chương năm trăm tám mươi hai chu tiên đệ tam kiếm lục tiên c à n k h ô n đỉnh có thể là tiên thiên trí bảo công phòng nhất thể chấn áp khí v ậ n phục hy cầm hoàn toàn chính xác thần kỳ thế nhưng dù sao đối mặt là tiên thiên trí bảo c à n k h ô n đỉnh vừa ra phục hy cầm căn bản chuyện đương nhiên đáng tiếc tu h vi của mình quá thấp không phải phục hy cầm tại c à n k h ô n đỉnh bên trong đi một lần lập thành cực phẩm tiên thiên linh bảo lần nữa khôi phục ngày đó vinh quang bởi vậy bảo tại khó trách võ chiếu ở kiếp trước có thể tại thiên nguyên lao tặc cùng thế giới ý thức lưỡng bại câu thương thời điểm nhặt được một món hời lớn đem hắn đánh giết phục hy cầm trần lâm cũng không tình m u ố n trở tay liền cho võ chiếu nói ra nếu ở kiếp trước là pháp bảo của n g ư ơ i ở kiếp này cũng cho n g ư ơ i đã khỏe a tạ ơn sư phụ võ chiếu mừng rỡ vốn cho rằng này phục hy cầm là cùng chính mình vô duyên bất quá nghĩ lại cho sư phụ của mình cũng được hắn muốn đối phó thiên nguyên lao tặc không có một kiện tốt pháp bảo phòng thân không thể được vừa vặn này phục hy cầm thích hợp hắn nhất lại không nghĩ rằng sư phụ thế mà nắm phục hy cầm cho mình này đối với hắn mà nói đơn giản liền là niềm vui ngoài ý muốn á cao hứng như thế nào cao hứng mặc dù vạn nha hồ cũng là tiên để pháp bảo cũng chính là hậu thiên trí bảo thế nhưng luận uy lực khả năng vạn nha hồ lực sát thương càng lớn thế nhưng luận phiền v a i trình độ phục hy cẩm vậy sẽ phải mạnh hơn nhiều vạn nha hồ tuy mạnh lại có thể ngăn cản phục hy cẩm cái tia chính là lợi dụng tất cả mọi dịp phiền v a i nhất là nhất n ă n giải g trần lâm mỉm cười nói thầy cho chúng ta ở giữa c ả m ơn cái gì đúng vậy a phục hy cẩm hậu thiên trí bảo có thể so với cựu long thần hòa cháo phiên thiên ấn âm dương k í n h tồn tại mà uy lực có thể so sánh này ba món pháp bảo còn cường đại hơn chính là bởi vì nó ẩn chứa quỷ dị lực lượng k e n ký chủ đưa tặng đệ tử hậu tiên trí bảo phục hy cẩm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn bạo kích trả về đạt được tiên tiên trí bảo lục tiên kiếm Phúc. lục tiên kiếm lại có thể là lục tiên kiếm quá tốt rồi trần lâm kích động toàn thân run dày lên chu tiên tự kiếm đạt được thứ ba uy lực tăng gấp b ộ i trước đó không cần tù t i ê n trị chiến lược của hắn có thể so với chân tiên hậu kỳ đỉnh phong hiện tại vững vững vàng vàng áp chế chân tiên đỉnh phong chiến lược không biết chân tiên xếp hàng thứ mấy có hay không trên bảng nổi danh cái này chân tiên có thể là bao gồm tiên giới chờ thế giới không cầm được cao hứng trần lâm tranh thủ thời gian lôi ra giao diện thuộc tính tới ký chủ trần lâm tư chất thiên thiên báo t ắ p thần ma thể chất thượng đẳng cảnh giới võ đạo đệ thập nhị trọng cảnh giới vô thượng đại đ ệ hậu kỳ thiên nguyên thế giới chiến lược xếp hàng thứ nhất chư thiên vạn giới vô thượng đại đế xếp hàng thứ nhất chân tiên cảnh giới bài danh thứ ba có bài danh thật sự có bài danh thứ ba chân tiên thứ ba thế mà không phải thứ nhất thứ hai chính mình có thể là cầm trong tay c à n g cốt đỉnh chu tiên tứ kiếm chỉ kém thứ nhất còn có tù tiên chỉ hồng loan thiên kinh trờ vô thượng việt học chân tiên thế mà mới bài danhứ ba võ tay rồi còn có vị kia chân tiên so với hắn lợi hại t r â n lâm lời này nếu như bị những người khác nghe được thật một n g ụ m nước ga m ặ n phun chết hắn ngươi thứ ba còn không thỏa mãn ngươi xem một chút chính mình tu vi gì đại đế hậu kỳ liền tiên nhân đều không phải ngươi muốn là trở thành tiên nhân rồi ngươi còn cao đến đâu chỉ sợ không phải chân tiên thứ ba mà là kim tiên thứ ba thậm chí đệ nhất đ ặ t ở tiên vương bên trong cũng là có tên có tuổi chiến lực còn không thỏa mãn chu tiên tứ kiếm g i a trì càn k h ô n đỉnh bảo hộ chủ yếu nhất là tù tiên chỉ cường hãn nhất chỉ tù tiên cho dù là đối mặt chân tiên chỉ có mấy giây thời gian cầm tủ cũng đầy đủ hắn đánh giết một mạng lớn chân tiên trừ phi nằm chắc mấy cái đ ổ biên thái chân tiên t ỷ như tam giáo chân truyền đệ tử t ỷ như một vị nào đó đại năng hậu thế lúc này mới có năng lực thần t h ô n g vô thượng pháp bảo thoát khỏi tù tiên chỉ cầm tử chủ phó nghiệp đại đạo kim tiên đẳng cấp tiên mệnh luyện đan sư nghe phụ thập nhị phẩm tiên cấp trận pháp sư đại đạo kim tiên luyện ký sư thập nhị phẩm tiên cấp phủ luật sư thập nhị phẩm tiên cấp phủ văn sư thập nhị phẩm tiên cấp tiên ý, ý hiể thập nhị phẩm tiên cấp độc ý, ý hiể thập nhị phẩm tiên cấp chế giáp sư các loại thần cấp cơ quan kh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 sử dụng tám thuốc tu luyện vũ bộ lôi đ ì n h luyện chân thân cô động lôi chỉ, lôi đ ì n h hóa long quyết thiên phạt thần lôi đến đến cực hạn diễn sinh thần thông tiên tiên thần lôi đại đạo tiên thể công pháp hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn s u ấ t pháp tùy nguyên rủa chi thuật lớn pháp lệnh quy tắc che lấp thiên cơ này hồng loan thiên kinh thật đúng là thần kỳ đây là lần thứ mấy sinh ra mới diễn sinh thần thông mười tầng hồng loan thiên kinh có thể hay không diễn sinh ra mười môn đặc thù thần thông đáng để mong chờ công pháp tiên tiên bản võ thần mã quyết cực hạn đặc tính chín đại bản nguyên khiếu huyện pháp lực thay tăng một phẩy chín sáu hai lần tâm linh bí pháp tâm ma bí điển cực h ạ n diễn sinh đặc thù thần t h ô n g tâm linh thăm dò công pháp gió to lớn v u luyện thể thuật cảnh giới đại viên mãn diễn sinh ra phong c h i thần má thể công pháp lôi to lớn v u luyện thể thuật cảnh giới đại thành diễn sinh ra lôi c h i thần má thể t h ầ n thông phổ độ i c h ú n g sinh chu tiên k i ế m ý lục tiên k i ế m ý hãm tiên k i ế m ý tuyệt tiên k i ế m ý cựu phẩm công đức kim liên pháp minh vương đại thủ ấn vô lượng thánh thể nhất khí hóa tam thanh trị pháp trí tôn thần quyền bản đầy đủ vạn kiểm quy tông thần long tham trảo đại chu t i ê n kiếm thuật bảy chiêu hợp nhất đại thủ hộ cháo thông linh tiên thuật tam thanh thần lôi tiên thiên trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim q u a n g hô phong h o à n vũ thái âm chân hòa thái dương chân hòa thuần thú tiên thuật ác ngọc thuật bất tử vấn pháp ý chí chiến đấu chiến đấu bi pháp chiến thiên chiến địa trận pháp phong hướng trận hàn băng trận kim quang trận chu thiên tỉnh lớn chừng cái đấu trận một phần năm tàn trận p h á p bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm quyết phẩm chu tiên kiếm tiên tiên h trí bảo hãng tiên kiếm tiên tiên trí bảo lục tiên kiếm tiên tiên trí bảo chu tiên trận đồ c ả n khôn đình tiên tiên trí bảo tiên tiên phụ thạch t ự c phẩm tiên tiên linh bảo đẳng cấp trạm tiên kiếm đại đạo tiên, vương tiên khí, tiên tiên phong hỏa ba tiêu phiên nhất lưu tiên tiên linh bảo thần long c h i ể n luyến giáp đai lưng t à n tiên tiên linh căn khổ trúc một cây đáng tiếc không thể luyện chế thành lục căn thanh t ị c h trúc p h ụ tăng một tiểu vị diện một cái thất bảo linh lung tháp đặc thù bảo vật tuyến qua đồ trời mưa cầu duy nhất một lần vô thượng tiên thuật tiên vương nhất kích phong hảo thử y hẻ kiềm đế chương năm trăm tám mươi ba bộ thiên thuật tiên vương nhất kích còn không dùng ra đi giống như chính mình thực lực không có đem tiên vương nhất kích tính ở bên trong mà lại chính mình này tiên vương nhất kích chẳng lẽ không có thể đánh giết thiên nguyên lao tặc không thành nay con tính là cái gì tiên vương nhất kích được rồi giữ đi thật muốn cùng tiên nguyên l ã o tặc một trận chiến thời điểm có lẽ thật đúng là có thể đưa đến tác dụng nhất định không cần cũng không cần giữ lại bất quá lần này thu hoạch tương đối khá a chu tiên tử kiếm muốn bạo kích trả về đầy đủ thật là khó thật là khó mà đối với trần lâm lai nói cần nhất liền là xoay sở đủ chu tiên tử kiếm cứ như vậy vô luận là đối mặt thiên nguyên l ã o tặc vẫn là phi thăng tới tiên giới đối mặt tiên giới chúng tiên cũng có sức đánh một trận đến lúc kia thật trở thành trận tiên hãn tin tưởng mình thật đúng là có thể trừ phi là tiên vương trở lên ra tay chính mình thật đúng là không có đối thủ trừ phi đối phó cũng có một kiện tiên tiên trí bảo lại nói ở thế tục ngươi là vô địch thiên hạ c h ấ n áp đ ư ơ n g đại đến tiên liên giới ngươi liền giống với thế tục giới thần thông cảnh giới trường sinh cũng may tiên h nguyên thế giới năng lượng cao nhất sinh ra kim tiên đến lúc kia tại phi thăng cũng có thể a suy nghĩ nhanh quay ngược t r ở lại trần lâm nhìn về phía trong phòng trên bàn một khối quyền gia thú phía trên này hắn là phục hy lưu lại truyền thừa đi cầm lấy quyền gia thú a mở không ra trần lâm đ ứ n mày võ chiếu lúc này nói ra sư phụ nhất định phải đưa vào vô lượng lực lượng có muốn không ta đến thử xem đệ tử tu luyện liền là vô lượng thánh thể quyết không cần trần lâm đối quyển gia thú đưa vào một đạo vô lượng thánh thể quyết vô lượng thánh thể quyết nhập môn mà thôi thế nhưng hắn có lượng lớn kinh nghiệm tu luyện a còn vô dụng hiện tại sử dụng còn kịp trong n g a y mắt vô lượng thánh thể quyết tiểu thành đáng tiếc còn kém một chút xíu liền đại thành thế nhưng tin tưởng không ra một tháng liền có thể đại thành đi đ ặ t ở thái ất sơn ngọc hư chủ sơn công pháp mỗi ngày đều có thể cung cấp vô số kinh nghiệm tu luyện có kiếm pháp đao pháp côn pháp các loại đáng tiếc đao pháp mình côn pháp đều không có tu luyện nói đến còn không có bạo kích trả về quốc một môn đao pháp côn pháp a trường pháp quyền pháp thối pháp kinh nghiệm có thể là xoay sở đủ rất nhiều vô lượng lực lượng đưa vào quyền gia thú quyền gia thú lập tức có phản ứng một tia sáng trắng l ó e lên lập tức bị mở ta một hàng chữ lơ lửng giữa không trung lớn trích t ỉ n h thủ nguyên lai là môn thần thông này cũng thế môn thần thông này bản thân là thuộc về nữ hoa vô thượng thần thông là căn cứ b ổ thiên thuật sáng tạo b ổ thiên thuật rất nhiều thần thông bên trong bài danh m ư i vị trí đầu tồn tại so ra kém tù tiến chỉ nhưng lại cũng không kém toàn trích tình thủ có thể đủ tiến vào trước một trăm liệt kê khó trách đây chính là một môn s á t lục trừng ư pháp tay có thể hái ngôi sao không sai trừng ư pháp có môn này trừng ư pháp hán bất tử ấn pháp minh vương đại thủ ấn chờ trừng ư pháp đều muốn kém một bậc cũng chính là trí tôn thần quyền có thể cùng cùng so sánh đáng tiếc là môn này siêu việt tiên đế tuyệt học vô thượng thần t h ô n g hán thi triển không được tối thiểu nhất đi đến tiên vương đẳng cấp mới có thể thi triển thậm chí liền kim tiên đều thi triển không được tiên đế tuyệt học nhất định phải tiên lực mới có thể thi triển mà siêu việt tiên đế mặc dù vẫn là tiên nhưng lại cũng xưng là thánh nhân đã có bất hủ bất tử bất diệt đặc tính đến lúc này nhất định phải tiên vương mới có thể thi triển đương nhiên trần lâm chu tiên kiếm ý lại không giống nhau t h u ậ n t ú chính vì hắn t h u ậ n t ú cho nên cho dù là người bình thường cũng có thể thi triển nói đi thì nói lại người bình thường trừ hắn trần lâm tên biến thái này ai có thể có được chu tiên kiếm ý đương nhiên trích tính thủ đáng tiếc chính là không phải bộ thiên thuật chư thiên thần thông đệ nhất đương nhiên là bản cổ khai thiên thập nhị tổ vu tạo thành đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bản cổ chân thân có khả năng thi triển môn vô thượng thần thông này khai thiên tích địa uy lực vô song năm đó thập nhị tổ vu dựa vào này pháp có thể khiêu chiến thánh nhân đệ nhị liền là chu tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá thứ ba liền là tù tiên trị môn này hồng quân đạo tổ vô thượng tần h thông nhất chỉ tù tiên ở trong tay của hắn tam thanh tây phương hai giáo chủ đều trong nháy mắt bị cầm tù mà lại cũng không phải cầm tù vài giây đồng hồ vài phút mà là mấy trăm năm thời gian trần lâm lúc này đối mặt đại đế nhất chỉ tù tiên cũng có thể đem hắn cầm tù mấy trăm năm coi như là bình thường t r ạ g tiên cũng có thể cầm tù mấy giờ mấy ngày thời gian mà đối mặt kim tiên cũng là vài giây đồng hồ mà thôi chớ đừng nói chi là đối mặt so với chính mình tu vi thấp đệ tứ liền là nhất khí hóa tam thanh đến từ lão tử bộ thiên thuật bài danh thứ bảy bài danh thứ sáu liền là thập nhị phẩm công đức kim liên pháp là cựu phẩm công đức kim liên pháp tiến d à i phiên bản hôn mở thập nhị phẩm công đức thập nhị trọng trần lâm hơi đem lớn trích tinh thủ tu luyện hoàn thành lợi dụng vô tận trường pháp kinh nghiệm trực tiếp đạt đến đại thành cảnh giới liền ném cho võ chiếu môn công pháp này cầm lấy đi thật tốt tu luyện người khác lĩnh ngộ một điểm so sánh tự nhiên có khả năng thi triển thế nhưng một khi nhập môn lĩnh ngộ được lớn trích tình thủ chân lý sẽ rất khó thi triển ra đáng tiếc lập tức đại thành càng là thi triển không được nữa võ chiếu cười nói sư phụ môn vô thượng thần thông này đệ tử cũng đã biết lúc trước đệ tử có thể là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành đáng tiếc môn thần thông này yêu cầu quá cao lúc trước đệ tử cũng chỉ là lĩnh ngộ được một chút g a lông thế nhưng cũng đầy đủ đối phó thiên nguyên lao tặc nếu là đang lĩnh ngộ được nhập môn cảnh giới ngược lại thi triển không được nữa võ chiêu lời này không sai l ó n trích tỉnh thủ đánh giết thiên nguyên lao tặc xuất ký bất ý ngồi thu ngưỡng lợi chờ hắn phi thăng t i ê n giới tu luyện nhập môn phát hiện mình thế mà thi triển không được mai cho đến tiên vương cảnh giới mới có thể miễn cưỡng thị triển hết lần này tới lần khác trần lâm là một n g i lệ Chu tiên i k ế môn trận có khả năng thi triển. Bởi vì hắn thuần tùy tính, tính đặc thủ. Thủ tiên chỉ có khả năng thi triển, bởi vì tạo năng hắn năng ngọc、điệp. Đúng, có bạc chỉ có hóa khả khả Bởi bởi điệp. vì vì m thần thông này là hồng quân lão tổ theo tạo hóa ngọc điệp bên trong lĩnh ngộ mặc dù trần lâm trong tay chỉ có một khối nhỏ ngược lại nhường khả năng đủ thi triển môn này tù tiên chỉ. võ chiếu có thể lại không có may mắn như vậy không đến tiên vương lớn trích tinh thủ căn bản thi triển không được tốt tại một thế này không có tu luyện mặc dù rất dễ dàng tu luyện tới cảnh giới lại thành thế nhưng không có cần thiết này chính mình chỉ cần nhập môn này môn vô thượng việt học có thể đủ so sánh đại bộ phận tiên vương việt học cho tiên đế tuyển học được thật r â n Lâm mỉm cười. c ẳ n n g lẽ phải chính là bộ thiên thuật nữ hoa bổ thiên đản sinh bộ thiên thuật liền hỗn độn đều có thể sửa bổ còn có cái gì tu bổ không được bộ thiên thuật đương thời tối cường tu bổ chỉ thuật tu bổ thương thế căn cốt nội tính linh hồn các loại b ổ thiên thuật là một môn phụ trợ tính thần thông không tại công kích thế nhưng chính là bởi vì đủ loại cường hãn mà thần kỳ thủ đoạn nhường môn này bổ thiên thuật lăng không tăng thêm mấy phần những sắc thái khác mà lại lợi dụng bổ thiên thuật còn có khả năng luyện chế ra bổ thiên thạch tới Trước 584, đồ thiên thần lôi. Quả nhiên là thân mật thống trước thể đạt một thiên thuật, ngủ gật liền đưa cái gối. Quả nhiên đem bổ thiên thuật phá tan kích trả được đưa Chính còn có cái kích đồ đó đem đến đây. nhiên hệ mình hay không nhiên phá lôi. liền gối, muốn môn ngủ là lấy Quả quả A. bổ bổ về đi đến hoàn mỹ nhất trạng thái b ổ thiên chẳng những có thể tu bổ linh hồn còn có thể tu bổ công pháp pháp bảo đạt được b ổ thiên thuật cũng chỉ là đối với mình nội tình gia tăng đồng d ạ n g b ổ thiên thuật vẫn là tối cường khôi phục thuật trước đó đạt được đại thủ hộ cháo lúc này đối mặt b ổ thiên thuật vậy liền là tiểu vu gặp đại vu không đáng giá nhắc tới b ổ thiên thuật tồn tại nhường trần lâm sức khôi phục trong nháy mắt tăng lên vô số lần làm được chân chính nhỏ máu trung sinh vô luận bị thương nhiều lần thế cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn phục hy truyền thừa xem như không có một môn vô thượng thần thông một kiện vô thượng pháp bảo lớn trích tình thủ đổi lấy b ộ t h l ê n thuật.、Phục、hy ngươi trở h lại ụ c ê n kiếm. lôi t trạch trần lâm cũng không định rời đi mà là dự định hướng phía lôi trạch chỗ sâu đi một chút đối võ chiếu nói ra ngươi ngay tại lôi trạch bên ngoài chợ ta vị sư vào xem lôi trạch hàng năm lôi đỉnh toàn bộ cổ lôi sơn đều đứng trước lôi đình đánh kích trần lâm cũng muốn nhìn một chút này lôi đình a n h kích đến cùng là chuyện gì xảy ra võ chiếu lúc này gật gật đầu nói sư phụ đệ tử trước hết đi ra bên ngoài chờ đối với lôi trạch nguy hiểm võ chiếu là vừa vặn trải qua ngược lại dùng hắn tu vi hiện tại cùng bản lĩnh rất khó tại lôi trạch hành t ẩ u có thể nói là nửa bước khó đi a nếu dạng này còn không bằng tại lôi trạch bên ngoài chờ trần lâm gật gật đầu liền hướng phía lôi trạch bên trong đi đến lôi trạch nguy hiểm không ở ngoài liền là lôi đình cùng đầm lầy nhưng là đối với trần lâm mà nói liền cùng chính mình hậu hoa viên một dạng nhàn nhã toàn bộ khoan thai tự ác lôi đình không đủ lao nữa thư không bay lượn đầm lầy căn bản không tồn tại lôi trạch hàng năm lôi đỉnh cũng chỉ có lôi sam có khả năng sinh trưởng thế nhưng liếc nhìn lại chỉ có chính giữa vị trí đứng vững vàng một gốc lôi sam t r u n g quanh vạn dặm không cây cối khắp nơi là loạn thạch cùng đủ loại cái hố đầm lầy mà lại trần lâm còn chứng kiến nhiều cỗ hải cốt hẳn là có người đến qua lôi trạch lúc này hải cốt đụng một cái liền vỡ sớm đã bị lôi đỉnh đốt cháy khét biến thành bùi phấn tầng trời thấp bay lượn tại đầm lầy trần lâm từng bước tiến lên rất nhanh liền đi vào chính giữa lôi sam thụ t i ể n ba trăm vạn năm lại có thể là ba trăm vạn năm v â n h nhưng vào lúc này một tia c h ấ p đột nhiên xuất hiện hướng phía trần lâm liền hung hăng rơi xuống trần lâm không tránh không né mặc cho lôi đình hạ xuống nhưng mà sau một khắc lại làm cho hắn n g ứ n g mày trong lòng không khỏi sinh ra một vệ phẫn nộ tới nay một vệ lôi đình thế mà n h ư ờ n g trong lòng của hắn sinh ra một tia lửa g i ậ t tới k h á lắm này lôi đình thế mà khiến cho hắn thấy trên thân thể truyền đến một hồi cảm giác đau đớn mặc dù lóe lên liền biến mất nhưng là vẫn khiến cho hắn thấy phẫn nộ phải biết hắn nhưng là tiên tiên báo t á p ma thần thể chất lôi đình đối với hắn mà nói liền là tu luyện ra vị tề thế nhưng hiện tại thế mà khiến cho hắn cảm nhận được đau đớn này lôi đình có vấn、đề. lôi đ ỉ n h chia làm ngũ lôi chính pháp kim một thủy h ỏ a thổ phía trên liền là tam thanh thần lôi ở phía trên liền là đô thiên thần lôi hôn đ ộ n thần lôi bản thân hắn liền tinh thông tam thanh thần lôi mà tiên thiên báo táp ma thần thể chất nhường hắn có tu luyện đô thiên thần lôi tư bản đô thiên thần lôi một dạng thần lôi còn có tử tiêu thần lôi cùng chu tiên thần lôi đáng tiếc không có đô thiên thần lôi chỉ pháp tam thanh thần lôi liền là tiên đệ tuyệt học bất quá lúc này hắn mới đơn này tam thanh thần lôi cho tu luyện tới tiên vương đẳng cấp lúc nào tu luyện tới tiên đế đẳng cấp mới tính đại viên mãn cứ việc dạng này nơi này lôi đình thế mà có thể làm cho hắn cảm nhận được đau phải biết nơi này là thế tục thế giới thế tục phục h p chọn nơi này nơi này nhất định có cái gì không giống nhau địa phương nếu không phải hắn trần lâm thể chất đặc t h ủ là tiên tiên báo t á p ma thần thể chất đ ố i sấm xét lực lượng tiên tiên bên trên miễn dịch cũng sẽ không cảm nhận được nơi này lôi đỉnh chô không đúng tam thanh thần lôi đối với hắn căn bản không có cảm giác trừ phi là đô thiên thần lôi thử tiêu thần lôi trừ tiên thần lôi kỳ thật tam thanh thần lôi cũng chính là thượng thanh thần lôi ngọc thanh thần lôi thái thanh thần lôi nay tam đại thần loại uy lực cường đại thánh nhân phía dưới chưa có h ắ n t h t luận đến uy lực đô thiên thần lôi gần với tại bản cổ phiên phát ra khai thiên k h í nhận năm đó hồng quân truyền nguyên thủy thiên tôn dùng đô thiên thần lôi truyền thái thượng lão quân dùng tử tiêu thần lôi truyền thông thiên giáo chủ dùng chu tiên thần lôi sau này tam thanh lập giáo r i ê n g phần mình giản hóa sở học thần lôi nguyên thủy thiên tôn truyền xuống ngọc thanh thần lôi thái thượng lão quân cùng thông thiên giáo chủ cũng phân biệt t r u y ề n xuống thái thanh thần lôi cùng thượng thanh thần lôi nơi này chẳng lẽ là tam đại thần lôi bên trong một cái nào đó trần lâm trong nháy mắt trong lòng lửa nóng thế giới khác không có khả năng thế nhưng không nên quên nơi này là thiên nguyên này nếu nói còn nhờ vào thiên nguyên l ã o tặc mong muốn đem thế giới luyện hóa tăng lên tư chất của mình thế là liền làm một cái b ả y đại dị tộc đối kháng thế giới ý thức phàm là xuất hiện đại đế lập tức t h ố n vệ đánh g i ế t thế giới ý thức trợ giúp hạ xuất hiện nhân tộc mười tám đế đương nhiên trừ ra thiên nguyên l ã o tặc chính là bởi vì thiên nguyên l ã o tặc làm thành như vậy nhờ toàn bộ thế giới không có đạt được rất tốt khai phá nơi này vốn là huyết tộc hang ổ chỗ trên mặt đất thế nhưng hồng hoang chỗ vô cùng tần kỳ rất nhiều cơ duyên căn bản không có bị khai phá t h như nơi này nếu thật là đô thiên thần lôi cái kia chính là huyết tộc khắc tinh trừ ạ i h u y ế phi là người mang trí bảo hoặc là tiên thiên báo táp ma thần thể chắc hắn nếu quả như thật là đô thiên thần lôi vậy liền xem thấy thế nào đem này cũng thần lôi chiếm thành của mình tốt nhất là có thể lĩnh nộ g được đô thiên thần lôi liền tốt đáng tiếc cuối cùng tu vi không đủ bằng không trần lâm tiếc nối vô cùng bất quá nói đi thì nói lại nơi này đã có đô thiên thần lôi như vậy này đô thiên thần lôi là như thế nào sinh ra chẳng lẽ nơi này còn có một cái gì bảo trần lâm tâm tư hừng vực nhìn trước mắt viên này lôi sang thụ không khớp a mới ba trăm vạn năm niên đại không đủ trừ phi là đạo này đô thiên thần lôi không phải đã sớm tồn tại mà là có người cố ý để ở chỗ này sẽ là ai phục hy đại đế không không nên trong nháy mắt trần lâm chỉ lắc đầu trực tiếp phủ nhận điều này nếu không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy liền đem viên này lôi s a m thụ nhổ t ậ n gốc ta cũng không tin tìm không thấy n g u y ệ n ý đang khi nói chuyện trần lâm hư không ngờ nắm một n ắ m chặt này gốc ba trăm vạn năm lôi s a m thụ chương năm trăm tám mươi lăm lôi linh châu vây anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến lôi s a m thụ trực tiếp bị trần lâm một thanh rút ba trăm vạn năm lôi s a m thụ phẩm chất cao đã đi đến trung phẩm tiên khí tiên bảo cấp bậc cũng là mang ý nghĩa chí ít có thể dùng luyện chế ra hạ phẩm tiên khí nếu như luyện khí trình độ cao thậm chí có khả năng luyện chế ra thượng phẩm tiên khí thiên nguyên thế giới kinh hỷ liên tục không ngừng mấy trăm vạn năm chính là bởi vì thiên nguyên lao tặc tồn tại căn bản không thể đạt được rất tốt khai phá lợi dụng một cái vô chủ thế giới được gọi là thiên nguyên thua thiệt hắn nghĩ ra được không có rút ra lôi sam thụ đô thiên thần lôi tồn tại vẫn không có tìm tới cứ việc nơi này chỉ có một tia đô thiên thần lôi khí tức nhưng là không thể nào tùy tiện xuất hiện nhất định có cái gì khiến cho hắn xuất hiện lý do cùng bảo vật tồn tại không tại lôi sam thụ xuống chẳng lẽ tại lôi sam thụ phía trên đúng a phía trên trần lâm ngẩm đầu vọng thiên dấu tại hư không cũng không phải là không có trước đó phục hy bí cảnh liền dấu tại hư không mà lôi đỉnh cũng là theo hư không hạ xuống đang tốt chính mình đạt được chu tiên kiếm hãm tiên kiếm lục tiên kiếm còn không còn đ ế m thử một phiên mặt khác hai thanh kiếm vĩ lực chu tiên lục tiên hãm tiên mặc dù đều là chu tiên tứ kiếm một trong nhưng lại đều có đặc điểm cùng thuộc tại thuộc tính của mình chu tiên sắp bén lục tiên tử vong hãm tiên đình trệ tuyệt tiên tuyệt vào hãm tiên kiếm là thích hợp nhất phá hư đủ loại bẫy rập t r ậ n pháp cơ quan một kiếm r a hồng quang r a đình trệ hiện hư không tùy theo pha thoái một khỏa lập lòe đô thiên thần lôi khí tức hạt châu theo hư không rót xuống trần lâm vừa muốn đi đón lập tức nghĩ đến chỗ này vật vờn quanh đ vung tay lên đem môn này hạt châu định tại hư không lúc này mới quan sát tỉ mỉ dâng lên đây chẳng lẽ là không không phải tiên thiên linh bảo một vệ thất vọng xuất hiện tại trần lâm trên mặt l i ê n là một cái bình thường hạt châu lôi linh châu t h ầ n cấp pháp bảo mà thôi mà lại xem xét liền là bị người luyện chế ra tới thất lạc ở nơi này bất quá lần pháp bảo cũng không phải toàn chỗ vô dụng có thể ngưng tụ một tia đô thiên thần lôi mà này một tia đô thiên thần lôi lại có thể tụ lại lôi đỉnh vòng đi vòng lại lúc này mới tạo thành lôi trạch một mực có lôi đỉnh đánh xuống vị trí trung tâm ẩn chứa một tia đô thiên thần lôi nếu là thật đô thiên thần lôi vừa rồi hắn trần l â m cảm giác cũng không phải là tê dại cảm giác mà là một tia chớp hạ xuống trực tiếp đưa hắn cho đánh chết có thể không nên coi thường đô thiên thần lôi tam đại thần lôi đô thiên tử tiêu chu tiên có thể là danh xưng ơ thánh nhân phía dưới công kích mạnh nhất nếu như hắn trần lâm nắm giữ tiên đế đẳng cấp tam thanh thần lôi còn có một tia hy vọng dẫn dắt đô thiên thần lôi hóa thành của mình sau đó thành vì thực lực mình một bộ phận hiện tại sao nghĩ cùng đừng nghĩ đô thiên thần lôi một khi rời đi lôi t r ạ c không có lôi đỉnh vòng đi vòng lại sử dụng liền sẽ dần dần tiêu tán đáng tiếc trần lâm im lặng. bất quá không quan hệ kém chút quên đi chính mình sao không thừa dịp đ ồ tiên lôi đ ỉ n h không có tiêu tán tới một đợt bạo kích trả về hh ắ c ắ c trần lâm không kịp chờ đợi mang theo lôi linh châu rời đi lôi trạch đáp lấy lôi đ ỉ n h không có tiêu tán thời điểm sư phụ đi vào lôi trạch bên ngoài võ chiếu đang ở chỗ này chờ võ chiếu lúc này s ư n g sở chính mình sư phụ ra tới quá nhanh đi sư phụ ngươi nhanh như vậy liền ra tới trần lâm nói ra yên tâm đi ba trăm năm lôi sam sư phụ đã được đến sau khi trở về vi sư liền luyện chế thành pháp bảo ba trăm vạn năm lôi gỗ sam võ chiếu nuốt xuống nước miếng một cái khà lắm không đúng chính mình đây là thế nào không quan trọng ba trăm năm lôi sang thụ cũng mới trung phẩm tiên tài mà thôi chính mình có thể là tay cẩm phục hy cẩm cùng bạn nha hồ hai kiện tiên đế trí bảo trung phẩm tiên khí thật đúng là không nên để ý bất quá vậy đại khái liền là tìm kiếm bảo vật vui sướng đi trần lâm cười nói thế nào ba trăm năm liền để ngươi cao hứng đến dạng này v i sư nơi này còn có một cái bảo vật vừa vẫn có thể cho ngươi tu luyện tam thanh thần lôi tam thanh thần lôi trần lâm còn không có truyền thụ cho võ chiếu chẳng qua là truyền thụ trướng khống ngũ lôi môn này hậu thiên, thiên cương chị pháp cùng tiên thiên, thiên cương chị pháp trước đó bọn hắn làm từng bước tu luyện đây ộ c là đô thiên thần lôi võ chiếu hít sâu một hơi hắn sẽ trưởng không ngũ lôi thế nhưng sẽ không tam thanh thần lôi càng sẽ không đô thiên thần lôi thế nhưng không trở ngại hắn biết này đô thiên thần lôi chỗ lợi hại danh sưng thánh nhân phía giới công kích mạnh nhất thủ đoạn chứ thiên vạn giới có một cái thần thông bản danh sách trong đó bài danh mười vị trí đầu tám tất cả đều là thánh nhân thủ đoạn bài danh trước một trăm đều là chuẩn thành thủ đoạn h ỗ n đ ộ n thần lôi xếp hạng thứ m ộ ư ơ i đô thiên thần lôi tử tiêu thần đến chu tiên thần lôi chẳng phân biệt được tờ tự bài danh thứ hai mươi ba hai mươi bốn hai mươi năm có thể nghĩ này có bao nhiêu lợi hại bất quá cũng là trong nháy mắt võ chiếu n ở nụ cười khổ nguyên lai hắn phát hiện chính mình vốn cho rằng vô cùng lợi hại đô thiên thần lôi chỉ có một kia căn bản không phải toàn bộ đô thiên thần lôi đáng tiếc trần lâm nói tiếp vi sư hiện đang truyền thụ n g ư tam thanh thần lôi vừa vặn lợi dụng lôi linh châu thật tốt tu luyện nói xong một chỉ được ra một đạo tam thanh thần lôi liền xuất hiện tại võ chiêu trong、đầu. Tam thanh thần lôi chia làm thượng thanh thần lôi, ngọc thanh thần lôi, thái thanh thần lôi, mà ngọc thanh thần chia làm mà ngọc ngọc liền lôi lôi, lôi, lôi, lôi là đến ô lôi thiên thần lôi phiên hóa giản bản đơn giản hóa bản. đ lúc này vừa v ẫ n có khả năng lợi dụng lôi linh châu tu luyện ngọc thanh thần lôi a nói làm dám lập tức tu luyện mà trần lâm cũng vào lúc này thu hoạch chính mình lông dê keng ký chủ đưa tặng đệ tử võ chiếu thần cấp pháp bảo lôi linh châu phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi tám vạn lần bạo kích trả về đạt được một sợi tiên thiên tử lôi được a sấm xét lực lượng nay thuộc ở giữa thiên địa một t i a chớp ở vào khoảng giữa hậu thiên ngũ lôi cùng tiên tiên ngũ lôi ở giữa tên là tiên tiên không thể vô song với lúc bị chính mình luyện hóa hấp thu tăng lên tam thanh thần lôi đi đẳng cấp so lôi linh châu cao hơn trước giữ lại chờ trở, trở về thật tốt tu luyện tam thanh thần lôi nói lên này lôi đỉnh kinh nghiệm cũng không ít trước đó bởi vì nhiều nhất chỉ có thể thi triển tiên vương thần thông tuyệt học trần lâm liền không có tăng lên tam thanh thần lôi bí lực lúc này có thể thi triển chuẩn tiên đế tuyệt học là thời điểm tăng lên này môn vô thượng pháp lực u y năng còn có thái dương chân hỏa thái âm chân hỏa đáng tiếc này hai môn công pháp lấy được kinh nghiệm rất ít dù sao q u ỷ dị sinh vật đến chọn lựa đầu tiên đều là lôi đình công pháp mà một môn hậu thiên trưởng khống ngũ lôi thiên cương thần thông liền có kim một thủy hỏa thổ năm đạo lôi đình toàn bộ tu luyện thành công đều hết sức khó khăn chớ đừng nói chỉ là tu luyện những công pháp khác gánh nặng đường xa hiện tại ngọc hư t i ê n môn một khi đi đến thần thông cảnh chọn lựa đầu tiên liền là tu luyện hậu thiên tiên cương trị pháp trưởng khống ngũ lôi nhập môn về sau tư chất có thật xấu có thất phẩm có vương phẩm thần cấp tư chất cũng không b t thế nhưng trưởng khống ngũ lôi lại phá vỡ điều này phàm là tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn trưởng khống ngũ lôi đều có tỷ c h ư ơ n năm trăm tám mươi sáu cổ lôi sơn hủy diệt mà lại coi như là không thể tu luyện cảnh giới đại viên mãn tu luyện tới cảnh giới đại thành cũng có thể thành t i ể u ngũ lôi vương thể a hiện tại ngọc hư thánh đ i ệ n đều sắp trở thành lôi đ ỉ n h thánh đ i ệ n trưởng khống ngũ lôi là người người tu luyện a mà một khi môn này trưởng khống ngũ lôi hoàn toàn tu luyện đi đến đại viên mãn còn có khả năng tu luyện tiên thiên trưởng khống ngũ lôi thành t i ể u tiên thiên ngũ lôi đạo thể đây chính là thẳng tới tiên vương cảnh giới vô thượng tiên công keng ký chủ truyền thụ đệ tử võ chiếu vô thượng tiên đế tuyên tam thanh thần lôi phù hợp bạo kích trả về điều kiện công pháp này vì bạo kích trả về công pháp chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được ban thưởng phiên tiên ấn hoàn toàn phiên bản phiên tiên ấn nói lên phiên tiên ấn không động sơn cùng chủ sơn cũng biết này môn vô thượng tuyệt học tiên đế tuyệt học danh s ư n g công kích đệ nhất tiên đế tuyệt học mà lại này pháp cũng cùng cựu long thần hỏa cháo m ư ợ dạng có thể thần thông pháp bảo thị triển cũng có thể cô động thành vô thượng thần thông tuyệt học lật tay một trường có thể phá hủy hết thảy mà phối hợp phiên tiên ấn uy lực tăng gấp đội đến lúc kia có thể đủ so sánh chuẩn thánh tuyệt học hàn thần thông bài danh mặc dù đẳng cấp so lớn trích tình thủ đáy thế nhưng uy lực cùng lực sát thương lại bị lớn trích tình thủ cao dĩ nhiên đây là muốn phối hợp phiên thiên ấ n cái này hậu thiên trí bảo cùng một chỗ sử dụng hiện giai đoạn mà nói vẫn là kém một chút thế nhưng môn t u y ệ t học này cũng không tệ cổ lôi sơn hành động xem như kết thúc trần lâm mang theo võ chiếu cứ vậy rời đi hai người cũng không có dấu diếm hành tung của mình cơ ra người thấy hai người rời đi rõ ràng thở dài một hơi cơ xương lại một mặt nghiêm túc nói nhanh đi lôi c h ạ c h nhìn một chút lôi c h ạ c h chỗ sâu cái kia gốc ba trăm năm lôi sam thủ còn ở đó hay không mấy vị trưởng lao nói ra gia chủ ngươi có phải hay không quá buồn lo vô cớ lôi sam thủ chung quanh c ó thể là lôi đình và quân hắn tạnh mẽ cơ ũ sương nói ra không ta có một cái cảm giác chỉ sợ hiện tại bắt được ba trăm vạn năm lôi sam thụ đã không còn nữa được rồi các ngươi không muốn đi xem ta tự mình đi xem cơ sương nói xong liền hướng phía lôi trạch mà đi mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau khẽ cắn răng đuổi theo sát hướng phía lôi trạch mà đi lôi đ ỉ n h giảm bớt rất nhanh một cái hiện thực bày ra ở trước mặt mọi người hàng năm lôi đ ỉ n h không muốn nói tiến vào lôi trạch một khi bước vào trong đó lập tức liền bị ngũ lôi doanh đ ỉ n h mà lúc này nơi nào còn có cái gì lôi đ ỉ n h tồn tại hiện tại bọn hắn chẳng những có thể tự do tiến vào hơn nữa còn rất mau tới đến lôi trạch chính giữa liếc nhìn lại một cái hố sâu to lớn ở vào lôi trạch chính giữa mà ba trăm vạn năm lôi sam thụ đã sớm không thấy tung tích lôi sam thụ thật không có là hắn nhất định là hắn gia chủ Hắn thật sự có thể lấy đi lôi sam thụ. Thụ, thụ, thụ có thể là bọn hắn cơ gia chân bảo một trong một khi không tồn tại cơ gia sản nghiệp trực tiếp giảm mạnh một phần năm đây đối với cơ gia đả kích có thể là trọng đại trăm vạn năm đến cơ gia bằng vào này một tòa cổ lôi sơn lôi sam thụ vì cơ gia sáng tạo ra bao lớn của cải hiện tại lập tức liền muốn nói mất liền mất là hắn ỉ vào thực lực mình c ứ n g hãn vô pháp vô thiên trước đó liền hoài nghi cơ năng lão tổ liền là chết ở trong tay của hắn hiện tại càng là hủy chúng ta cổ lôi sơn quá từ bỏ gia chủ chúng ta quyết không thể tính như vậy bằng không người khác nhìn chúng ta như thế nào cơ ra một tôn trưởng lao tức đến run dậy cả người nói cơ sương lắc đầu nói ta có khả năng rất rõ ràng nói cho ngươi một điểm cơ năng lão tổ liền là bị hắn giết chết thế nhưng thì tính sao các ngươi ai là đối thủ của hắn thái sơ thánh địa liền là chứng minh tốt nhất mọi người trong nháy mắt trầm mặt xuống đúng a thái sơ thánh địa có thể so với bọn hắn cơ ra mạnh hơn nhiều Nội thứ ì n hai không ngừng phải có thần nguyên đưa vào phong ấn chỉ địa lợi dụng thần nguyên chậm lại thời gian trôi qua chậm lại bọn hắn giả yếu tốc độ thế nhưng một khi không có thần nguyên đưa vào lại bị không có bị thất tình bọn hắn chỉ có một con đường chết đây chính là bọn họ nội tình chỗ thần nguyên phong ân chuẩn đế cùng vương giả Cũng chỉ có chuẩn ũ n g c ỉ có c h đế cùng có vương giả mới tu ư cách bị phong h bị ấn. n rất Ở đây i ề trưởng lão đều chọn con đường này, tuổi thọ sắp chung kết thời điểm lựa chọn bị phong ấn. Tại thần tuyệt thức tình. rất trưởng tư trưởng rất tu đường Nhưng Nhưng đường nhưng ở chọn con này, chung chọn phong ấn. nguyên một năm, bên ngoài một ngày. Nhưng là cũng không là tuyệt đối sẽ không thức nhưng mà không nên nhìn ở đây rất nhiều trưởng lão lựa chọn con đường này, nhưng là chân chính có tư cách trưởng lão cũng không phải rất nhiều, mới không còn、một. Chuẩn lão lựa là là lão lựa là lão đều điểm đối đây đế có cách phải mà mới sắp sẽ bị vi vô địch vương giả không phải cái gì a miêu a cầu đều có tư cách bị phong ấn cơ sương tiếp tục nói t u t hiện tại triệu tập ra chủ đệ trước tiên chặt cây lôi sam thụ bằng không toàn bộ cổ lôi sơn lôi đ ỉ n h t à n biến này chút lôi sam thụ không ai sống sót tổn thất sẽ chỉ lớn hơn đúng trần lâm cái tên này đã định trước sẽ trở thành vì cơ gia vĩnh viễn đau nhức e sợ cho tránh không kịp hiện tại chỉ hy vọng hắn lúc nào trở thành đại đế một trưởng lao nói ra trở thành đại đế thiên k i ế p bung ô xuống liền là tử vong của hắn này bọn hắn cơ gia không chỉ có riêng chỉ có h i ê n viên đại đế một tôn đại đế mấy trăm vạn năm hết thể có mười hai người có cơ hội trở thành vô thượng đại đê nhưng đã đến cuối cùng đột phá thời điểm thiên tiếp bung xuống cuối cùng lại không có thể vượt qua thiên tiếp chết tại thiên tiếp dưới trong đó không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm trần lâm tuy cường hãn thế nhưng đó cũng là xính nhất thời mạnh bọn hắn tin tưởng tại bọn hắn cắt triều đại những lao tổ này bên trong nhất định có so với hắn trần lâm tồn tại càng mạnh mẽ hơn hắn trần lâm tính là thứ gì thật muốn đối mặt thiên tiếp đến cuối cùng còn không phải chỉ có một con đường chết cái gì gây góm cơ x ư ơ n g nhìn vị trưởng l ã o này liếc mắt nói ra tam trưởng l ã o chẳng lẽ cho là hắn trần lâm kinh tài tuyệt diễm còn không thể thông qua thiên tiếp thành cựu đại đế sao tự nhiên không có khả năng tam trưởng lao nói ra Cơ ơ ư năm g lắc đầu n trăm tám mươi bảy đỗ thiên nguyên láo tặc phân tích cái này sao có thể tam trưởng lao không tin nói cơ sương hừ lạnh nói ngươi cho rằng vì cái gì đại lôi âm tự sẽ phong tử ngươi cho rằng đại nhật như lai là kẻ ngu sao đại nhật như lai trần lâm trước đó đệ nhất chuẩn đế c ư ờ n giả g này có thể được công nhận thế nhưng hiện tại đế lộ mở cơ duyên vô số thời điểm đại lôi âm tự lựa chọn bế quan rất nhiều người đều không để ý hiểu điểm này cho rằng đại nhật như lai đầu góc có vấn đề thế nhưng nghĩ lại một thoáng thật sự có vấn đề sao nói hắn có vấn đề người mới là thật có vấn đề đại nhật như lai hạng gì cường thế chỉ có thể nói rõ một điểm hắn cũng cho rằng trần lâm có thể trở thành đại đế nhân tộc thứ mười chín đại đế thái ất sơn cổ lôi sơn chuyến đi kết thúc mỹ mãn trần lâm cùng võ chiếu trở lại sân môn phục hy truyền thừa n à y một đoạn kỹ thuật là thu hoạch tương đối khá hiện tại liền chờ đạt được tuyệt tiên kiếm hoặc là tại tiên một bước thành t ự u chân tiên thời điểm liền là triệt để cùng thiên nguyên lão tặc lúc khai chiến lúc này trần lâm mới biết được trước đó suy đoán đều là sai lần thứ nhất biết thiên nguyên lão tặc thời điểm còn tưởng rằng hắn là vì tu luyện mong muốn luyện k h í chạy luyện thể lưu tâm linh chạy tam đại lưu phái viên mãn lúc này mới dừng lại tại thiên nguyên thế giới thôn vệ đại đế cừng giả vì đạt được viên mãn thế nhưng thiên ngô một lời nói nhường trần lâm biết chính mình là mười phần sai đúng a khỏi cần phải nói liền nói vô tộc tiên sinh không có nguyên thần luyện ký chạ chỉ có thể đi luyện thể lưu thập nhị tổ vu mấy trăm đại vu bọn hắn là thế nào tới mặc dù huyết mạch là một mặt thế nhưng nhưng không có nghĩa là không có đại vu có khả năng tăng lên tới tổ vu cảnh giới a cũng không có nghĩa là không có tổ vu không thể thành thánh si vu liền là ví dụ đại vu nam tôn vô địch đại vu một trong có thể chiến truyền thánh mà si vu tại cùng h i ê n viên hoàng đế tranh đoạt thiên hạ tranh đoạt thiên đạo nhân vật chính thời điểm tối hậu quân đầu thật đúng là liền đột phá đến truyền thánh đáng tiếc cũng chính là dạng này trêu trọc thái thượng tự mình ra tay đem hắn trấn áp hậu thổ hóa thân lục đạo luân hồi trở thành thành nhân cũng chính là hậu thổ trở thành thánh nhân trưởng khống lục đạo luân hồi mới khiến cho thập nhị tổ vu dùng tế tự phương thức tích lũy bản nguyên từ đó nặng sống lại cũng làm cho trần lâm biết mình phỏng đoán là sai biết chính là cùng võ chiếu n g ạ bài mãi đến chính mình đạt được hồng loan thiên kinh thế mới biết thiên nguyên lão tặc mục đích là vì toàn bộ thiên nguyên thế giới luyện hóa thiên nguyên thế giới sau đó dung nhập thân thể thành tựu ma thần tư chiết mà muốn luyện hóa thế giới thế giới t ă n biên sinh vật diệt sạch thế giới ý thức tự nhiên không cho phép mấy trăm vạn năm qua giữa hai bên một mực tại tranh đấu không ngừng một mực kéo dài đạo hiện tại cái gọi là đế lộ trước đó trần lâm còn tưởng rằng là thiên nguyên l ã o tặc thủ đoạn mục đích là vì tiêu hao nhân tộc thực lực bây giờ mới biết đều là sai lầm đế lộ là thế giới ý thức mở ra cũng chỉ có thế giới ý thức mới có thể tùy ý mở ra thiên nguyên thế giới cơ duyên mà đủ loại gặp chất trở cùng ngăn cản đều là thiên nguyên l ã o tặc vì không cho người theo liền trở thành đại đế đại đế càng nhiều phi thăng thành tiên đối với thế giới ý thức tới nói liền là một cái to lớn tăng lên thực lực càng mạnh cũng không là cái gì cường giả càng nhiều thế giới càng yếu ngược lại là cường giả càng nhiều thế giới càng mạnh thế giới cùng trong thế giới người là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục mà thiên nguyên l ã o tặc muốn luyện hóa thế giới nhất định phải nhường thế giới không ngừng suy sụp sau đó luyện hóa thế giới ý thức luyện hóa thế giới đối với hắn mà nói muốn không phải mạnh mẽ thế giới mà là thế giới bản nguyên trước đó trần lâm còn tưởng rằng thiên nguyên l ã o tặc chẳng qua là đại đế bây giờ mới biết hắn lại có thể là một tôn kim tiên khó trách sống lâu như thế thế nhưng cũng có một chút không đúng đại đế v à n năm chân tiên mười v à n năm kim tiên trăm v à n năm hiện tại vị trí thế giới đi qua năm trăm vào năm mà thiên nguyên lao tặc tuổi thọ đã sớm đạt đến cực hạ trừ phi là thế giới lực lượng có khả năng kéo dài tuổi thọ điểm này thật đúng là nhường trần lâm đoán đúng rồi một cái thế giới tuổi thọ bao dài ước vạn năm tính toán trừ thiên văn giới cấp thấp nhất thế giới cũng có năm vạn năm tuổi thọ hiện tại thiên nguyên lão tặc vì luyện hóa thế giới dùng thân hợp đạo chiếm cứ bộ phận bản nguyên lúc này mới sống năm trăm vạn năm thế nhưng một khi hắn thoát ly thế giới lập tức giải yếu trừ phi là luyện hóa thế giới hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao nhất định phải có đập nổi dìm thuyền quyết tâm cung dũng khí mới có thể chân chính luyện hóa thiên nguyên thế giới đế lộ đã mở ra lần thứ năm sau đó liền là lần thứ sáu trần lâm không biết là theo chính mình lặng yên không tiếng động trở thành đại đế thế giới ý thức đạt được một t i ê phản hồi ban đầu đối mặt thiên nguyên l á o tặc từng bước ép sát đã không chịu nổi mắt thấy liền muốn sụp đổ lần này liền phảng phất d ố t vào một đạo c h ấ n định tề trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ cũng chính là này một phần mạnh mẽ khiến cho hắn tạm thời chặn lại thiên nguyên l á o tặc hãm hại hòa luyện hóa thiên nguyên l á o tặc cũng vì này buồn bực không thôi đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có người đột phá đại đế thế nhưng tìm kiếm toàn bộ thiên nguyên thế giới không có người à? trần lâm là hắn thứ nhất hoài nghi đối tượng cho nên phá lệ quan tâm nhưng là thế nào xem đều là chuẩn đế còn không phải đại đế chẳng lẽ là thiên nguyên thế giới ý thức chuẩn bị ở sau rất nhanh thi c đế trần lâm cũng không biết chính mình nhận dấu để cho mình tránh thoát nhất tiếp dùng hắn tu vi hiện tại đối mặt thiên nguyên lao tặc coi như là có thế giới ý thức trợ giúp cũng nhiều nhất lực lượng ngăn nhau thế nhưng cũng sẽ bị gạt ra khỏi thế giới đến lúc kia như cũng không thể ngăn cản thiên nguyên lao tặc luyện hóa thế giới chỉ có chân chính có này phần thế lực thực lực tuyệt đối nghiền ép tiên h nguyên lão tặc lúc này động thủ thời điểm đương nhiên nếu về tới thiên nguyên vậy l i ề n g ấ p rút thời gian trải b ớ t chính mình thực lực tốt rất nhanh lại là một tháng trôi qua trần lâm trong khoảng thời gian này nắm tiên thiên tử lôi cho luyện hóa tăng thêm lượng lớn kinh nghiệm phụ trợ nhường tam thanh thần lôi vi lực cuối cùng đi đến chuẩn tiên đế đẳng cấp lượng lớn kinh nghiệm thế mà mới tuần một nửa nếu là một nửa khác sử dụng hắn hết sức khẳng định một điểm chính mình tam thanh thần lôi vi lực đầy đủ bước vào tiên đế đẳng cấp bất quá đến lúc kia tiên lực không đủ chỉ sợ thật đúng là không thi triển ra được này môn vô thượng lôi đỉnh tam thanh thần lôi thi triển một lần hao hết pháp lực không đủ cái k i a chính là dùng sức sống bổ sung thủ đoạn mình nhiều như vậy đồ đần mới chọn tại tiến một bước hiện tại chỉ cần chậm rãi rèn luyện chờ về sau chờ chính mình trở thành c h â n tiên triệt để thi triển tiên đế t u y ệ n học không phải tốt coi như là như thế chính mình chuẩn tiên đế t u y ệ n học n g h i ề n ép cùng d i a i vượt cấp khiêu chiến đều không phải là lời dưới chuyện dễ như chở bàn tay cũng đúng là như thế khiến cho hắn hiện tại đại đế hậu kỳ có thể đối chiến trần tiên định phong chân tiên bài danh thứ ba chiến l ư c như vậy bình thường kim tiên cũng có sức đánh một trận thậm chí chiến thắng lần thứ sáu đế lộ cơ duyên mà thiên nguyên lao tặc có thể liền không thể dùng bình thường kim tiên mà đối đãi đến từ xiền giáo nhưng lại có thể theo rất nhiều đại đế cường g i ả bên trong chỗ hết tài năng chắc chắn có chút vô liếng trở thành vô thượng đại đế kiến lập thiên đ ỉ n h trấn áp vô số đại đế hoặc là có kỳ ngộ hoặc là bối cảnh thâm hậu căn bản không phải xiền giáo phổ thông đệ tử đơn giản như vậy trần lâm không khỏi gọi tới võ chiếu hỏi tiểu võ chiếu ngươi cũng đã biết ngày này nguyên lao tặc tại thân phận của xiền giáo võ chiếu kinh ngạc nói sư phụ ngươi thế mà biết thiên nguyên lao tặc đến từ xiền giáo đệ tử giống như không có đã nói với ngươi ngươi không biết này x u ể n giáo có thể khó lường hắn nhưng là tiên giới năm đại giáo phái một trong h ả nói một chút đi cái tiên năm đại giáo phái trần lâm nói ra đại khái có thể đoán được một ít tiết giáo x u ể n giáo nhân giáo đại thừa p h ậ n giáo còn có một cái là cái gì võ chiếu nói ra b ổ thiên giáo mà b ổ thiên giáo là một cái do yêu tộc tạo thành giáo phái ngoại trừ này năm đại giáo phái bên ngoài còn có tam đại giáo phái thực lực so năm đại giáo phái kém một chút nghe nói này năm đại giáo phái đứng phía sau thánh nhân mà còn lại tam đại giáo phái cũng không cần thánh nhân kém một cái là huyết hà giáo một cái là không tiên ma giáo một cái là nguyên sở giáo còn lại liền là đạo tràng cái kia liền có hơn theo võ chiếu từng cái giảng giải trần lâm đối tiên giới thực lực có rõ ràng nhận biết tam thanh tây phương hai giáo nữ hoa đám người chỉ có truyền thuyết quảng thanh tử xích tính tử v â n t i ê u mấy người cũng đều là nhân vật trong truyền thuyết có người nói bọn hắn là truyền thánh có người nói bọn hắn là thánh nhân ngược lại không có người thấy bọn hắn cũng chính là cái đại giáo phái là tiên đế đưa ra tại chỗ cũng là chuẩn tiên đế đưa ra tiếp theo là thánh địa các loại ngược lại tiên giới rộng lớn vô biên võ chiếu tại tiên giới trên vạn năm đều chỉ xung quanh tiên giới một phần trăm lĩnh vực hắn là tiên đế cũng chỉ là tại cái kia một mảnh lĩnh vực là ba đại tiên đế một trong mà còn có chín mươi chín phần trăm khu vực còn có đi qua võ chiếu tiếp tục nói sư phụ ta đến tiên giới cũng nghe qua thiên nguyên l ã o tặc cái này thiên nguyên l ã o tặc ngươi tuyệt đối nghĩ không ra hắn lại có thể là xiển giáo giáo chủ cháu trai cái gì trần lâm kinh ngạc ghê bớm khó trách nguyên lai là cháu của hắn xiển giáo giáo chủ ít nhất cũng là tiên đế mà lại là cháu của hắn tài nguyên cũng chẳng khác nào hướng phía hắn chút xuống trần tiên mười vạn tuổi kim tiên trăm vạn tuổi tiên vương năm trăm vạn chuẩn tiên đế một n g à n v ạ n tuổi tiên đế liền là đại la kim tiên bất hủ bất tử bất diệt trên nguyên tắc là thiên địa đồng thọ nhật nguyệt đồng huy nói cách khác chỉ sợ trong tay hắn p h á t bảo tu luyện thần thông đều không đơn giản khó trách sẽ trổ hết tài năng vô luận là thần thông vẫn là bối cảnh nước so sánh được đáng tiếc thiên nguyên l á o tặc cái gì cũng tốt liền là tư chất quá kém đương nhiên đây là đối chính hắn mà nói tiên tiên đỉnh phong đạo thể đây chính là đã so sánh trước thiên nhân tộc cấp cao nhất thể chất một đường tu luyện tới đại la kim tiên cũng chính là tiên đế cảnh giới không hề có một chút vấn đề nhưng mà hắn không thỏa mãn、hắn、muốn trở thành trần thánh thậm chí là thánh nhân gia gia của hắn tu luyện hàng ngàn vạn năm một mực kẹt tại đại la kim tiên không được tổn tiến vào cũng là bởi vì tư chất không thành tiên tiên ma thần rất khó đột phá đại la thiên nguyên thế giới xuất hiện cho hắn cơ hội hồng hoang mảnh vỡ năm đó hồng hoang sụp đổ lưu lại mảnh vỡ có thể đ ế m được trên đầu ngón tay hiện tại nếu như có thể đạt được này miếng hồng hoang mảnh vỡ là có thể thành tựu tiên tiên ma thần thân thể liên có trở thành chuẩn thánh hy vọng trung pi là hồng hoang mảnh vỡ mà thành thế giới thế giới ý thức so thế giới khác càng thêm cường đại quả thực là khiến cho hắn thiên nguyên hao tốn trọn vẹn hơn năm trăm vạn năm cũng may tu vi không có rơi xuống mà lại một khi chính mình luyện hóa thế giới lập thành tiên vương đến lúc kia trở lại x u n giáo chính mình như cũng là nhân trung long phượng tăng thêm tiên tiên h thần ma thân thể lập tức liền sẽ trở thành giáo phái trọng điểm quan tâm đối tượng trần lâm sát ý ngưng nhưng thiên nguyên lao tặc đáng tiếc ngươi gặp ta trần lâm trần lâm thậm chí hoài nghi mình sở dĩ đi vào thiên nguyên thế giới có phải hay không thế giới ý thức cánh tay mặc kệ hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là tăng cao tu vị Và anh. nhưng vào lúc này đột nhiên toàn bộ ngọc hư sơn mạch kịch liệt lay động ngọc hư sơn mạch ở vào thập vạn đại sơn địa dây núi rộng lớn nguyên bản cũng không coi là nhiều lớn nhưng là hướng về phía thập nhị sơn môn thành lập một ư ơ i hai tòa dây núi bị tiến đến gần b a o quát thái ất sơn đại trận c h â n áp coi như là phát sinh c h ầ n cũng sẽ không dung chuyển ngọc hư sơn một chút lại nói có đại trận c h â n áp cũng không có khả năng phát sinh c h ấ n lúc này lại kịch liệt lay động chẳng lẽ có người dám tiến công ngọc hư thánh địa không thành thần thức q u é t ngang trần lâm trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra lần thứ sáu đế lộ cơ duyên mở ra mà này lần thứ sáu đế lộ cơ duyên thế mà ngay tại ngọc hư sơn mạch bên trong nơi này không phải ngăn cản yêu ma hoàng triều quan hải chỗ sao yêu ma hoàng triều cùng nhân loại địa bàn xuất hiện thập nhị chỗ khe hở trong đó thái huyền vực chiếm cứ hai nơi một chỗ là trấn yêu quan hiện tại có tham lam quân tòa trấn một chỗ liền là ngọc hư thánh địa cùng thập vạn đại sơn chỗ giao giới ngọc hư thánh địa sớm chính là ở đây thành lập quan hải điều động trưởng lão đệ tử tự mình tòa trấn theo trần lâm nhường thẩm mộng khê tuyển b ạ t đại quân trở thành ngọc hư đại quân nay một nhánh đại quân liền định bị điều động đến chỗ này trấn thủ tổ kiến đại trợ cung cấp ngọc hư thánh địa tài nguyên quân nhân liền nên thời khắc chuẩn bị tiên vào thánh địa thoải mái dễ chịu an nhàn hoàn cảnh sẽ chỉ làm người đ ổ i phế thậm chí trở nên không có chút nào đ ầ u trí h i ê n viên đại quân liền là ví dụ tốt nhất quá ỉ lại thanh danh của mình cho nên mới sẽ bị hắn tùy tiện tiêu diệt năm đại quân dù nói thế nào cũng có thể ngăn cản một ít quá tự cho là đúng hoi mềm một điểm trần lâm cũng không đến mức đem năm h i ê n viên đại quân cho t ổ n g táng đế lộ cơ duyên xem ra năm đó vị kia ngọc thanh thánh, thánh con lựa chọn ngọc hư sơn mạch cũng không phải lùng tung lựa chọn thế mà còn cất giấu một ít bí mật ngọc hư sơn mạch động tĩnh đã là kinh động đến toàn bộ ngọc hư thánh địa d u n g tô huyên cầm đầu mọi người dồn dập bay đến hư không nhìn chung toàn bộ ngọc hư s ơ n mạch diệu thiện triệu nhược tịch đều đi ra nam cung vấn thiên cũng rời đi hậu sơn đáng tiếc anh linh điện mọi người chỉ có thể đi vào ngọc hư thánh địa phạm vi bên trong hư không đã vượt qua ngọc hư thánh địa anh linh điện mọi người cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả trần lâm sư đệ tô huyên thấy trần lâm đến lập tức nên đón tiếp lấy trần lâm gật đầu nói trưởng môn sư huynh có thể phát hiện có cái gì không giống nhau địa phương sao tô huyên nói ra lần này d â núi chấn động hẳn là đế lộ mở ra ta làm mấy trăm năm trưởng môn thế mà còn không biết ta ngọc hư sơn mạch bên trong còn có g i ấ u một ít cơ duyên lúc này thái huyền vực một nhà độc đại la phủ tiên môn xuống dốc huyền thanh tiên môn diệt vòng năm đại giáo phái chỉ còn trên danh nghĩa trần lâm nói ra xem ra chúng ta năm đó an ủi ngọc thanh thánh còn lựa chọn ngọc hư sơn thành lập ngọc hư tiên môn nhất định là phát hiện này ngọc hư sơn bên trong g ẩn giấu đi cái gì cơ duyên mọi người không khỏi hiểu rõ cũng chỉ có lời giải thích này phải biết ngọc hư sơn mạch thật đúng là tính phản ra s o huyền thanh tiên môn chỗ huyền thanh sơn la phủ tiên môn hải ngoại chư đạo đ ề u muốn kém một bờ chương năm trăm tám mươi chín thi tại trần lâm quật khởi trước đó ngọc hư thánh địa thật đúng là chỉ có thể coi là ba đại tiên môn môn hộ kém nhất chỗ bất quá theo trần lâm xuất hiện ngọc hư thánh địa đây mới là danh phủ kỳ thực thần cấp linh thụ vương phẩm linh thụ nhiều không kể x i ế t thậm chí liền bất tử tiên dược đều có ban đào tiên thụ liền sinh trường tại thái ớt sơn bên trong bất tử tiên dược liền đại đế đều khó mà đạt được một gốc nay bất tử tiên dược nói trắng ra là là tiên cấp linh dược tại thế giới khác thậm chí là tiên giới đều không tồn tại bất tử tiên dược lời giải thích chỉ có tại tiên nguyên thế giới mới có bất tử tiên dược nay chút tiên dược h ẳ n là lấy d mau nhìn đó là cái gì nhưng vào lúc này ngầm đầu nhìn lại ở vào ngọc hư sơn mạch thánh địa hậu sơn một t ò a như ẩn như hiện tiên cung xuất hiện ở nơi nào vàng son lộng lẫy hào hùng khí thế khí thế cường hãn c h ấ n áp tới khí thế như vậy đơn giản so thiên nguyên thiên đình thâm h ả i đế thành còn cường đại hơn vô số lần nếu như nói tiên h nguyên thiên đình là tiên nhân chỗ ở như vậy nơi này chính là lăng tiêu bảo điện đúng a này tiên cung chẳng lẽ thật đúng là liền là lăng tiêu bảo điện viễn cổ thiên đình sao viễn cổ thiên đình mới là thật thiên đình trấn áp c h ư thiên và giới ra lệnh một tiếng vạn giới chấn động mà không phải hiện tại thiên đình võ chiếu đều chưa nghe nói qua không có thiên đế tồn tại người người xưng đế một cái không quan trọng đại l à kim tiên cũng dám tự xưng thiên đế từ xưa đến nay chân chính thiên đình chỉ có ba vị vị thứ nhất yêu tộc thiên đế đế tuấn cùng thái nhất đế tuấn tam túc kim ô thái nhất hôn đ ộ n hoa linh hai người sáng tạo lập thiên đình quét ngang và giới cũng là đời thứ nhất thiên đình c h i chủ đúng nghĩa thiên đế hà đồ lạc thư đời thứ nhất chủ nhân cùng vu tộc đại chiến mà n g ã xuống đương nhiên chính vì hắn dẫn đầu thiên đình liền thánh nhân đều muốn tránh né mũi nhọn lọt vào tính toán này mới có vu yêu đại chiến cuối cùng nga xuống đ ờ i thứ hai thiên đế chính là hạo thiên đại đế hạo thiên đại đế thân phận thật không đơn giản hắn nhưng là hồng quân đạo tổ tọa hạ một cái đồng tử năm đó vu yêu đại chiến đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chất trận thiên đình vô chủ hồng quân đạo tổ mới vừa điều động tọa hạ đồng tử hạo thiên cùng giao chỉ đi đón quản thiên đình năm đó phong thần đại chiến liền là hắn quật t h ở i thành cũng phong thần bại cũng phong thần cuối cùng lại trong trận chiến này v ẫ n lạc chuyển thế đầu thai trung tu trở về này mới có ngọc đế cũng chính là đợi thứ ba thiên đình chỉ chủ thiên đế về sau lại không thiên đình lại không thiên đế thượng cổ thiên đình trần lâm cũng chưa từng thấy qua thế nhưng biết nếu là thiên đình tự nhiên không thể thiếu vàng son lộng lẫy kỳ thật thiên nguyên thiên đình thành lập liền tham khảo hắn theo chỉ tự phiên n g ự a bên trong tìm tới liên quan tới thượng cổ thiên đình một chút tin tức không thể không nói thâm hải đế thành cùng thiên nguyên thiên đình so sánh vẫn là thiên nguyên thiên đình càng hơn một bậc thế nhưng giữa hai bên cũng đều có đặc điểm thâm hải đế thành là một tòa di chuyển chiến tranh thành lũy mà thiên nguyên thiên đình bị xây dựng ở một phương t i ể u vị diện hiển thị do thần bí cao quý đặc điểm tại tiên giới thậm chí tại thế giới khác tu luyện chia làm chút cơ thần thông trường sinh cùng thành tiên tứ cảnh mà thành tiên cảnh cũng không phải hiện tại vương giả chuẩn đế cùng đại đế này ba cái xưng hô liền là năm đó thiên nguyên thiên đình thành lập thời điểm lưu truyền ra ngoài người thử nghĩ một hồi t r n g đạo niết bàn thành tiên ba cái xưng h à o cùng vương giả chuẩn đế đại đế so sánh cái kia càng cao cấp hơn đại khí cao cấp càng thêm cho người ta rung động cảm giác người nào không muốn trở thành vương giả đại đế thế là biến thành t r n g đạo vương giả niết bàn chuẩn đế thành tiên đại đế sau này trực tiếp đem trảm đạo niết bàn thành tiên ba cái xưng hô cho hủy bỏ tiên cung kéo dài cực kỳ lâu càng ngày càng rõ ràng trước mắt tiên cung lại càng ngày càng thật bí đây rốt cuộc là vị đại đế nào cung điện tất cả mọi người cảm giác đầu tiên liền là nhân tộc mười tám đế bên trong mỗ một vị đại đế thế nhưng thật nếu nói bọn hắn thật đúng là nghĩ không ra đến cùng là vị nào đại đế đại đế vô số thật muốn vòng dâng lên mỗi một vị đại đế đều là đại biểu cho một thời đại mà lại thời đại này xa xưa đều đại biểu cho vừa mới bắt đầu cùng kết thúc đến cùng là thế nào một thời đại a cũng nói không nên lời nhân tộc mười tám đế mọi người tỉnh tế phân tích một phiên lại phát hiện bọn hắn vô luận như thế nào đi truy tầm chính là không có một cái đại đế có thể cùng trước mắt tiên cung đối thượng hào thái so phật tổ giao chỉ thánh mẫu hiên viên thần l o n g phục hy thâm hải tam thanh thiên nguyên thanh l i ê n các loại giống như thiên nguyên có thiên nguyên thiên đình thâm hải có thâm hải đế thành tam thanh thành lập tam thanh thánh địa giao chỉ thánh mẫu có giao chỉ thánh địa phật tổ đại lôi đao tự thái sơ thái sơ thánh địa hiện tại duy nhất có thể làm liền là các loại lần thứ sáu đế lộ cơ duyên cũng hẳn là thập nhị chỗ đi chẳng lẽ cũng là tiên cung thập nhị chỗ tiên cung sao mọi người suy đoán không thôi thế nhưng ai có thể biết cái gì thập nhị chỗ nay đế lộ bản thân liền là thế giới ý thức vì tự vệ làm ra còn lại mười một chỗ đều là kẻ ngoại lai cậy mạnh căn bản không phải thế giới này cường giả được tự nhiên cũng không có mở ra cần thiết lần này chỉ có thái huyền bực chỗ này kỳ ngộ mở ra coi như là kẻ ngoại lai vương giả chuẩn đế vô số nhưng là ai có sự tỉnh trần lâm đối thủ trần lâm là từ xưa đến nay mạnh nhất chuẩn đế hắn còn muốn l â y chờ trần lâm trở thành đại đế hắn trước tiên nhường hắn là cấn thiên tâm ân ký đem hắn bảo vệ cứ như vậy chính mình liền có cùng thiên nguyên lão tặc đối kháng tư bản thiên nguyên lão tặc đáng dẫn đến cực điểm lại muốn nắm toàn bộ thế giới luận hóa đến lúc đó chính mình liền sẽ tạm biến t u y ệ n không cho phép nhưng mà t h người, người vô địch tại chuẩn đế lại như thế nào lao tử có thể là có đại đế hậu kỳ cơ quan k h ô i lỗi chúng ta cũng không tin ngươi còn có thể có đại đế hậu kỳ sức chiến đấu không thành trọn vẹn năm mươi lăm triệu nguyên thạch a đàm tùng đã hưng phấn lại đau lòng a hưng ơ phấn chính là mình có này một bộ cơ quan c h ố i lỗi mình tại vạn giới thương hội địa vị nhất định sẽ tăng lên một đoạn d à i đau lòng là c h ọ n vẹn năm mươi năm triệu nguyên thạch a chính mình có thể là gánh vác lấy hơn ba nghìn vạn nguyên thạch phải trả hơn năm mươi triệu a đương nhiên duy nhất hy vọng là có thể đã được như nguyện đánh giết trần lâm sau đó tại lần thứ sáu cơ duyên ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn vương giả ngọc hư sơn mạch bên trong xuất hiện tiên cung tất cả mọi người hưng phấn nhất là đ à m tùng phản phát thấy được vô số bảo tàng đang hướng về mình với trào trước kia hắn chưa từng tới nghĩ tới chính mình có thể một ngày kia tiến vào đại đế cảnh giới thế nhưng lúc này chương ấ y t h năm tại, hắn phản p trăm chín mươi thiên cung là yêu diệu quang vương người yên tâm đi có ta cơ quan khôi lỗi trần lâm hẳn phải chết không nghi ngờ đàm tùng tràn đầy tự tin nói kỳ diệu quang nói ra đàm tùng chuẩn đế phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất trần lâm mạnh mẽ ta nghĩ đại gia thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cơ quan khôi lỗi tuy mạnh thế nhưng thật không có sơ hở dù sao hắn không phải chân nhân cần phải có người thao túng còn lại c h u ẩ n đế cũng r ồ n dập gật đầu bọn hắn cũng không phải thiên cơ thánh địa khôi lỗi có thể dung nhập bản thân khôi lỗi tuy cường hãn thế nhưng ngươi làm thao túng khôi lỗi người liền là sơ hở lớn nhất người ta mở ra cái khác khôi lỗi bay thẳng đến nơi g ư công kích đây chính là trần lâm a một đòn giết chết đạo minh c h u ẩ n đế lợi hại đi hai chiêu bị chết giết người đàm tùng chuẩn đế cho đạo minh trần đế sách d y cũng không xứng nếu là trần lâm không đối phó được cơ quan khôi lỗi ngược lại tới trước hết giết người đàm tùng đàm tùng cũng vẻ mặt nghiêm túc. hoàn toàn chính xác cơ quan khôi lỗi tuy tốt nhưng lại không phải hoàn toàn không có sơ hở đối phó so với chính mình hơi mạnh đối thủ cơ quan khôi lỗi mọi việc đều thuận lợi thế nhưng ngươi đối mặt nếu như là như là trần lâm tuyệt thế cường giả như vậy đang bởi vì cái này sơ hở tồn tại có khả năng cuối cùng kẻ thất bại liền là ngươi điều khiển người bị giết cơ quan khôi lỗi liền thành vật vô chủ ngươi muốn lại một lần nữa điều khiển khôi lỗi có thể liền không thể chỉ sợ ngươi người chết rồi cơ quan khôi lỗi cũng phải bị trần lâm cướp đi đang tùng chuẩn đế hít sâu một hơi nói ra cho nên còn mời heo vì cùng ta cùng một chỗ độc thủ nếu như trần lâm đang muốn đối phó ta chư vị cũng có thể ngăn cản một phiên đàm tung chuẩn đế cứ yên tâm đánh giết trần lâm là chúng ta cùng chung mục tiêu ngươi chết chúng ta chẳng khác nào thất bại trong căn thức lần này cơ duyên nhưng là không còn phần của chúng ta kỳ diêu quang nói ra thiên cung ai trở nên cơ duyên tất cả mọi người đều gương mặt tham lam trần lâm hiện tại có thể là bọn hắn lớn nhất chướng ngại vật chỉ có giết trần lâm bọn hắn mới có cơ hội cùng hy vọng đạt được tiên cung cơ duyên bằng không dùng trần lâm nước tiểu tính bọn hắn cái gì cũng không chiếm được cho nên bọn hắn nhất định phải điển tỷ một mực bằng không cái gì cũng không chiếm được kỳ diêu quang muốn chính là cái này hiệu quả. trước đó đủ kiểu tính toán nhường mọi người ký khế ước hiện tại những người này đều bị hắn khống chế là hắn thành viên tổ chức hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm chờ đến thời khắc mấu chốt đây mới là hắn cùng bọn hắn ngã bài thời điểm những người này có thể đều không thể chết đều là hắn k ỳ diêu quang hùng bá một phương tư bản phụ thân k ỳ ninh chân tiên tu vi hắn có vốn liếng này coi như là đem bọn hắn khống chế người nào dám phản đối coi như là bọn hắn sau lương sư muốn biết cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ có lâm lôi thế mà không không hắn tới kỷ diêu quang nhìn xem ẩn ú p trong bóng tôi lâm lôi nợ nụ cười trong mọi người, hắn coi trọng nhất liền là lâm lôi nếu như nói người nào có thể trở thành vô thượng đại đế trừ lâm lôi ra không còn có thể là ai khác ký kết khế ước khống chế sinh tử thế nhưng không trở ngại chính bọn hắn tu luyện a thời gian chạy xuôi tiên cung càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng nhiều nhân vọng lấy hư không tiên cung xuất hiện đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình cùng tham lam đạt được tiên cung bên trong bảo vật hoặc là nói tiên cung cùng tiên nhân có quan hệ là tiên nhân chân chính mà không phải dừng lại ở thế tục vạn giới chân tiên đại năng nay chút chân tiên khoảng cách tiên giới chân tiên còn kém một bước cái t i ê chính là tiên khí có đỉnh ở thế tục vô địch tại thế tại tiên giới lại còn không chết chân chính c h â n tiên đối thủ thoáng qua ba ngày trôi qua tiên cung càng ngày càng rõ ràng nguyên bản đóng chặt cung điện cửa lớn tiên cung cửa lớn thế mà mở ra nhanh đi tiên môn tìm kiếm cơ duyên đế lộ cơ duyên đang ở trước mắt đây chính là trong truyền thuyết tiên cung a cái này tiên cung đến cùng tới từ nơi đâu là vị kêu đại đế sở kiến có ai biết ngươi quản n h i ề u như vậy làm gì ngược lại chỉ cần biết là tiên cung là được rồi ngọc hư mọi người cũng đều dồn dập vào tiên mắt thấy đại môn mỏ ra đều chuẩn bị tiến vào bên trong tô u y ê n đang ở thống kê nhân số trần lâm lúc này theo tiên cung đại môn mở ra không biết vì cái gì một loại dự cảm bất tường theo trong lòng sinh ra hồng loan thiên kinh đại thành nhưng nhìn phá hư vọng dự đoán h a phúc nguyền rủa người khác vừa rồi hắn liền nhìn xem tiên cung hết sức không thích hợp luôn cảm giác tràn đầy nguy hiểm nhưng là nơi nào nguy hiểm có nói không nên lời hiện tại theo cửa cung mở ra loại nguy hiểm này càng đậm hắn thấy thế nào đều cảm thấy cái kia một cánh cửa phản phất t ự a n h ư là một đầu cự thú kéo ra huyết bùn đại khẩu chờ người khác tiến vào một dạng cự thú trong đầu linh quang nói lên hồng loan tiên kinh lập tức phát động cái kia là rồi này tòa tiên cung lại có sinh mệnh khí tức đáng tiếc hồng loan thiên kinh tuy tốt có thể đoán trước các h u n g có thể hiểu rõ hư hảo nhưng lại đối chân thực sự vụ ở thế yếu nếu như mình cựu chuyển huyền công tiến vào tầm thứ năm đạt được con mắt loại thần thông liền tốt trước đó đạt được một môn tuệ nhãn cũng là tâm linh loại thần thông hiện tại hắn xem như biết chính mình theo lý thuyết mọi việc đều thuận lợi thần thông cùng t u y ệ t học vì sao lại mất đi tác dụng nguyên lai này tòa tiền cung liền là một đầu yêu thiên cung yêu liền là một tòa tiền cung thành yêu cửa cung liền là miệng của hắn một khi tiến vào trong cơ thể lập tức chẳng khác nào tiến vào hắn dạ dày con bên trong này căn bản không phải lần thứ sáu cơ duyên đây là thiên nguyên láo tặc ra tay rồi thật là âm hiểm thủ đoạn a đây là suất kỳ bất ý nghe nhìn lẫn lộn muốn đem người cho một lưỡi bắt hết thủ đoạn a tô huyên lúc này cũng tìm xong ứng cử viên vung tay lên nói t ố t ở đây ứng cử viên như vậy tiến vào tiên cung chấm dãi ngay tại ngọc hư mọi người chuẩn bị tiên vào tiên cung thời điểm trần lâm vội vàng đứng dậy đem mọi người cho ngăn ngăn lại không thể tiên cung không thể tiến vào tô huyên c a o mày nói sư đ ệ có thể là phát hiện chỗ nào không đúng trần lâm gật đầu nói không sai này tòa tiên cung có vấn đề mà lại có vấn đề lớn tuyệt đối không thể tùy tiện đi vào trong đó vấn đề lớn đ â bởi vì thần cấp tiên cấp công pháp trên cơ bản đều đã bị hắn đào thải pháp bảo cũng là như thế tối thiểu nhất cũng là trạm tiên h kiếm đại đạo vương phẩm pháp bảo mà tiên cũng yêu xuất hiện liền muốn dính đến một môn thập nhị phẩm tiên thuật điểm yêu thuật điểm hóa yêu tộc thiên địa vạn vật đều có điểm hóa vì cái gì trước đó hắn không phát hiện được bởi vì tiên cung yêu hắn mặc dù là yêu thế nhưng hắn bản thân liền là tiên cung hiện lộ bản thể trần lâm còn thật không nghĩ tới tiên cung thành yêu làm tiên cung đại môn mở ra trần lâm trong nháy mắt hiểu được bất quá lúc này phát hiện gắn liền với thời gian không mượn trần lâm tiếp tục nói đây là thiên nguyên láo tặc thủ đoạn tô huyên tự nhiên là tin tưởng trần lâm lập tức thông chi mọi người dừng lại tiến vào tiên cung trường môn không có đạo lý à nếu như đây không phải lần thứ sáu đế lộ cơ duyên có thể là chúng ta thiên tâm ân ký lại làm ra nhắc nhở a có người nghĩ ngờ nói chương năm trăm chín mươi mốt không chịu nổi m ộ t kích tô uyên nói ra các ngươi chỉ cần biết tiên cung không thể vào tiên cung mở vô số chuẩn đế vương giả r ồ n dập lựa chọn tiến vào các thế lực lớn cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ duyên kỳ diêu quang chờ chuẩn đế liên minh nhưng không có vội vã đi vào bởi vì bọn hắn muốn chiếm lấy tiên cung cơ duyên điều kiện tiên quyết là muốn trừ hết trần lâm trần lâm bất tử coi như là tiến vào tiên cung bọn hắn cũng mơ tưởng được trong đó cơ duyên nhìn xem trần lâm thế mà không có tiến vào tiên cung kỳ diêu quang đám người nhất thời có chút một v ò n hắn không có tiến vào tiên cung không có tiến vào thật kỳ quái sa chẳng lẽ chư vị chưa nghe nói qua một câu nói như vậy sao bọn n g ờ i bắt ve hoàng tức tại hậu hắn trần lâm này là muốn làm một đầu hoàng tức a âm hiểm quá ấn tượng từng cái đối trần lâm đó là nghiên răng nghiên lợi a đều là hắn ngăn cản bọn hắn thu hoạch tài nguyên ngăn người đạt được cơ duyên như giết cha mẹ của bọn hắn thù này không đội trời c h u n g nhất định phải có một cái kết luận nhất định phải có một cái thuyết pháp bằng không người nào cũng không được phẫn nộ vô biên l ử a d ậ n để bọn hắn đều nhanh muốn bốc cháy lên nhất định phải làm ra một lựa chọn nhất định phải, phải nghĩ cái biện pháp đàm tùng chuẩn đế tiếp xuống phải xem nơi g ư rồi còn có ngươi cơ quan khôi lỗi đàm tùng lắc đầu nói không phải nhìn ta mà là xem tất cả chúng ta đúng cùng một chỗ đậu thủ cơ quan khôi lỗi đánh giết trần lâm chúng ta bảo hộ ngươi c h ọ n vẹn mười mấy người a lúc này đàm tùng chuẩn đế liền phóng ra cơ quan khôi lỗi một đầu đại đế hậu kỳ cơ quan khôi lỗi hơn nữa còn là một con h u n g thú cơ quan khôi lỗi bình thường đều chọn h u n g thú yêu thú mà không phải nhân loại bởi vì h u n g thú mạnh hơn hình thể càng lớn ngang cấp cơ quan khôi lỗi hứng thú yêu thú đều muốn so với nhân loại thân thể càng hơn một bậc mà lại lấy hung thú cùng yêu thú máu thịt còn có khả năng trở lại như cũ hắn bộ phận thần thông b ẻ gây nghiền á c quét ngang hết t h ể kẻ địch lại có thể là một đầu hát thủy huyền xà giữa thiên địa một tôn tuyệt thế hung thú có thể đồng thời sinh hoạt tại lục địa cùng trong nước cái đầu to lớn am hiểu đột nhiên tập kích người là một con hung thú giới sát thủ thật dài thân thể cao ngành đầu còn như là một toàn núi nhỏ tùy tùng đàm tùng chuẩn đế đi thẳng tới ngọc hư thánh địa vùng trời đàm tùng kêu gào nói trần lâm quốc a đây nhận lấy cái chết trần lâm sớm tại đàm tùng đám người đến thời điểm liền cảm ứ n g được tâm linh tin mừng phàm là người nào nâng lên tên của hắn hắn đều có thể cảm ứ n g được tính toán chính mình mua sắm cơ quan khôi lỗi đại đế hậu kỳ cơ quan khôi lỗi từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có để ở trong lòng đối với hắn mà nói không muốn nói một tôn đại đế hậu kỳ khôi lỗi cho dù là chân tiên khôi lỗi hắn cũng không sợ thế nhưng những người này không kiêng n ệ gì như thế tại đây bên trong gọi t h ằ n g tên húy trần lâm cũng đi theo nổi giận căm giận ngút trời trong nháy mắt bốc cháy lên p h â n nộ nói t ố t rất tốt các ngươi thật to gan thế mà gọi thẳng ta tên nếu muốn chết ta thành toàn các ngươi tốt hừ đàm tùng k i n h thường nói tướng giết chúng ta trần lâm ngươi xem trước một chút phía sau chúng ta là cái gì rồi nói sau đây chính là đại đế hậu kỳ cơ quan khôi lỗi đầu này cơ quan khôi lỗi thật không đơn giản cường đại cũng không phải bình thường người có thể so này cũng là bọn hắn tự tin nơi phát ra hát thủy huyền x à thượng cổ hông thú trần lâm k i n h thường nói một đôi phế liệu mà thôi phế liệu đàm tùng phẫn nộ nói vô c h i dám nói đây là điểm đồng sắt vụn vậy thì tốt ta liền dùng này t r ồ n g chất phế liệu tới giết ngươi tô huyên nhướng mày nói ra sư đệ đám người này có thể là vượt ngoại chuẩn đế sao nhất là bọn hắn nói tới cơ quan khôi lỗi không thể chủ con a trần lâm gật đầu nói sư huynh yên tâm đi không quan trọng một đầu đại đế hậu kỳ hung thú mà thôi tiện tay có thể d i ệ t không quan trọng một con hung thú còn lớn hơn đế hậu kỳ phốc phốc một đám chuẩn đế vương giả đều hắc hắc cười ha hả hà. khôi hài đi ngươi trần lâm mạnh hơn lại như thế nào là trước ngươi vô luận một lần kia đều quét ngang vô địch độc chiếm cơ duyên thế nhưng thì tính sao ngươi là ngươi không có gặp được bọn hắn lần này vì đối phó ngươi bọn hắn có thể là hợp lại trả giá hơn năm mươi triệu cân nguyên h ạ c h chính là vì đối phó ngươi chuyên môn mua hát thủy huyện xà cơ quan khôi lỗi còn không giết được ngươi b ọ tại ngọc hư thánh địa thành là thánh địa thời điểm hai người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người biểu hiện ra không giống bình thường chiến lược điều này cũng làm cho mọi người biết ngọc hư thánh địa thành là thánh địa dựa vào không chỉ là trần lâm còn có chuẩn đế tồn tại hiện tại thiên ngô cùng trúc dung không có ra tay trần lâm thế mà chuyển mà đối phó hát thủy huyền xả hắn chết chắc một cái vượt ngoại chuẩn đế lòng tin mười phần nói không sai chết càng tốt hơn này tiên cung bảo tàng chính là của chúng ta ha ha ha một đám chuẩn đế n h ị n không được bật cười mà thiên nguyên thế giới mặt khác vô giả tạo hóa lại là một phen khác biểu lộ lo âu và vui mừng vui mừng trần lâm phải chết lo lắng coi như là hắn chết đế lộ tài nguyên cũng không có phần của bọn hắn v ẫ nhưng,、so、nhưng mà sau một khắc bọn hắn tất cả mọi người không cười được l i ệ n tại bọn hắn càn dỡ cười to thời điểm trần lâm ra tay rồi như một t i a chớp bỗng nhiên sơ cấp trong nháy mắt đi vào hát thủy huyền xà trước mặt đưa tay liền làm một chiêu nổ tung chuyển đến hát thủy huyền xà thậm chí đều không có phát huy ra h uy lực của hắn đến liền bị trần lâm hung hăng một quyền nện ở nó thân thể cao lớn phía trên sau đó liền như là đồng nát sắt vụ n một dạng vỡ thành một đống nắt ta hát thủy huyền xà đ a n tung một tiếng hét thảm chuyển đến cả người đều tức đến run dậy cả người dâng lên đây chính là hắn hát thủy huyền xà a năm mươi năm triệu cân nguyên thạch mua sắm cứ như vậy không có không đ a n tung cả người đều muốn hỏng mất chương ò n lại c năm mắt h ố trăm chín mươi hai đây là thăm dò sao mâu trốn hướng tiên cũng trốn chúng ta còn có một chút hy vọng sống vừa ngoại chuẩn đế nhóm h o à n g rồi vội vàng gào thét lớn quay người hướng phía tiên cung mà đi đàm t u n g mặc dù không có cam l ò n g mặt sám như cho thế nhưng cũng biết sống s ó t s o cái gì đều trọng yếu khẽ cắn răng quay người hướng phía tiên cung mà đi đối mặt bọn hắn chạy trốn trần lâm cũng không có đi đuổi theo ngược lại tựa như là xem kịch vui mở dạng nhìn xem bọn hắn tiến vào tiên cung nhưng mà bất quá ba mươi giây trần lâm vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến nói ra sư m i n h tiếp xuống chỉ sợ phiền thoái lập tức nhường vương giả phía dưới lui vệ ngọc hư tiên môn sư tỷ sư muội tiếp xuống chúng ta chỉ sợ phải có một trận đại、chiến. tiếp lấy trần lâm bay đến diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch trước mặt cười khổ nói diệu thiện tiên tử cao mày nói sư đệ chẳng lẽ này tiên cung yêu có vấn đề gì trần lâm gật đầu nói vấn đề lớn vừa rồi tiến vào tiên cung người tất cả đều bị tiên cung yêu khống chế rất nhanh bọn hắn liền sẽ thay đổi hướng đi tới đối phó chúng ta ngọc hư thánh điện thiên nguyên l ã o tặc ngươi đây là tại t h ă m dò ta vẫn là muốn giết ta ngươi là đang hoài nghị ta thành tựu đại đế sao thế giới ý thức đột nhiên tăng cường chỉ có một tôn đại đế mới có thể nhường hắn tăng cường nhiều như vậy mà đại đế chỉ có năm chắc vài người có năng lực như thế cùng tư cách đại nhật như lai giao chỉ thánh mẫu diệu thiện tiên tử còn có hắn trần lâm đến mức vượt mọi người tới người nào cũng không có tư cách này đại nhật như lai hắn làm qua thăm dò không phải giao chỉ thánh mẫu cũng mới chuẩn đế t r u n g kỳ chỉ có trần lâm cùng diệu thiện có khả năng nhật vừa vặn bọn hắn đều tại ngọc hư thánh địa vậy liền cùng một chỗ thăm dò tốt nếu thật là bọn hắn chết hắn không chính xác có nhất định đại đế tồn tại mắt thấy hắn thắng lợi đang ở trước mắt tuyệt không cho phép có bất kỳ sai lầm nào trần lâm biết lần này chỉ sợ thật muốn gặp được phiền t o á i mấu chốt là đây là tới từ tiên nguyên láo tặc thăm dò chính mình không thể đường hoàng triển lộ toàn bộ thực lực của mình ít nhất chu tiên kiếm ý không thể dùng chu tiên kiếm cũng không thể dùng chỉ có thể dùng trạm tiên kiếm dùng đại chu t i ê n kiếm thuật kể từ đó chiến lược của mình cũng là đại đế hậu kỳ đ ỉ n h phong giáng vẻ đối phó bị tiên cung yêu khống chế người là không có vấn đề nhưng là đối phó tiên cung yêu có thể liền có chút khó khăn tiên cung yêu có thể là hàng thật giá thật một đầu liền là yêu thú có được đại đế đ ỉ n h phong thực lực cũng may không phải thật sự tiên ngược lại không đến nỗi bước ra lá bài tẩy của mình trần lâm nhất định phải làm tốt chu đáo chuẩn bị rất nhanh liền làm ấy đạo nhân h n h đen thiên ngô cùng chúc dùng tới Đại nhân, thiên Nô, trần h i ê n Ngô, bị t lâm t i nửa nửa、so、gật gật đầu nói đây là tiên cung yêu hiện tại rất nhiều người bị hắn khống chế tiếp xuống sắp đứng trước một trận đại chiến ta cần muốn các ngươi ra tay trúc dung nói ra đúng tiên ngô khinh thường nói tiên cung yêu lại là yêu tộc ngươi yên tâm đi đánh yêu tộc ta thiên ngô không thể đổ cho người khác vu tộc cùng yêu tộc là trời sinh kẻ thù khắp kẻ khi thù. vào trong xương quốc kẻ Một khi nói ra xương nói quốc điểm ố phó yêu tộc, Thiên thù như yêu Dung đều thủ sâu tộc, Trúc cùng i Lô b n hận không thể đ e yêu, yêu thuật ộ c c é m m thành ô n mảnh. Điểm h yêu u t đây là yêu tộc pháp thuật nữ hoa nương nương sáng tạo mà lại tại điểm yêu thuật trên cơ sở còn luyện chế ra một cây chiêu yêu phiên chiêu yêu phiên mặc dù là hậu tiên trí bảo nhưng lại là một kiện đặc thù trí bảo chiêu yêu phiên vì yêu tộc chủng tộc trí bảo cũng là yêu tộc c h i chủ biểu tượng gọi tam giới ngàn tỷ yêu chúng đồ vật chỉ lay động động phàm chính là yêu giáo con dân đều muốn đến đây thời gian trôi qua tô u y ê n đã đem phong vương một thoáng toàn bộ mời trở về chỉ còn lại có năm chắc vài người ở đây phong vương vẫn là quá ít đại lô i o n g tự mười ba vị phong vương giao chỉ thánh địa mười một tôn phong vương trước đó thái sơ thánh địa mười hai vị phong vương đây là ở bề ngoài phong vương trong bóng tối bị thần nguyên phong ấn liền giống với thái sơ thánh địa trước đó phong ấn hai tôn chuẩn đế bảy tôn phong vương mà lại này chút phong vương đều là c h ấ n áp một thời đại vô địch tồn tại phong ấn bọn hắn một cái là vì bọn hắn sống càng lâu thứ hai là vì gia tăng thánh địa nội tỉnh đến thánh địa khó xử trước mắt mới đưa chúng nó thất tỉnh sau đó trợ giút thánh địa giải quyết cửa khó mà thái sơ thánh địa đều chưa kịp thức tỉnh bọn hắn li quất ca Trần nụ ca l â mười liếc mắt tới. Chiếu, Thiên Tuyết, trần Sinh, Tiểu Bạch, Tô Nguyên, Nam Cung Vân Thiên, Triệu Tuyết, Cố Thạch Bạch, Cung mắt mình, Nam Trần Tô Phía Huyên, bên Vân n Võ c Tịch, Thiên Tử Thành, Hàn hòa. Cung, tại Lý đem m ư cái vương giả a giống như cũng không y ta trần lâm lập tức cười dương vô địch lúc này cũng sắp trở thành vương giả thật muốn thành vương giả cái k i a chính là mười một tôn vương giả còn có thẩm linh lung cũng phải trở thành vương giả ngọc hư thánh địa mọi người cử động k h c thưởng rất nhanh liền đưa tới còn lại chú ý của mọi người không có đạo lý a đế lộ cơ duyên vì cái gì ngọc hư thánh địa không ai tiến vào có người thậm chí chạy tới hỏi thăm về tới tô huyên trưởng môn các ngươi ngọc hư tiên môn không có ý định tham gia lần thứ sáu đế lộ cơ duyên tô huyên nói ra tham gia vì cái gì không ngại lại nói cái này cùng chúng ta tham gia lần này đế lộ cơ duyên có quan hệ gì sao lại nói chúng ta cũng không dám tùy tiện tham gia đế lộ cơ duyên các ngươi không cảm thấy này một tòa tiên cung giống như là một con h u n g thú sao thiên cung cửa lớn có phải hay không giống hám i ệ n g thiên cung là h u n g thú a a a a hỏi thăm người đ ế t ử la phủ tiên môn một tôn trưởng lão nhịn không được phát cười rộ lên La phủ môn môn t cười cười, đúng môn tô n huyên ế t rồi, gật đầu nói vị này đại trưởng lão lập tức sắc mặt đại biên bối rối vô cùng phải biết bọn hắn mấy cái la phủ tiên môn đệ tử đều tiến vào tiên cung bên trong đều là đời kế tiếp nhân trung long phượng kiệt xuất nhân tài đây là bọn hắn la phủ tiên môn tương lai lần thứ tư đế lộ cơ duyên bọn hắn la p h ù cao tầng toàn quân bị diệt vương giả thái thượng trưởng lao chết rồi t r ư ở n g môn chết rồi tốt mấy vị trưởng lao chết rồi hiện tại liền tiên môn vị trí cũng không có tư cách bảo vệ rất nhiều người đã trải qua không gọi la p h ù tiên môn mà là la p h ù dạy trở thành giáo phái nếu là bọn hắn chết lại chẳng phải là mang ý nghĩa la p h ù quật khởi muốn lại một lần nữa chờ mấy trăm năm lâu đáng tiếc hết thể đã chết rồi tiên cung là yêu những đệ tử này đã tiến vào tiên cung yêu trong bụng chỉ có, ngăn cản la tiên môn tiếp tục có người tiến bảo đại trưởng lão vội vã đi ngăn cản đi á tô u y ê n lắc đầu thở dài nói la phủ tiên môn Chỉ c ò nhưng trên n d a nghĩa, ta ngọc h ta p h ả mà trở thành thánh địa. may mắn mà có trần Lâm thành trở thanh Trần n địa, đệ, có sư b ằ không, khả kỷ nhìn thấy bây giờ La phủ, phản phất thấy hư chết. Nhưng ngọc năng. con giờ ta Trước bây riêu là được vào lúc này thiên cung cửa lớn đột nhiên bị quản bế đây là thấy thật lâu không có có người tiến vào tiên cung tiên cung yêu muốn đ ộ n g thủ trần lâm nhữ mảy ngẩng đầu vào tiên hồng loan thiên kinh xem phá hư không hắn lúc này luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm hiện trường hết thảy là ngươi sao ngươi yên tâm ta sẽ không để cho người thất vọng thiên nguyên lao tặc trước đó liền là tê liệt chính mình tính toán chính mình hiện tại hẳn là cảm nhận được chính mình cũng bị lừa gạt thế là hoảng hốt bắt đầu mưu tính tính toán vâng sau một khắc thiên cung cửa lớn đột nhiên bị mở ra vô số đạo nhân ảnh theo tiên cung bên trong bay ra nhìn kỹ liền là vừa rồi tiến vào tiên cung người bất quá bây giờ những người này tất cả đều thành khôi lỗi không thể tự chủ bị người k h ô n g chế liếp nhìn lại trọn vẹn hơn một trăm n người trong đó chuẩn đế hơn ba mươi người vương giả hơn bảy mươi người tạo hóa cảnh động huyền hóa thần cũng có hai ba mươi người trường sinh cảnh hoàn toàn là gom góp nhân số mà chuẩn đế cùng vương giả liền không thể không khiến còn nhỏ tâm nhất là kỳ diêu quang ban đầu chuẩn bị dùng khế ước tính toán người khác không nghĩ tới kết quả là lại đem chính mình cho tính toán thế nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện người khác đều là hai mắt gốc trệ mà duy trì có hắn khuôn mặt và mẹo phản phất tại ngồi kịch liệt giấy ruộng mở dạng hắn lúc này có một loại muốn xin nhờ khống chế cảm giác đây đối với trần lâm lúc này lười phải chú ý hắn ánh mắt của hắn là tiên cung yêu muốn giải quyết những khôi lỗi này hoặc là đem bọn hắn đánh vỡ hoặc là liền là đối phó này chút tiên cung yêu chỉ có tiên cung yêu chết rồi s、so、a cái gì đều mạnh giết trần lâm động thủ như một t i ế chớp vừa sải bước ra trong nháy mắt đi vào tiên cung yêu trước mặt đối tiên cung yêu liền là nhất kiếm bổ xuống trần lâm động thủ tôn chỉ cho tới bây giờ cũng là có thể một chiêu chế địch vậy cũng chỉ có một chiêu có thể trong nháy mắt giết người vậy liền trong nháy mắt giết người không cần chiêu thứ hai dùng nhiều mấy chiêu ngược lại lãng phí thời gian chỉ có mạnh mẽ công kích mới có thể tạo nên hủy diệt hết t h ể năng lực tiên cung yêu đại đế đ ỉ n h phong so với t r ư ớ c hát thủy huyền xà cơ quan khôi lỗi mạnh hơn cũng chính là vẹn vẹn càng cường đại mà thôi trần lâm muốn, muốn đối phó hắn mặc dù không biết nghĩa một đòn giết chết nhưng lại cũng có thể một quyền đem tiên cung yêu đánh lùi tiên cung yêu rõ ràng không nghĩ tới trần lâm nói động thủ liền động thủ không nói v õ đức chính mình còn không có chỉ huy khôi lỗi của mình động thủ tiên cung yêu lập mã chỉ huy khôi lỗi hướng phía trần lâm vây công đi qua trần lâm vừa muốn đối tiên cung yêu phát ra chiêu thứ hai lại bị vô số cơ quan khôi lỗi bao vây lập tức nướng mày l ử a giận trong lòng trong nháy mắt bốc cháy lên có chút không cam tâm a còn kém một chiêu cúc này cho ta cường hãn kiếm y quét ngang mà ra lân cận khôi lỗi trực tiếp bị chém thành hai khúc t ố huyên triệu nhược tịch mấy người cũng ý thức được bọn hắn nên động thủ hướng phía những khôi lỗi này liền vào tới trần lâm bị những khôi lối này c ủ a lấy thiên nô cùng t r ú c dung hướng phía tiên cung yêu vào tới trần lâm nhứ mày vội vàng nhắc nhở cẩn thận này tiên cung yêu chính là đ ỉ n h phong đại đế thiên nô cùng t r ú c d u n g đã đi tới tiên cung yêu trước mặt hướng phía tiên cung yêu phát động tới hai người công kích hung hăng rơi vào tiên cung yêu trên thân đột nhiên liền là một cỗ tuyệt đối lực lượng bao phủ mà ra hai người tựa như là một cái người bù nhìn một dạng trong nháy mắt bị này một cỗ lực lượng cho đánh bay ra ngoài hung hăng ngã xuống đất phấp một mụm máu tươi bắn ra lực phản trấn yêu tộc tạp trùng còn có chút vừa liếng lại tới thiên nô trúc dung ra, ra. hôm nay giết chết ngươi trần lâm thấy tất cả những thứ này không khỏi nhúng mày lắc đầu trong tay kiếm càng thêm sắp bén liên n h ư ờ n g hai người bọn họ đối phó tiên cung yêu tốt đến lúc đó mình tại động thủ không m u ộ n hiện tại trước hết nắm những khôi lỗi này tiêu diệt tốt kiếm ý lưu chuyển đại chu thiên kiếm thuật thất kiếm hợp nhất chuẩn tiên đế đẳng cấp nhất kiếm q cắt ngang mấy tôn khôi lỗi bị giết chuẩn đế tại hắn hiện tại trong tay một chiêu đều không t i ế p nổi chớ đừng nói chỉ là vẫn là bị khống chế khôi lỗi động huyền tạo hóa hóa thần thậm chí còn không có phản ứng liền bị trần lâm kích phát kiếm ý cho đủ p ả i thế giới đập tan thành t hai cái vô số khôi lỗi r ồ n r ậ p rơi xuống đất vừa rơi xuống đất lập tức n g ã chết đừng có giết ta phụ thân ta chính là đại vũ tiên nhân kỷ n ì n h người giết ta phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua người ta cũng là bị tiền cung yêu cho không chế ta là thân bất do kỷ không đến hai phút đồng hồ tại trần lâm làm chủ d i ệ u thiện triệu nhược tịch đám người trợ giúp giới giết chỉ còn lại có mấy cái khôi lỗi kỳ diêu quang mắt thấy trần lâm liền muốn đem cái này khôi lỗi cho nhất kiếm đánh giết hắn thế mà đột nhiên tỉnh lại sắc mặt bối rối lớn tiếng nói nguy cơ to lớn thủy trung không ngừng tại giày vò lấy hắn n h ư n g hắn triệt để mê thất ở trong đó một dạng d â y rụa trần lâm mỉm cười nói làm sao hiện tại biết sợ hãi trước đó tính toán ta thời điểm vì cái gì không biết sợ hãi phụ thân ngươi là đại vũ tiên nhân ngươi muốn hỏi hỏi hắn có dám tới hay không tiên nguyên thế giới、Xoẹt. một kiếm k ỷ diêu quang đầu bay lên cao cao tại chỗ bỏ mình ngay tại k ỷ diêu quang bị g i ế t trong nháy mắt tại phía xa đại vũ trong thế giới kỷ ninh trước tiên cảm ứng được con của mình chết rồi vain căm giận ngút trời trong nháy mắt xông ra là ai là ai giết con trai của ta đáng chết ta kỷ ninh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi Thiên nguyên thế i ê nguyên n t h giới. Thế nhưng l ử a dẫn rất nhanh liền bình ổn lại thay vào đó là một mặt ngưng trọng một cái cấm kỵ tên chỉ có chuẩn đế hoặc là chuẩn đế phía dưới mới có tư cách cùng năng lực tiến vào bên trong đại đế tiên nhân tiến vào bên trong chỉ có một con đường chết tiên h nguyên lao tặc sống mấy trăm vạn năm còn không rời đi chẳng lẽ không sợ chết già ở thế tục thế giới báo thủ coi như là biết người nào giết con của mình chính mình có thể báo thủ sao đi được tiên h nguyên thế giới sao hiện tại còn lại chỉ có hối hận sớm biết tiên nguyên thế giới nguy hiểm tầng, tầng chính mình liền không nên đáp ứng con của mình khiến cho hắn đi tiên nguyên thế giới vâng không hắn cũng sẽ không chết trọng yếu nhất chính là chính mình làm sao cùng thê tử của mình bàn giao a l i ê n sợ nàng không tiếp bất cứ giá nào muốn đi vì con của mình báo thù hắn không muốn mất đi nàng thiên nguyên thế giới nguy hiểm mọi người chúng biết ta ngay tại k ỳ ninh lo lắng thời điểm một cái nhìn xem chừng ba mươi tuổi ung dung hoa quý nữ tử đi đến mặt mũi tràn đầy cửu hận trên mặt còn mang theo nước mắt xem ra hẳn là đã mới vừa khóc k ỳ ninh con của chúng ta chết rồi k ỳ ninh tiên nhân hít sâu một hơi gật gật đầu nói ta đi biết nữ tử cắn răng nghiên lợi nói ra ngươi một câu biết liền cái gì đều mặc kệ sao vẫn là nói ngươi không có ý định thay con của chúng ta báo thủ kỳ ninh tiên nhân cười khổ nói báo thủ làm sao báo cừu ta có thể đi vào vào thiên nguyên thế giới nếu như ta có thể đi vào vào thiên nguyên thế giới ta hiện tại liền đi thiên nguyên thế giới tìm ra là ai giết con của chúng ta đem cái này người chém thành muôn mảnh nữ tử không cam lòng nói ra chẳng lẽ chúng ta liền không có ý định vì nhị tử báo thủ sao không t h ù này nhất định phải báo kỳ ninh kiên định nói ra chương năm trăm chín mươi b ố đây là tại tuyên chiến sao nữ tử nói ra ngươi muốn làm sao xử lý kỳ ninh từng chữ nói ra nói vũ tiên nữ tử hai mắt sáng lên chư thiên vạn giới chuẩn đế bảng xếp hàng thứ nhất vũ tiên thiên sinh h ỏ a chi võ vu đạo thể vốn có thể trở thành vô thượng đại đế nhưng lại một mực gáp chế tu vi hắn là chuẩn đế có thể vào thiên nguyên thế giới hắn thực lực chuẩn đế thứ nhất mà sát hại con ta người không có gì bất ngờ xảy ra cũng là một tôn chuẩn đế tìm hắn tìm hắn bất quá giá tiền của hắn cũng không thấp nữ tử nói ra bất quá liền nhìn ngươi có bỏ được hay không điểm này nguyên thạch h ỏ a chiến đấu của nhân vì tăng lên ý chí chiến đấu tăng thêm bởi vì chính mình võ vu trí thể cần nguyên thạch so người khác nhiều hơn vạn lần nhiều cho nên hắn vì đạt được nguyên thạch liền lấy tiền làm việc đi thiên nguyên thế giới nhưng bất tất mặt khác ít nhất bên trên ngàn cân tần h nguyên cũng chính là bên trên ngàn vạn cân nguyên thạch kỳ ninh nói ra điểm này nguyên thạch tính là gì có thể vì ta nhi tử báo thủ lại nhiều ta cũng ra được nữ tử nói ra ta cái này đi liên hệ vũ thiên bất kể là ai giết con trai của ta đều phải chết ngọc hư t i ê n môn đại chiến vẫn còn tiếp tục trần lâm theo đánh giết kỳ diêu quang rất nhanh chỉ còn lại có tiên cùng yêu mà thiên nô cùng chúc dung song song ngăn cản tiên cùng yêu hai người mặc dù là nửa người nửa vu ý thức chiến đấu cưng h ã n sảo c h i ế n đấu m ạ n h mẽ, thiên ế n g múa can thích n liên t i hạo thiên đại đệ này tôn vô thượng thiên đế đô bị hắn chém giết mạnh mẽ sáng tạo ra đại vua giết trần thánh chiến thích mà lại hạo thiên đại đệ còn không phải bình thường trần thánh mà l、so、trần g lâm mỉm cười phát động công kích nhanh như thiểm điện vừa xài bước ra cả người đều trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại đến hướng phía tiên cung muốn liền đụng đánh tới so thân thể cường độ hắn cựu chuyển huyền công người khoác thần long chiến đến giáp đại thủ hộ cháo tựa như là một khoả đạn pháo m ộ t dạng hung hăng đụng vào t i ê n cung yêu trên thân thể không thể phá vỡ t i ê n cung yêu thân thân thể trong nháy mắt bị đâm ra một cái lỗ thủng to tới t i ê n cung yêu bị đau vô biên l ử a giận khiến cho hắn g ầ m thét liên tục ta muốn giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i cửa lớn vừa mở miệng hạ ra một cỗ to lớn h ấ p lực hướng phía trần lâm căn ư ớ t trần lâm k i n h thường nói một tòa tiên cung bị điểm hóa thành yêu ngươi cũng xem như phần độc nhất mặc dù có đại đế đình phong tù vi thế nhưng công kích của ngươi ngoại trừ va chạm liền là thô phê khống chế người khác ngươi còn biết cái gì. Giác lại là i n l một cái r ư xuyên thấu tiên cung yêu bị trực tiếp va chạm liền xiếng vô số thân thể mảnh vỡ rơi xuống tiên cung yêu liên tục nhận va chạm thân thể cũng biến thành mục nát dâng lên nguyên bản đại đế đỉnh phong tu vi rơi xuống một đoạn dài lúc này bất quá đại đế trung kỳ mà thôi tu vi đi thiên nô cùng trúc dung hai mắt sáng lên vừa rồi bị tiên cung yêu khi dễ t h ả m rồi lúc này nhìn xem tiên cung yêu tu v i giảm xuống trên thân xuất hiện hai cái lô lớn cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua to lớn cứu hận chiến ý bừa bãi tàn phá đại nhân để cho chúng ta tới trần lâm lắc đầu lui trở về liên tiếp hai kích đã cho tiên cung yêu một bài học lúc này càng là liên tục hai lần công kích cũng làm cho thiên nguyên lão tặc biết mình lợi hại giao cho thiên nô cùng trúc dung bọn hắn đủ có thể đối phó đầu này tiên cung yêu rất nhanh theo tiên ngô cùng chúc dung đại phát thần uy tiên cung yêu cũng chỉ còn lại có đại đế trung kỳ thật đúng là bị hai người chế trụ một tới hai đi tiên cung yêu càng đánh càng r á c r ờ i rất nhanh bị hai người đ ạ chế tu vi cũng dần dần giảm xuống đại đế tiền kỳ chuẩn đế đình phong chuẩn đế hậu kỳ không đến chuẩn đế trung kỳ bị hai cái bạo lực cùng trò triệt để phá hủy cung điện rơi la tạ trên đất theo tiên cung yêu bị phá hủy đột nhiên vô số bảo vật theo tiên cung bên trong rót xuống tựa như là trời mưa một dạng đây là thần cấp p h á bảo ha ha t i ầ n cung ấ p phẩm, phẩm, phẩm yêu yêu thích nhất liền là thu thập đủ loại bảo vật bản thân thân là tiên cung điểm hóa hình thể khổng lồ có thể chứa vào rất nhiều bảo vật bảo vật càng nhiều hắn tiên cung cấp giữ càng phong phú hắn thế lực cũng đi theo càng cường đại hiện tại ngược lại thành toàn ngọc hư mọi người lần này bọn hắn có thể là thu hoạch tương đối khá a ban đầu đại gia tưởng rằng lần thứ sáu đế lộ cơ duyên cuối cùng l ạ i biết thế này sao lại là cái gì đế lộ cơ duyên liền là tiên cung yêu dợ trò quỷ trọng yếu nhất chính là lần này tiên cung yêu cơ hồ đem những cái kia vượt ngoại chuẩn đế vương giả là một mẹ hốt gọn hơn ba mươi vị chuẩn đế hơn bảy mươi vị vương giả có thể nói là nhường những cái kia vượt ngoại thế lực tổn thất nặng nề n à y chút chuẩn đế vương giả cái nào không phải các đại thế giới thánh địa thiên trị k i ê u tử nhân trung long p ư ợ n g so như lâm lôi tỷ như kỳ diêu quang tiên nhân con trai lập tức đều chết tại thiên nguyên thế giới trước đó thiên nguyên thế giới liền được ca tụng là đại đế c ầ n khu chất tiên cũng không dám tùy tiện bước vào mỗi một lần đế lộ mở ra vượt ngoại chuẩn đế vương giả không không thu hoạch tương đối khá thế nhưng lần này chẳng những không có bất luận cái gì thu hoạch mệnh đều lưu ở trong đó tổn thất chỉ thảm trọng a mà hết thẻ này đều là thiên nguyên láo tặc thủ đoạn tiên cung yêu có lẽ tại thiên nguyên láo tặc trong mắt căn bản không đáng giá n h ắ c tới thế nhưng theo tiên cung yêu nga xuống cũng tương đương trần lâm chính thức lại hướng thiên nguyên láo tặc tuyên chiến kỳ thật đây cũng không phải là trần lâm lần thứ nhất đối thiên nguyên láo tặc tuyên chiến trước đó thiên nguyên láo tặc là căn bản không đem hắn coi là chuyện to tát trận mắt cũng không nhìn liếp mắt thế nhưng hiện tại không đồng dạng trần lâm biểu hiện ra sức chiến đấu. n h ẩm ẩm thiên bầu trời vang lên một hồi tiếng nổ vang dền đến rõ ràng trần lâm câu này muốn chiến liền chiến c h i ệ t để nhường thiên nguyên lão tặc phẫn nộ cũng làm cho thiên nguyên lão tặc nhận định một điểm có khả năng xuất hiện đại đế liền là trần lâm đại chiến cạnh lệnh là thời điểm n h ổ i lên sâu trong hư không một cái thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi nam tử trẻ tuổi mắt sáng như đuốc phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng hư không hướng phía thái huyền vực ngọc hư thánh địa nhìn sang hắn chính là thiên nguyên lão tặc lúc này thiên nguyên lão tặc tràn đầy phẫn nộ sắc ý ngưng tụ âm thanh lạnh lù nói g n trần lâm đại đế cảnh giới sao l i ê n l á ngươi nhường ban đầu b ả n tâm triệt để tiêu diệt thế giới ý thức một lần nữa tỏa sáng x i n h cơ ngăn ta đại nghiệp đáng chết hiện tại còn dám muốn ta tuyên chiến muốn chiến liền chiến vậy thì tốt ta liền thành toàn ngươi thiên nguyên lão tặc con ngón đ ú n ra một đạo thao thiên lôi đỉnh trong nháy mắt theo hư không sinh ra hướng phía trần lâm liền rơi xuống. a đây là ngọc thanh thần lôi tam thanh thần lôi một trong ngọc thanh thần lôi tiên đế t u y ệ t học ba lôi hợp nhất cũng là tiên đệ t u y ệ t học thuộc về đỉnh phong nhất tiên đệ t u y ệ t học mà tam thanh thần lôi bất luận cái gì một đạo thần lôi cũng đều thuộc về cao dài thần lôi thần lôi hoa kiếm một thanh thao thiên cự kiếm từ trên trời giang xuống hướng phía trần tâm liền dễ tới tam đại giáo phái nếu như trần lâm nhớ không lầm tiệt giáo thiện trận pháp xiển giáo thiện pháp bảo nhân giáo thiện luật đan thế nhưng trận pháp cùng pháp bảo cũng không kém chút nào khỏi cần phải nói liền xem thái thượng một nước pháp bảo thái cử đồ thiên điện hoàng linh đông tháp kim công trạc cái nào không cho mắt người、thèm. kim cương trạc mặc dù nói là hậu tiên trí bảo nhưng lại là hóa phật trí bảo uy năng so với bình thường c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đều lớn hơn chớ đừng nói chi là hậu tiên trí bảo chứ thiên văn giới cũng căn bản không có đem kim cương trạc đưa về hậu tiên trí bảo h à n g ngũ còn có đòn đánh đai lưng hồ lô dịu lò l u y ệ đan chiếu sáng đèn chờ một chút tất cả đều là linh bảo đương nhiên thông thiên cùng nguyên thủy cũng không kém thiên địa lôi kiếm trần lâm hử lạnh một tiếng thiên nguyên lao tặc ngươi cuối cùng độc thủ cũng tốt trước đó ngươi năm lần bảy lượt tham dò ta t ế lượt a ta cũng muốn biết thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn đ kim tiên sao dựa theo võ chiếu lời giải thích thiên nguyên lão tặc lại có thể là kim tiên trần lâm cũng không thể tùy tiện cho là hắn liền là kim tiên sơ kỳ đơn giản như vậy chỉ bằng bây giờ có thể thi triển ngọc t h a n h thần lôi liền không đơn giản phải biết hắn là tu luyện cựu truyền huyền công phụ tu tiên thiên bản võ thần ma quyết mới khiến cho hắn pháp lực thao tiên có thể tại đại đế cảnh giới thi triển chuẩn tiên đế tuyệt học chân tiên thi triển tiên đế tuyệt học thiên nguyên lão tặc mặc dù không có khả năng như là chính mình một dạng biến thái thế nhưng cũng chắc chắn không kém kim tiên thiển tiên đế tuyệt học sao mà lại không có nửa phần miễn cưỡng nói do pháp lực của h dù sao ra ra của hắn là xiển giáo giáo chủ chu tiên kiếm chu tiên kiếm y trong nháy mắt bạo phát đi ra hai thanh kiếm hung hăng đụng vào nhau lôi đ ì n h hóa kiếm trong nháy mắt vỡ vụn mà trần lâm chu tiên kiếm y đánh đầu thằng đó cường h ã n kiếm y trực tiếp phá toái hư không hướng phía thiên nguyên lão tặc mà đi thiên nguyên lão tặc toàn thân run lên vội vàng phất tay một món p h á p bảo bay ra trong nháy mắt đem đạo này chu tiên kiếm y đánh tan p h á p bảo bay trở về trong tay nguyên lai là một kiện đồng chung chúng này tên là n g h thành tiên trung t ự c phẩm t i ế t khí cũng chính là chuẩn tiên đế cấp cái khác phát bảo t ự c phẩm hậu tiên linh bảo đẳng cấp nh Quảng thế nhưng tử n h y nguyên cường hãn đây là thiên nguyên lão tặc thành niên thời điểm ra ra hắn đưa cho hắn lễ thành niên vật lúc này n h i ê m t h a n h tiên trung thế mà xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách làm sao có thể thiên nguyên lão tặc bị kinh ngạt đến môn dài đại đại gương mặt không thể tưởng tượng nổi nghiêm thành tiên trung thế mà bị đánh ra một đạo lỗ hồng nhỏ chủ tiên kiếm ý cản thụ được lưu lại tại n nghiêm thành tiên trung bên trên kiếm ý thiên nguyên lão tặc ở sâu trong nội tâm quật khởi thao thiên s ó n g lớn cái này sao có thể chu tiên kiếm ý thứ này lại có thể là chu tiên kiếm ý thân là xiển giáo tự đệ tự nhiên biết t i ệ n giáo tuyển học mạnh nhất một trong chu tiên tứ kiếm tứ đại kiếm ý không phải tiên vương cảnh giới không thể tu luyện mà tu luyện thành công người có thể đem được trên đầu ngón tay tuyệt không cao hơn mười người mà lĩnh ngộ hai đạo người càng là không cao hơn ba người phải biết chu tiên kiếm ý vô cùng c ư ờ n g đại mà thông thiên đệ tử cũng không có mấy cái lựa chọn tu luyện bởi vì tu luyện này tứ đại kiếm ý nhập mức khó tăng lên càng khó muốn muốn tu luyện đến cảnh giới tối cao nhất định phải l ĩ n h nộ g tứ đại kiếm ý tinh túy mà ngươi cùng hắn tu luyện tứ đại kiếm ý còn không bằng tu luyện mặt k h ắ c thần thông con đường tu luyện chu tiên kiếm ý đủ có thể khiến ngươi tu luyện tam môn bốn môn tiên đế t u y ệ t học thậm chí siêu việt tiên đế t u y ệ t học nhưng là đồng dạng một khi tu luyện thành công uy lực của nó hủy thiên diệt địa sát phạt quả đoán l i ê n giống với chính mình n g h i ệ m thành tiên trung đây chính là cực phẩm t i ê n khí thế mà bị một đạo chu tiên kiếm ý phá hủy một đạo lỗ hồng tới có thể nghĩ đạo kiếm ý này điểm mạnh năm đó tam thanh đại đế đều không thể tu luyện chu tiên tứ kiếm hắn làm sao lại chu tiên tứ kiếm chẳ đều là một vị nào đó đại năng một sợi nguyên thần truyền thế nó mục đích là vì ngăn cản ta không đúng cũng không đúng phúc hy h i ê n viên thần nông ba người thân v ị nhân tộc tam hoàng ngăn cản ta là vì này thiên nguyên thế giới mấy chục tỷ người bình thường mà hắn là ai mặc kệ kẻ này không thể lưu nhất định phải cứ việc ra tay chu tiên kiếm ý tại thân hết t h ể đều nói qua nhưng lại còn không biết hắn có phải hay không đại đế bất quá trừ hắn không có người nào là đại đế đáng chết thế giới ý thức đạt được một tôn đại để phụng dưỡng thế mà có thể tạm thời áp chế ta còn đối ta phát động công kích bất quá là vùng vây dây chết mà thôi thế a muốn n ì n giới c ý thức xem ra ta đối với người thôn vệ bước chân phải tăng tốc chỉ có tiêu diệt thế giới ý thức mới có thể luyện hóa thế giới trần lâm nhờ ngươi trước sống một đoạn thời gian bất quá ngươi yên tâm rất nhanh là tử kỷ của ngươi ầm ầm một tia chốc theo hư bầu trời văng lên trần lâm biết đây là thiên nguyên lão tạc uy hiếp cùng cảnh cáo bất quá không quan hệ không sớm thì muộn có một trận chiến hắn cũng chắc chắn hắn hiện tại sẽ không đối chính mình động thủ bởi vì còn có thế giới ý thức không có bị hắn tiêu diệt theo chính mình trở thành đại đế thế giới ý thức trở nên càng thêm cường đại áp lực của hắn tăng gấp b ộ i lúc này động thủ thế giới ý thức chắc chắn không sẽ bỏ qua cơ hội này bỏ đá xuống giếng đến lúc kia hắn lại nghĩ luyện hóa thiên nguyên thế giới lại muốn tốn hao mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm thời gian năm trăm vạn năm a hắn c h ọ n vẹn mưu tính tới năm trăm vạn năm hắn đã đã đợi không kịp năm trăm vạn năm đại tranh chi thế hắn không thơm bỏ lỡ tiên giới phân khích hắn nhất định phải luyện hóa thế giới thành c ự u tiên thiên ma thần thân thể sau đó thành c ự u tiên vương mới có tư cách tiến vào xiển giáo cao tầng thậm chí bị các lão tổ nhìn chúng thu làm đệ tử bởi vì mỗi năm trăm vạn năm liền sẽ có một tôn lão tổ dò xét giáo phái thậm chí có thiên tư bất phạm, siêu quần bạn t ụ đệ tử được thu làm đệ tử nhất bộ đăng t i ê n mà muốn bị các lão tổ thu làm đệ tử bước thứ nhất cái kia chính là thành tựu tiên thiên ma thần thân thể bằng không hắn cũng sẽ không tốn hao năm trăm vạn năm mưu tính nhiều như vậy ngọc hư thánh đ i ệ a võ chiếu lo l ắ n g nói sư phụ ngươi bây giờ làm sao cùng thiên nguyên lão tặc t u y ê n chiến trần lâm nói ra làm sao ngươi cho rằng vi sư không phải là đối thủ của hắn võ chiếu nói ra rất khó ngày này nguyên lão tặc thật không đơn giản hiện tại có thể là hàng thật giá thật vô thượng kim tiên sư phụ coi như ngươi là đại đế cảnh giới ở giữa kém tốt mấy cảnh giới biện pháp tốt nhất liền là che giấu mình thực lực Chờ đợi trần h thế giới ý thức lưỡng bại cầu thường, i giới bại ngươi tại ê nguyên n cùng lưỡng cầu sau láo tặc ý đó a tay, ngồi thu ngư ông lợi. Dạng này mới có thể giết thiên nguyên láo tặc,、đệ、tử chính là như vậy giết t này nguyên vậy ngồi ngư ông dạng chính như hắn. lợi, mới láo là có đệ r lâm lắc đầu nói không đồng dạng hiện tại thiên nguyên lao tặc cùng người khi đó thiên nguyên lao tặc không đồng dạng làm sao không đồng dạng chẳng lẽ cũng bởi vì như lời ngươi nói hiệu ứng hồ điệp võ chiếu không hiểu nhiều lắm trần lâm gật đầu nói tại ngươi gặp được hắn thời điểm là kim tiên có lẽ bởi vì ta cái này hiệu ứng hồ điệp hắn không còn là kim tiên sơ kỳ mà là kim tiên trung kỷ a đó không phải là khó đối phó hơn võ chiếu cau mày nói trần lâm lo đễm khó đối phó hon không có nghĩa là không có thể đối phó đối phó thiên nguyên lao tặc cũng không phải sự tình đơn giản như vậy vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay bây giờ lại phát hiện còn kém xa bất quá không quan hệ rất nhanh hai người liền nên chính thức gặp mặt phân ra thắng bại thời điểm thành tiên lúc này đây là trần lâm mục tiêu duy nhất thành tiên cũng không phải quán đỉnh đơn giản như vậy nhân sinh ba bước bước thứ nhất cái kia chính là thành tiên nếu như là cựu chuyển huyền công tầng thứ nhất đến tầng thứ tư chỉ cần cường hãn pháp lực là có thể đi đến tầng thứ năm đến tầng thứ bảy cũng là như thế mà duy nhất đầu mối then chốt liền là tầng thứ tư đạo tầng thứ năm tầng thứ bảy đạo tầng thứ tám tầng thứ tám đến tầng thứ chín tầng thứ năm cũng là mẫu chốt nhất một thành phân biệt đối ứng đang chân tiên kim tiên tầng thứ sáu đối ứng tiên vương cùng chuẩn tiên đế tầng thứ bảy đối ứng tiên đế cảnh giới t h a n h tiên cũng là do áo nghĩa đến pháp tắc l ĩ n h ngộ bất quá mặc dù đây là một bộ thiết tiệm nhưng là đối với trần lâm mà nói có được tạo hóa ngọc điệp lại trở nên nhẹ nhàng như tưởng rất dễ dàng là có thể vượt qua một bước này rất dễ dàng cảm ngộ đến pháp tắc chỉ đạo lực lượng làm chủ hỗn nộ làm p ụ cái này là trần lâm muốn đi đường hiện giai đoạn h á n có phong lôi chỉ lực hỏa chỉ lực còn kém y tứ muốn thành t i ể u hỗn đ ộ t hoặc là kim một thủy hỏa thổ âm dương dùng âm dương ngũ hành thành t i ể u hỗn đ ộ t hoặc là liền là đ ị a hỏa phong thủy hoặc là liền là phong vũ lôi điện bao tắc có mưa điện còn thiếu một chút mà mưa là đại biểu nước điện cùng lôi đều là hỏa lúc này trần lâm chỉ cần đạt được mưa cùng điện hết thể đều giải quyết mà mưa điện biện pháp tốt nhất liền là đạt được mưa hệ t u y ệ t học cùng điện hệ t u y ệ t học tỷ như mưa to lớn vô luyện thể thuật điện to lớn vô luyện thể thuật gánh nặng đường xa a nay một trận chiến cũng làm cho trần lâm lần thứ nhất cân nhắc sau này mình con đường đối con đường của mình làm một cái kỹ càng quy hoạch lực chỗ cùng phá thoái hư không bàn cổ đi liền là lực lượng chi đạo liền hỗn độn đều có thể bổ ra còn có cái gì không thể bổ ra lực lượng pháp tắc đi tới cực hạn mà hỗn độn chỉ lộ gánh nặng đường xa a xem ra nhất định phải tìm kiếm liên quan tới mưa cùng điện loại hình tuyệt học tiên cung yêu bị d i ệ t ngọc hư thánh địa lại một lần nữa thủ hộ tương đối khá trần lâm trở lại thái ất sơn liền một đầu chui vào tàng thư k ố tìm kiếm liên quan tới này hai môn tuyệt học hết thệ tin tức một phiên tìm kiếm phía dưới thật đúng là tìm được rất nhiều mưa hệ cùng điện hệ tuyệt học. bất quá t r ờ cấp đều không cao năm bản thân cấp hơn hai mươi bổn vương phẩm chỉ có gửi hy vọng ở bạo kích trả về mà bạo kích trả về người chọn lựa thích hợp nhất cái kia chính là thiên nô cùng trúc dung đáng tiếc không phải là của mình đệ tử bằng không bạo kích đội số muốn tăng lên hơn mấy chục vạn cứ việc dạng này cũng so theo chính mình đệ tử trên thân nổ lông dê muốn tới phong phú có thể có được một môn tiên đế tuyệt học liền tốt nhất rồi thế nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút không phải long tộc tuyệt học long tộc kỳ thật cũng là phong vũ lôi điện tứ đại hệ thần thú cũng hệ thống vẫn là hết sức nhân tình hóa chỉ cần mình trong lòng không ngừng cầu nguyện hệ thống còn thật sự có có thể có thể làm cho mình bạo kích trả về một môn tiên đế cấp bậc mưa điện loại tiên đế tuyệt học ca hay hoặc là đạt được mưa điện loại tiên đế linh bảo bản thân mình liền là tiên tiên ma thần thân thể gia nhập phong lôi thuộc tính có khả năng vì cái gì không thể gia nhập mưa điện thuộc tính từ đó đạt được hỗn độn thân thể đ thần, thần, thần cấp công n h pháp trần lâm cuối cùng lựa chọn hai môn thủy long lâm cùng điện quang độ n một môn nước động thành long pháp thuật một môn điện quang độ thuật trong nháy mắt trần lâm liền đem hai môn công pháp cho tu luyện nhập môn sau đó đem chính mình lượng lớn kinh nghiệm dùng tại này hai môn công pháp phía trên không đến một khắp đồng hồ hai môn công pháp toàn bộ cảnh giới đại viên mãn đáng tiếc chẳng qua là thần cấp công pháp không có diễn hóa xuất diễn sinh thần thông tới thế nhưng đây đối với trần lâm đối với mưa điện lĩnh nộ nâng cao một bước mặc dù không thể dung hợp phong vũ lôi điện đi đến hôn độn trạng thái nhưng lại cũng là một lần to lớn tăng lên trúc dung tới một chuyến trần lâm đối trúc dung nói ra rất nhanh trúc dung tới trần lâm đi thẳng vào vấn đề nói người đối với vũ tri tổ vu huyền minh cùng điện tri tổ vu hấp tư có thể có cái gì hiểu rõ không trúc dung lắc đầu nói đại nhân ta chẳng qua là bản thể một sợi nguyên thần mang theo bộ phận trí nhớ tới này huyền minh cùng hấp tư đều không phải là hiểu rất rõ đại nhân cũng phải cần bọn hắn phương pháp tu luyện không thể không nói trúc dung vẫn là hết sức linh động trong n g á y mắt liền đoán được bất quá đại nhân muốn, muốn bọn hắn phương pháp tu luyện sao không tế tự chỉ pháp triệu hoán bọn h ắ n đến chính miệng hỏi thăm bọn họ trước đó đạt được gió to lớn vu luyện thể thuật cùng lôi to lớn vu luyện thể thuật đều đã là một cái n g o à i ý m u ố n loại ý này ra n g o à i hiện một lần như vậy đủ rồi còn tới lần thứ hai lại nói triệu hoán tổ vu n g u y ê n thần cũng không phải tốt như vậy thao túng chính mình lại không phải là không có những biện pháp khác bạo kích trả về hệ thống chẳng lẽ là bài trí sao trần lâm xuất r a thủy long ngâm cùng điện quang độn nhấn tới nói ra này hai môn công pháp ngươi muốn nhìn xem đúng đại nhân trúc dung nhận lấy k h e n ký chủ truyền thụ thái ớt sơn trưởng lao trúc dung thần cấp công pháp thủy long ngâm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích, bạo kích. bạo kích thành công ban thưởng năm mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo kim tiên vũ hệ công pháp hoán vũ tiên thuật hoán vũ tiên thuật đây là một môn từ tiên tiên tam thập lục thiên cương thần thông một trong hồ phong hoán vũ bên trong diện hóa mà đến pháp thuật cũng không phải đơn giản trời mưa s ở hạ mưa là giết người mưa là phá hủy thương sinh mưa đồng dạng cũng là tràn ngập sinh cơ mưa hạn hán đã lâu gặp cam lộ chính là như vậy một trận mưa không sai trần lâm lại một lần nữa lựa chọn tu luyện đáng tiếc lần này coi như là nắm tất cả kinh nghiệm sử dụng hết cũng không thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn bất quá mới cảnh giới tiểu thành thôi mưa cũng chính là nước. Tu luyện thủy hệ công pháp người cuối cùng cũng cần vũ luyện người vẫn Tăng hoán tiên nói nào trung tiên thủy hệ pháp thêm thuật thế phẩm ít. là là là Tu quyết, quá dù ký i nghiệm n lượng cũng không Khen. h thể có ít. số k chủ truyền thụ thái ớt sơn trưởng lao trúc dung thần cấp công pháp điện quân đ ộ n phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng năm mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo tiên vương công pháp một trong tứ tượng tiên quyết tri điện tần độ thượng phẩm tiên quyết không đúng không hoàn trình thượng phẩm tiên quyết tứ tượng tiên quyết phong vũ lôi điện đây là nhất phù hợp hỗn độn công pháp bản thân liền là hỗn độn diễn hóa Mà tứ t đáng hợp h n tiếc l là không hoàn chỉnh công pháp không thể đạt được diễn sinh thần thông nhưng lại cũng làm cho hắn đối điện hệ lãnh nộ đi đến không giống bình thường mức độ cũng kém không ít hỗn độn rất khó ngưng tụ cánh nặng đường xa a đối với trần lâm mà nói lúc này là tiên đế hậu kỳ nếu như đi đến tiên đế đình phong dùng đơn độc lực lượng thành tựu tiên đạo thật đúng là bị nói đối với hắn rất là đơn giản dễ dàng liền cùng chuẩn đế đột phá đại đế cảnh giới một dạng không trở ngại chút nào không muốn những người khác cuối cùng cả đời đều khó mà bước ra một bước này chuẩn đế đi đến đại đế cảnh giới khó mà đại đế đi đến tiên nhân cảnh giới là hắn khó khăn mấy chục vạn lần đúng còn có trước đó thần long tham trào mặc dù không thể thi triển môn này l o n g tộc t u y ệ t học thế nhưng không trở ngại l o n g tộc đối phong vũ lôi điện lý giải học được phong vũ lôi điện muốn đem hắn dung hợp vì hỗn đ ộ t có thể so sánh tu luyện phong vũ lôi điện còn muốn khó khăn đương nhiên đối trần lâm có được tạo hóa ngọc điệp căn bản không phải sự tình rất dễ dàng làm được điểm này hiện tại trọng yếu nhất chính là Tê t hệ i u p h ố n g v mỹ diệu đ i n thanh n h ì nhâm bước vào hôn hết sức thích hợp vang lên trần lâm vẻ mặt tươi cười hắn môn chính là cái này kết quả ký chủ truyền thụ thái ớt sơn trưởng lao trúc dung long tộc tiên đế tuyệt học thần long tham trảo phù hợp bạo kích trả về điều kiện công pháp này vì bạo kích trả về thần thông chỉ có thể kích khởi ngang cấp bạo kích trả về đạt được tiên tiên tam thập lục thiên cương một trong h ô phong h o á n vũ thật đúng là đạt được môn này thiên cương thần thông tam thập lục thiên cương thất thập nhị địa sát đều là tiên để đẳng cấp tuyệt học rất nhiều tông môn thực lực đều sẽ như vậy một lượng môn còn thật không có người nào tệ tiểu một khi tệ tiểu cái k i a chính là siêu việt tiên đế tuyệt học trần lâm trước đó liền sẽ trưởng khống ngũ lôi cùng thỏa sức kim bang cùng hậu thiên tam thập lục thiên cương một trong hồ phong h o à n vũ hiện tại cuối cùng là đạt được tiên tiên hồ phong h o à n vũ có môn này thiên cương thần thông h o à n vũ tiên thuật cái t i ể chính là gần cả, cần phải có thể không hiện tại trần lâm có chút buồn b ự c trước đó chính mình đem vô số kinh nghiệm cho dùng bất quá coi như là không cần cũng rất khó bằng vào những tu luyện này kinh nghiệm bước vào cảnh giới tiểu thành xem ra thời gian kế tiếp phải thật tốt nổ lông dê đúng a trường không ngũ lôi có thể thành t i ể u ngũ lôi chi thể hô phong hoàng vũ cũng có thể đi đến mưa gió chi thể a v ớ i v ạ n truyền thụ cho đệ tử của mình sao keng rất nhanh trần lâm liền đem cố thiên t u y ế t đám người gọi tới cho bọn hắn hô phong h o à n vũ nhưng sau truyền thụ cho bọn hắn tu luyện như thế nào không nói thật sự chính là nhường trần lâm được ích lợi không nhỏ a trần lâm truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết thẩm linh lung thẩm mộc h ê tạ thanh sơn thẩm quyên võ chiếu trần t h ạ c h sinh tiểu bạch tam thập lục thiên cương thần thông một trong hồ phong h o á n vũ phù hợp bạo kích trả về điều kiện n à y pháp vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá ban thưởng đạt được hàng long phục hổ a trần lâm mừng rỡ khá lắm chính mình ban đầu đi lấy lực chứng đạo chỉ lộ tu luyện c ự u chuyển huyền công thiên, thiên thần i ê n t h ma bản võ quyết đều là vô thượng pháp lực dùng lực lượng thủ thắng này hàng long phục hổ lại là một môn lực lượng gia tăng phát n ô n tu luyện về sau lực lượng gia tăng vô số lần không chờ a đương nhiên đối với trần lâm mà nói c h trần lâm tiếp tục nói Tốt, các ngươi hiện tại đối với môn này thiên cương thần thông đã đều nhớ kỹ vị sư liền giúp các ngươi lĩnh hội một phiên tranh thủ các ngươi sớm ngày nhập môn nói xong liền đối môn này hô phong hoán vũ bắt đầu giàn giải miệng phun hoa sen tại trần lâm giảng đạo phía dưới mấy vị đệ tử đối với hô phong hoán vũ môn thần thông này có rất sâu lý giải đạt được tạo hóa ngọc điệp không chỉ trần lâm tại chính mình ngộ đạo phương diện tu luyện có bầu trọ đối với truyền đạo học nghề giải hoặc cũng có rất sâu tạo nghệ tăng h thêm một phần trăm năm đó hồng quân lão tổ cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp ba lần tử tiêu cung giảng đạo truyền đạo thiên hạ lúc này mới hợp đạo hồng hoang giảng đạo chẳng những là nhường đệ tử tiến bộ cũng là để cho mình được lợi có lần này giảng đạo trần lâm rõ ràng đối với h ô phong hoán vũ lại có mới thể ngộ đây cũng không phải là bạo kích về còn được đến lượng lớn kinh nghiệm mà là chính mình lĩnh nộ được theo đối môn thần thông này lĩnh nộ càng sâu trần lâm đối với mưa gió chi đạo có càng hơn lý giải cồn phong nương theo lấy mưa xa lôi đình nương theo lấy tia chớp con đường tu luyện vượt mọi c h ô n gai g các loại khả năng cũng có thể phát sinh hiện tại cần phải làm là thống nhất tư tưởng tìm đúng chính mình sau này đường mới có thể có thành tựu con đường thành tiên cũng không phải tốt như vậy đi chương năm trăm chín mươi tám lần này là thật đinh ký chủ vì cố thiên tuyết thẩm linh lung thẩm mộc khê tạ thanh sơn thẩm quyên võ chiếu trần t h ạ c h sinh tiểu bạch truyền đạo học nghề giảng giải tam thập lục thiên cương thần thông một trong hộ p h o n g hoán vũ con đường tu luyện phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đến, đến đại lượng kinh nghiệm tu luyện có hay không nhận lấy nhận lấy a tự nhiên nhận lấy trong n é y mắt hô phong hoán vũ đi đến tiểu thành được a nhập môn đạo tiểu thành cũng xem như một cái tăng lên cực lớn nổ lông dê không thể hung hăng hao hiện tại mặc dù có chính mình giản giải thế nhưng bọn hắn cũng đều là một mạch toàn bộ nhớ kỹ có thể hay không nhớ kỹ nhiều ít vậy liền khó nói tổng cho người ta một cái giảm bớt l ĩ n h nộ quá trình đi đưa tiến một đám đệ tử trần lâm lại một lần nữa bắt đầu tìm hiểu tới này một lĩnh hội rất nhanh liền tiến vào trạng thái thoáng qua nửa năm trôi qua nửa năm này gió êm sóng nặng chớ đừng nói chỉ là lần thứ sáu đế lộ cơ duyên cũng mảy may chưa từng xuất hiện một lần này cùng trước đó năm lần hết sức không giống nhau trần lâm đại khái có thể đoán được một ít chính mình quật khỏi tiên cung yêu thăm dò dùng thất bại chấm dứt chính mình thi triển chu tiên kiếm ý chỉ sợ cho thiên nguyên lao tặc gáp lực lớn hiệu ứng hồ điệp cứ như vậy sinh ra hắn chỉ sợ hiện tại là gấp rút đối phó thế giới ý thức thế giới ý thức không dành quan tâm chuyện khác chỉ có thể bị động phòng ngự cho nên không có cơ hội quật khởi lần thứ sáu đế lộ mở ra càng như vậy trần lâm trong lòng cảm giác cấp bách càng mạnh hắn tự tin dùng thực lực của hắn bây giờ cùng thủ đoạn chạy trốn là có thể tùy tiện làm được thiên nguyên lão t ặ c thật muốn luyện hóa thế giới tự nhiên không g i n h đổi theo chính mình nhưng là đạo lữ của mình đệ tử thân nhân có thể đem bọn hắn mang đi không sai thế nhưng thiên nguyên thế giới mấy chục tỷ dân chúng hắn không phải thánh nhân cũng không phải ác nhân không có gặp được thì thôi nếu tự mình nhìn thấy thật còn làm không được trơ mắt nhìn mấy chục tỷ sinh mệnh như vậy ngã xuống hiện tại hắn là tại cùng thời gian thi chạy thời gian nửa năm này trần lâm thu hoạch không thể bảo là không nhỏ chủ yếu nhất là hô phong hoán vũ bị hắn cậu thả đến trọn vẹn cảnh giới đại viên mãn đây là một môn thần thông mà không phải công pháp mặc dù đối với hắn mà nói đối mưa gió chi đạo lý giải có tăng lên rất nhiều thế nhưng cuối cùng kém một chút ý vị ở bên trong này không giống trước đó thỏa sức kim quan g vì có thể thi triển môn này tam thập lục thiên cương thần thông hắn tự nhường hắn đi đến tiên vương cảnh giới mà không phải đi đến đại đế đẳng cấp hiện tại cũng bị hắn tăng lên tới chuẩn tiên đế đẳng cấp một cái chớp mắt một mươi tám dặm một cái là tu vi quá thấp một cái là công pháp đẳng cấp quá thấp cảnh giới ý nguyên vẫn là tiên đế hậu kỳ mà trong khoảng thời gian này lại ngoài ý muốn bạo kích ra một môn điện hệ chuẩn tiên đế công pháp điện quán quyết điện quang đội liền là điện quang quyết bên trong một môn công pháp bởi vậy n h ư ờ n g hắn diễn sinh ra điện quang độc long toàn này môn vô thượng công kích chỉ pháp tất cả công kích đều mang theo phá hư thủ tính lực công kích càn g mạnh mấy phần đánh giết tiên cung yêu ngọc hư thánh đ ị a là được ích lợi không nhỏ nhi đồng dạng tiên cung yêu xuất hiện cũng làm cho thiên nguyên thế giới được ích lợi không nhỏ hơn ba mươi vị chuẩn đế bị giết hơn bảy mươi vị vương giả chết tại tiên cung yêu trong tay đối với chung quanh vực ngoại thế giới chấn động là to lớn thiên nguyên thế giới từ khi mấy trăm vạn năm bị một đám theo tiên giới xuống tới tiên nhân phát hiện đồng thời xuất hiện ở trước mặt người đời vượt ngoại thế giới các thế lực lớn không chỉ một lần tiến vào bên trong phàm là đại đế người một khi tiến vào thiên nguyên thế giới chỉ có một con đường chết thậm chí có chân tiên k h ô n g phục tiến vào thiên nguyên thế giới cũng đã chết trong lúc nhất thời thiên nguyên lão tặc tồn tại bị thế nhân biết bọn hắn cũng mới biết được phàm là tiến vào thiên nguyên thế giới đại đế trở lên cường giả tất cả đều bị thiên nguyên lão tặc giết đi mà thiên nguyên lão tặc trước đó là trần tiên sau này là kim tiên thiên nguyên thế giới cũng thành v ư ợ ngoại thế giới cấm khu lần này đại vũ tiên nhân kỷ ninh con độc nhất chết tại thiên nguyên thế giới đều không dám tự mình ra tay thay con của mình báo thủ nửa năm sau hôm nay thiên môn lại một lần nữa có phản ứng lần thứ sáu đế lộ thật được mở ra thập nhị chỗ đế lộ không giống lần trước chỉ có một chỗ ngọc hư sân mạch đúng lần này vẫn là ngọc hư sân mạch lần này không có việc gì già đi đối với lần trước trải qua không ít người là lòng còn sợ hãi không xác định hỏi không lần này nhất định là thật tô huyên chém đỉnh chặt sắt nói thái thượng trưởng môn trước đó ngọc hư thánh địa đột nhiên xuất hiện dị tượng vốn cho rằng là đế lộ mở ra tiếp nhận lại là một đầu tiền cung yêu muốn đối phó chúng ta ngọc hư thánh địa lần này cùng lần trước giống như lúc có thể hay không lại là có người muốn đối phó chúng ta ngọc hư thánh địa à? lần này lo lắng không phải là không có đạo lý dị tượng tiên môn tiếng động cùng lần trước không có chút nào không giống nhau nếu như hay là giả vậy liền thật có chút không nói được tô huyên lập tức chân chờ. ta đi hỏi một chút trần lâm sư đệ tốt đương nhiên nửa năm qua này tô huyên cũng là một kiện đại sự thoái vị nắm vị trí của mình n h ư ờ n g cho tiêu giật từ nay về sau tiêu giật trở thành trưởng môn mà hắn trở thành thái thượng trưởng môn Ý tứ liền là tạm thời không có triệt để về hưu đại tranh chỉ thế thời khác m ấ u chốt phụ trợ tiêu giật một quãng thời gian chờ đại tranh chỉ thế đi qua thiên hạ triệt để thái bình hắn lại triệt để từ nhiệm t ô t huyên tại ngọc hư lịch thay mặt trưởng môn bên trong tu vi không tính quá cao năng lực không tính bất xuất thế nhưng lựa chọn của hắn lại là trọng yếu nhất chính là lựa chọn của hắn lựa chọn bao dung trần lâm này mới có ngọc hư tiên môn c ủ a thời v ằ n g không ngọc hư thánh địa nơi nào có địa vị hôm nay nhìn một chút huyền thanh tiên môn bị diệt nhìn một chút la phủ tiên môn tiên môn không còn hiện tại cũng gọi là phủ giáo phái thái h u y ề n vực ngọc h thậm chí tại thiên thương vực long nguyên vực huyền thiên vực trung vực đều có ngọc hư thánh địa phạm vi thế lực chỉ một điểm này tô uyên lịch sử địa vị có thể đủ tiến vào trước ba lượt kê、e. thái ớt son tô uyên đến trần lâm đã sớm biết sư đệ lần này đế lộ cơ duyên có thể có vấn đề tô uyên gọn gàng dứt khoát mà hỏi trần lâm lắc đầu nói lần này không có bất cứ vấn đề gì hiện tại vực ngoại chuẩn đế vương giả trên cơ bản toàn quân bị diện không có tới cũng bị chấm nhiệt đến đối với ta ngọc hư thánh địa mà nói là tốt nhất một lần kỳ ngộ tô uyên hướng mày nói sư đệ không có ý định ra tay trần lâm lắc đầu nói không có cần thiết này Đế lộ cơ d u yêu, yêu đế mộ bị mở ra hắn đi vào qua một lần đặt được chỗ tốt cực lớn cũng làm cho hắn có cuộc khởi món tiền đầu tiên ở nơi nào hắn quen biết đạo lữ của mình triệu h ư ợ c tịch yêu đế mộ chân quý nhất không thể nghi ngờ là cái tiêu đ o a vạn cổ thanh tiên thanh niên yêu đế bản thể ban đầu có hy vọng nhất mấy thành n à y vạn hơn cổ thanh s e n không thể nghi ngờ liền là thanh l i ê n đế tử đáng tiếc đắc tội trần lâm có trên mộ đều có cao ba thước t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín lại là yêu đế mộ vạn cổ thanh l i ê n nguyên bản thuộc về thượng phẩm thiên tài đáng tiếc sinh ra thanh l i ê n yêu đế tinh hoa tiêu tán hơn phân nửa hiện tại tối đa cũng liền hạ phẩm tiên tài đẳng cấp coi như là bạo kích trả về tối đa cũng liền lên phẩm cực phẩm tiên tài mà thôi đây đối với trần lâm mà nói thật đúng là không phải nhiều c h â n quý điểm trọng yếu nhất chính mình đệ tử đ ạ được cầm về xoay tay một cái không cũng có thể bạo kích trả về một lần sao mà lại hắn không ra tay còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất hắn đang chờ người một cái tự cho là đúng không biết trời cao đất rộng c h u ẩ n đế đúng liền là h ỏ a chi võ vu vũ. vũ thiên tâm linh tin mừng tâm linh bí pháp đều dung nhập vào hồng loan thiên kinh bên trong gần nhất càng là liên tâm ma bí đ i ể n cũng dung nhập trong đó bất kể là ai cho dù là tại thế giới bên ngoài chứ thiên vạn giới bên trong n â n g lên tên của hắn hắn đều có thể cảm ứng được bên này là phúc linh tâm đến nếu biết đại vũ tiên nhân muốn vũ thiên tiên vào thiên nguyên thế giới tìm kiếm giết hắn nhị từ người chỉ cần hơi sau khi nghe ngóng liền lập tức biết là mình giết con của hắn nếu dạng này không bằng trực tiếp vạch mặt n ắ m hết t h ả đều đặt ở ở bên ngoài cơ duyên ngừng cho cố thiên tuyết bọn hắn đi thu hoạch chính mình t ọ ạ c h r n yêu đế mộ bên ngoài chờ về sau vị này vũ thiên đến lần thứ sáu đế lộ mở ra vẫn là một tôn yêu đế mộ vũ thiên tất nhiên sẽ tìm tòi hư thực không nên quên hắn hiện tại mới chuẩn đế tu vi mà thôi tô huyên đã thoái vị lần này toàn quyền giao cho tiêu giật đi xử lý tiêu giật làm mới nhậm trưởng môn có tô huyên mấy lần trước làm mẫu cũng là xử lý đâu vào đấy muốn đi yêu đế mộ trước t i ế còn có người cạnh tranh lần này hoàn toàn là ngọc hư thánh địa bao trọn thập nhị ch mặt khác cương vực các thế lực lớn dồn dập tranh đấu hiện tại cũng biết thái huyền vực có trần lâm tại ai dám đến tìm cái chết lần trước tiên cung yêu xuất hiện cũng làm cho các thế lực lớn tùy thời t h n g trọng liền giao trì thánh địa liền chết hai tôn vương giả cũng may giao trì thánh mẫu không có tới và không cũng muốn chết ở trong đó đối với giao trì thánh mẫu trần lâm chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung cậu thả mà lại còn không phải bình thường cậu thả quả thực là cậu thả đến cùng cậu thả nay đều lần thứ sáu đế lộ cơ duyên quả thực là không có xuất hiện qua một lần không biết là tại tu luyện sao còn là đang làm gì Kỳ、thật tam nói lên này đời ạ đại tại đại i cái phải thiên cái phải kinh tài tuyển diễm, thánh truyền thừa, thể tặc trân trở thành bất tử, tuyển trấn không không h láo áp áp nào nguyên xuống, nào địa, đế đề có mà một thời đại cứng, giả. Đời giả. cứng thứ nhất giao chỉ thánh mẫu cái kia chính là nhân tộc mười tám đế bên trong duy nhất nữ tử mà lại còn không phải cô gái bình thường mạnh mẽ đáng sợ dạng này nữ tử mới thật sự là đáng sợ trí tuệ siêu quẩn kinh tài t u y ể n diễm mà lại trần lâm còn biết đời thứ nhất giao chỉ thánh mẫu cũng không là như là phúc hy hiến viên thần nông một dạng là đại năng một sởi nguyên thần truyền thế mà là từng bước một đi đến đại đế cảnh giới Cho yêu tiếng, tiếng vang n vang đế mộ xuất hiện không phải lần đầu tiên cũng không phải lần thứ hai mỗi lần xuất hiện thời gian rất ngắn yêu đế mộ chia làm bên ngoài mộ cùng bên trong mộ cùng với vạn cổ thanh niên chỗ chủ mộ đất lần trước trần lâm liền tiến vào qua bên trong mộ thế nhưng còn chưa tới đạt chủ mộ yêu đế mộ liền một lần nữa trốn vào thập vạn đại sơn bên trong chủ mộ thất lại nhất định phải một kiện bảo vật một cái chìa khóa cái chìa khóa này liền trong tay trần lâm lần thứ nhất trần lâm còn không có tiến vào chủ mộ thất chìa khóa căn bản là vô dụng lần này vừa vặn có thể dùng đến bất quá trần lâm không có ý định chính mình đi vào mà gọi là tới cố thiên tuyết thiên tuyết lần này đế lộ cơ duyên vẫn là yêu đế mộ yêu đế mộ chia làm bên ngoài mộ bên trong mộ chủ mộ vì s ư nơi này l i ề n có chủ này mộ thất chìa khóa lần này vi sư không có ý định tiến vào yêu đế mộ này nắm nếu là ngươi liền mang theo tốt đúng sư phụ chủ mộ chìa khóa yêu đế mộ là nhân tộc mười tám đế cuối cùng một tôn đại đê mộ h u y ệ t người khác tu thiên đình thiên cùng vị này thanh l i ê n đại đế ngược lại tốt thế mà tu kiến mộ h u y ệ t cũng là một cái khác loại hiếm thấy kỳ thật cũng không phải thanh l i ê n đại đế lại gọi thanh l i ê n yêu đế bởi vì hắn đã là yêu cũng không phải yêu thanh l i ê n đại đế bản thể là vạn cổ thanh l i ê n thượng phẩm tiên tài hóa thành yêu tộc nhưng lại không thỏa mãn vu yêu tộc bản thân hắn liền là siêu việt bất tử tiên dược tồn tại cuối cùng cả đời cũng chỉ là chuẩn đế tuổi thọ chung kết muốn sống lại một đời vậy sẽ phải chặt đứt bản thân thế là hắn chém đi chính mình vạn cổ thanh l i ê n c h i thân chuyển thế thành người một đường quét ngang thế mà thật đúng là khiến cho hắn dung hợp vạn cổ thanh l i ê n lực lượng tu luyện ra đại đế cảnh giới dị tượng liên tục bạo phát ba ngày một đoá to lớn thanh l i ê n ánh chiếu chư thiên ai cũng biết thái huyền vực kỳ nội chỉ sợ là lần này thập nhị chỗ đế lộ cơ duyên tốt nhất một cái cái khác cơ duyên yêu ma liền là một cái nào đó, tiên môn di chỉ, một vị nào đó chuẩn đế độ phủ một cái nào đó tiểu bí cảnh mở ra nhưng nhìn xem thái huyền vực yêu đế mộ h i thế vạn cổ thanh niên Công n ưu đế, đế mộ bên ngoài t lần này trọn vẹn xuất động hơn năm trăm người chia làm ba đợt đợt thứ nhất toàn bộ tiến vào bên ngoài mộ có thể hay không đạt được cơ duyên liền xem cơ duyên của mình đợt thứ hai tiến vào bên trong mộ trường sinh cảnh trở lên có khả năng tiến vào đợt thứ ba vương giả cảnh trở lên mới có thể tiến nhập cái k i a chính là chủ mộ do tô huyên vị này thái thượng trưởng lão tự mình dẫn đầu trần lâm cũng đi tới yêu đế mộ bên ngoài bất quá hắn không có tiến vào mà là đứng thẳng hư không đám người theo ngọc hư thánh địa mọi người một vừa tiến vào cả người cao hai mét toàn thân cường tráng như một tôn ma thần từng bước một theo trong hư không đi ra m g i đi một bước hư không chấn động phản phất tại tuyên t h ể chính mình đến hắn chính là vũ thiên hai ngàn vạn cân nguyên thạch vũ thiên đáp ứng ra tay thân là chân tiên cảnh giới trưởng khống toàn bộ đại vũ vũ trụ kỷ ninh tới nói hai ngàn vạn cân nguyên thạch bất quá mưa bùi mà thôi lúc này liền đáp ứng người kia tiền tài thay người làm việc có tiền hay không đối võ ngày qua mà nói không phải rất trọng yếu nguyên thạch dĩ nhiên là chính mình cần tài nguyên nhưng là có thể cùng ngang cấp cường giả một trận chiến mới là hắn cần nhất võ vu dùng vu dừng chân dùng võ làm gốc chiến thiên đấu địa chính là bởi vì võ vu chỉ thể khiến cho hắn thế mà đã thức tỉnh một v ẹ n ý chí chiến đấu muốn rèn luyện này phần ý chí chiến đấu vậy thì nhất định phải chọn chiến thiên hạ c ư ờ n g giả hắn cũng không giống như trần lâm yêu nhiệt liền là yêu nhiệt người mang hệ thống trực tiếp bạo kích trả về đạt được viên man ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đâu có thể so với tổ vu đây cũng là trần lâm cho dù là có chu tiên kiếm cùng chu tiên kiếm ý ra chỉ dưới có thể dùng đại đế tu vi quét ngang c h â n tiên thậm chí dám cùng kim tiên sơ kỳ đồng dạng cường giả khiêu chiến trương sáu trăm vũ t i ê n cái chết đương nhiên tiên nguyên lao tặc là một ngoại lệ xuất thân tiên giới xiển giáo xiển giáo giáo chủ là hắn ông nội người mang tiên đế t u y ệ t học thực phẩm tiên khí há có thể là bình thường cảnh giới kim tiên có thể so bản thân hắn kim tiên sơ kỳ có thể chiến kim tiên trung hậu kỳ trần lâm tên t u i có thể là đã sớm chuyển khắp chư thiên v à giới nhất là hắn đánh giết đạo minh chuẩn đế về sau đạo minh chuẩn, đế chuẩn đế bảng danh sách bài danh thứ Nay vũ ẫ n bọn hắn không biết tứ đại mị ảnh là biết đại tứ mị c n g c h ế thiên trong tay Trần、lâm、nguyên n Lâm â n Vàng không càng t g đi ộ n vào ũ yêu đế mỗi trước liếc mắt liền thấy được trần lâm rất là ngoài ý mớn trần lâm mang đến cho hắn cảm giác chỉ có bốn chữ để hình dung thâm bất khả chắc coi như là hắn gặp được những vô thượng đại đ ế đó đều không có loại cảm giác này này là lần đầu tiên chiến thiên đấu địa đối mặt dạng này trần lâm hắn chẳng những không có sợ hãi ngược lại chiến ý t ă n gọn v lòng tin mười phận nồng đậm chiến ý phảng phất muốn đem trần lâm xé nát hai mắt buộc phát ra dọa người vừa đẩy từng chữ nói ra mà hỏi trần lâm gật đầu nói đúng ta chính là trần lâm người là vũ thiên người biết ta vũ thiên mướn g mày phải biết hắn vũ thiên còn là lần đầu tiên tới thiên nguyên thế giới thiên nguyên thế giới có thể là một cái thế giới đóng kín trong mắt bọn hắn liền là thổ dân nhà quê ngoại trừ một cái thiên nguyên lão tặc tồn tại nhường cái thế giới này trở thành đại đế cấm khu chân tiên đều không dám bước vào nửa bước nhưng là trừ thiên nguyên lão tặc bên ngoài thiên nguyên thế giới những người khác căn bản không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt mãi đến trần lâm xuất hiện mới khiến cho mọi người đối thiên nguyên thế giới có toàn nhận thức mới trần lâm gật đầu nói ngươi là tới g i ế ta t à muốn nhiều ít nguyên thạch một n g à n vạn cân vẫn là hai n g à n vạn cân lấy người tiền tài thay người làm việc chuẩn đế bảng đệ nhất vũ tiên vì một điểm nguyên thạch lung tung giết người bằng vào điểm này ngươi đang chết vũ thiên cười may mà ngươi trần lâm thanh danh hiển hách liền nói sáng cái kia rác rưởi cũng không phải là đối thủ của ngươi hiểu biết lại như thế nông cạn chúng ta tu luyện người cùng trời tranh mệnh vượt mọi c h ô n g gai vì tăng cao tu vi không muốn nói lấy tiền làm việc coi như là diệt cả nhà người ta cũng là qua q u y ế t bình bình bất quá sự tình thôi ngươi theo ta điều tra biết còn không phải diệt cả nhà người ta sự tình không làm thiếu thái sơ thánh địa đường đường thánh địa đều bị ngươi tiêu diệt thủ đoạn tàn nhẫn ta vũ thiên đều mặc cả m a trần lâm lắc đầu nói ngươi nói đích thật có đạo lý cho nên hôm nay chỉ có thể để ngươi chết đi vũ thiên k i n h thường nói giết ta ngươi cũng xứng đao thứ i nhất bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn mạnh mẽ đao ý trong nháy mắt phá toái hư không quét ngang mà già ngăn ở trần lâm trước mặt này nếu như bị một đ a o bổ t r ú n g trần lâm tại chỗ liền sẽ bị chặn ngang chém thành hai khúc có thể nghĩ đ a o pháp chi sắp bén cường hãn này một đ a o đã hoàn toàn biểu lộ ra ra đ a o pháp chân lý cùng bản chất trần lâm đứng mày không sai chuẩn đế cảnh giới bên trong b ă n g vào này một đ a o vũ thiên thuộc về thứ nhất chuẩn đế bảng đệ nhất cũng không phải chỉ là hư danh hạng người đáng tiếc trong mắt hắn thật đúng là không đáng chú ý lúc trước hắn vẫn là chuẩn đế thời điểm thắng hắn tuyệt không cao hơn mười c h i ê u hiện tại không muốn nói mười chiều một chiều đầy đủ mình bây giờ có thể là đại đế hậu kỳ một đạo kiếm y con ngón đúng ra một đạo lực lượng cường hãn xỏ xuyên qua mà ra trong nháy mắt đánh tan vũ thiên công kích đ a u ý sụp đổ vũ thiên tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bay rớt ra ngoài h u n g hăng ngã xuống đất vũ thiên tại chỗ bối rối một mặt một vòng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ vươn mình mà lên bất khả tư n g h ị nói không có khả năng ngươi làm sao có thể một chiêu liền đem ta hạ gục giả nhất định là giả ta cũng không tin ngươi còn có thể đánh bại ta lại đến đang khi nói chuyện vũ thiên lại một lần nữa hướng phía trần lâm nào tới lần này càng nhanh mạnh hơn hãn thiên sinh võ vu chỉ thể thức tỉnh bộ phận ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu điều này cũng làm cho hắn chiến đấu vượt xa người bên ngoài biết c h i ê n thần tiên thể sao danh s ư n g vì chiến m à sinh tuyệt thế tiên thể thế nhưng tại võ vu chỉ thể trước mặt vẫn là rất r ư ỡ i vu vì chiến m à sinh chiến thiên đấu điện vu là bản cổ tinh huyết m à sinh bản cổ hỗn độn bên trong đại chiến ba ngàn mã thần không biết bao nhiêu tuế y n g u y ệ t dưỡng thành cường hạn ý chí chiến đấu tinh thông đủ loại kỹ xảo chiến đấu tam thanh đạt được bản cổ khai thiên ân nhớ ẩn chứa trong đó bản cổ khai thiên tình cảnh mà ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu cũng là bị bản cổ vô tận tuế nguyện bên trong chiến đấu. k h ắ c họa đến tận x ư ơ n g thủy huyết mạch bên trong vũ tộc đạt được phương diện này truyền thừa theo hắn thức tỉnh ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu đến nay hắn chưa bao giờ thua qua chiến thiên đấu địa thế nhưng lần này hắn bại nhất kích liền tàn nát chính mình lấy làm tự hào ý chí chiến đấu lúc này lại giống như là giấy một dạng trong nháy mắt sụp đổ thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra liền bại này t u y ệ t không cho phép thiên đao tức h thứ tám hủy diệt thiên điệm cường hãng đ a o ý khí tức hủy diệt đem chọn cái thiên đệ đều bao phủ dưới đạo ý nói qua chỗ vạn vật t ị h diệt phản phất thiên đ i ệ cũng vì đó biến sắc này một đ a o thẳng đến trần lâm mà đi trần lâm lắc đầu nói vũ thiên ngươi còn thấy không rõ tình huống sao ngươi không phải là đối thủ của ta ta muốn giết n g ư ơ i liền như là bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng ban đầu vừa rồi là có thể giết n g ư ơ i thế nhưng ta không có cho ngươi một cái biết khó mà lui cơ hội hiện tại ngươi không trân quý vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí vâng trở tay liền là một quyền đập tới vương đạo sát quyền vương đạo sát đạo vương quyền sát quyền một quyền xuống vũ thiên công kích trong nháy mắt sụp đổ một chiêu này hung hăng hướng phía vũ thiên công đánh tới vũ thiên tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bị một quyền đập bay ra xa mấy chục tước h miệng phun màu tươi mặt mũi tràn đầy bất khả t ư n g h ị nói ngươi là vô thượng đại đế làm sao có thế thiên nguyên thế giới không thể xuất hiện đại đế một khi xuất hiện đại đố lập tức sẽ bị thiên nguyên l á o tặc giết đi trừ phi là lạc ấn thiên tâm đạt được thế giới ý thức bảo hộ trần lâm cũng không có, vượt qua thiên kiếp, càng không có ai biết hắn là vô thượng đại đế cũng không có thể trở thành vô thượng đại đế thế nhưng sự thật nói cho hắn biết hắn liền là vô thượng đại đế trần lâm lạnh nhạt nói đúng ta thật đúng là liền là đại đế cảnh giới có thể chết trong tay ta ngươi cũng chết có ý nghĩa chương sáu trăm linh một chúc dung thành đại đế đại đế ngươi lại có thể là đại đế ha ha ha ha ta không phục ta không phục vũ thiên không cam lòng nuốt xuống cuối cùng một hơi vốn cho rằng trần lâm là trần đế hắn vũ thiên vô địch tại thế làm sao lại thua với một cái trần đế lại không nghĩ rằng hắn lại có thể là đại đế chết trong tay đại đế hắn không phục đáng tiếc là trên thế giới không có thuốc hối hận một quyền đã định trước hắn tại chỗ chết tại trần lâm trong tay đánh giết vũ thiên trần lâm hai mắt như điện nhìn về phía hư không là khiêu khích cũng là tuyên thệ thiên nguyên lao tặc lần thứ sáu đế lộ cơ duyên xuất hiện xem ra ngươi còn không có hoàn toàn ngăn chặn thế giới ý thức t xem ra ta phải cho ngươi tìm một ít chuyện làm một chút đã sớm một tôn vô thượng đại đế trần lâm ứng cử viên đều lựa chọn xong t r ú c dung bị chính mình khống chế hoàn toàn nghe lệnh của chính mình mà lại t r ú c dung thân là nửa người nửa vụ tổ vu một sợi nguyên thần thật muốn bàn về bản thể sức chiến đấu coi như là phục hy cũng nhiều nhất tới lực lượng ngang nhau thần ông h i ê n viên kém một đoạn dài thiên nguyên lão tặc cùng thế giới ý thức tranh đấu đã đến sinh tử tồn vong thời điểm mấu chốc nhất không dành bận tâm quá bận tâm thiên nguyên thế giới biến thiên có người trở thành đại đế phân ra tới thủ đoạn cũng không phải rất nhiều có chính mình hỗ trọ tất nhiên sẽ đã sớm một tôn đại đế lạc ấn tiên tâm chắc chắn thành công lạc ấn tiên tâm có thể ngăn cản thiên nguyên lão tặc đánh giết hắn nhưng là đồng dạng chính mình cũng tương đương bị quản chế tại thế giới ý thức cả đ ờ i vô vọng phi thăng mà đi đương nhiên này cũng không phải là tuyệt đối lạc ấn tiên tâm ấn ký hoàn toàn chính xác không có thể phi thăng thế nhưng trúc dùng chẳng qua là một sợi nguyên thần hắn mục tiêu chẳng qua là hạ giới sẽ không đi tiên l ê n giới đến lúc đó thân thể này tuổi thọ chung kết mang theo cỗ thân thể này sinh mệnh lực cùng nguyên thần chi lực trở về bản thể làm gốc thể phục sinh làm chuẩn bị hậu thổ có thể là rơi xuống rất lớn một bàn cờ không chỉ muốn để cho mình mấy người ca ca phục sinh còn muốn cho bọn hắn có được nguyên thần mà không phải chỉ có thân thể không biết tiên đạo biến hóa cuối cùng bị người mưu hại thậm chí không thể thành t i ể u t h á n h nhân hắn sở dĩ t h à n h thánh hoàn toàn hóa thành lục đạo luân hồi công đức t h à n h thánh đúc lại thân thể cùng nguyên thần kết quả yêu đế mộ bên trong tình hình trần lâm thời khắc chú ý đến bất quá lúc này hắn lại tìm đến trúc dung đại nhân trúc dung cung tính nói theo trần lâm tu vi tăng lên thủ đoạn cường hãn trước đó trần lâm là dựa vào tâm linh hạt giống khống chế trúc dung sau này theo hồng loan thiên kinh tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn lực khống chế gia tăng mà gần nhất trần lâm một chút nhóm thủ đoạn xem như triệt để đem trúc dung chết phục hiện tại đối với trần lâm đó là phát ra từ sâu trong nội tâm bội phục phải biết mặc dù bởi vì trong đó đại bộ phận bởi vì tiêu thanh để nguyên thần gây chuyện thế nhưng trong đó cũng có một bộ phận trúc dung nguyên thần a lần này tin phục chẳng khác gì là đem trúc dung nguyên thần cũng chết phục trúc dung là ai hóa chỉ tổ vu chiến tiên h đấu địa người nào có thể làm hắn tin phục năm đó tam thanh hồng quân còn không thể để cho hắn túi đầu hết lần này tới lần khác trần lâm làm được kỳ thật cũng không thể lý giải hồng quân cường hãn lúc ấy là thánh nhân tự nhiên túi đầu thế nhưng là đúng hắn thực lực túi đầu trần lâm, đời, đời lâm gật đầu nói trúc dung hiện tại ta cần ngươi làm một chuyện đột phá đến đại đế cảnh giới trúc dung mặc dù là một sợi nguyên thần nhưng khi hắn thôn phệ tiêu thanh đế một khắc này hắn ngay tại thiên nguyên thế giới lưu lại là cấn trước khi chết hắn đều thuộc về thiên nguyên thế giới hắn có vốn liếng này trúc dung không hề nghĩ ngợi liền một lời đáp ứng Cần trưởng â nhân n phân đại phó. t ú c không áo nghĩa n không h có, mà u n thôi r n g n áo nghĩa về sau là phát tắc phát tắc về sau mới là quy tắc mà lại trần lâm có thể là còn có một viên tiên thiên nhâm thủy bản đảo ba nghìn năm phần đáng tiếc sáu nghìn năm tuổi bị hấn an bằng không ít nhất có thể ít có l à một cho Trúc Dung đ phá đ viên được giúp càng trợ Xuất giúp năm phần tiên nhâm thiên nhâm thủy bản đảo cho dù là ba năm phần đối với trần lâm mà nói hiện tại cũng tác dụng không lớn nhưng là đối với trúc dung đầy đủ nhiều một tôn đại đế chẳng khác nào tăng lên một điểm thế giới ý thức thực lực này lên kia xuống có thế giới ý thức áp chế hắn mới có nhiều thời gian hơn đột phá cảnh giới mới người thiên nguyên lão tặc phái ra tiên cung yêu tới đối phó ta chẳng lẽ liền không chính xác ta trần lâm phản kích sao hiện tại liền là phản kích bắt đầu nếu bắt đầu cái kia liền không có kết thúc ngày đó n ô n g đậm tự tin từ trên người trần lâm bạo phát đi ra trúc dung hai ba miếng ăn nhâm thủy bàn đảo pháp lực khổng l ồ trong nháy mắt bạo phát đi ra trần lâm hít sâu một hơi biết là nên đột phá thời điểm đột phá đối với trúc dung tới nói đơn giản vô cùng khảo nghiệm chân chính là hắn tạ i đột phá trong nháy mắt đó đưa tới đến từ thiên nguyên lao tặc chủ ý không biết thiên nguyên lao tặc dự định làm sao đối phó hắn trước kia cũng không phải vẹn vẹn nhân tộc mười tám đế này mười tám tôn đại đế bảy đại dị tộc cũng là dị quỷ bất tử âm linh các loại không có sinh ra đại đế cường giả mà yêu ma nhất tộc có thể là đản sinh đại đế cường giả nhiều nhất cuối cùng tất cả đều tại trở thành đại đế một k h ắ c này bị thiên nguyên lao tặc tiêu diệt không còn một mống nhân tộc cũng là như thế thiên nguyên lao tặc là lớn nhất c h ư ngại vật là trở ngại mọi người trở thành đại đế trở ngại mục đích đúng là một khi có người trở thành đại đế trở thành tiên nhân liền sẽ để thế giới ý thức cường hắn hơn hắn thôn phệ thế giới ý thức kế hoạch liền sẽ phá sản muốn luyện hóa thế giới đầu tiên đối mặt liền là thế giới ý thức không hổ là hồng hoang mạnh vỡ biến thành không phải bình thường thế giới có thể so sánh được thế giới khác muốn luyện hóa chỗ nào cần năm trăm vạn năm năm năm đầy đủ thế nhưng thế giới khác ngơi ư luyện hóa tiến vào thân thể của mình cũng không thể thành tựu tiên thiên ma thần thân thể một điểm h à n g một điểm giá trị không hổ là hồng hoang manh vỡ biến thành không phải bình thường thế giới có thể so sánh được thế giới khác muốn luyện hóa chỗ nào cần năm trăm vạn năm năm đầy đầy đủ lúc này đúng là mình cùng thế giới ý thức tranh đấu thời khắc quan trọng nhất đây là lần thứ mấy lần thứ hai trước đó trần lâm hiện tại là ai chương sáu trăm linh hai thiên tiếp buông xuống thế giới ý thức mặc dù chỉ có cơ bản nhất bản năng vận chuyển thế giới bảo hộ thế giới cũng bảo vệ mình thế nhưng lúc này theo có người trở thành đại đế hắn là hưng phấn nhất năm trăm văn năm bị thiên nguyên lão tặc từng bước ép sát mắt thấy hắn cướp đi chính mình quyền hành trưởng không chính mình đối thiên nguyên thế giới k h ô n g chế trước đó trần lâm trở thành đại đế giúp chính mình một tay hiện tại lại có người trở thành đại đế hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu tùy thời chuẩn bị sẵn sàng c a m đoan cái này người trở thành đại đế dạng này chính mình mặc dù không thể nói thay đổi cả khôn ít nhất không đến mức trong thời gian ngắn bị diệt nếu như trần lâm có thể càng tiến một bước tại chính mình kiên trì thời điểm trở thành tiên nhân chính mình rất có thể chuyển bại thành thắng hắn đây là tại cùng thời gian thi chạy ầm ầm t r ú c dung đột phá quả nhiên thiên kiếp đã tìm tới cửa tam cựu thiên kiếp sao đây là nhiều xem thường người đột phá đại đế kỳ thật căn bản không có thiên kiếp nói chuyện chỉ có phi thăng thành tiên mới có thiên kiếp nói chuyện tam cựu thiên kiếp sáu chín ngày kiếp vẫn là cựu cựu thiên kiếp mỗi nhất lượt thiên kiếp đều có thể đủ hủy thiên diện đ ị a diện sát hết thể sinh linh liền nói tam cựu thiên kiếp cũng là thành tiên thiên kiếp yếu nhất, nhất lượt thiên kiếp cho dù là yếu nhất cũng không phải chuẩn đế đột phá đại đế cảnh giới thời điểm có khả năng ngăn cản nhất lượt thiên kiếp là có thể nh mà lại nay ba đạo lôi đỉnh là thiên kiếp loại hình còn có thể vì ngươi phạt mao tệ tủy có câu nói là không phá thì không xây được tương đương với đưa ngươi thế tục hết thạy cho triệt để phá hủy tiến vào tiên giới tiên lực có đỉnh mới có thể dùng tăng lên tư chất thành toàn mình trở thành tiên thể thế tục giới bên trong thân thể người đại đế chi tư cái này đại đế bao quát chuẩn đế đại biểu chẳng qua là có vốn liếng này cùng tư chất thế nhưng có thể hay không đi đến một bước này sẽ rất khó nói tiên thể thành tiên thể vì cái gì bởi vì vô luận trước ngươi cái gì thể chất cựu phẩm vương phẩm vẫn là thần cấp, thậm chí là tiên cấp tư chất trở thành tiên nhân về sau đều sẽ nhường ngươi thể chất trở thành tiên thể cho nên có được tiên thể không có gì bất ngờ xảy ra chí ít có ba thành tỷ lệ trở thành tiên nhân mà tiên tiên đại đạo chi thể cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được trở thành tiên thể kim tiên có hy vọng cũng chính là tiên vương cảnh giới Có được trần tiên đại lâm lúc này thượng phẩm tiên thiên thần ma tư chất vượt qua tam cựu thiên kiếp cái kia chính là sáu chín ngày kiếp đạo thiên kiếp thứ bốn có thể là có thể so với trần tiên sơ kỳ cùng trung kỳ giữa hai bên vi lực đạo thiên kiếp thứ năm liền là trần tiên trung kỳ lực công kích đạo thiên kiếp thứ sáu lại một lần nữa ở vào khoảng giữa chân tiên trung kỳ cùng chân tiên hậu kỳ ở giữa đạo thiên kiếp thứ bảy liền là chân tiên hậu kỳ đạo thiên kiếp thứ tám ở vào khoảng giữa chân tướng hậu kỳ đạo đ ỉ n h phong ở giữa đạo thiên kiếp thứ chín chân tiên đ ỉ n h phong công kích thử hỏi một chút thành tiên vừa mới thành tiên có mấy người có thể phòng ngự chân tiên nhất kích cho nên nói tam cựu tiên h kiếp là khảo nghiệm sáu chín ngày kiếp liền là giết người cựu kiểu, kiểu thiên kiếp đó là muốn cho ngươi hồn phi phát á n mỗi nhất lượt tiên kiếp đều ẩn chứa lực lượng hủy tiên diệt địa. Lúc này, Trúc dung đối mặt liền là bởi vì thiên kiếp tam k i ự u còn có khả năng trồng chất ngạch biến thành sáu chín ngày k i ế p k i ự u k i ự u thiên kiếp cũng không phải là không được cuối cùng đạo thiên kiếp thứ nhất rơi xuống mặc dù là đại đế đ ỉ n h phong nhất kích nhưng là đối với trúc dung tới nói còn có thể đối phó hắn mặc dù không giống như là trần lâm một dạng đại đế sơ kỳ có thể chiến c h â n tiên nhưng lại cũng có thể đối mặt đại đế đ ỉ n h phong không rơi vào thế hạ phong n à y nhất lượn g tiên h kiếp còn có thể tùy tiện ngăn cản một quần ra lực lượng cường hãn cùng tiên kiếp hung hang đụng vào nhau thiên kiếp trong nháy mắt sụp đổ trúc dung không n ú c n í c h tí nào lực lượng cường hãn bao phủ mà ra đỉnh thiên lập địa tựa như một tôn cường giả t h ệ thế t nhìn trong chọc vào bầu trời sấm xét lực lượng hét lớn liên điểm này thiên kiếp còn chưa đủ cho ta lao n g ư n ngáy ngăn ta thành cựu đại đế vậy liền tới tại mánh liệt chút thiên kiếp phảng phất bị kích thích một đạo càng thêm mánh liệt lôi đ ỉ n h trong nháy mắt rơi xuống đây là đạo thiên kiếp thứ hai n à y nhất lượn thiên kiếp so với trước thiên kiếp càng thêm mánh liệt này một đ a o thiên kiếp có thể là ở vào khoảng giữa đại đế đỉnh phong đạo chân tiên sơ kỳ ở giữa công kích hủy thiên diệt đ i ệ có thể diệt giết một cách như thế thiên kiếp vi lực đã không thể dùng cường hãn để hình dung ẩm ẩm chuyển、đến. phản phất cũng tại đáp lại vừa rồi trúc dung hung hăng c ả n quấy một dạng b ộ c phát ra h uy lực kinh người đây là muốn đem trúc dung dùng lôi đ ỉ n h cho diệt s á t chuẩn đế độ kiếp thành t i ể u đại đế các triều đại đến nay vô số chuẩn đế đột phá đại đế liền là bị vô tận thiên kiếp cho diệt s á t có thể ngăn cản những thiên kiếp này chỉ có cái gọi là nhân tộc mười tám đế mà thôi trúc dung cũng đầy mặt nghiêm túc này một tia chấp có thể so sánh vừa rồi cái t i a một tia chấp cường hát nhiều cũng lợi hại hơn nhiều lực lượng hủy thiên diệt đ i ệ có thể đủ phá hủy hết thảy trúc dung hít sâu một hơi hét lớn một tiếng một cái to lớn trúc dung hư ảnh xuất hiện tại sau lưng. Tại áp lực cường đại phía dưới. chúc dung trực tiếp kích phát bản thể chúc dung pháp tướng chúc dung pháp tướng đại biểu cho vận dụng bộ phận chúc dung nguy năng trong n g a y mắt này c h ú c lôi đình cũng giống như cảm nhận được cường h ã n áp lực một dạng tiếng ầm ầm chuyển đến đệ nhị đến lôi đình cũng bị chúc dung một q u y ề n trò k í c hủy h triệu hồi r a thiên kiếp lôi đình chuẩn bị diệt s á t chúc dung thiên nguyên láo tặc tại chỗ bối rối này hư ảnh làm sao giống như vậy trong truyền thuyết vu tộc thân là tiên giới một thành viên gia ra, ra là xiển giáo giáo chủ tự nhiên biết này từng kinh thiên địa ở giữa bá chủ vu tộc vu tộc mặc dù rời khỏi lịch sử võ đài thế nhưng bọn hắn truyền thuyết lại một mực bị người nói chuyện say xưa. thập nhị vu tổ tạo thành đô thiên thần sát đại chiến cho dù là thánh nhân cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui m ì n h hình thiên đại vu giết hạo thiên đại đế các loại nghe đồn mà lại vu tộc còn có thánh nhân tồn tại căn bản không sợ bọn họ xỉn giáo trọng yếu nhất chính là trước mắt này cũng hư ảnh n h ư ờ n g hắn nghĩ tới hắn từng tại tiên giới trong điện tịch thấy một cái vu tộc hết sức giống rất giống tổ vu chúc dung nếu quả như thật là hắn như vậy thân phận địa vị của hắn nhưng bất tất phục hy đại đế n h o n g kém đáng chết vu tộc cũng tới n h ú n một tay thiên nguyên lão tặc lúc này tức đến nổ phổi sắc mặt tái xanh trở thành tiên thiên ma thần thân thể có cơ hội đột phá tiên đế thì tính sao n à y chút tổ vu cũng không phải đơn giản tuyệt sắc này nếu là biết mình hủy c h ú c dung huyết mạch người sở hữu không biết sẽ có được vu tộc k i ử u hận bất quá cũng là trong nháy mắt c h ú c dung nợ nụ cười trong lòng quyết tâm h ư lạnh nói tốt một cái vu tộc thì tính sao p h à m l á ngăn ta thiên nguyên luyện hóa thiên nguyên thế giới người bất kể là ai đều chết nếu tam cựu thiên kiếp không diệt được ngươi vậy liền sáu chín ngày kích tốt chương sáu trăm linh ba chuẩn bị độ cựu kiểu, kiểu thiên kiếp sáu chín ngày kiếp uy lực đã có khả năng diện sắt chân tiên trùng kỷ chân chính tiên nhân rồi năm trăm vạn năm tiên nguyên lịch sử t a dù sao hắn mặc dù có thể hạ xuống thiên kiếp nhưng cũng là cùng thế giới ý thức tranh đoạt nhường hắn luyện hóa thiên nguyên thế giới tốc độ chậm lại không ít mà tam cựu thiên kiếp vượt qua cũng không thiếu chẳng qua là những người này cuối cùng ngã xuống sáu chín trên thiên kiếp nhân số cũng không ít trọn vẹn hơn ba mươi người Ngã vào tam chân ự u t i kiếp nhiều, tới, người. bởi ngại thiên kiếp ê nguyên n càng vạn năm trọn vẹn hơn này n chút Mà là hay h vì e nếu không là có tiên h kiếp, nhiều, tại phá đột ít nhất càng sơ ố cuối xuống. lượng lên lần. này bên trên, tăng lên 3 lần. Đạo thiên kiếp thứ 3 cuối cùng buông Chân tiên thứ Đạo kiếp s k ỳ công kích trúc dung mặc dù kích phát trúc dung phát tướng thế nhưng đối mặt mạnh mẽ công kích y nguyên bị áp chế không ngẩng đầu được lên tựa như một t o à núi lớn gắt gao đặt ở đỉnh đầu của hắn hai chân thật sâu hám vào dưới mặt đất cái chán hơi hơi thấy mồ hôi lần này công kích rõ ràng khiến cho hắn cảm nhận được á c l ự c lớn chuẩn đế đối mặt chân tiên nhất kích a có thể ngăn cản trần lâm không khỏi đối nhân tộc mười tám để đồ xem trọng mấy phần bọn hắn chuẩn đế liền ngăn cản thiên kiếp công kích đương nhiên hắn trần lâm bốn cái yêu nhiệt g đây là tam cựu thiên kiếp a t r ú c dung mắt thấy không chịu nổi d ậ m chân một cái hét lớn t ố t tới t ố t lắm xem ra ta phải dùng chút thủ đoạn khẽ vươn tay t r ú c dung thần thương xuất hiện trong tay phất tay một đạo hỏa d i ễ m theo thần thương bên trong p h u n g ra hướng phía lôi đình liền đụng đánh tới chúc dung thần hỏa thượng phẩm t i ê khí cả hai hợp nhất chúc dung áp lực trong nháy mắt tiêu tán một thương lôi đỉnh cũng đi theo bị hủy diệt. khi thế cường hãn tử trên người trúc dung bạo phát đi ra mới vừa rồi còn không dùng đến toàn lực lúc này trạng thái mới là trúc dung trạng thái mạnh nhất trúc dung thần hỏa trúc dung thần thường mỗi một đạo công kích đều buộc phát ra hủy d i ệ t chúng sinh lực lượng thương ảnh lướt qua trúc dung một người một thương chiến thiên đấu địa nhìn thẳng hư không nhìn xem chẳng những không có tiêu tán ngược lại tụ tập càng ngày càng nhiều lôi đ ỉ n h nợ nụ cười lôi đ ỉ n h sao tới tốt lắm ta đây liền nhìn một chút này một tia t r ư bao nhiêu lợi hại sáu chín ngày tiếp ta trúc dung hôm nay liền cho người phá hắn tam cửu lôi kép thế giới ý thức giút không được gì thế nhưng một khi vượt qua sáu chín ngày kiếp thế giới ý thức lập tức liền sẽ b ô n g xuống cho ngươi hai lựa chọn một cái là giảng linh hồn lạc â n tại thế giới ý thức thiên tâm ấn ký lên một cái liền là vượt qua cựu cựu thiên kiếp đến lúc kia thiên nguyên lão tặc đều không có cơ hội ngăn cản ngươi trở thành đại đế nhưng đã đến lúc này ngươi sẽ chính diện đối mặt thiên nguyên lão tặc thiên nguyên lão tặc t u y ệ t không cho phép có một tôn đại đế xuất hiện trần lâm thật sâu biết điểm này bất quá hắn lúc này không có ra tay chờ chúc dung thật ngăn cản không nổi thiên kiếp thời điểm liền là hắn xuất thủ thời điểm đạo thứ tư lôi đình ở vào khoảng giữa chân tiên sơ kỳ đạo chân tiên trung k ỳ lực công kích là chân tiên sơ k ỳ lực công kích mấy chục lần không thôi trúc dung y nguyên có thể miễn cưỡng đối phó đến lúc này xem ra nhất định phải gia tăng điểm sức chiến đấu đáng tiếc là trúc dung thần hỏa là theo trúc dung tu vi tăng lên càng ngày càng cường đại lúc này mặc dù so với bình thường hỏa diễn mạnh mẽ thế nhưng đối mặt này đạo thứ năm lôi đỉnh chỉ sợ y nguyên kém một đoạn dài biện pháp tốt nhất liền là có thể trợ giúp trúc dung tăng lên chiến lực nói lên trong tay mình pháp bảo cũng là có mấy món tỉ như càng k thước hậu thiên công đức linh bảo trần lâm dưới tình huống bình thường còn thật không có thi triển tất yếu cho trúc d u n g trúc dung dù sao chẳng qua là một sợi nguyên thần bất quá cho hắn tương lai cũng có thể thuận lợi thu hồi lại thôi cho nàng tốt trần lâm vung tay lên càng k h ô n thức xuất hiện trong tay h ư ớ n g phía trúc dung bay đi trúc dung bảo vật này ban cho ngươi hy vọng có thể giúp ngươi một tay trần lâm kỳ thật cũng đã nhìn ra trúc dung đối mặt đạo thứ năm lôi đỉnh mặc dù cũng có thể ngăn cản tất nhiên sẽ thụ t h ư ơ n g mà đối mặt đạo thứ sáu lôi đình hẳn phải chết không nghị ngờ cuối cùng vẫn là kém nhân tộc mười tám đại đếm ở bậm nhưng lại cũng không kém bao nhiêu bất quá có này c à n k h ô n thức không muốn nói sáu chín ngày kiếp cho dù là cựu cựu thiên kiếp cũng có thể ngăn cản quả nhiên theo c à n k h ô n thức ban cho trúc dung ra hiện ở trong tay của hắn một cây thước vùng ra lực lượng cường hãn bao phủ mà ra nổ thật to tiếng chuyển đến đạo thứ năm lôi đ ỉ n h còn chưa kịp hạ xuống liền bị trực tiếp đánh tan thậm chí lực lượng cường hãn đem đạo thiên kiếp thứ sáu cho đi theo đánh tan trong nháy mắt nhưng làm thiên nguyên lão tặc giật này mình gương mặt không thể tưởng tượng nổi cái kia nắm cây thước là chuyện gì xảy ra làm sao có thể công kích cường hãn như vậy so với hắn nghiêm thành tiên trung còn muốn lợi hại hon làm sao có thế hậu thiên công đức linh bảo so hậu thiên trí bảo đẳng cấp cao thêm một bậc hậu thiên trí bảo tiên đế pháp bảo hậu thiên công đức linh bảo chuẩn thánh pháp bảo cũng chính là tương đương với c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp ta mặc kệ trong tay ngươi là cái gì cây thước sáu chín ngày kiếp không gây thương tổn ngươi ta liền dùng bảy chín thiên kiếp tốt ngay tại c ử u c ử u thiên kiếp tại vận lượng thời điểm trần lâm bên này lại tiếp đến hệ thống bạo kích trả về kỳ chủ đưa tạm đồng môn trưởng lao trúc dung hậu thiên công đức linh bảo c à n k h ô n thức phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích. kích thành công c à n k h ô n thức vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích thể khởi đồng giá trao đổi, đạt được ồ n g giá đổi, trao đạt đ cực chỗ có phẩm tiên thiên linh thể kiếm. lâm tiên tiên Trần tại lại nguyên sướng l bảo đồ sở, à nguyên đồ đ kiếm. kiếm. ư ợ chính à, c mình trước đó liền suy nghĩ lấy thích hợp nhất c ô thiên tuyết vũ khí tật nhiên là nguyên đồ á tị đáng tiếc này hai kiện sát lục trí bảo chỉ gần với chu tiên tứ kiếm vô thượng thần kiếm mà lại ẩn chứa sát lục cùng mùi huyết tịnh bình thường người thật đúng là khống chế không được coi như là cho cố thiên tuyết nàng cũng tạm thời không dùng đến hiện tại trực tiếp khiến cho hắn đạt được nguyên đồ kiếm một thanh đáng tiếc kém a tỷ kiếm coi như là có không có chân áp hai thanh kiếm này phát bảo cũng không dám ban cho nàng a chỉ có thể để đó tốt Ban đầu nghĩ đến nếu cho Trúc đáng ầ tiếc không phải tăng cao tu vi đan dược mà là tăng lên tâm linh lực lượng đan dược nói lên này tâm linh lực lượng ban đầu ba con đường cùng một chỗ hành tàu thật muốn dùng thất xảo đan chẳng khác nào tâm linh lực lượng đi trước một bước cũng không tệ tâm linh lực lượng cường hãn quỷ dị mặc dù công kích phương diện chính diện đối quyết kém lượt khí luyện thể lưu một bậc thế nhưng phụ trợ năng lực so cả hai đều cường hãn hơn nhiều chương sáu trăm linh bốn đại đế đình phong cựu cựu thiên kiếp lúc này phá hủy đạo thiên kiếp thứ sáu thiên nguyên lão tặc triệt để phẫn nộ cựu cựu thiên kiếp cũng trong nháy mắt tìm tới nhi đồng dạng tìm đến còn có thế giới ý thức thật đúng là cho trúc dung hai lựa chọn linh hồn lạ cấn thiên tâm phía trên vượt qua cựu cựu thiên kiếp kiến thức đến sáu chín ngày kiếp cường hãn bao quát dân tộc mười tám đều lựa chọn người trước thế nhưng trúc dung lần này lại trực tiếp lựa chọn người sau trần lâm cũng không có ngăn cản có hậu thiên công đức linh bảo nơi tay i ự u i ể u thiên kiếp cũng không sợ thật đúng là đừng nói quả nhiên liên tục ba l ự a t h i ê n kiếp đều bị nhất kích liền tàn nát có hậu thiên công đức linh bảo nơi tay tăng thêm trúc dung bản thân cường hãn có thể so với chân tiên đỉnh phòng lực lượng đương nhiên công kích là công kích cũng không phải gặp được chân tiên cường giả tối đỉnh liền giống với trần lâm tiên vương nhất kích có được tiên vương nhất kích vì cái gì còn đối thiên nguyên lao tặc tràn ngập kim kỵ tiên vương nhất kích chẳng phải mang ý nghĩa ngạch có khả năng di đó là ngươi nghĩ quá đơn giản thiên vương nhất kích không sai thế nhưng ngươi đối mặt đối thủ hắn có phòng ngự biết trốn tránh biết công kích triệt tiêu chân chính chỉ có thể nói đối phó bình thường kim tiên kim tiên trung hậu kỳ có thể đem hạ gục thậm chí đánh giết thế nhưng kim tiên hậu kỳ đỉnh phong thật đúng là không chính xác giao liền giống với hiện tại trúc dung đối mặt chân tiên đỉnh phong công kích cựu cựu lôi đỉnh có thể ngăn cản thế nhưng coi như là ủng có hậu thiên công đức linh bảo cản k h ô thức chỗ bạo phát đi ra chiến lực cùng lực công kích tối đa cũng chỉ có thể đối phó chân tiên trung hậu kỳ mà thôi là đối phó không nhất định có thể chiến thắng đối mặt chân tiên sơ kỳ có thể thắng thế nhưng chân tiên trung kỳ lại không nhất định có thể thắng đại nhân ta đi đến đại đế trung kỳ vượt qua cựu cựu thiên kiếp trúc dung hương phần nói cựu cựu tiên h kiếp chỗ tốt biểu lộ ra ra tới người khác cho dù là vượt qua sáu chín ngày tiếp cũng nhiều nhất đại đế sơ kỳ đình phong mà hắn trực tiếp đi đến đại đế trung kỳ cảnh giới t ố t t ố t trần lâm nói liên tục ba chữ tốt theo trúc dung triệt để trở thành đại đế trung kỳ thế giới ý thức lại một lần nữa tăng lên quỹ phải biết theo thiên nguyên lão tặc tính toán mấy trăm vạn năm rất ít xuất hiện đại đế không có một cái nào phi thăng giả nhường thế giới ý thức suy rơi xuống cực hạn lúc này liên tục xuất hiện hai tôn đại đế nhường hắn khôi phục không ít ban đầu thiên nguyên lão tặc hoàn toàn chiếm thượng phong không ra mấy năm là có thể triệt để đánh tan thế giới ý thức luyện hóa thế giới hiện tại nhường thế giới ý thức khôi phục một chút khiến cho hắn đánh tan thế giới ý thức thời gian kéo dài tức g i ậ n đến hắn loa hoa kêu to trần lâm trần lâm ta muốn giết người i Vâng anh. Một đạo Ngọc thanh thần Lôi ráng xuống. Đây là Đại nhân, để nhân, cho trọng a tới. t Lâm h ô n vẹn mười mấy giây đồng hồ trúc dung mới từ trong hố sâu bỏ lên ra tới tóc đứng thẳng mặt mũi tràn đẩy cháy đen xem ra bị vừa rồi cái k ê a một đạo ngọc thanh thần lôi cho hoành không nhẹ một đạo đơn giản thanh khiết tuần sau chúc dung trong nháy mắt khôi phục lại h á n chúc dung lúc nào bị thua thiệt lớn như vậy thiên kiếp thì thôi hiện tại còn bị người công kích có thể nhẫn mại không thể nhẫn đục vô biên l ử a giận trong nháy mắt xông ra chúc dung ngừ lạnh một tiếng dậm chân một cái cả người tựa như là một khoả đạn pháo một dạng bắn ra ngoài hướng phía hư không liền vào tới trần lâm vừa muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi bất quá qua trong giây lát trần lâm liền bình thường t r ở lại cũng tốt ngươi thiên nguyên láo tặc nhiều lần tìm ta phiền thoái ta cũng tìm ngươi gây chuyện tốt liên để chúc dung tới thử một lần chiến lược của ngươi mà chính mình chủ yếu nhất là tăng cao tu vi là nên tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong thời điểm keng ký chủ trợ giúp thái ớt sơn trưởng lao trúc dung tăng lên tới đại đế trung kỳ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích cái này cũng có thể bạo kích đây cũng là trần lâm tự tin nguyên nhân đại đế đ ỉ n h phong chính mình có thể đủ cùng kim tiên sơ kỳ đánh một trận mặc dù thiên nguyên l ã o tặc không phải bình thường kim tiên thế nhưng không nên quên còn có thế giới ý thức tồn tại thế giới ý thức tuyệt đối sẽ không vương tha cơ hội tốt như vậy thiên nguyên lao tặc là bọn hắn cùng trung đ ị n nhân trần lâm quật khởi chỉ lại trợ giúp đến hắn bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn mươi năm vạn lần bạo kích trả về đến đến đại lượng tu luyện pháp lực có hay không lĩnh ngộ nhận lấy v ơ i anh theo đại lượng pháp lực tiến vào trần lâm trong cơ thể trần lâm tu vi một chỗ mà liền trong n g á y mắt đi đến đại đế đình phong theo đại đế hậu kỳ đạo đại đế đình phong cần có pháp lực có thể là c h ọ n vẹn được đề thăng bốn mươi lăm và lần có thể nghĩ trần lâm tăng lên một cái nho nhỏ cảnh giới cần phải hao phí nhiều ít pháp lực muốn đột phá thành tiên nhân còn có một bước đường muốn đi hỗn độn chỉ lực lực lượng chỉ đạo đã viên mãn thế nhưng hỗn độn chỉ lực còn kém một kia đây là may mắn mà có tạo hóa ngọc điệp nguyên nhân phong vũ lôi điện phong chỉ phát tắc một trăm phần trăm lôi chỉ phát tắc 100%, m ư a chỉ phát tắc 90%, điện chỉ phát tắc 80%, bao t á p đại viên mãn mưa điện còn kém một chút xíu mà muốn đền bù điểm này chủ yếu nhất vẫn là có thể hay không tìm tới cái này công pháp trần lâm đột nhiên ý thức được một điểm chính mình giống như làm sai chất lượng không đủ sao không dùng số lượng tới tiếp cận mà kinh nghiệm tu luyện không nên quên toàn bộ ngọc hư thánh địa có thể là có mấy vạn đệ tử sau đó không lâu sẽ còn chiêu thu đệ tử dự tính hơn m ư ờ i vạn người về sau sẽ trở thành vì trăm vạn người đại thánh địa thái huyền vực mặc dù không có trung vực mạnh mẽ thế nhưng trần lâm đại khái có thể di sơn đ ả o hải tái tạo cảng khôn làm cho cả ngọc hư thánh địa trở nên linh khí s u n g dụ muốn cải tạo dây núi không ở ngoài ba loại di chuyển nguyên thạch hóa mạch bố trí chân long đại trận t r ồ n g thần thụ tiên thụ lúc này thái ớt sơn liền có ngộ đạo cổ thụ cùng bàn đảo tiên thụ hai loại bất tử tiên dược một cái là có thể để người ta lại sống một thế bàn đạo thụ một cái là có thể để người ta bước vào đốn ngộ trạng thái ngộ đạo cổ thụ mà trên người hắn còn có phù tăng ngộ nguyễn quế thụ khẩu trúc cho dù là từ trong đó hơi c h ặ xuống một tiểu tiết chống ra tới mặc dù không có khả năng thành tựu tiên tiên h linh tăng đẳng cấp nhưng là trở thành bất tử tiên dược đẳng cấp tồn tại còn có thể làm được ba thứ kết hợp đến lúc đó thật đúng là không l o ngọc hư thánh địa không thể trước đó không lâu trần lâm tự mình đi một c h u y ề n đem thái sơ thánh địa long mạch cho rời tiến đến gần mà bố trí chân long phong thủy cách cục thật xin lỗi hắn không phải hết sức tình thông nghiêm chỉnh mà nói tại toàn bộ thiên nguyên thế giới đều không có người đi con đường này trận phát biết chia làm phong thủy đại trận cùng thiên địa đại trận một cái lợi dụng sông núi đ i ệ mạch một cái lợi dụng tiên địa linh khí bảo vật phụ trợ mà c h ư thiên và giới có rất ít người lựa chọn tu luyện phong thủy đại trận. bởi vì thiên địa đại trận giết người chỉ cần có bảy trận trận bàn có thể rất nhanh bố trí xuống đại trận phong thủy đại trận lại muốn xong bố trí xong chuẩn bị chương sáu trăm linh năm khí dơ chân trần lâm lúc này liền sẽ kim quang trận phong hướng trận hồng thủy trận một phần năm chu t i ê n bắt đầu đại trận ba phần tư chu tiên kiếm trận này bốn môn trận pháp chỉ cần bố trí ra một môn đối với hắn thực lực liền là một cái to lớn tăng lên cũng sẽ không như là như bây giờ đến lúc kia hoàn toàn có khả năng đánh giết thiên nguyên lao tặc mà hy vọng lớn nhất vẫn là chu tiên kiếm trận còn kém một thanh tuyết kiếm là có thể tổ kiến chu tiên kiếm trận chúc dung bay vào hư không thiên nguyên lão tặc khí toàn thân đều r u n g dậy lúc nào có người dám hướng mình kêu chiến biết hắn tại thiên nguyên thế giới địa vị sao chính mình cũng vẫn không có động thủ giết n g ư ơ i ngươi ngược lại tốt động thủ với ta nếu d ạ n g này ta liền thành toàn ngươi đã khỏe chết thiên nguyên lão tặc hư lạnh một tiếng phất tay vô số đạo lợi kiếm từ trên trời gián xuống nhìn trước mắt một màn này trần lâm mướn g mày còn quen thuộc một màn vạn kiếm pi tông sao vạn kiếm pi tông chính là thuộc son tiên môn tuyết học hắn đạt được trời mưa cầu bị hắn đem này môn vô thượng huyền công tăng lên tới đại đạo kim tiên đẳng cấp cũng chính là trung phẩm tiên quyết đây là công đức kim quang ngưng luyện càn khôn hộ pháp kim quang vạn pháp bất sâm tất cả kiếm ý vừa tiếp xúc với càn khôn hộ pháp kim quang trong nháy mắt sụp đổ a lại có thể là thật hậu thiên công đức linh bảo say không tham lam đầu tiên là chu tiên kiếm lại có liền là hậu thiên công đức linh bảo ánh mắt tham lam nhường thiên nguyên lão tặc đều muốn điên lên rồi hai mắt nổ bắn ra hảo quan công kinh người trong lòng không ngừng đọc đầu chất đậu cái này hậu thiên công đức linh bảo nhất định phải là chính mình ai cũng đoạt không đi thiên vương lão tử cũng không được hắn nói hắn thiên nguyên nói ra một tháng chỉ cần mình đạt được cái này hậu thiên công đức linh bảo chỉ cần một tháng hắn là có thể hủy diệt thế giới ý thức đem luyện hóa thành tựu tiên thiên ma thần thân thể thiên nguyên lão tặc lập tức trực tiếp đọc thủ một phân thành hai bản thể chân thủ hư không tiếp tục cùng thế giới ý thức đối nghịch khắc một bóng người hướng phía trúc dung giết tới trúc dung nhất định phải chết hậu thiên công đức linh bảo là hắn thiên nguyên lão tặc cuối cùng ra tay rồi trần lâm sở dĩ không có ngăn cản trúc dung hành động chính là vì hiểu biết một phiên thiên nguyên lao tặc thủ đoạn xem ra hết thể đều tại nằm trong tính toán thiên nguyên lao tặc thật ra tay rồi trần lâm nhìn chòng chọc vào thiên nguyên lao tặc bất quá lập tức có chút thất vọng này rõ ràng không phải bản thể phân thân chân tiên đỉnh phong tu vi sao cũng tốt phân thân mặc dù tu vi cùng bản thể có khoảng cách thế nhưng thủ đoạn thần thông lại có thể cùng hưởng h ắ n ngược lại muốn xem xem thiên nguyên lao tặc tu luyện cái gì thần thông tuyệt học xiền giáo chia làm thập nhị mạch liền như năm đó tam thanh đại đế thành c ự đại đế về sau sống ra tam thế sông ra thượng thanh ngọc thanh thái thanh tam thanh thánh địa sau đó tam thanh hợp nhất thành t i ự u huyền thanh vì tốt hơn hoàn thành một bước này hắn cố ý vô hạn trở lại như cũ t i ề n giáo xiển giáo nhân giáo các loại thần thông tuyệt học thì như phiên tiên ấn thì như cựu long thần hòa cháo mặc dù hình giống mà thần không giống nhưng lại cũng làm cho hắn thật đi ra con đường này tam thế hợp nhất tam thanh hợp nhất nhường hắn ban đầu chẳng qua là tiên thể hắn phi thăng thời khác trở thành tiên thiên huyền thanh đạo thể đây chính là thượng phẩm đạo thể mạnh mẽ lực á p thiên nguyên là một cái duy nhất theo thiên nguyên thế giới phi thăng mà đi người cũng chính bởi vì hắn tồn tại h á n cường hãn n h ư ờ n g ban đầu chỉ cần thời gian mấy chục vạn năm là có thể diễn sát thế giới ý thức luyện hóa thiên nguyên thế giới kế hoạch mạnh mẽ kéo tới năm trăm vạn năm cái này hận ý dậy sóng thiên nguyên đại đ ệ chỉ vừa nghĩ tới liền là đi t i ê n giới nhất định phải giết cái này tam thanh đại đế đương nhiên tam thanh danh hiệu đến tiên giới có thể liền không thể dùng thiên nguyên l ã o tặc mặc dù là phân thân ra tay thế nhưng dù sao cũng là chân tiên đình phòng vừa ra tay liền để trúc dung cảm nhận được gáp lực cực lớn nếu như là người khác đã sớm lui nhưng mà trúc dung là ai gặp mạnh càng mạnh càng đánh càng hăng vô biên khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra giết theo một tiếng quát lớn lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát đi ta giờ khắc này trúc dung hoàn toàn b ộ c phát ra lực lượng cường hắn tới quét ngang vô địch trúc dung hư ảnh lại một lần nữa xuất hiện vô tận trúc dung chi hỏa bốc cháy lên trúc dung chẳng những là hỏa chi tổ vu đồng dạng cũng được xưng là h ỏ a thần giữa thiên địa luồng thứ nhất h ỏ a diễm liền là tới từ hắn cùng đế tuấn kim ô chi hỏa đông hoàng thái nhất hôn độn chi hỏa không kém chút nào hai người rất nhanh đại chiến tại cùng một chỗ lúc này trần lâm mới nhìn rõ ràng thiên nguyên láo tặc thủ đoạn trước đó thiên nguyên láo tặc thi triển ngọc thanh thần ôi lúc này rõ ràng là một bộ tiên vương đẳng cấp công pháp thượng phẩm tiên quyết ta cho dù là tại xỉ giáo cũng chỉ có sau khi thành tiên mới có tư cách trên việc tu luyện phẩm tiên quyết trở thành tiên vương mới có tư cách tu luyện tiên đế t u y ệ t học xỉ giáo thập nhị sơn môn phân biệt đại biểu cho thập nhị môn truyền thừa trong đó đa số sơn môn đều chỉ dùng kiếm tiết giáo tối cường liền là kiếm đạo xỉ giáo cũng không kém ngoại trừ so ra kém chu tiên kiếm trận năm đó thông tiên chiến bại tứ lại chu tiên kiếm bị xỉ giáo đạt được xỉ、sì、hệ hiền giáo thập nhị kim tiên mượn cơ hội này nghiên cứu ra thuộc tại của mình kiếm đạo kiếm đạo như vậy tại xỉ、sì、hiền giáo hư thiên nguyên lao tặc thi triển bộ kiểm pháp kia tên là bách diệp kiếm pháp nhất kiếm b á c h biến nhìn sang liền là trên trăm thanh kiếm trong nháy mắt đem trúc d u n g cho bao vây lại phản phất muốn đem trúc d u n g cho xuyên thủng một dạng trúc dung cũng không phải ăn chay càn k h ô n thức nơi tay công đức kim quang hộ thể không nhường chút nào tăng thêm hắn ý chí chiến đấu mạnh mẽ kỹ xảo chiến đấu thành thạo đối mặt thiên nguyên lao tặc công kích mạnh mẽ tự xương sùng dưới thế nhưng cuối cùng hắn mới đại đế trung kỳ thiên nguyên lao tặc là chân tiên đỉnh phong phân thân cho dù là cầm trong tay hậu thiên công đức linh bảo giao thủ hơn mười chiều lập tức hiện lộ ra th thiên nguyên lão tặc đối với hậu thiên công đức linh bảo càng ngày càng trông mà thèm nay trúc dung mặc dù là trúc dung ký sinh đại đế trung kỳ thế nhưng tối đa cũng liền đại đế đ ỉ n h phong chiến lược mà thôi thế nhưng bằng vào hậu thiên công đức linh bảo mạnh mẽ cùng chính mình đấu mười mấy chiêu nếu dạng này ngươi có thể đi chết rồi ta thiên nguyên tuyệt không cho phép có một tôn đại đế tồn tại đại đế liền là trở ngại hắn đối phó thế giới ý thức chướng ngại vật mà lại giết trúc dung cướp đi hậu thiên công đức linh bảo mình tuyệt đối có thể tại trong vòng năm năm luyện hóa thế giới thành tựu tiên thiên ma thần thân thể một kiếm cất ngang trúc dung tựa như là một cái người bù nhìn một dạ hung hăng ngã xuống đất vừa mới đứng dậy thiên nguyên lão tặc công kích lại một lần nữa đến giờ khác này trúc dung lập tức không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên nguyên lão tặc kiếm đâm đi qua không tốt trúc dung sắc mặt đại biến nhưng vào lúc này trần lâm ra tay rồi thiên nguyên lão tặc quả nhiên bất phàm chân tiên đ ỉ n h phong vừa vặn nhìn xem chính mình chu tiên kiếm thi triển chu tiên kiếm ý có thể đều hạ gục này một tôn c h â n tiên đ ỉ n h phong hóa thân bản thể chắc hẳn bị thế giới ý thức kiềm chế căn bản không động đậy tay chương sáu trăm linh sáu thiên nguyên phân thân chu tiên kiếm ý bùng nổ trực tiếp ngăn ở thiên nguyên lão tặc trước m thiên nguyên lão tặc lập tức phẫn nộ lần này nếu như chính mình tiếp tục công kích trúc dung tất nhiên sẽ bị trần lâm đợt công kích vừa đến chỉ có trốn tránh mắt thấy liền có thể đánh giết trúc dung cướp đi hắn cây thước lại bị trần lâm cho ngăn cản thiên nguyên lão tặc giận d ữ hét cút ngay cho ta trần lâm khinh thường hư lạnh một tiếng để cho ta l à n đi há có thể để ngươi đã được như nguyện thế nào mong muốn cướp đi ta c à n không thước hỏi qua ta không có thiên nguyên lão tặc nói ra nguyên lai cái kia nắm cây thước gọi c à n k h ô n thước cái kia lại vừa vặn bất kể là của ai cây thước ta thiên nguyên nhìn chúng liền thuộc về ta trần lâm vừa vặn ban đầu ta dự định giết hắn hiện tại chính ngươi nhảy ra ta liền đem các ngươi tất cả đều g i ế t đi chính là g i ế t kiếm quang lâm đánh tiên nguyên lão tặc nhất kiếm hướng phía trần lâm quét ngang mà đi muốn giết trúc dung nhất định phải trước hết giết trần lâm trần lâm không hề sợ hãi đã sớm chiến ý dâng cao cả người tựa như là một đầu phần nộ sư t ử m ừ n dạng chu tiên kiếm ý bùng nổ chu tiên kiếm ý tuy tốt nhưng lại là dùng thế tồi khô l ạ p hủ nghiền ép hết thẻ kẻ địch mà chiêu thức đối địch lại thưa thất bình thường thật đúng là không bằng đại chu t i ê n kiếm pháp thế nhưng này không thể đại biểu nói chu tiên kiếm trận không thật lợi hại ngược lại là hắn chối l ạ i liên giống với trần lâm kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết một dạng thiên hạ đệ nhất kiếm pháp nói là độc cô cựu kiếm cũng có nói là lục mạch thần kiếm độc cô cựu kiếm bác đại tinh thâm tập hợp kiếm pháp đại thành vào một thân bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp từ phức tạp về đơn giản thiên hạ có cây đều có thể làm kiếm không có kiếm thắng có kiếm mà lục mạch thần kiếm đi thẳng về thẳng lực công kích kinh người dùng vô thượng kiếm khí đả thương người đồng dạng chu tiên kiếm y cùng đại chu thượng kiếm khí đả thương người này cũng không phải là tuyệt đối đối với trần lâm mà nói đại chu thiên kiếm pháp đơn giản liền là chu tiên h kiếm trận tốt nhất bổ sung có này bộ kiếm pháp liền giống với hiện tại trần lâm kiếm đạo trình độ hoàn toàn dùng nghiền ép tư thái đối mặt thiên nguyên lao tặc n à y nhưng làm thiên nguyên lao tặc tức đến run dậy cả người cả người đều trở nên tương đương im lặng dâng lên chính mình hơn năm trăm vạn năm tu luyện tự nhận là các hạng kỹ năng đi đến đ ỉ n h phong luyện khí luyện đan trận pháp kiếm đạo quyền pháp thối pháp các loại đều đi đến đi đến kim tiên đẳng cấp trước đó hắn bất quá bình thường tiên thiên đạo thể mà thôi chính là bởi vì các đại nghề phụ tu luyện viên mãn Thế h mà k i đạo đạo lúc này đi trần lâm tiên tiên báo tác ma thần thân thể đây chính là thượng phẩm tư chất kiếm pháp của mình thế mà bị người áp chế sắc ý trong lòng càng thắng rồi hon kẻ này là hắn gặp được khó giải quyết nhất kẻ địch cho hắn thời gian hơn nữa nhìn giống như chính mình chỉ có chân tiên định phong phân thân lại là có thể đủ có thể so với bình thường kim tiên trung học kỳ cường giả trần lâm khinh thường nói coi như là không có thế giới ý thức dây dưa ngươi ngươi cũng giết không được ta ngược lại là ta đầy đủ giết ngươi gióng thiên nguyên lão tặc khinh thường nói trần lâm hừ lạnh nói ta có phải hay không gióng giạc chẳng lẽ chính ngươi còn không lòng d ạ biết rõ sao đến cùng ta có hay không rõ ràng chúng ta đánh qua ngươi tự nhiên là biết chu tiên kiếm nơi tay phối hợp chu tiên trận đồ cùng chu tiên kiếm ý lúc này trần lâm hoàn toàn có khả năng cùng tiên nguyên l á o tặc phân thân khiêu chiến bất quá hắn biết chính mình có thể gọi tâm cũng chỉ là phân thân đối bản thể của hắn chỉ sợ chính mình thật đúng là kém một chút trừ phi chu tiên tứ kiếm đều xuất hiện không phải một thanh kiếm nhiều nhất có thể hơi ngăn chặn hắn cố này chân tiên định phong thân thể xem ra nhất định phải cứ việc đạt được việc tiên kiếm chính mình lần này không chỉ cùng hắn mặt hơn nữa còn động ủ chủ yếu nhất là hậu thiên công đức linh bảo xuất hiện nảy sinh hắn lòng tham lam chu tiên kiếm hắn không muốn c ấ p đoạt ai cũng biết chu tiên kiếm chủ nhân là ai n g ư y i cướp đi cũng không chiếm được thế nhưng c à n k h ô n thức giống như là vật vô chủ hắn nhưng lại không biết c à n k h ô n thức kỳ thật cũng là một tôn đại năng vũ khí bất quá vị đại năng này khi lấy được hai mươi bốn miếng định h ả i thần châu về sau liền hóa thành hai mươi bốn chư thiên từ đó c à n k h ô n thức tác biên tên không nổi danh bằng không hắn cũng cần phải hiểu rõ một cái đạo lý vực này trí bảo cái nào chủ nhân không phải thượng cổ đại năng đương nhiên hắn càng không biết là trần lâm trong tay chu tiên kiếm c ả n k h ô n thức đều không phải là thuộc về một vị nào đó đại năng mà là thuộc về hắn trần lâm bản thân hệ thống ban t h ư ở n g siêu thoát hết thảy rất nhanh hai người liền giao thủ hơn một trăm i n chiều hai người đều thủ đoạn ngã ra t ầ n g t ầ n g lớp lớp một cái kiếm pháp cao thâm mặt trắc lực công kích cường hãn một cái thủ đoạn vô thận thiên nguyên lão tặc một hồi thi triển kiếm pháp một hồi trưởng pháp một hồi quần pháp một hồi chỉ pháp còn sen lẫn thối pháp các loại phù lục trận pháp đều bị hắn một vừa thi triển ra thấy trần lâm kinh hại không thôi hắn có hệ thống trợ giút tự cho là mình hệ thống nơi tay có thể tùy tiện đem một môn nghề phụ tu luyện tới cảnh giới nhất định nhưng mà nhìn lại một chút thiên nguyên lao tặc mình đích thật đem nghề phụ tu luyện tới tiên nhân cấp độ thế nhưng vận dụng phương diện cùng thiên nguyên lao tặc tương đối liền là một cái trên trời một cái dưới đất trên lệnh quá xa cũng may phen này giao thủ phản phất cho hắn mở ra một cái thế giới mới một dạng nguyên lai、like、đủ loại nghề phụ còn có thể dạng n à y dùng trước đó tu luyện nghề phụ chính là vì tăng lên cơ sở của mình thốt tính gia tăng lực chiến đấu của mình dĩ nhiên cũng vì đạt được bạo kích trả về ở bên trong lấy được vô tận chỗ tốt bây giờ mới biết chính mình trước đó căn bản chính là nắm đường đi nhầm bất quá có một câu nói làm cho tốt mất bỏ làm chuồng vẫn chưa làm mượn thiên nguyên l ã o tặc nói đến ta còn thật phải cảm ơn người a lời này có thể là trần lâm từ đ ấ y lòng nếu không phải thiên nguyên l ã o tặc thật đúng là khiến cho hắn không biết nghề phụ nguyên lai đối một cá nhân thực lực có to lớn như vậy tăng thêm xem ra sau khi trở về phải thật tốt nghiên cứu một phiên thua thiệt được bản thân có được cường hạn ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu lại không nghĩ rằng này chút kỹ xảo chiến đấu cùng chiến đấu nghĩ thức lại không có thể thật tốt bị lợi dụng một khi đem này chút nghề phụ hoàn toàn dung nhập vào ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo bên trong chương sáu trăm linh bảy thiên nguyên quyết định ra tay rồi hiện tại khẩn yếu nhất là giải quyết hết tiên nguyên lao tặc phân thân đến mức bản thể tạm thời hắn cũng tìm không được phiền phức của mình chờ hắn có thể thoát khỏi thế giới ý thức thời điểm thực lực mình chắc chắn tăng lên một đoạn giải đã tìm đúng đường hết thảy đều có khả năng hủy thiên diện địa uy năng đơn giản có thể phá hủy hết thảy giờ k h ắ c này trần lâm đã không còn mảy may ẩn hứng dấu chu tiên trận đ ổ mang theo chu tiên kiếm ý vai quét ngang vô địch hung hăng hướng phía thiên nguyên lão tặc công đánh tới thiên nguyên lão tặc sắc mặt đại biến thật chính là chu tiên kiếm cùng chu tiên kiếm ý nay kiếm có thể là tại vị thánh nhân kia trong tay đã từng vị thánh nhân kia tại phong thần đại chiến xúc a bại bốn thanh chu tiên kiếm bị xin giáo đệ tử cấp đi quảng thanh tử cầm đi chu tiên kiếm xích tỉnh tử cầm đi lục tiên kiếm, hành thiên tôn cầm đi hám tiên kiếm ngọc đỉnh chân nhân cầm đi tuyệt tiên kiếm mặc dù bọn hắn không n、so、đương nhiên mặc dù thiên nguyên lão t ặ không có tư cách tu luyện tứ tượng kiếm quyết nhưng lại cũng tu luyện tứ tượng kiếm quyết đê dài phiên bản thượng phẩm tiên quyết thiên tuyệt kiếm pháp tứ đại kiếm quyết phân biệt là thiên điệu huyền hoàng thiên tuyệt kiếm pháp đất sụt kiếm pháp huyền chu kiếm pháp vàng lục kiếm pháp lúc này thấy một bộ đúng nghĩa chu tiên kiếm ý trong lòng rung động đã không thể dùng rung động rời đi hình dung lòng tham lam đơn giản để cho người ta hắn ở sâu trong nội tâm đều điên c u n g lên nên ta ta đều là của ta trần lâm đột nhiên bậc khởi thức tỉnh bạn thể chỉ nhớ hắn đến cùng là thiệt giáo một vị nào đó đại năng chẳng lẽ là vị nào thánh nhân thân truyền đệ tử đây chính là cùng các lao tổ tồn tại ở cùng một đẳng cấp bọn hắn không có việc gì chạy đến thiên nguyên thế giới tới làm gì phúc hy thần nông h i ê n viên đến hắn có thể lý giải chính mình dù sao muốn thôn vệ thế giới ý thức luyện hóa thế giới thành tựu chính mình tiên tiên ma thần thân thể mấy chục tỷ người tộc đều sẽ trở thành tế phẩm thế nhưng phật môn đại năng thì cũng tôi đi ngươi đường đường t i ệ t giáo đại năng chạy tới làm gì còn muốn cùng ta đối nghịch thiên nguyên lão tặc lúc này có một loại xung động muốn khóc chính mình không phải liền là tăng lên tư chất của mình sao làm sao lại khó như vậy khó tăng lên tư chất trần lâm nếu như lúc này biết thiên nguyên lão tặc ý nghĩ trong lòng cam đoan sẽ mắt trọn trắng ngươi nếu là khó tại sao phải luyện hóa toàn bộ thiên nguyên thế giới ngươi nếu là khó tại sao phải không làm cho cả thiên nguyên thế giới người thành t i ể u đ ạ i đế phi thăng thành tiên ngươi đoạn tuyệt toàn bộ thế giới con đường tu luyện còn muốn diện bọn hắn thân ở trong hũ cái kia thì không thể trách hắn trần lâm hắn trần lâm không phải thánh mẫu chết sống của người khác hắn mặc kệ thế nhưng hắn thân nhân bằng hữu đạo lữ chết sống ai cũng không chính xác tổn thương bọn hắn nếu ai tổn thương bọn hắn cái k i a chính là cùng hắn đối nghịch không chết không thôi húng chi ngươi còn muốn muốn tăng bệnh tăng lên tư chất cũng không thể cái k i a mấy chục tỷ người làm tế phẩm a đáng chết người quả nhiên không cần lý do vẹn vẹn bằng vào ngươi lúc này ý nghĩ sâu trong nội tâm ngươi liền nên chết mà lại chết vô số lần đều không quá đáng loại người như ngươi nên giết hai người hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết chết đối phương trần lâm sát ý quét n a n g phân thân sao đáng tiếc là phân thân tri pháp nhìn như có thể một phân thành hay Thựa như là tam thi chứng đạo kỳ thật lại là đem linh hồn cách ra đã nội nhập k ỳ đồ linh hồn một phân thành hai hai chính mình nhưng lại không thể hoàn chỉnh linh hồn tu luyện liền sẽ ít nhiều có chút tí vết chính mình cảm giác không thấy là ngươi muốn đột phá cảnh giới thành cựu t r u y n thánh thánh nhân thời điểm ngươi liền biết trong đó chỗ khó t h ư ợ n như là tam thi chứng đạo chém giết xuất từ mình tam thi thế nhưng muốn thành thánh lại muốn tam thi hợp nhất vì cái gì cam đoan chính mình linh hồn hoàn chỉnh tính thành cũng chia thân bại cũng chia thân thiên nguyên ta liền giúp ngươi một cái tốt không biết ngươi không có này một bộ phân thân sẽ như thế nào linh hồn không được đầy đủ tu h vi cảnh giới tăng lên cũng sẽ nhận ảnh hưởng cái này là trần lâm sở hạ một bàn lớn cờ vê anh lực lượng cường hãn trong nháy mắt bào phủ mà ra kiếm ý hung hăng công kích tại thiên nguyên lão tặc trên thân ngay sau đó liền phá hủy này một bộ phân thân thiên nguyên lão tặc hai mắt mở to mặt mũi tràn đầy p h â n nộ không cam lòng nhìn xem trần lâm nói ra ngươi giết ta ha ha ha trần lâm mặc dù ngươi hủy phân thân của ta thế nhưng chờ ta bản thể thoát k h ố n à y là tử kỷ của ngươi bản thể bị thế g i i ý thức dây dưa không thể tự mình ra tay phân thân bị diệt cũng làm cho thiên nguyên lão tặc giờ khắc này Đã định quyết một tiếng nổ tung truyền đến thiên nguyên lão tặc trong nháy mắt nổ tung lên chỉ lưu lại một hạt trâu quay người liền muốn trốn vào hư không muốn chạy luyện chế phân thân trí bảo trở lại cho ta h o à anh vung tay lên trần lâm đem hạt trâu này cầm trong tay a lại có thể là huyết ngưng trâu đáng chết thiên nguyên lão tặc đến cùng giết nhiều ít người huyết ngưng trâu máu tươi ngưng tụ mà thành ít nhất phải hơn trăm triệu người máu huyết cô động mà thành thế nhưng một khi ngưng tụ mà thành lại là trên đời này tốt nhất tu luyện thứ hai phân thân trí bảo so với những cái được gọi là tuyết h ồ n châu huyền linh châu đều cần thật nhiều liền trần lâm đều có một tia tâm động chính mình có muốn không tu luyện một cái thứ hai phân thân thế nhưng cũng là trong n g a y mắt bị hắn bỏ đi ý nghĩ này thứ hai phân thân nhìn như cường hãn kỳ thật liền là một cái sai chỗ quyết định linh hồn tách ra ngươi người liền không hoàn chỉnh tiên đế trước đó không cảm thấy đến tiên đế chờ ngươi phát hiện trong đó sai lầm thời điểm đang suy nghĩ tu bổ linh hồn trả ra đại giới cũng quá lớn đương nhiên nay viết ngưng châu đối với hắn mà nói vô dụng thế nhưng đối bị người có ích ca nhất là đối trúc dung cùng thiên n ô trong cơ thể của bọn họ kỳ thật liền là trúc dung thôn vệ tiêu thanh đế linh hồn thành cự hoàn toàn với hắn tại sao khi hắn chết linh hồn trở về trúc dung bản thể trúc dung cứ thế biến mất thế nhưng hắn có khả năng lựa chọn tu luyện chính mình thứ hai phân thân quy trình ra bộ phận linh hồn bị hắn thôn vệ tiêu thanh đế linh hồn mặc dù tiêu thanh đế linh hồn bị phân ra nhưng lại bởi vì hắn đã là trúc dung một bộ phận linh hồn tách rời thế nhưng khống chế cùng tâm tính đều hứng chịu tới ảnh hưởng trọng yếu nhất chính là tâm linh hạt giống lại như cũ có khả năng một phân thành hai khống chế hai người trúc dung chủ linh hồn tất nhiên sẽ trở về bản thể như vậy hắn liền hoàn toàn biến mất trở thành trúc dung bản thể rất nhiều trong trí nhớ một bộ phận m ư ờ trăm triệu năm qua chư thiên v ă giới thập nhị tổ vu ký sinh mà g i thân thể cũng không ít còn có chuẩn đ ế d á m đến trần lâm trực tiếp đem huyết ngưng châu liền hướng phía trúc dung đưa tới hạt châu này ngươi vậy đi đi thượng phẩm tiết khí trúc dung không hiểu ra sao đại nhân hạt châu này vẫn là ngươi thu đi thuộc hạ giống như vô dụng trần lâm từ từ đối trúc dung cho giải thích trúc dung cũng ý thức được này huyết ngưng châu giá trị thôn vệ tiêu thanh đế linh hồn tư tưởng tự nhiên có chính mình độc lập tính có thể chia ra một đạo phân thân đến lúc đó bản thể trở về phân thân biến thành bản thể hắn như cũ có được tự chủ hết thảy sống thật khỏe đại nhân đại ân đại đức tại hạ suốt đời khó quên giờ khác này hỗn hợp linh hồn chiếm cứ chủ động keng ký chủ đưa tặng thái ất môn trưởng lao trúc dung thượng phẩm tiên khí huyết ngưng châu phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bốn mươi chín vạn lần bạo kích trả về đạt được c ự c phẩm tiên khí tứ tượng linh châu chỉ thanh long châu tứ tượng linh châu trần lâm là biết đến thuộc về c ự c phẩm hậu tiên linh bảo hàng ngũ chia làm thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ đồng dạng ẩn chứa địa hỏa phong thủy bốn đại thuộc tính lực lượng thủy chỉ thanh long gió chỉ bạch hổ hòa chỉ chu tước địa chỉ huyền vũ đại biểu bốn loại cực hạ lực lượng trọng yếu nhất chính là đây không thể nghi ngờ là đối trần lâm có mạnh trợ giúp lớn lực lượng phong vũ lôi điện gió đại biểu chính là gió mưa lại là nước lôi đình liền là hỏa tia chấp đại biểu đại địa cùng hỏa lúc này trần lâm phong hỏa lôi viên mãn nước cùng điện còn kém một kia muốn triệt để đem hắn lĩnh nộ tứ tượng châu không thể nghi ngờ là một cái rất tốt trợ giúp nhất là thanh long châu đ ố i mưa hệ pháp thuật trợ giúp mưa đã lĩnh nộ được chín mươi phần trăm rèn sắc khi còn nóng trúc dung đang suy nghĩ tu luyện ra thứ hai phần thần mà hắn trần lâm cũng bắt đầu lợi dụng thanh long châu tới lĩnh hội mưa chi pháp phát tắc thời gian trôi qua không biết qua bao lâu trần lâm bỗng toàn thân một ra dọa người khi í thế t ớ Mưa c h ỉ á o nghĩa v i ê n mãn, mưa cùng lĩnh ngộ cuối được mưa chỉ h p á thành tắc. Từ đó ắ n l tam hệ v i ê mãn. Còn kém Còn điện ệ áo ngày h khi h ĩ a kia. viên mãn. Còn kém một、kia. Một o n thành n à một kia l i ề n là hắn trần lâm bước vào chân tiên thời điểm cũng là hắn chủ động tìm thiên nguyên lao tặc quyết chiến thời điểm dĩ nhiên trước đó phải tùy thời chuẩn bị nên chiến thiên nguyên lao tặc thiên nguyên lao tặc lúc này bị thế r ơ i ý thức dây dưa thế nhưng tin tưởng hắn nhất định sẽ thoát khỏi dây dưa cùng trần lâm một trận c i ế n nay một trận chiến đến cùng sẽ như gì kinh thiên động địa vẫn là đất dung núi chuyển nhưng vào lúc này đột nhiên yêu đế mộ chấn động trần lâm lập tức đứng lên a chủ mộ thất được mở ra không nghĩ tới còn có chuẩn đế đến đây không muốn sống yêu đế mộ bên trong cố thiên tuyết đoàn người hoàn toàn chính xác gặp phải phiền thoái lần này không phải một tôn chuẩn đế mà là c h ọ n vẹn năm tôn bên này trần thạch sinh là chuẩn đế diệu thiện là chuẩn đế đối mặt hai ba cái chuẩn đế không hề có một chút vấn đề thế nhưng bây giờ lại là c h ọ n vẹn năm tôn năm tôn chuẩn đế đều bộc phát thực lực cương đại rõ ràng đến có chuẩn bị ngay tại cố thiên tuyết đám người mở ra chủ mộ thất trong nháy mắt bọn hắn nhảy ra ngoài mục đích rất rõ、ràng. chúng là ta tốc độ phải nhanh ta nhận được tin tức vũ thiên tới chuyên môn gây sự với trần lâm này liền là cơ hội của chúng ta các người nói vũ thiên là không phải là đối thủ của trần lâm đương nhiên là trần lâm pi mạnh thế nhưng vũ thiên là ai chưa từng bại một lần nghe nói hắn ban đầu có khả năng trở thành đại đế thế nhưng người ta một mực gáp chế tu vi trần lâm pi mạnh hắn có cái gì chiến tích vũ thiên có thể là chém giết năm tôn đại đế trần lâm cũng liền giết đạo minh chuẩn đế mà thôi đạo minh chuẩn đế mặc dù bài danh thứ năm thế nhưng hắn bài danh cùng trần lâm vừa so sánh kém không phải một chút điểm không sai cho nên chúng ta tăng thêm tốc độ chờ vũ thiên chém giết trần lâm chúng ta cái gì cũng không chiếm được c h ủ mộ thất là một cái to lớn hồ bạc hồ bạc chính giữa mới trồng một gốc vạn cổ thanh niên nếu như thanh niên đại đế không có chuyển thế thành người đây là hồng hoang vũ trụ mới có đặc tính đáng tiếc hồng hoang một đi không trở lại rất lâu chưa từng xuất hiện không nguyên nhân cái chết con liền giống với nhân tộc năm đó nữ hoa tạo ra con người nhóm người thứ nhất tộc trường sinh bất lão mà bọn hắn hậu đại nhưng không có cái này đặc tính thế nhưng tuổi thọ cũng so hiện tại dài nhiều hiện tại người tuổi thọ không hơn trăm tuổi lúc k i a có thể là vạn t u ế đây cũng là vì cái gì vạn t u ế tồn tại bởi vì là mọi người hướng tới bên trên cổ thế giới hướng tới vạn t u ế thời gian vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế sau này liền là thiên t u ế thiên t u ế thiên thiên t u ế làm cuối cùng này một khối tỉnh thổ thiên nguyên thế giới hồng hoang khí tức cũng đang không ngừng s ó i mòn một khi s ó i mòn hoàn toàn liền sẽ trở nên cùng thế giới khác một dạng hạ giới thế giới không còn có trước đó trần quý mà lại chính bởi vì hắn là hồng hoang mạnh võ tiên đô của hắn cùng tương lai là cường đại nhất cho dù là hiện tại tiên giới đều muốn kém một chút khối này thế giới là có thể dung nhập tiên giới đương nhiên dung nhập tiên giới nhìn như là một cái nhảy vọt trên thực tế thế giới ý thức liền sẽ bị tiên giới ý thức nuốt trừng lấy không có bản thân đây là hắn không nguyện ý nhất thấy một điểm cho nên nói cái này là tưởng tượng một chút thôi trừ phi trần lâm cũng như tiên nguyên một dạng đem toàn bộ thế giới luyện hóa đem mấy chục tỷ sinh linh làm thế phẩm trần lâm đã là tiên tiên ma thần thân thể luyện hóa thế giới thậm chí đều không thể đối với mình có bất kỳ trợ giút nào khiến người khác luyện hóa suy nghĩ một chút thiên nguyên lao tặc mấy trăm năm mưu tính đều không thành công ngươi cho là người nào nguyện ý trở về sau mấy trăm vạn năm hắn thứ nhất không cho phép dùng hệ thống về vẫn còn hắn không tin chính mình không thể trợ giúp đệ tử thân nhân tăng cao tu vì tư chất không thành lúc trước hắn cái gì tư chất bình thường không thể tại bình thường tư chất hiện tại trở thành tiên thiên ma thần tư chất mà lại tại hắn còn muốn lấy như thế nào tiến vào hỗn độn ma thần tư chất tư chất tầm quan trọng có đôi khi so tu luyện càng tốt hơn có câu nói là xuất thân quyết định vận mệnh vận mệnh quyết định tương lai ngươi có được hỗn độn ma thần thân thể Không chương ó gì bất ngờ bất n xảy ra i khả n trở thành t sáu trăm linh chín vạn cổ thanh l i ê tiên vạn cổ thanh liêm là vạn cổ thanh liêm nam tôn chuẩn đế đơn giản điên rồi bọn hắn lần này đến đây mục đích đúng là vì vạn cổ thanh l i ê n tại bọn hắn thế giới tiên dược một gốc khó cầu mà lại này chút tiên dược nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế đăng dược tăng cao tu vi lại không giống như là tại thiên nguyên thế giới bất tử tiên dược có thể trực tiếp sống lại một đời đây cũng không phải là bình thường tiên dược người nào không muốn lấy được c h ố n g chỉ dành xưng tiên h nguyên thế giới bất tử tiên dược chi quan nhiều như vậy tiên dược người nào không muốn nhanh lập tức ngắt lấy lập tức ngắt lấy đúng đúng năm cái chuẩn đế hướng phía vạn cổ thanh niên liền nào tới bọn hắn tính toán vô song biết vũ thiên ra tay chuẩn bị đánh một cái thời gian kém do vũ thiên ngăn cản trần lâm bọn hắn thừa cơ cướp đi vạn cổ thanh l i ê n hết thảy đều tiến hành đâu vào đầy lấy mắt thấy liền muốn thành công lấy đi vạn cổ thanh l i ê n sau đó thoát đi thiên nguyên thế giới t u y ề t không cho sơ thất cướp bóc sắp đến mắt thấy năm tôn chuẩn đế liền muốn một phát bắt được vạn cổ thanh l i ê n trong n g á y mắt một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt bóng người này đương nhiên đó là trần lâm yêu đế mộ hắn thời khắc chú ý cho dù là một mực con mũi bay qua hắn đều có thể trong nháy mắt trên l ệ c đến chó đừng nói chỉ là năm tôn chuẩn đố vì kéo dài cố thiên biết bọn hắn còn lập tức xuất hiện ngăn cản bọn hắn sau đó đôi bọn hắn phát động công kích nam tôn chuẩn đế đang âm thầm cao hứng lập tức liền muốn bắt đến vạn cổ thanh l i ê n nhưng mà trang diện đột biến trần lâm xuất hiện một chiêu liền trong nháy mắt đem bọn hắn cho kích lui ra ngoài nam tôn chuẩn đế cũng cảm giác một hồi đằng v â n giá vũ chính mình thế mà bay lên không đúng là hướng phía vạn cổ thanh l i ê n phương hướng ngược nhau bay ra ngoài Đụng! cả người hung hăng ngã xuống đất đau đớn kịch liệt này mới khiến bọn hắn lấy lại tinh thần bọn hắn lúc này mới ý thức được bọn hắn bị người đánh hơn nữa còn đánh cho hung hăng、Phúc. há miệm một ngục máu tươi bắn ra này mới nhìn rõ ràng trước mặt đứng đấy một người trần lâm nhất định là trần lâm hắn xuất hiện ở đây vũ thiên chẳng lẽ nói vũ thiên bại vũ thiên đều không phải là đối thủ của hắn vũ thiên mạnh mẽ bọn hắn là biết đến rõ ràng ràng chuẩn đế bảng thứ nhất không phải chỉ là hư danh đều nói hắn nếu như trở thành đại đế chắc chắn trực tiếp tiến vào đại đế hai mươi vị trí đầu chứ thiên v à n giới chuẩn đế nhiều ít đại đế bao nhiêu chuẩn đế mấy ngàn hơn vạn vẫn phải có đại đế cũng có vài trăm người đi tiên vào hai mươi vị trí đầu cái nào không phải đại đế hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới hắn một bước vào đại đế liền là trung học kỳ chỉ là điểm này có thể nghĩ hắn tại mọi người trong suy nghĩ địa vị cao bao nhiêu đại nhân tha mạng đại nhân tha mạng nam tôn chuẩn đế vội vàng v ư ơ n mình mà lên cố nén thương thế ủy xuống đất cầu xin tha thứ trần lâm hừ l ệ n h nói hiện tại biết sai đến muộn trước đó thời điểm biết muộn nhờ vũ thiên tồn tại tính toàn ta thật coi ta trần lâm là giấy dễ khi dễ sao ta muốn nhìn các ngươi có cái gì bản sự này làm sai sự tình liền muốn nhận làm sai sự tình liền phải trả giá thật lớn cho nên các ngươi có thể đi chết rồi vê anh trần lâm trở tay liền l à một bàn tay hướng phía năm người đánh ra năm người liền kêu thả một m tiếng cơ hội cũng không kịp liền bị trần lâm tại chỗ một bàn tay cho đập chết rồi chết rồi chết để chết rồi đánh giết năm người trần lâm không khỏi quay người nhìn về phía vạn cổ thanh l i ê n trước đó hắn bạo kích về còn được đến cựu b ả o kim liên bị hắn luyện chế thành cựu phẩm công đức kim liên pháp kim liên mà bây giờ này gốc vạn cổ thanh l i ê n một điểm không so với lúc trước kim liên kém đây chính là có khả năng luyện chế cựu phẩm tạo hóa kim liên pháp nói lên đài sen liền không thể không nói ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh liền chia ra làm bà còn có một khoả hạt sen phân biệt là thập nhị phẩm nghiệp hỏa h n g liên thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên thập nhị phẩm công đức kim liên mà hạ t sen thành cựu thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên trần lâm mặc dù luyện chế ra cựu phẩm công đức kim liên pháp nhưng lại có khả năng mượn cơ hội này luyện chế ra cựu phẩm tạo hóa thanh liên cựu phẩm nghiệp hỏa h n g liên cựu phẩm diệt thế h ắ c liên nhất p h á p thông vạn p h á p thông v n m ẹ n bằng vào cựu phẩm công đức kim liên pháp thật đúng là liền có thể để cho thôi diễn đưa ra hắn cựu phẩm đại sen pháp có này vạn cổ thanh liên tương đương với nhường trần lâm có được luyện chế cựu phẩm thanh liên pháp cơ sở đáng tức là mặc dù có vạn cổ thanh liên, thế nhưng muốn muốn tu luyện c ử u phẩm thanh l i ê n pháp có thể liền chuyện không phải dễ dàng như vậy bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này trước đem vạn cổ thanh l i ê n cho thu lại rồi nói sau phất tay vạn cổ thanh l i ê n liền bị trần lâm thu vào cầm trong tay vạn cổ thanh l i ê n trần lâm lúc này thay đổi hoàn toàn một cái dạng mà cũng nhưng vào lúc này cố thiên tuyết đám người chạy tới sư phụ cố thiên tuyết chờ người vui mừng vừa rồi bọn hắn bị năm cái chuẩn đế đánh lén mặc dù không có nhận thương thế nặng bao nhiêu mà lại đối phương cũng không phải ôm muốn đánh thương biện pháp của bọn hắn mà là tại ngăn cản bọn hắn làm chủ để bọn hắn tạm thời mất đi năng lực hành động phảng phất bị người thi triển định thân chú một dạng thật vất vả thoát khỏi trói buộc chạy tới vốn cho rằng vạn cổ thanh l i ê n bị mấy người bọn hắn chuẩn đế đập đi cũng may đi vào nơi này thấy lại là sư phụ của mình mà đang nhìn vừa rồi đánh lén bọn hắn chuẩn đế tất cả đều chết tại tại chỗ trần lâm nói ra t ố t vạn cổ thanh l i ê n bị ta cầm đi nơi này mặt khác cơ duyên các ngươi phân ra nắm thân là thanh l i ê n yêu đế mộ huyện nơi này cũng không có thanh l i ê n yêu đế thi thể có rất nhiều một gốc vạn cổ thanh niên còn có vô số pháp bảo của hắn mà năm đó thanh niên yêu đế pháp bảo liền là một đoa thanh niên còn có một thanh kiếm thất phẩm thanh niên bất quá cái này thanh l i ê n là bình thường thanh l i ê n cũng không phải thuần túy linh căn mà là pháp bảo tiên cấp pháp bảo kiếm tên là thanh l i ê n kiếm thất phẩm thanh l i ê n phòng ngự là chính là đài sen luyện chế mà thành mà thanh l i ê n kiếm lại là dễ cây luyện chế một gốc thanh l i ê n có thể không nên xem thường nàng lúc trước liền giống với ba mươi sáu phẩm hỗn độn thanh l i ê n làm thí dụ c h ọ n vẹn chia làm thập nhị món pháp bảo đầu tiên là dễ cây biến thành tiên tiên trí bảo một trong thí thần thường hỗn độn thanh niên dễ cây cắm rễ ở mãng hoang hỗn độn bên trong không ngừng mà hấp thu hung thần sát khí tích lũy tháng này dần dần biến thành giữa thiên địa sát khí nặng nhất một cái v uy lực của nó thậm chí so tiên thiên trí bảo chu tiên kiếm cũng không thua bao nhiêu nếu không phải chu tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá n à y thiên hạ đệ nhất hung khí cũng không phải là chu tiên kiếm trận mà là thí thần thương mà thí thần thương nhưng cũng có một cái chu tiên kiếm trận không có đặc tính có thể đả thương thánh nhân tiếp theo là đ ạ i sen t h a n h cựu thực phẩm tiên tiên linh bảo luyện yêu hồ sau này càng không đỉnh bị nữ hoa nương nương đạt được nữ hoa nương nương luyện thạch bổ t h i ê n lúc dùng tới giá luyện ngũ thải thần thạch đồ vật liền là luyện yêu hồ tiền phải trả nội v n chứa hồng mông chưa bắt đầu hỗn đồn trí khí có thể luyện h trong đó ba mảnh lớn nhất lá sen phân biệt hóa thành thiên địa nhân ba sách thiên thư là cái gì đây thiên thư liền là phong thần bảng tại phong thần sau đại chiến bị khương tử nha dùng tới phong thần chỉ cần tại thiên thư bên trên có danh tự đều là bị thiên đình công nhận chính thần nhân thư chính là cái tia sinh t ử bộ vệ minh giới thập điện diêm la hết thảy địa thư là đại địa thai màng về địa tiên chỉ tổ c h ấ n nguyên tử hết thảy bị chân nguyên tử nắm địa thư dùng đến trồng trồng thực cây quả nhân sâm cây quả nhân sâm tiên thiên thập đại linh căn một trong k ô n g hiệu quả không chút nào kém hơn vương mẫu nương nương bản đào trong đó giang sơn xã tắc đổ về nữ hoa nương nương hết thảy hàn công năng cùng thái thượng lão quân thái cực đổ không sai biệt lắm dĩ nhiên một cái tiên thiên trí bảo một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo không thể bên trên có chút tranh lệch thái cực đồ vẫn là càng hơn một bậc thế nhưng giang sơn xã tắc đổ cũng không kém bên trong bao quát thế gian vật vật cũng ẩn chứa to lớn pháp lực hà đồ lạc thư liền càng thêm ghê gớm ban đầu là đệ nhất nhân thiên đế đế tuấn pháp bảo nhờ vào đó hà đồ lạc thư sáng tạo chu thiên tinh lớn chừng cái đ ấ u trận hà đồ lạc thư đại trợn uy trấn hồng hoàng sau này na xuống bị phục hy đạt được phục hy mượn nhờ hà đồ tìm hiểu ra ngũ hành bắt quái t r ậ n pháp n h ậ t nguyện tinh thần vận chuyển các loại có thể nói chính là bởi vì hà đồ tồn tại vì hắn thành làm nhân hoàng đặt cơ sở vững chắc cuối cùng một kiện liền là thanh bình kiếm thanh bình kiếm thông thiên pháp bảo cùng tam bảo ngọc như ý thái ớt phất trần nổi danh mà thái ớt phất trần liền là hỗn độn thanh niên c thái ất phát trần tam bảo ngọc như ý thanh bình kiếm này ba món p h á p bảo l à quá ngọc bên trên tam thanh tùy t h ầ n chỉ bảo bọn hắn ba vị thiên đạo thánh nhân vô luận đi đến đâu đều sẽ mang lên này ba món p h á p bảo thậm chí trình độ nhất định chu tiên kiếm trận bản cổ phiên thái cực độ đều không có bị bọn hắn trân quý như thế đối đãi lón hoa sen biến thành tiên thiên ngũ phương cờ này nhưng cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo a hỗn độn thanh liêm mặt trên còn có một đoá lớn hoa sen đoá này lớn hoa sen cùng sở hữu năm cánh hoa phân biệt hóa thành mậu kỷ hạnh hoàng kỳ thanh liêm bảo sắc kỳ ly đạo diễn q u a n kỳ tố sắc vân giới k trừ cái đó ra còn có bốn cái hạt sen cũng chính là thập nhị phẩm công đức kim liên thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa h ư n g liên thập nhị phẩm diệt thế h liên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên đương nhiên vạn cổ thanh liên cùng hỗn độn thanh liên là so ra kém thế nhưng người nào nói cho ngươi biết chưa trở thành hỗn độn thanh liên hoặc là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tiềm chất vạn cổ thanh liên tại trần lâm thấy hắn lần đầu tiên bắt đầu liền phát hiện hắn thế mà tiềm nhiệm đến một tơ khí tức thần bí này một cố khí tức thần bí trần lâm hoài nghĩ cái kia chính là hỗn độn thanh liên khí tức đồng căn đồng nguyên đáng tiếc thanh liên yêu đế sinh tồn ở thiên nguyên thế giới bị thi vâng không ít nhất có thể trở thành tiên vương chuẩn tiên đế thậm chí là tiên đế ép tư chất có thể là tiên thiên đạo thể a cuối cùng bị buộc vô lại thành vì nhân loại này mới trở thành đại đế không biết năm đó vượt qua sáu chín ngày kiếp thời điểm đã trải qua cái gì trần lâm tận mắt nhìn đến trúc dung độ kiếp trúc dung là ai à tổ vu thân thể nếu không phải mình xuất gia hậu thiên công đức linh bảo càn không thực đến hắn đều không nhất định có thể thuận lợi vượt qua sáu chín ngày kiếp nhân tộc mười tám đế cường hãn trần lâm là linh giao đến yêu đế mộ chân quý nhất liền là vạn cổ thanh niên bây giờ bị trần lâm đạt được đáng tiếc là năm đó thanh l i ê n yêu đế đã không sai biệt lắm hao hết nảy vạn cổ thanh l i ê n lực lượng cũng may khí tức thần bí còn chất chứa một điểm điểm này không biết là lưu lại khí tức thần bí còn là căn bản cũng không có bị tiêu hao này một tia khí tức có được hỗn độn khí tức đây chính là trở thành hỗn độn ma thần thân thể chìa khóa trần lâm nhất chỉ muốn trở thành hỗn độn ma thần thân thể nhưng lại một mực kém một chút cái chìa khóa này trở thành tiên thiên ma thần thân thể cũng đã là thiên đại may mắn người xem một chút tiên h nguyên l ã o tặc vì trở thành tiên thiên ma thần thân thể tính toán năm trăm vạn năm cho tới bây giờ còn không thành công h ã n trần lâm không có hệ thống cũng sẽ không dễ dễ coi như là có hệ thống hắn cũng không dám nói trăm phần trăm trở thành hỗn độn ma thần thân thể phải biết năm đó ba ngàn hỗn độn ma thần có thể là rất nhiều đều chiến lược đi đến thánh nhân cảnh giới trở thành thánh nhân ba loại phương pháp biện pháp đơn giản nhất công đức thành thánh cái này định phong tiên thiên ma thần thân thể là có thể trở thành thánh nhân thế nhưng này cần muốn bao lớn công đức nữ hoa tạo ra con người trở thành thánh nhân tam thanh lập giáo trở thành công đức tây phương nhị thánh phát hạ đại hoành nguyện trở thành thánh nhân hậu thổ nương nương t â n hóa luân hồi trở thành thánh nhân thế nhưng bọn họ đều là khai thiên tích địa đến nay lứa thứ nhất thứ nhất lúc này mới đạt được thiên đại công đức mà kẻ đến sau liền như là minh hà học n ữ hoa sáng tạo ra tu la tộc học tam thanh thành lập minh hà giáo thế nhưng cuối cùng đều không có thể trở thành thành nhân thứ nhất ă n thịt mới là nhất ngon miệng mỹ vị kẻ đến sau chỉ có thể coi là cân phong m à thôi bọn hắn đồng dạng đều là đỉnh phong hỗn độn ma thần tỷ như hồng quân tỷ như dương mi đại tiên các loại bọn hắn đều là hỗn độn ma thần thân thể trở thành thành nhân trần lâm hít sâu một hơi bây giờ nghĩ này chút nhiều vạn cổ thanh liên điểm này hỗn độn trí lực cùng trở thành hỗn độn ma thần thân thể hỗn độn thân thể trên l ệ mấy vạn ước lần trên l ệ gánh nặng đường xa a nhưng phải cũng không phải không có một chút xíu biện pháp đối trần lâm mà nói khẩn yếu nhất là như thế nào sáng tạo cơ hội đương nhiên là để luyện ra này một cỗ hỗn độn chỉ lực sau đó tới cái bạo kích trả về thì tốt hơn trăm vạn lần bạo kích trả về một chút hỗn độn chỉ lực nhiều ít có thể trở thành một sợi đi luyện hóa vào trong thân thể đối thân thể nhiều ít có chỗ trợ giúp có thể tiêm nhiệm đến một tia hỗn độn khí tức hiện tại khẩn yếu nhất là như thế nào đem này một sợi hỗn độn chỉ lực cho đề luyện ra lần này trần lâm lâm vào trong chập tư ý nghĩ thật là tốt thật hợp lý ngươi bắt đầu hành động thời điểm liền khó khăn hỗn độn chỉ lực hiện tại cũng không phải hắn có thể dung chuyển hắn tại mạnh mẽ cuối cùng chẳng qua là đại đế tu vi cũng chính là thành tiên cảnh giới còn không là tiên nhân chân chính tiên nhân đều không thể khiêu động hỗn độn chỉ lực hắn lại đột nhiên có chút hâm mộ những truyền thuyết kia bên trong hỗn độn thể đương nhiên cái này hỗn độn thể chẳng qua là hậu thiên hỗn độn thể chẳng qua là so người bên ngoài lại càng dễ tăng lên tới hỗn độn ma thần thân thể hỗn độn thể kỳ thật cũng chia là hỗn độn thân thể hỗn độn tiên thể tiên tiên hỗn độn đ ạ o thể yêu đế mộ kết thúc công việc công tác giao cho ngọc hư tiên môn trần lâm thân hình l o i lên liền hiện tại hắn muốn làm chính là tăng cao thực lực không có gì bất ngờ xảy ra thiên nguyên lão tặc hiện tại hận không giết được hắn sợ rằng sẽ tạm dừng đối thế giới ý thức l u y ệ n hóa ngược lại trước đối phó hắn phân thân dù sao cũng là phân thân đây chính là triệt để dày xéo thiên nguyên lão tặc danh giới cuối cùng đáng tiếc là phân thân không có bất kỳ cái gì pháp bảo nghiễm thành tiên trung trước đó linh giáo q u a c ự c phẩm tiên khí không có gì bất ngờ xảy ra thiên nguyên lão tặc còn có một cái pháp bảo thiên nguyên b ằ n cỏ thiên nguyên thế giới có mười đại trí bảo đều là đại đạo tiên khí xếp hàng thứ nhất liền là thiên nguyên lão tặc luyện chế thiên nguyên bằng cờ dùng chúng sinh làm con cờ vừa vạn thuyết minh hắn hiện tại tâm cảnh cùng cần làm sự tình một bước càng khôn một bước tương lai một bước này tương lai đến cùng đi đến một bước nào vậy liền không được biết rồi thiên đạo rõ ràng nhân sinh chân lý xuất gia vạn cổ thanh l i ê n trần lâm liền nghiên cứu một chút hỗn độn chỉ lực có thể cảm nhận được còn nhờ vào hồng loan thiên kinh đáng tiếc là hắn dù sao tu vi thấp cho dù là đem hồng loan thiên kinh cho tu luyện thành công nhưng lại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một phần vạn vi lực 611, trần lâm chớ nhưng phạm chính mình có thể phát huy ra hồng loan thiên kinh cho dù là một phần trăm vi lực khỏi cần phải nói chỉ là một cái người liền rủa là có thể tùy tiện giết chết thiên nguyên lao tặc không nên quên hắn vừa giết thiên nguyên lao tặc phân thân vừa vặn nắm giữ khí tức của hắn thế nhưng nói đi thì nói lại mình bây giờ không thể nguyền rủa hắn nhưng lại có thể dùng nguyền rủa chi thuật cho hắn tìm một chút phiền b ạ i a ý nghĩ một khi sinh ra vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản trần lâm tại chỗ lấy ra bắt lấy thiên nguyên lao tặc khí tức bắt đầu nguyền rủa chi thuật nguyền rủa chi thuật tại thiên nguyên thế giới rất ít sẽ chẳng qua là chỉ tự phiên n ữ thế nhưng không trở ngại hồng loan thiên kinh thần kỳ a hắn vừa lúc liền dính đến nguyền rủa chi thuật có thể nói hồng loan thiên kinh d nguyên rủa là một cái trong số đó tham lam háo sắc tuyệt tình các loại liên giống với tam thập lục thiên cương thần thông bên trong liền có dính đến nguyên rủa chi thuật đầu đỉnh bảy mũi tên i sách liên là thế gian lọi hại nhất nguyên rủa một trong mà tam thập lục thiên cương mặc dù nói là tam thập lục thiên cương thế nhưng là thuộc về này đầu đỉnh bảy mũi tên i sách khó tu luyện nhất cho dù là biết tam thập lục thiên cương pháp thuật người cũng có rất ít người tu luyện năm đó lại có một người tu luyện pháp thuật này cái t i ế chính là lục á p đạo người lục á p đạo người hai đại pháp bảo một trong một kiện khắc liền là trạm tiên phi đao thị chiền đầu đỉnh bảy mũi tên sách có khó lượng. năm đó ngạch triệu công minh liền chết tại đầu đỉnh bảy mũi tên sách hồng loan tiên kinh đi lực nguyên rủa chỉ thuật bên trên so đầu đinh bảy mũi tên sách càng cường đại thế nhưng thi triển hồng loan tiên kinh cũng có một vấn đề cái tiêu chính là cần tu vi trấn lâm cuối cùng chẳng qua là đại đế cường giả mà lại nhìn thiên nguyên kim tiên đẳng cấp theo nguyên thần thủ đoạn pháp lực bên trên liền t h u a một nước muốn thi triển pháp thuật này có thể liền chuyện không phải dễ dàng như vậy chính vì vậy mới không có khả năng nguyền rủa thiên nguyên mà lại đối với nguyền rủa chi thuật trần lâm hơi có chút khinh thường đối với hắn mà nói nguyền rủa chi thuật thi triển đã dính đến các mặt rất nhiều phương diện đều đã không phải là đơn giản thi triển chú thuật đơn giản như vậy một khi thi triển bạo phát đi ra h uy lực đã có thể không nhỏ một phần mặt hàng một phần uy lực là ai ở trong tối coi như ta lúc này đang ở không gian đặc thù bên trong thiên nguyên lão tặc đang đang nóng nảy đối phó thế giới ý thức lúc này hắn tràn đầy phẫn nộ trần lâm trước đó chính mình căn bản không có đem hắn để vào mắt dưới cái nhìn của nó giết chết hắn liền cùng giết chết một mực con kiến một dạng dễ dàng năm lần bảy lượt ra tay cũng không có ở ý cho là hắn cũng chỉ đến như thế thế nhưng sự thật nói cho hắn biết hắn sai lần thứ mây trần lâm đều dễ dàng đánh giết kẻ địch khiến cho hắn tổn thất nặng nề thậm chí tổn thất một đầu cơ quan khối lỗi liền tiền cung yêu đô chết ở trong tay của hắn thiên cung yêu là hắn trong lúc rảnh luyện chế mà thành hiện tại thế mà hắn cảm giác được một hồi tim đập nhanh. ngay sau đó là trên thân bắt đầu hư thối dâng lên trong ra máu thịt bé bét ý thức tại tiêu tán tập hợp không trúng được tinh thần đây chính là đang cùng thế giới ý thức tranh đấu đến thời khắc mấu chốt nếu như là muốn đối phó thế giới ý thức lại coi là chuyện khác mấu chốt là hắn lúc này không có ý định đối phó thế giới ý thức mà là cắt ngang tạm thời đánh lui thế giới ý thức nhường hắn một chốc không đối phó được chính mình chỉ cần mấy ngày hắn tin tưởng mình mấy ngày thời gian đầy đủ đối phó trần lâm đem hắn đánh giết thế nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề rất nhanh hắn liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra chính mình đây là bị người nguyền rủa trần lâm nhất định là hắn không nghĩ tới hắn thế mà còn tinh thông nguyền rủa chi thuật chính mình triệt để xem nhẹ hắn nguyền rủa chi thuật cường hãn chỉ cần chân chính nhận biết mới biết được đáng chết trần lâm ngươi chờ đó cho ta ta không giết ngươi thể không làm người mạnh mẽ sát ý theo thiên nguyên lão tặc trên thân bạo phát đi ra lúc này hắn là bị lấy từng đạo nguyền rủa như thế khổ không thể tả u ồ n b ự c không thôi nay chút nguyền rủa phảng phất như giỏi trong xương một dạng một mực quấn quanh lấy hắn phiền muộn thì phiền muộn phẫn nộ là một chuyện hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ muốn đối phó này chút nguyền rủa đem này chút nguyền rủa triệt để khu t r ụ này mới là trọng yếu nhất nhưng o một t i n mà mặc dù nhìn xem thương thế tại chuyển biến tốt đẹp n g u y ê n rủa chuẩn bị chống cự thế nhưng hắn lại không thể thư giãn một lát một khi thư giãn lập tức liền để nguyền rủa tăng lên mà muốn triệt để khu t h ụ p nguyền rủa tôi thiệu nhất cũng muốn ba tháng ban đầu hắn tự tin chính mình có thể nửa năm đem thế giới ý thức trọng thương một lần sau đó ra tới giết trần lâm lại đến luyện hóa thế giới ý thức luyện hóa thiên nguyên thế giới mà bây giờ hết thể đều trở thành bậc nước ba tháng đối phó nguyên rủa cũng không phải vẹn vẹn ba tháng thì thôi nay còn cần đối kháng gần nhất trong khoảng thời gian này yếu thế ba tháng này khiến cho hắn ban đầu chiếm cứ tuyệt đối t h ư ợ n g p h o n g thế nhưng hiện tại nhưng lại không thể không cải biến phương thức chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu hết thể hết thể đều trở nên không quan trọng trần lâm tự nhiên không quan tâm những thứ này một đạo nguyên rủa phát ra hắn tin tưởng đầy đủ thiên nguyên lão tặc đối phó một quãng thời gian hiện tại sao chính là mình thật tốt đem hôn độ chi lực theo vạn cổ thanh liên bên trong cách g a hắn mặc dù không biết lần này nguyền r ù a có thể dây d ư a thiên nguyên l á o tặc bao lâu thế nhưng hắn tin tưởng đầy đủ chính mình đạt được một chút h ố n độn chi lực thời gian trôi qua thoáng qua nửa tháng trôi qua trọn vẹn nửa tháng trần lâm mới từ vạn cổ thanh l i ê n bên trong tìm tới một điểm tước đoạt h ố n độn chỉ lực đầu mối đem cái này đầu mối sắp xếp như ý sau đó mượn nhờ cái này đầu mối cơ hội từ đó tách ra h ố n độn chỉ lực lại là một tuần lễ đi qua trần lâm cuối cùng từ trong vui sướng lấy lại tinh thần hắn thành công thật đem hỗn độn chỉ lực cho móc ra một chút mặc dù chỉ có một chút thế nhưng đây chính là hỗn độn chỉ lực cá cho người nào hoàn thành lần này bạo kích trả về được rồi cho cố tiên h t u y ế t đi thân vị mình đại đệ tử thái ất sơn thủ tọa lúc này là vương giả sơ kỳ thế nhưng hắn dù sao cũng là vương giả sơ kỳ mà lại coi như hắn cùng thẩm linh lung so sánh không nên nhìn nàng hiện tại càng hơn một bậc nhưng là từ b ả n thể đi lên nói thẩm linh lung tư chất vẫn là cao hơn một chút trong thời gian ngắn nhìn xem đều là thiên thể thế nhưng thật muốn đến đạo thể thời điểm một chút tranh lệch liền biểu lộ ra ra tới mỗi người tư chất có tốt lại hỏng đều có thể đạt được tăng lên thế nhưng người đều là có tiềm lực k ỳ thật cái này tăng lên đều là tăng lên tiềm lực làm tiềm lực của ngươi hao hết thời điểm tại muốn tăng lên liền gặp một cái bình cảnh một cái không đánh tan được bình cảnh liền giống với thiên nguyên láo tặc chương sáu trăm mười hai ba cây bất tử tiên dược rất nhanh cố thiên tuyết liền đến sư phụ cố thiên tuyết cung kính nói trần lâm gật đầu nói không sai ngươi đến rồi vừa vặn vi sư nơi này đạt được một chút hỗn độn chi lực hiện tại liền ban cho ngươi hy vọng ngươi sớm ngày tăng lên tư chất của mình cùng tu vi không nên xem thường một chút hỗn độn chi lực điểm này hỗn độn chi lực đủ có thể khiến tu vi đạt được tăng lên cảnh giới đạt được tăng lên tiềm lực đạt được tăng lên tư chất cũng nhận được tăng lên tiềm lực cực hạn là bao nhiêu thượng phẩm tiên tiên đạo thể trước đó cố thiên t u y ế t tiềm lực bất quá mới trung phẩm tiên tiên đạo thể đến một b ư ớ c này lại muốn tăng lên độ khó to lớn không phải ngươi có thể tưởng tượng đến tiềm lực tăng lên thu vi cũng đi theo tăng lên vương giả trung kỳ trước đó bất quá là vương giả sơ kỳ hiện tại một bước vào chỗ trở thành vương giả trung kỳ ngay sau đó là thể chất trước đó là thái âm tiên thể thập nhị phẩm cao đẳng tiên thể hiện tại sao trở thành thập nhị phẩm đỉnh phong tiên thể đây chính là một chút hỗn độn chỉ lực phân tán kết quả、Ken. Ý chủ đưa trong ặ n Thiên hôn độn g đệ tử Cố Thiên Tuyết một chút t Cố chỉ lực, kích phù hợp bảo ả về điều kiện, không có hay b kích. kích. Bảo t r ầ lâm hít sâu một hít hơi. t r o n lòng tràn đầy xúc động trăm vạn lần bạo kích trả về đến cùng có thể được đến nhiều ít hôn đồn chỉ lực một sợi liền tốt theo một tiếng bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được một sợi hôn đồn chỉ lực có hay không nhận lấy xong rồi ha ha ha xong rồi t r ầ n lâm hít sâu một hơi nói ra vậy thì tốt hôn đồn chỉ lực tiến vào ta trong thân thể theo một tiếng q u á lớn này một sợi hôn đồn chi lực trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hắn bị người đối với hỗn độn chi lực cái kia chính là độc dược không nên xem thường n à y hỗn độn chi lực hỗn độn bên trong kỳ thật có rất nhiều hỗn độn chi lực thế nhưng ngươi muốn thật tiến vào hỗn độn lập tức bị hỗn độn chi lực làm hồn phi phép tán mà lại luyện hóa hỗn độn chi lực cũng sẽ cùng trong cơ thể ngươi linh hồn pháp lực thân thể nghĩ gạt bỏ thậm chí sẽ như cùng kịch độc một dạng phá hư linh hồn của ngươi pháp lực cùng thân thể một cái không tốt cái kia chính là hồn phi phép tán nhưng mà trần lâm củng cố thiên tuyết sở dĩ dám luyện hóa hiện tại hỗn độn chi lực còn nhờ vào vạn cổ thanh liền không nên quên vạn cổ thanh liền có tiến hóa tác dụng Trăm ngàn vạn năm đến, tinh hoa lực lượng sớm đã đem bọn hắn mặt trái lực lượng cho triệt để tinh h ó a bọn hắn có khả năng yên tâm phụ trách to gan tiếp nhận này chút mặt trái lực lượng cho nên mới có như bây giờ dễ dàng luyện hóa hỗn độn chỉ lực cố thiên tuyết được ích lợi không nhỏ tiềm lực tăng lên thu vi tăng lên thể chất tăng lên trần lâm nay một sợi hỗn độn chỉ lực có thể là cố thiên tuyết trăm v ạ n lần vê anh một tiếng nổ tung tại trần lâm trong cơ thể nổ tung lên hỗn độn chỉ lực tựa như là bom một dạng sôi trào lên không ngừng hiện ra các loại sức mạnh kích thích trần lâm nhường trần lâm không kiềm chế được nay một cố lực lượng thật không đơn giản đối với trần lâm mà nói cái này là hỗn độn chỉ lực đang có tác dụng như thế nào t r ầ n an này một cỗ hỗn độn chỉ lực đem hắn hóa thành của mình mới là trọng yếu nhất không ngừng t r ầ n an không ngừng sắp hàng sau đó thành toàn mình thành vì chính mình nhân vật cường hắn nhất một lần hai lần ba lần chờ đến nhiều lần về sau trần lâm cuối cùng làm ra một cái lớn nhất quyết định Vậy a n hỗn h độn chi lực trực tiếp cùng pháp lực của hắn quân q u y ế t lấy nhau đúng cuối cùng trần lâm lựa chọn là dùng pháp lực làm chủ hỗn độn chi lực trước đó cố thiên q u ế lựa chọn là cùng tiềm lực làm chủ bằng không hắn cũng sẽ không tiềm lực tăng lên một cái cấp bậc phải biết tiềm lực tăng lên là khó khăn nhất cần hôn đồn trí lực gặp phải làm khó là pháp lực dung hợp gần trăm lần không thôi trần lâm hiện tại là thượng phẩm tiên tiên báo t á p thần ma thể chất tiềm lực càng là vô cùng vô tận từ khi đạt được hệ thống cái nào tiềm lực của hắn liền không có hạn mức cao nhất mà sở dĩ lựa chọn cùng pháp lực đó là bởi vì pháp tác l i n h n g ộ áo nghĩa viên mãn hắn có tạo hóa ngọc điệp thoải mái nhất thuận tiện nhất phương thức không thể nghi ngờ liền là đạt được hệ thống k í c h phát từ đó đạt được tăng lên bước vào cảnh giới mới nói cách khác dạng này mới có thể để cho trần lâm một chỗ mà liền nhưng pháp lực đạt được cường hóa tăng lên mặc dù so ra kém tiên lực thế nhưng cũng cùng tiên lực có sức liệu mạng đến lúc kia thành tiên sẽ trở nên càng thêm dễ dàng dâng lên đây mới là trần lâm chân chính mưu tính con đường tu luyện vượt mọi c h ô n gai g có ba đầu cửa hải khó cũng không phải vương giả trở thành chuẩn đế cũng không phải chuẩn đế trở thành đại đế tại thiên nguyên thế giới lớn nhất cửa hải khó liền là trở thành đại đế mà nếu muốn trở thành tiên nhân dính đến pháp lực linh hồn tư chất các loại một chút nhóm vấn đề trần lâm lúc này lại trên cơ bản hoàn toàn giải quyết duy nhất thiếu hụt liền là pháp lực vì cái gì bởi vì pháp lực của hắn quá hùng hậu cựu truyền huyền công nhường pháp lực của hắn là người bên ngoài mấy chục lần không thôi mà tiền t i ê n bản võ thần mã quy cũng làm cho pháp lực của hắn tăng lên 1,962 lần, nhiều hơn 1.000 c á i k h i ế u huyệt. b ị người cần 1.000 n ă m pháp lực có thể đủ tăng lên một cảnh giới, hắn liền cần 1.000 v à n năm, thậm chí một t h c và năm. Cựu truyền huyền công năm đó không thể không nói có hai cá nhân tu luyện thành công. tôn nộ g không cùng dương t i ệ n Hai người kim tiên thời điểm thật là thái ớt, thái ớt thời điểm có thể c h i ế n đại la. cái này là cựu truyền huyền công chỗ lợi hại. Trần lâm, lại tại cựu truyền huyền công trên cơ sở mở ra hơn 1.000 c á i k h i ế u huyệt, tương đương với nhiều hơn một ngàn lần, tăng thêm tiên chi bảo năm giữ, c h i lực của hắn trực tiếp tăng lên hai cái đại cảnh giới. liền là vừa mới bắt đầu muốn muốn đối phó thiên nguyên còn cần phải tiếp tục cố gắng đối với hắn mà nói có hai cái biện pháp ổn tỏa h nhất đối phó thiên nguyên l ã o tặc một cái đạt được tuyệt tiên kiếm chu tiên tứ kiếm hợp nhất đánh giết tiên h nguyên l ã o tặc dễ dàng mặc dù cản k h ô n đỉnh cũng là tiên tiên trí bảo thế nhưng hắn cũng không phải dùng lực công kích lấy s ư n g cái thứ hai liền là trở thành tiên nhân pháp lực trở thành tiên lực đến lúc kia hắn muốn đối phó một ít người cũng không phải là đơn giản chuẩn tiên đế tuyệt học mà là tiên để tuyệt học uy lực càng là gia tăng rất nhiều tiên lực thúc giục chu tiên kiếm trận cũng trở nên càng cường hắn hơn một kiếm nơi tay thiên hạ ta có trong khoảnh khắc liền đem địch nhân cho tùy tiện trấn áp ngay tại trần lâm luyện hóa hỗn độn chỉ lực thời điểm ngọc hư mọi người đã triệt để dọn dẹp toàn bộ yêu đế mộ bọn hắn lần này có thể là đầy đủ phát triển cá giết sang sông ý nghĩ dòng g i hơn nửa tháng quả thực là đem chọn cái yêu đế mộ bên trong phàm là có thể lấy đi đồ vật tất cả đều cầm đi không biết thanh niên yêu đế biết mình thật vất và kiến tạo yêu đế mộ cứ như vậy bị người nổ tật gốc chính mình bản mệnh vạn cổ thanh niên đều thành trần lâm đồ vật theo trần lâm đem vạn cổ thanh l i ê n hỗn độn chi lực chia cắt ra tới vạn cổ thanh l i ê n đẳng cấp cũng đi theo hàng thấp xuống trong nháy mắt biến thành thập nhị phẩm tiên tài cũng chính là hàng thật giá thật bất tử tiên dược nếu là bất tử tiên dược trần lâm cũng không có ý định m u ố n cho cô thiên tuyết nhường hắn tìm một chỗ trồng cứ như vậy thái ất sơn liền có ba cây bất tử tiên dược nộ đạo cổ thụ bàn đào tiên thụ vạn cổ thanh l i ê n chương sáu trăm m ư ơ i ba gõ tiểu võ chiếu keng ký chủ đem vạn cổ thanh l i ê n ban cho cố thiên tuyết phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích thế này cũng được đây chính là h ư n g cố thiên tuyết không sai thế nhưng hắn đây là nhường cố thiên tuyết thật tốt trồng vạn cổ thanh niên đ ặ thế ở t á i Ước Sơn, t h mà bị hệ h t ố nhưng g p á n định chính mình ban n cho g ờ i khác. h h ỏ lỗi t ủ n giống như hệ thống không hỏi như căn bản không có hỏi đến. Mà đại hệ là có đây ế Thế n thống như liên lớn thủng phản ứng.、Thế、nhưng Mà mới đại đó đ bạo lỗi hệ kích thể tỉ trước tục trả có bể, đối với trần lâm mà nói cái này là cơ hội tốt nhất bạo kích thành công ban thưởng chín mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được ngọc như ý một viên ngọc như ý có phải hay không tam bảo ngọc như ý tam bảo ngọc như ý có thể là cực phẩm tiên tiên linh bảo trần lâm ôm cực lớn hy vọng thế nhưng sau một khắc liền thất vọng phiền muộn muốn chết khó trách gọi ngọc như ý không phải tam bảo ngọc như ý tam bảo ngọc như ý có thể là nguyên thủy thiên tôn pháp bảo tùy thân mang theo mà cái này ngọc như ý cũng chính là trung phẩm pháp bảo mà thôi trên lệnh quá xa ngọc như ý chỉ có một cái công hiệu tôn dưỡng linh hồn được à là một kiện phụ trợ pháp bảo đối trần lâm mà nói cũng có dùng thật tốt giữ lại chính là trần lâm lúc này đem ngọc như ý thu vào hỗn độn chi lực không có cuối cùng hỗn độn chi lực bị trần lâm triệt để dung nhập vào pháp lực bên trong theo pháp lực bị dung nhập trần lâm cả người cũng phát sinh biến hoa kinh người đầu tiên là pháp lực tăng lên vẫn là đại đế cảnh giới đỉnh cao thế nhưng pháp lực tư chất lại tăng lên gấp bội tiếp theo là pháp lực tiềm chất cũng nhận được tăng lên hơn nữa còn không phải một chút điểm tăng lên nay một vệ tăng lên trực tiếp nhường pháp lực của hắn tăng lên tới nửa bước tiên lực đẳng cấp cảnh giới không c o tăng lên thế nhưng chiến l ự c lại tăng lên thế nhưng vẫn không thể đánh bại tiên nguyên đại đế bất quá nhưng cũng khiến cho hắn ban đầu bước vào tiên nhân cảnh giới trở ngại toàn bộ biến mất chỉ cần thật tốt tu luyện một phiên rất nhẹ nhàng là có thể bước vào tiên nhân cảnh giới không nên xem thường một bước này bước ra một bước này làm khó không phải đạo nhiều ít người a đế lộ đã mở ra lần thứ sáu thế nhưng theo thiên nguyên lao tặc lửa giận bùng nổ muốn trọng thương thế giới ý thức cũng làm cho thế giới ý thức m ệ t m ỏ i đối phó lúc này căn bản không d à n h bận tâm lần thứ bảy đế l ộ trần lâm định cho thế giới ý thức chuẩn bị khí gia tăng điểm cơ hội tăng lên điểm nội tình cái k i a chính là tái tạo đại đế mà lại vừa vặn thiên nguyên lao tặc lúc này đang ở một bên ngăn cản thế giới ý thức một bên khu trục nguyên rửa bận tối mày tối mặt cơ hội khó được mà nói tới người nào có hy vọng nhất trở thành đại đế thiên ô đại đế hậu kỳ trần thách sinh đại đ ạ đình phong kỳ thật dễ dàng nhất trở thành đại đế trần lâm người quen biết bên trong đại nhật như lai thích hợp nhất thế nhưng bọn hắn có thể là cựu nhân a diệu thiện cũng là chuẩn đế thế nhưng kém một đoạn được a liền tuyển thạch sinh đây chính là đệ tử của mình thạch sinh là luyện hóa t i ệ t thiên thạch xiển thiên thạch bổ thiên thạch mà trở thành đỉnh phong chuẩn đế kỳ thật này ba khối kỳ thạch cũng không phải đơn giản như vậy thiên nguyên thế giới đặc thù tồn tại ẩn chứa không nguyên nhân cái chết con thập nhị phẩm tiên bảo thế nhưng hiệu quả rồi lại vượt qua thập nhị phẩm tiên bảo có thể nói này ba khối đã hoàn toàn luyện hóa tùy tiện một khối có thể thành tiên mà trần thạch sinh đạt được ba khối đã sớm là tiên thiên đạo thể lúc này muốn khiến cho hắn trở thành đại đế chỉ cần nhường hắn thật tốt luyện hóa trong cơ thể tam đại kỳ thạch lực lượng dạng này là hắn có thể tùy tiện c ấ t cánh nói làm liền làm trần lâm lập tức hành động chỉ cần đem ba khối kỳ thạch lực lượng hoàn toàn phát huy ra cái này đơn giản nhiều trần thạch sinh dù sao xuất thân chẳng phải thoạt nhìn ba bốn tuổi manh manh nát vô cùng k h ả ái, vô luận là võ chiếu là bảy tám tuổi vẫn là hiện tại mười bảy mười tám tuổi dáng vẻ đ ề u ưa thích đi theo võ chiếu sau l ư n g trộn lẫn kiếp trước cái này đơn chỉ bởi vì ở kiếp trước trần thạch sinh vì võ chiếu mà chết cũng bởi vì này một phần này võ chiếu đối với hắn đó là tốt không lời nói trần lâm gọi trần thạch sinh tới võ chiếu cũng đi theo tới sư phụ ngươi tìm thạch sinh làm gì trần lâm n h ị n không được chọn trắng mắt nói ra vi sư gọi thạch sinh ngươi cùng đi theo chẳng lẽ ngươi sợ hai vi sư sẽ hại trần thạch sinh không thành không có tuyệt đối không có cái này đương nhiên là không thể đồng ý võ chiếu liền vội vàng lắc đầu nói đệ tử đây không phải đi theo tới xem một chút đúng liền là theo chân nhìn một chút trần lâm nói ra vậy liền không có chuyện của ngươi ngươi có khả năng đi đúng võ chiếu quay người liền muốn rời khỏi bất quá vừa đi mấy bước liền ngừng lại nói ra sư phụ đệ tử muốn hỏi một câu sư phụ võ chiếu vội vàng dừng bước lại trần lâm xuất ra ngọc như ý tới nói món bảo vật này cầm đi cho ngươi nhị sư tỷ cầm lấy đi ngọc như ý ôn dưỡng linh hồn ngươi cũng không cần võ chiếu tại chỗ ngấp trệ cái này ngọc như ý không phải cho mình là cho nhị sư tỷ sư phụ võ chiếu nhanh muốn khóc vốn được nói sư phụ trời đất chứng giám đệ tử càng cần hơn này miếng ngọc như ý ngươi liền đưa cho đệ tử có được hay không trần lâm lắc đầu nói đưa cho ngươi cũng không phải là không thể được ôn dưỡng linh hồn võ chiếu trùng sinh tới mang theo một tia tiên đế lực lượng nhưng là linh hồn lại nhiều một tầng luân hồi ấn ký không được viên mãn thủy t r u n g tồn tại một điểm sai lầm hoàn toàn chính xác cần ôn dưỡng linh hồn ngọc như ý cũng là thật thích hợp h ắ n nhất cho thẩm linh lung trần lâm sẽ không hiện tại giao cho võ chiếu chẳng lẽ kêu một tiếng thẩm linh lung rất khó sao ai bảo ngươi võ chiếu không có việc gì chạy tới liền là thật tốt gõ một cái nàng võ chiếu vội và nói g n sư phụ ngươi nói đệ tử đều nghe trần lâm nói ra ngươi không phải tự xưng tiên đế chuyển thế sao hiện tại ngươi người mang hai kiện tiên đế ti ê n bảo sư phụ ta đều là của ta hai kiện tiên đế ti ê n bảo vạn nha hồ cùng phục hy cẩm nay đều là bảo vật ta hắn làm sao bỏ được trần lâm nói ra ngươi yên tâm vì sư không để cho ngươi xuất ra vạn nha hồ cùng phục hy cẩm xem đem ngươi dọa cho lại một lần nữa nghe được trần lâm này mới khiến võ chiếu yên lòng trần lâm tiếng nói nhất chuyển nói ra vạn nha hồ cùng phục hy cẩm là không có ý định n mừng ngươi lấy ra thế nhưng ngươi có phải hay không cũng muốn điểm này lợi ích thực tế ra tới đền bù tổn thất ngươi nhị sư tỷ à? võ chiếu suy nghĩ một chút nói ra sư phụ có muốn không đệ tử cầm một kiện tiên bảo đổi thế nào trần lâm lắc đầu nói tiên bảo cũng không đủ võ chiếu thần bí nói ra sư phụ cái này tiên bảo ngươi xem thật kỹ một chút tuyệt đối giá trị liên thành trần lâm chọn trắng mắt chẳng lẽ còn là vạn cổ thanh l i ê n không thành còn không sai thế nhưng sau một khắc võ chiếu xuất ra muốn cho thẩm linh lung bảo vật trần lâm liền là trong lòng hơi động thế mạ còn là một khỏa h ạ sen Bạn chương ổ t a n h l sáu trăm một mươi bốn trần thạch sinh thành đại đế thế nhưng hiện tại có này miếng hạt sen hết thảy đều có khả năng hơn nữa còn có khả năng bạo kích trả về sao keng ký chủ đưa tặng đệ tử võ chiếu ngọc như ý một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ngọc như ý chính là bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được thượng phẩm tiên tài tịnh hóa thanh niên một đoá tịnh hóa thanh niên thượng phẩm tiên tài đẳng cấp đây không phải so hoàn chỉnh vạn cổ thanh l i ê n kém a mà lại có thể đủ luyện chế c ử u phẩm tịnh hóa thanh l i ê n nay c ử u phẩm tịnh hóa thanh l i ê n không nhất định nhất định phải c ử u phẩm chỉ cần là thanh l i ê n liền tốt hạt sen cũng được sau đó không ngừng luyện chế gia nhập tiên tài sau đó thành t i ể u c ử u phẩm cuối cùng gia nhập tịnh hóa lực lượng đương nhiên cái này thượng phẩm tiên tài còn ẩn chứa tịnh hóa lực lượng công đức kim liên công đức tịnh hóa lực lượng tịnh hóa d i ệ t thế hắc liên diện thế nghiệp hòa hồng liên nghiệp hòa cũng khó khăn đến đặc thù lực lượng mỗi một dạng một khi tiêm nhiễm liền như là như giỏi trong sườn nhường ngươi rất khó thoát khỏi nhất là công đức lực lượng. Càng là như vậy, công đức lực lượng cũng là bốn loại sức mạnh bên trong nhất không dễ dàng đạt được thế nhưng hiệu quả tồn tại cường đại nhất công đức có khả năng thành thánh cho nên cũng là khó khăn nhất rèn đúc giữa thiên địa có một kiện c ự c phẩm tiên tiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên thập nhị phẩm công đức kim liên liền vì tiếp dẫn đạo nhân hết thảy ngồi ngay ngắn đài sen không gì có thể phá là t â y phương giáo trấn giáo khí vận đồ vật sau này bị văn đạo nhân trọn vẹn hút t a n tam phẩm đưa đến thập nhị phẩm kim liên đẳng cấp giảm xuống biến thành cựu phẩm kim liên cựu phẩm công đức kim liên mặc dù người liền là cựu phẩm tiên tiên linh bảo nhưng cũng trở thành bốn đoá hoa sen bên trong nát nhất một đoá. uy lực càng là không địch lại cái khác ba loại thế nhưng tinh phẩm tiên tiên linh bảo trung quy là cực phẩm tiên tiên linh bảo mặc dù phẩm chất có chỗ giảm xuống nhưng cũng là thế gian ít có bảo vật đẳng cấp giảm xuống tăng thêm như lai hóa phật tiếp dẫn rất là hào phóng cho như lai đây cũng chính là chúng ta hôm nay thấy như lai phật tổ ngồi ngay ngắn kim liên chỉ có cựu phẩm nguyên nhân có này một đoá hoa sen đối với trần lâm không thể n g h i ngờ là tốt nhất thuyết phục liền động hôn con sao liền cho thẩm linh luôn tốt vung tay lên hôn con liền tan biến tại hư không sau một khắc liền xuất hiện tại thẩm linh lung trước mặt đồng thời truyền tâm tới thẩm linh lung trước đó cũng có tu luyện cựu phẩm kim liên pháp bất quá hắn so cố thiên tuyết phương diện này cơ duyên kém một chút cố thiên tuyết tu luyện ra cựu phẩm kim liên công đức lực lượng đều có bảy tám phần mà thẩm linh lung cựu phẩm kim liên cái này cửa phẩm còn kém một chút xíu hiện tại tốt có hạt sen là có thể để cho mình cựu phẩm kim liên đi đến viên mãn cựu phẩm công đức kim liên pháp cường hãn chỗ thần kỳ vẫn là để bọn hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhất là đối phó quỷ dị sinh vật vậy chính là có kỳ hiệu đưa tiễn võ chiếu trần lâm lúc này mới nh n à y tiểu bất điểm coi như mới nửa tuổi đi không tim không phổi bình thường đi theo võ chiếu phía sau cái mông tiểu tử điên một cái bây giờ bị trần lâm nhìn như vậy lấy lập tức có chút hoảng loạn lên sư phụ ngươi nhìn như vậy lấy đệ tử đệ tử trong lòng hốt hoảng sư phụ ngươi có thể hay không đừng nhìn như vậy lấy đệ tử trần lâm nhìn không được bật cười thạch sinh à có biết hay không có một câu nói rất hay không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa làm sao trong lòng trọc d ạ ngươi đi theo ngươi võ chiếu thế giới làm nhiều ít chuyện xấu không có trần thạch sinh liền vội vàng lắc đầu nói sư phụ đệ tử mới sẽ không nói cho ngươi sư tỷ mới không làm chuyện xấu chuyện nói xong nói xong liền nước mắt d ư n g d ư n g liền giống như làm u ố n khóc một dạng trần lâm lập tức nhịn không được bật cười lắc đầu nói nói ra t ố t vi sư không nói ngươi làm chuyện gì xấu đừng khóc vì sư hỏi ngươi có thể nghĩ đột phá vào vô thượng đại đế cảnh giới vô thượng đại đế nói ra tu vi cảnh giới trần lâm đã biết trần thạch sinh đáp án ai biết tiếp xuống trần thạch sinh lại đột nhiên g i a o động nâng g đầu lên đệ tử không muốn cái gì ngươi không muốn trần lâm kém chút không có bị khí một hơi con q u a đi không đúng ngươi nghĩ làm sao có thể không nghĩ đệ tử này là giao không được nữa trần thạch sinh lại một lần nữa lắc đầu nói đệ tử không muốn được a đệ tử này là phế đi nếu hỏi không ra cái như thế về sau nếu thuyết giáo vô dụng như vậy thì trực tiếp cưỡng ép thay hắn làm quyết định tốt lúc này trần lâm nói ra thạch sinh vi sư dự định giúp ngươi một cái xem cảnh giới của ngươi lúc này hắn là cũng nhanh bước vào đại đế cảnh giới cho nên vi sư cắt ngang giúp ngươi luyện hóa trong cơ thể t h ạ c h đầu sau đó nhường ngươi trở thành đại đế cảnh giới t u y t vi sư hiện tại liền thay ngươi tăng cao tu vi được a trần thạch sinh không quan trọng nói vô d ụ c vô cầu không tranh không đ o ạ n chỉ sợ lúc này liền là trần thạch sinh tính tình dù sao quá nhỏ đi theo võ chiếu bình thường vô pháp vô thiên là nên thật tốt giáo dục một phen bất quá hắn luận võ chiếu lúc trước tốt hơn nhiều không có thức tỉnh trước khi trùng sinh trí nhớ thời điểm đó mới gọi vô pháp vô thiên a trần lâm đối trần thạch sinh trên thân liền là liên tục đập đến mấy lần một cỗ lực lượng cường h ã n trong nháy mắt tiến vào hắn trong cơ thể tiết h thiên thạch xiển thiên thạch bộ thiên thạch ba tảng đá lớn vốn chính là giữa thiên địa trí bảo mà trần thạch sinh sau này còn luyện hóa đà thần thạch công kích của hắn rất đơn giản trực tiếp liền là phất tay thạch đầu đánh、người. rất là lợi hại ghê gớm lúc này gặp được loại tình huống này đã đi đến trạng thái đ ỉ n h phong một bước xuất hiện kỳ n h n ộ hai bước xuất hiện kỳ n h n ộ thạch đầu lực lượng trong nháy mắt bị luyện hóa sau đó trở thành trần thạch sinh lực lượng bên trong bộ phận vê anh theo c ố lực lượng này bị luyện hóa trần thạch sinh trong nháy mắt tăng lên đi đến vô thượng đại để cảnh giới sâu trong hư không đang ở một bên khu nguyền rủa lực lượng vừa hướng giao thế giới ý thức bởi vì muốn đối phó nguyền rủa lực lượng tạm thời không thể rất tốt áp chế thế giới ý thức nhưng vào đúng lúc này đột nhiên cảm nhận được bị chính mình hơi áp chế thế giới ý thức đột nhiên có tăng cường m ệ n phần trong lòng nghị hoặc vội vàng thôi diễn đáng chết trần lâm lại là ngươi đây là lại có người tăng lên tới vô thượng đại đế cảnh giới a nhưng mà liền là lần này đây quả thực là quá k h i người tăng lên tới đại đế cảnh giới đây rõ ràng liền là tại tìm phiền toái cho mình trước đó nguyền r u ộ n lực lượng chắc chắn liền là trần lâm hiện tại lại nhắc tới thăng đệ tử của mình trở thành vị thứ ba đại đế mỗi nhiều một vị đại đế thế giới ý thức thực lực liền tăng lên một điểm mặc dù chỉ là một điểm thế nhưng tại cả hai lực lượng ngang nhau tình huống dưới điểm này là có thể quyết định một trận tranh đấu thắng bại nhất là đến thời khắc mấu chốt này nguyên r ù a lực lượng tra tấn đã để hắn tận lực xuất ra càng nhiều thực lực tới khu trục nguyên r ù a lực lượng này nếu là lại sinh ra một tôn vô thượng đại đế hắn khu trục nguyên r ù a lực lượng thời gian cùng tinh lực tốn hao càng nhiều ban đầu trong vòng ba tháng có khả năng khu trục nguyên r ù a hiện tại tối thiểu nhất muốn một năm cái này khiến thiên nguyên lão tặc như thế nào sinh vô cùng tức giận đơn giản hận không thể hiện tại liền đi giết chết trần lâm thế nhưng bị thế giới ý thức dây dưa thế giới ý thức có thể là không sẽ bỏ qua cơ hội này mấy trăm năm thời gian thế giới ý thức cũng sớm đã đến thời khắc nguy hiểm nhất chương sáu trăm mười lăm lôi đ ỉ n h tắm rửa ầm ầm trên trời lôi k i ế p không ngừng tụ tập tam cựu thiên kiếp cuối cùng đã tìm tới cửa tam cựu thiên kiếp trước đó trần lâm tại trúc dung độ kiếp thời điểm liền trải qua thế nhưng đó là trúc dung này trần thạch sinh còn thật không có nhìn qua hắn chống cự thiên kiếp trọng yếu nhất chính là không biết chiến lược của hắn như thế nào lại là một đạo thiên lôi hạ xuống đạo thứ nhất lôi k i ế p cuối cùng bông xuống thiên điệu biến sắc đạo thứ nhất thiên lôi cũng có được đại đế định phong chiến lược hy vọng thạch sinh không có việc gì nhưng mà sau một khắc trần lâm biết mình sai không phải thạch sinh không có việc gì mà là quá không sao một đạo lôi k ế p hạ xuống trần thạch sinh tựa như là người không việc gì m ở dạng hồn nhiên không sợ đ u n g đưa đầu phản phất tại suy nghĩ vấn đề gì m ở dạng lập tức hai mắt mở to nổ bắn ra hảo quang kinh người tới chủ yếu nhất là tu vi của hắn thế mà tăng lên đại đế trung kỳ này được à trần lâm trong nháy mắt hiểu được tam cựu t h i ê n tiếp đối với người khác là hồng thủy manh thú đối với trần thạch sinh cái k i a chính là linh đan diệu dược có thể vì hắn luyện hóa trong cơ thể các loại sức mạnh từng đạo lôi kép hạ xuống lần lượt manh liệt banh đều để bản thân hắn thân là siển tiên h thạch lực lượng đạt được phong thích càng có thể cùng t i ệ t tiên h thạch cùng bộ tiên h thạch dung hợp quý nhất trở thành mới toàn thể bởi vì bọn hắn bản thân liền là một cái c h í n h thể bộ tiên h nữ hoa bộ tiên h thiệt tiên lấy ra thiên địa nhất tuyến cơ duyên xiển thiên trình bày thiên địa đại đạo bằng không ngươi cho rằng vì cái gì t i ệ t giáo cùng xiển giáo tồn tại bọn hắn có thể lập giáo thành thánh bởi vì giáo nghĩa cao vời khắc sâu trình bày thiên địa đại đạo đã có bộ thiên thạch có tiện tiên thạch có x i n tiên thạch có hay không cũng có luân hồi thạch nhân v ư n thạch phật thạch các loại thật là có một khi bị trần thạch sinh hấp thu luyện hóa đối với hắn chỗ tốt không cần nói c ũ n g biết này tất nhiên là một cái tiến bộ cực lớn một cái cường h ã n tăng lên ẩm ẩm lại là đệ nhị đến lôi k i ế p hạ xuống đạo này lôi k i ế p mạnh hơn mạnh hơn càng bất khả tư nghị đã đi đến trạng thái đ ỉ n h phòng những nơi đi qua vạn vật tịch d i ệ t đây là tam cựu thiên kiếp đệ nhị đến lôi k i ế p mạnh hơn mạnh hơn trần lâm lần này không có chút nào can thiệp ý tứ liền đợi đến đạo này lôi k i ế p hạ xuống nhìn một chút đạo này lôi kép đến cùng có cỡ nào uy lực tồn tại cũng nhìn một chút trần thạch sinh như thế nào chống cự này đạo thứ hai lôi kép đệ nhị đến lôi k i ế p lực công kích có thể so với đại đế đỉnh phong đạo chân tiên cảnh giới ở giữa hủy tiên h diệt điện có thể nói này một tia chấp lực lượng đã đi đến mức không thể tưởng tượng nổi x é t đánh hạ xuống trần thạch sinh ý nguyên không tránh không né vượt khó tiến lên lôi đ ỉ n h không có chút nào hủy diệt hắn ý tứ ngược lại giống như là tìm được đường về nhà một dạng tư tư tiên vào thân thể sau đó trợ giúp hắn luyện hóa trong cơ thể tam đại kỳ thạch lực lượng tiệt tiên thạch không chỉ lấy ra nhất tuyên cơ duyên cũng lấy ra một chút hy vọng sống đối với trần thạch sinh tới nói lôi đình bản thân đại biểu cho hủy diệt cùng sinh mệnh hắn trực tiếp lấy ra sinh mệnh chỉ lực, luyện hóa hủy di xiến thiên thạch trình bày thiên địa đại đạo mà đạo vận lại bị hắn hấp thu trở thành hắn tăng cao tu vi cơ sở bộ thiên thạch lại một lần nữa tu bổ hắn thiếu hụt cùng nhận tổn thương tổn thương một lần uống một miếng ăn ba thứ kết hợp trực tiếp nhường hắn không có gặp đến bất kỳ khó khăn dễ dàng liền tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới rất nhanh đạo thứ hai lôi đình bị tiêu hao hầu như không còn tu vi của hắn cũng trong nháy mắt tăng lên tới một cái cấp bậc đại đế hậu kỳ có phải hay không lại đến một đạo liền là đại đế hậu kỳ a cũng như vào lúc này đạo thứ ba lôi đình hạ xuống này nhất lượt thiên kiếp lực lượng công kích trọn vẹn tương đương với c h â n tiên sơ kỳ công kích c h â n thạch sinh cường đại nhất là cái gì không là công kích mà là phòng ngự dù sao cũng là thạch đầu sở sinh thiết thiên x ỉ a thiên bổ thiên đã hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là đền bù thiên địa thiếu hụt trình bày thiên địa đại đạo lấy ra nhất t u y ê n cơ duyên đạo lý lần lượt t h a m dò lần lượt đạt được hoàn mỹ giải quyết lôi đình hạ xuống c h â n thạch sinh tiếp tục hấp thu này một cỗ thiên đạo lực lượng tu vi thật đúng là liền làm ộ t bước bước vào đại đế hậu kỳ có đột phá đây là lần thứ ba thiên nguyên lão tặc triệt để phát yên đây là lần thứ mấy lần một lần hai thì thôi nhiều tới mấy lần ai chịu nổi đáng chết hắn lúc này thật muốn giết người rất muốn rất muốn giết người p h a m là cùng trần lâm dính liễu quan hệ liền không có một cái nào tốt trước đó trúc dùng hiện tại t h ằ n g nhóc một cái nhìn xem mới đánh nát bảy tám tuổi đi thế mà để cho mình thấy áp lực lớn chính vì vậy đây mới thực sự là để bọn hắn tức giận địa phương hiện tại lại rút không ra tay chân muốn hay không lại đến cái sáu chín ngày kiếp nhường giúp mình cái này thằng nhóc tăng cao tu vi tại tăng lên liền nên thành tiên dạng này đối với thế giới ý thức trợ giúp càng lớn áp lực của mình cũng sẽ lớn hơn trở thành đại đế chẳng qua là tăng thêm một chút điểm áp lực mà bồi dưỡng một tôn tiên nhân phi thăng mà đi liền sẽ có được đại thế giới chứ thiên vạn giới thiên đạo b i ể u tặng thế giới ý thức cũng sẽ được ích lợi không nhỏ chính mình 500 .000 .000 năm trăm vạn năm mưu tính liền triệt để tan thành bọc nước hắn lợi không được mặc dù lần thứ hai sẽ không ở chờ năm trăm vạn năm thế nhưng trong đó có áp lực vẫn là để hắn gia tăng vô số lần tới dạng này gia tăng cũng không phải đơn giản gia tăng mà là hiển nhiên đại lượng tăng lên nhất định phải phải nghĩ biện pháp áp chế tất cả những thứ này lôi tiếp làm sao biến mất trần lâm nhứ mày vốn đang chờ lấy thiên kiếp xuất hiện lại đến mãnh liệt một chút sau đó nhìn trần thạch sinh tu vi tăng lên không nói thành tiên sao ít nhất tăng lên tới đại đế đ ỉ n h phong a chính mình không phải cũng là đại đế đ ỉ n h phong sao đáng tiếc ngày này nguyên lão t ặ c thế mà sợ k i n h bị hắn trần lâm hít sâu một hơi lắc đầu được rồi đã ngươi thiên nguyên lão t ặ c sợ ta liền cho ngươi thêm tìm một chút phiền thoái tốt nghĩ đến muốn tìm phiền thoái trần lâm ở sâu trong nội tâm có một vạn cái lý do tìm kiếm phiền thoái đến mức tìm tìm phiền thoái gì vậy liền thật tốt nấn ná một phen rất nhanh trần lâm trong lòng liền có dự định nếu dạng này vậy liền tái tạo một tôn đại đế tốt đương nhiên là diệu thiện diệu thiện mặc dù mới chuẩn đế sơ kỳ thế nhưng có một chút cái k i a chính là thân phận của nàng quan â m ứng thân bản thể là siêu việt tiên đế tồn tại vô luận thân phận địa vị đều không phải là hắn thiên nguyên lão tặc có thể đối phó trước đó không có thức tỉnh tam sinh tam thê ân ký còn miễn đã thức tỉnh â n ký kỳ thật xóm đã bị quan â m chú ý tới người muốn tiêu diệt hắn ứng thân còn không bị hắn phát giác hạ xuống phẫn nộ một đạo l ử a giận trực tiếp đều có thể đưa ngươi oanh rết sạch trấn lâm tìm chính là cái này cơ hội kỳ thật hắn ở sâu trong nội tâm không nguyện ý nhất chính là vì diệu thiện tăng cao tu vi bởi vì dạng này khiến cho hắn càng khó nhường c ố này ứng một mình lập tồn tại đây chính là nữ nhân của mình người nào cũng không thể mang đi cho dù là n g ư ơ i quan âm cũng không được hắn muốn làm không chỉ là bị quan âm mang đi mà là nhường ứng thân biến thành chủ thể chủ đạo hết thảy n g ư ơ i quan âm trở thành phân thân trở thành hắn một bộ phận ban đầu giữa hai bên liền tồn tại một cái to lớn khe ránh cái này khe ránh đến cùng có thể hay không lấp đầy ai nào biết Thiên nguyên lão nhưng vào lúc này hệ thống v ă n g lên trần thạch sinh tu vi tăng lên bạo kích trả về trần lâm lòng dạ biết rõ ký chủ trợ giúp đệ tử trần thạch sinh tu vi tăng lên tới đại đế hậu kỳ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích không phải đại đế sơ kỳ mà là đại đế hậu kỳ bạo kích trả về kiếm một m ó n h ờ i lại là hệ thống lỗ thủ n g sao tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được mười vạn năm thiên kiếp công lực mười vạn năm thiên kiếp pháp lực trần lâm rất là ngoài ý mới còn chờ cái gì tranh thủ thời gian hấp thu nhưng á p lực k h là trong mắt nháy bị đối ế n với trần lâm đại đế đỉnh phong còn chưa đủ để trở thành tiên nhân còn kém một tia chớ xem thường này một tia này một tia liền giống như một đạo tiết kiệm thâm bất khả chắc pháp lực rất nhanh bị trần lâm hấp thu thu vi vẫn là đại đế đ ỉ n h phong nhưng lại cũng đi đến đại đế đ ỉ n h phong thực h ạ n nếu như lại có cái mười vạn năm tiên kiếp pháp lực liền tốt chắc chắn trở thành tiên nhân đối trần lâm mà nói áo nghĩa pháp tắc là đơn giản nhất l ĩ n h ngộ ai bảo hắn bất h ắ c cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp đối phó thiên nguyên lao tặc một bước đúng chỗ trần lâm chuẩn chuẩn bị chính là mình thành tiên trong nháy mắt tăng lên tiên nhân cảnh giới cho thiên nguyên lao tặc giật n à cả mình lúc này trần thạch sinh v ư t phá đầy đ ủ cho hắn tìm một chút phiền t o á i tiếp lấy liền là đạo lữ của mình diệt thiện từ khi xác nhận quan hệ về sau, trần lâm cũng là bể dù sao đỉnh đầu có một cái thiên nguyên lao tặc tồn tại đối với diệu thiện chính mình cũng ý thức được chính mình bất quá là một vị nào đó đại năng ứng thân chính mình không sớm thì muộn sẽ trở về vị này đại năng trong cơ thể đến lúc kia chính mình tồn tại liền là nhất đoạn có cũng được mà không có cũng không sao chi nhớ chính mình cùng trần lâm đạo lữ chỉ lộ cũng đem đi đến phần c u ố i đây là hắn không nguyện ý nhất thấy trong lòng nồng đậm cảm giác nguy hiểm khiến cho hắn tu luyện chiếm cứ chủ động đương nhiên tu luyện mà là tâm linh c h ạ y chẳng những là hắn triệu nhược tịch cũng là như thế thiên mô đã từng nói triệu nhược tịch rất có thể thân phận so diệu thiện bản thể có cao quan â m đã là biết đến cao nhất mấy cái nữ tính một trong cao hơn hắn thường hy k h i hòa tây vương mẫu vương mẫu nữ hoa hậu thổ huyền minh các loại hắn có khả năng cũng chỉ là ứng thân luân hồi văn thế chỉ vì rèn luyện tự thân đây mới là đáng sợ nhất trần lâm lai、like、đến diệu thiện trước mặt diệu thiện lập tức vui vẻ ngươi đến rồi trần lâm gật đầu nói sư tỷ ta tới giúp ngươi trở thành đại đế cảnh giới diệu thiện như một cái lông mày nói ra trở thành đại đế có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy con đường tu luyện làm từng bước tốt nhất nóng lòng cầu thành phản mà hạ xuống tầm thường cảnh giới không ổn định c ẳ n g ngộ không đủ các loại nhìn như trong nháy mắt tăng cao tu vi tới s ả n g khoái thế nhưng về sau tu luyện có thể liền trở thành to lớn đầu mối then chốt cùng vấn đề khó khăn trần lâm nói ra ta nếu đưa ra yêu cầu này tự nhiên có lòng tin của mình sư tỷ cứ yên tâm tốt tất ta tin ngươi diệu thiện tiên tử gật đầu nói đều là cặp vợ chồng không tin hắn tin tưởng người nào đạt được diệu thiện tiên tử khẳng định trần lâm vì đó tăng lên cảnh giới liền đơn giản nhiều tăng cao tu vi một chuyện rất đơn giản cái tia chính là có đỉnh đúng trần lâm cuối cùng dự định sử dụng lần thứ năm quán đỉnh cơ hội tám lần quán đỉnh Lần đương ầ u tiên là m ờ mười mười i hai năm, lần năm, lần ngàn năm, lần vạn năm, lần năm vạn năm. vạn năm ngàn vạn năm công trăm một một một một là là là là lực. thứ thứ thứ tư thứ trả đạt kích ba Bạo được ư về, đ nhiên cái này một ngàn vạn năm công lực là tại diệu thiện tiên tử trên cơ sở lấy được trần lâm pháp lực còn cần áp s ụ n g nhất là đạt được một sợi hỗn độn chỉ lực gia nhập hắn lúc này này một ngàn vạn năm pháp lực chỉ sợ không biết còn lại bao nhiêu trần lâm hít sâu một hơi liên bắt đầu vì diệu thiện tiên tử bắt đầu quán đỉnh dâng lên cường hát pháp lực trong nháy mắt đưa vào đạo diệu thiện tiên tử trong cơ thể pháp lực vận chuyển Diệu thiện tiên tử trong h i tiên ệ n tử t cơ thể pháp lực thể t pháp r o nháy g n mắt v ậ diệu thiện tiên tử pháp lực đạt đến đại đế đình phong trần lâm cũng đem mười vạn năm pháp lực toàn bộ vì diệu thiện tiên tử tăng lên cảnh giới keng ký chủ thành đạo lữ diệu thiện tiên tử tăng lên cảnh giới quán đỉnh mười vạn năm pháp lực phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích Bạo kích thành công ban thưởng gấp trăm lần bạo kích đạt được một ngàn vạn năm pháp lực dựa vào thật sự chính là một ngàn vạn năm gấp trăm lần bạo kích trần lâm cười khổ chính mình cái miệng quạ đây này làm sao muốn cái gì tới cái đó chính mình vừa rồi cũng chính là lung tung suy nghĩ nghĩ làm sao lại cho mình tới thật được a một ngàn vạn năm liền một ngàn vạn năm nắm hẳn là đầy đủ chính mình tăng cao tu vi trước đó mười vạn năm thiên kiếp pháp lực đổi một thoáng cũng thì tương đương với này một trăm n ă m pháp lực kém một chút thành tiên như vậy hiện tại liền nên là thành tiên thời điểm trần tiên sao thiên kiếp b ấ trong quá k cơ thể ă n g l pháp lực bắt đầu dần dần hướng phía tiên lược tiến hóa dần dần biên thành tiết lược mà lại pháp lực còn có tám trăm năm mươi vạn năm pháp lực nếu như nói cùng trước đó thiên kiếp pháp lực tỷ lệ là một xo、so、mười như vậy hiện tại pháp lực so sánh liền là một xo、so、trước kia 850 vạn năm pháp lực cũng chẳng khác nào hơn 8.000 n ă m tiên lực mà thôi đây là lần thứ năm bạo kích trả về trần lâm lần sau tốt nhất bạo kích trả về đối tượng liền là tiên nhân cũng là mang ý nghĩa hắn một đoạn thời gian rất dài không thể thay người quán đỉnh tăng lên pháp lực thế nhưng này hơn 8.000 n ă m pháp lực mặc dù không thể để cho hắn tu vi tăng lên tới c h â n tiên hậu kỳ nhưng lại cũng có thể tăng lên tới c h â n tiên trung kỳ đây cũng không phải là tùy tiện pháp lực mà là bị hắn chuyển đổi qua tiên lực hơn 8.000 n ă m trần tiên trung kỳ kể từ đó trần lâm chiến lực cuối cùng có khả năng có thể so với kim tiên hậu kỳ thậm chí kim tiên đỉnh phong chiến lực Tiên Nguyên lúc ã o Phong. Tặc, kim Tiên thể Tiên cũng có thể đại chiến Kim tiên hậu Kỳ, Kim Kỳ lại đại nhưng Đinh Sơ Hậu l này trần lâm tự tin có thể cùng tiên nguyên l ã o tặc một trận chiến chân chính một trận chiến mà lại là tại không có thế giới ý thức k i ể m chế tình huống dưới một trận chiến thế nhưng nói đi thì nói lại lúc này cùng tiên nguyên l ã o tặc một trận chiến thế giới ý thức chắc chắn sẽ không p h ò n g qua cơ hội này k i ể m chế tiên nguyên l ã o tặc chương sáu trăm mười bảy lần thứ bảy đế lộ mở ra nếu như lại có thể được đến tuyệt tiên kiếm thì tốt hơn dễ hắn tiên nguyên lao tặc dễ như trở bàn tay trước đó trần lâm ban đầu ôm vì đả kích tiên nguyên lao tặc ý nghĩ nhường diệu thiện trở thành đại đế mà quán đỉnh cũng là hắn tạm thời khởi ý trực tiếp lựa chọn quán đỉnh không chỉ nhường diệu thiện tiên tử tu vi tăng lên tới vô thượng đại đế cảnh giới còn để cho mình trực tiếp trở thành chân tiên trung kỳ có thể chiến kim tiên đ ỉ n h phong đây là trần lâm không có vượt qua thiên tiếp tiến vào tiên giới t h ư ở n g thụ tiên lực quán đỉnh nguyên nhân một khi đạt được tiên lực có thể trở thành tiên cốt trên bản chất sinh mệnh cấp độ đạt được tăng lên chiến l ự c sẽ tăng lên một đoạn d à i đến lúc kia có thể chiến tiên vương liền giống với thiên nguyên lao tặc một dạng kim tiên sơ kỳ thế nhưng hắn hấp thu nhiều năm như vậy thế giới lực lượng luyện hóa chính mình n g n vững chắc pháp lực cố động t i ê n lực nhường chiến l ự c của mình cũng không phải bình thường kim tiên sơ kỳ có thể so sánh hắn kim tiên là chư thiên vạn giới thế tục kim tiên thế nhưng có thể chiến kim tiên hậu kỳ đỉnh phong đó là chỉ là tiên giới kim tiên tiên lực có khả năng sớm có được thế nhưng tiên thể tiên q u ố t lại cần muốn lấy được đại lượng tiên lực quán thể mà ra n à y mới thành tựu chính mình đặc biệt phong cách thành vì tiên nhân chân chính tiên thể một thành chiến l ự c trực tiếp tăng lên gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần cũng không chỉ tiên nhân sao cùng thiên nguyên thế giới một dạng có thể sinh ra kim tiên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cơ hồ không có sinh ra chân tiên thế giới cũng là có mấy cái trần lâm cho đến trước mắt cũng chỉ biết là hai cái một cái huyền hoàng thế giới một cái đại vũ thế giới huyền hoàng thế giới tồn tại là phong vông ân sở xuân thư sư phụ mà đại vũ thế giới là phụ thân của kỳ diêu quang bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau không dám tới tiên h nguyên thế giới đối với trần lâm mà nói đối với bọn hắn tràn đầy kiên kỵ cho dù là hắn tự tin có khả năng giết bọn hắn thế nhưng hiện tại cái này kiên kỵ hoàn toàn không có bọn hắn dám đến hắn trần lâm liền dám giết bọn hắn bóp chết bọn hắn liền như là bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng đã như vậy nhẹ nhàng như、thường. vì cái gì còn muốn che giấu thời gian trôi qua hết t h ầ theo cơ sở bắt đầu ngay tại trần lâm trầm tĩnh tại diệu thiện hiện tại trở thành đại đế đ ỉ n h phong chính mình trở thành chân tiên trùng kỳ thời điểm thiên kiếp rốt cuộc đã đến không sai n à y nhất lượt thiên kiếp là thiên nguyên lão tặc thiết lập thế giới quy tắc phàm là có người trở thành đại đế thiên kiếp chắc chắn bung xuống hắn mục đích đúng là vì hoành s á t trở thành đại đế người đây là lần thứ mấy thế giới ý thức tại diệu thiện trở thành đại đế thời điểm lại một lần nữa đạt được như thế ý thức trong nháy mắt tăng lên hơn nữa còn không phải một chút xíu tăng lên mà là một đoạt g i i ban đầu lúc này thiên nguyên lao tặc không thể không cùng thế giới ý thức tạm thời làm ra một cái không thắng không bại cục diện hiện tại có diệu thiện tiên tử trở thành đại đế lập tức nhường thiên nguyên lao tặc áp lực lớn hơn đều là trần lâm lúc này thiên nguyên lao tặc khí chính là n ổ i trận lôi đình rất muốn giết người chỉ muốn giết người đương nhiên ý nghĩ là tốt thế nhưng thật muốn thao tác sẽ rất khó hết sức cái kia hiện tại càng là có nguyền rủa không ngừng đối với hắn tiến hành tra tấn trần lâm tự nhiên cũng không q u ả n thiên nguyên lao tặc ý nghĩ đối với hắn mà nói hiện tại cần phải làm là thật tốt tính toán một phiên chỉ có thật tốt tính toán một phiên lần thứ sáu đại đế cơ duyên mở ra nhường trần lâm liên tục cử đi trần thạch sinh cùng diệu thiện tiên tử hai người trở thành đại đế cho thế giới ý thức mạnh mẽ động lực cùng cơ hội cơ hội khó được điều này cũng làm cho thế giới ý thức thấy được hy vọng lập tức thế giới ý thức lại một lần nữa thao tác một phiên mưu tính phía dưới lần thứ bảy đế lộ cũng được mở ra n à y trước mặt sáu lần cơ duyên không giống nhau lần thứ nhất đến lần thứ ba cơ duyên đều là chỗ có cơ duyên kết hợp một cái chỉ có một cái đại cơ duyên thiên nguyên thiên đình nội đạo cổ thụ thâm hải đế thành cái nào đơn giản trần lâm nhiều ít cũng có thể minh bạch nay võ đạo cổ thụ xuất hiện vì cái gì vì đáng ể c h tiếc đại bộ phận đoạt được bị ngọc hư tiên môn người cho bào chọn trần lâm thậm chí liền toàn bộ thâm hải đế thành đều lấy mất cái thứ tư là thập nhị huyết tộc hang ổ cái thứ năm cũng cùng huyết tộc có quan hệ cái thứ sáu cũng giống như thế hiện tại cái thứ bảy là mỗi người một cái cơ duyên đây mới là mỗi người tăng lên then h chốt có người thì vương giả ký ngộ Có n g ư ờ ý thức tự nhiên biết lựa chọn ngủ lựa chọn n h â n tộc hắn liền lại trợ giúp dân tộc có khuynh hướng dân tộc dân tộc tự nhiên cũng là tập hợp thế giới khí vật yêu tộc mặc dù là thiên nguyên thế giới thổ dân nhưng lại bị đại đạo vứt bỏ tự nhiên đến không đến thế giới ý thức chiều cố một tới hai đi người nào lựa chọn người nào lựa chọn cái gì còn dùng nói sao không cần nói cũng biết là ai đều rất nhẹ nhàng có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất m a i yêu ma nhất tộc mặc dù đại đế chưa từng xuất hiện một cái thế nhưng được trời ưu ái ưu thế ngược lại chuẩn đế số lượng so với nhân tộc càng nhiều liền hiện tại mà nói t ạ hữu nhị thánh yêu sư c ố n bằng này còn không phải toàn bộ trần lâm biết yêu tộc còn có nhiều tôn chuẩn đế chỉ bất quá người ta là nghe điều không nghe tuyên cũng có thể là bởi vì chủng tộc thiên phú ở vào trạng thái ngủ say cơ duyên mỗi người dựa vào vật k h nói nói như thế nhưng là chân chính hiểu được người đều biết thế này sao lại là cái gì bằng vào v ậ n khí này bản thân liền là có người điều khiển bị thế giới ý thức điều khiển người v ậ n khí tốt là đại đế cơ duyên tiên bảo bất tử tiên lính dược người v ậ n khí không tốt cái tiêu chính là một gốc cựu phẩm linh dược mà thôi vương phẩm cũng không bằng ngọc hư tiên môn tiến vào tiên môn nhân số không nhiều cũng chỉ có hơn một trăm n g ư ờ i mà thôi n à y hơn một trăm n g ư ờ i đều chiếm được nhắc nhở dồn dập đạt được chính mình cơ duyên vị trí đến lúc này trần lâm cũng không có ý định can thiệp nhưng mà hãn vạn lần không ngờ chính là chính mình không có ở thiên môn bên trong lưu lại ơn ký cũng nhận được thế giới ý thức nhắc nhở trọng yếu nhất chính là thế giới ý thức đang thông chi hắn thời điểm rõ ràng cũng gặp phải phiền thoái nhiều lần thăm dò cuối cùng trần lâm lựa chọn tiếp nhận cái gì kỳ ngộ trần lâm còn thật không có để ở trong lòng nhưng khi hắn thấy rõ ràng cho mình nhắc nhở kỳ ngộ thời điểm trần tâm lập tức cảm thấy hứng thú mọi người đều biết thiên nguyên thế giới có mười đại trí bảo kỳ thật liền là mười cái siêu việt cấp mười hai tiên khí bảo vật thế nhưng lại cũng không phải là tuyệt đối tỷ như phục hy cẩm đây chính là phục hy trí bảo hậu thiên trí bảo cũng chính là tiên đế tiên bảo nhưng không có bị đưa về trong đó thậm chí có rất ít người biết chương ò n có sáu trăm mười tám hóa huyết ma đao mười đại chí bảo xếp hàng thứ nhất liền là thiên nguyên bằng cờ thiên nguyên lão tập luật chế cơ hổ vơ vét gần phân nửa thiên nguyên thế giới tài nguyên rèn đúc mà thành thượng phẩm tiên khí cũng là mười đại chí bảo bên trong xếp hàng thứ nhất tồn tại trước đó trần lâm gặp phải hậu thiên bắc quái cầu hạ phẩm tiên khí vạn nha hổ trung phẩm tiên khí mà bài danh đệ nhị tên là hóa huyết ma đao thượng phẩm tiên khí mấu chốt là Hắn lúc à một ma thanh tuyệt thế đao, này Lâm cũng nghe nói n qua à nắm nhưng tuyệt thế ma đao, chưa từng lại bày ra tại trước mắt của mình đối với trần lâm mà nói cũng không n g h ĩ ngờ là đặc sắc nhất địa phương thế mà bị thế giới ý thức cáo chi hóa huyết ma đào địa phương cũng là không nên xem thường hắn chẳng qua là thượng phẩm tiên khí đẳng cấp thế nhưng một khi bị lợi dụng liền sẽ buộc phát ra lực lượng cường đại nhường ngươi nhập ma mà lại cầm trong tay hóa huyết ma đao tựa như là một thanh hấp huyết ma khí một dạng giết càng nhiều người lấy được càng nhiều mỗi giết một người huyết khí liền sẽ phản hồi đến trên người ngươi nhường thực lực ngươi tăng lên một điểm trần lâm ít nhiều biết thế giới ý thức đánh được rồi hắn đây là tại đẩy chính mình một thanh để cho mình thực lực đạt được tăng lên tốt hoàn chỉnh đối phó thiên nguyên láo tặc cũng thế chính mình đi theo này diệu thiện tiên tử đột phá đến đại đế cảnh giới sau đó đột phá đến trần tiên thế nhưng không có phi thăng mặc dù thế giới ý thức chiến lược tăng lên thiên đạo chiếu cô tăng lên hắn mặc dù kinh ngạc diệu thiện tiên tử đột phá trợ giúp chính mình nhiều như vậy bất quá sau đó tại biết đạo thân phận của diệu thiện tiên tử thời điểm hết thể đều bình thường trở lại quan âm mặc dù thân phận địa vị so ra kém nhân tộc tam hoàng nhưng là nhân tộc tam hoàng chẳng qua là nhường một sợi nguyên thần đi vào cái thế giới này hy vọng có thể ngăn cản tiên h nguyên láo tặc mà quan âm có thể là ứng thân ứng thân ngàn vạn ngàn một sợi nguyên thần cuối cùng hướng đi một bước nào tam hoàng căn bản sẽ không hỏi đến n à y một sở nguyên thần chẳng qua là mang theo tam hoàng sứ mệnh cùng khí thức bọn hắn là độc lập tồn tại độc lập nhân cách mà ứng thân đại biểu chính là q u a n âm tăng lên lớn như vậy cũng nói tới lần này tăng lên tương đương với dĩ vãng mười tám tôn nhân tộc đại đế tổng cộng thế giới ý thức cùng thiên nguyên lao tặc làm sao biết bọn hắn đều coi trọng quan âm này một bộ ứng thân quan âm này một bộ ứng thân cũng là hắn tùy ý điều động căn bản không phải bởi vì thiên nguyên thế giới nguyên nhân lúc này mới sai phái ra tới thế nhưng thiên nguyên lao tặc không biết a sở dĩ tại thiên nguyên thế giới có một bộ ứng thân dĩ nhiên cũng có một phần là bởi vì thiên nguyên thế giới tính đặc th t như hóa i ê huyết ma đao bị thế giới ý thức nói cho trần lâm kỳ thật nguyên nhân rất lớn liền là hy vọng trần lâm sớm một chút trở thành trần tiên hẳn có làm sao biết trần lâm hiện tại đã là trần tiên hơn nữa còn là trần tiên chu dâng kỳ hóa huyết ma đao uy lực đối với trần lâm mà nói bình thường thế rất giết tu nhưng hắn nhiều ràng, càng người, đặc điểm của hắn lại rất rõ vì i nhiều. sợi vi, tăng Một huyết thu, thân. Tăng tu lên càng nhân dung nhập bản thân. Tăng cao tu vi. chân n lâm chủ cao khí, hấp sau bị đó n động không ngừng. đều tâm Vì cái gì chính mình tu luyện công pháp chính mình rõ ràng chính mình sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy trở thành chân tiên trung kỳ một mặt là đạt được đủ loại linh đan rượu dược thế nhưng theo chính mình tu vi tăng lên linh đan rượu dược tác dụng càng ngày càng nhỏ cái thứ hai liền là quán đỉnh đồng dạng quán đỉnh đến cảnh giới nhất định không chỉ là pháp lực tăng lên còn bao gồm linh hồn tâm linh thể chất các loại thiếu một thứ cũng không được đến lúc này huyết khí ngược lại càng trọng yếu hơn huyết khí không chỉ là quán đ ỉ n h pháp lực đạt được bạo kích trả về mà là mỗi giết một người huyết khí chiếu cố thể chất linh hồn thế mà đều có thể đạt được tăng lên thậm chí bao gồm tâm linh lực lượng bởi vì này một sợi huyết khí bản thân chính là một người toàn bộ đáng tiếc là hóa huyết ma đao chỉ có thượng phẩm tiên khí cái này khiến trần lâm nghĩ đến ba kiện s á t lục trí bảo thí t h ầ n thương thiên địa chưa phân thời điểm trong hỗn độn thai ngén ra một gốc hỗn độn thanh niên bàn cổ phá toái hỗn độn này gốc hỗn độn độn này gốc hỗn độn h ỗ n đ ộ n thanh liên biên thành rất nhiều loại tiên tiên trí bảo trong đó dễ cây biến thành thí thần thương đại biểu sát phạt cùng u minh vì ma quân la hầu đọc được sau này la hầu bị hướng quân dương mi lão tổ c à n khôn lão tổ thời không lão tổ liên thủ với âm dương lão tổ giết chết t h í thần thương cũng là tùng tích không rõ đây là một kiện có khả năng thương thánh nhân vũ khí chu tiên kiếm trận nhiều nhất chỉ có thể vây k h ô n thánh nhân không phải tứ thánh không thể phá ít nhất có thể đánh ngươi một c h ầ u đ ụ c nhã ngươi một c r ầ u a thí thần thương lại là có thể nhường ngươi thụ thương có thể nghĩ bao nhiêu lợi hại hán này có thể đả thương thánh nhân không chỉ có riêng là tam thanh tây phương hai giáo chủ dạng này thiên đạo thánh nhân còn bao gồm hồng quân dạng này đại đạo thánh nhân hồng quân vì thế có thể là sợ nhất liền là cái này thí thần thương mà một kiện khác liền là nguyên đồ a tị nguyên đồ a tị đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực cùng đơn nắm chu tiên kiếm gần vì sát đạo trí bảo giết người không dính nhân quả thật là nhà ở lữ hành c h i thần khí hai thanh kiếm này thích hợp nhất liền là cố thiên tuyết kim giao t i ễ n môn này kiếm pháp đương nhiên giữa thiên địa cũng có cái này hậu thiên sát lục trí bảo kim giao tiến cùng trạm tiên phi đao một cái cấp bậc đều là hậu thiên sát lục trí bảo sắt lục lực lượng cùng giữ thế tạo hóa những lực lượng này ra chỉ trí bảo một cái cấp bậc n à y chút ra chỉ lực lượng cũng không sánh nổi công đức lực lượng nói cách khác bọn hắn cũng thì tương đương với hậu thiên công đức linh bảo so đơn thuần hậu thiên trí bảo kém tương đương với c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc thế nhưng một cái là hàng thật giá thật cái kéo kim giao tiên chính là hai con dao long biến thành ngắt thiên địa linh khí t r i ệ u tỉnh hoa nhật nguyện lên trên không trung rất xếp trên liên giới đầu dao đầu như kéo đôi rào đôi như cỗ dù cho là đắc đạo thần tiên cũng khó tránh khỏi bị hai đoạn kim giao tiên là một kiện sát phạt lợi khí cùng hôn nguyên kim đấu cùng là tàm tiêu nương mẹ hết thầy Toàn thư bên trong bên lúc ự c có sát thương có thể chư thiên bạn giới 10 vị trí đầu tổ tại. chư xưng bạn dưới vị đầu l trước xiển giáo thập nhị tiên đều đối với cái này bảo e ngại triệu công minh liền từng dùng bảo vật này đem nhiên đăng đạo nhân vật cưới hiệu sau một kéo hai đoạn về sau tam tiêu nương mẹ xếp đặt c ử u khúc hoàng hà c h ậ n lúc thả ra tiễn này dọa đi lục gác đạo người còn từng lấy bảo vật này công kích lao tử làm sao thực lực không đủ bị lao tử phất tay thù rơi cuối cùng như giới tử rơi vào trong biển không hề có động t í n h gì này kim giao tiễn uy lực gần với nguyên độ á tị so trạm tiên phi lao càn mạnh trần lâm nói ba món pháp bảo một trong thứ ba món pháp bảo không phải kim giao tiễn cũng không phải chạm tiên phi đao mà là hổ phách đao giết người về sau có thể hút đi giết chết người linh hồn phụ n g dưỡng chủ nhân của hắn chương sáu trăm mười chín thái sơ của khoáng điểm này cũng là cùng hóa huyết ma đao hết sức tương tự một cái hấp thu huyết khí một cái hấp thu linh hồn mà lại bọn hắn đều có thể tăng cao tu vi vô l u ậ n là huyết khí còn là linh hồn chỉ bất quá nhấn mạnh điểm không giống nhau hấp thu huyết khí tăng lên càng nhiều hơn chính là thân thể cùng pháp lực mà linh hồn tăng lên càng nhiều hơn chính là nguyên thần cùng pháp lực hổ phách đao chính là là năm đó si vưu cùng nhân viên đại chiến tranh đoạt thiên hạ trung chủ thời điểm mặc dù si vu thực lực cưỡng hãn không người có thể địch thế nhưng chưa chừng hiên viên bên này đạt được vô số tiên sinh trợ giúp à, cái gì cựu thiên huyền nữ cái gì quảng thành tử cái gì xích tùng tử các loại đánh cho si vu là liên tục bại lui vì thế si vu thật sâu không c a m lòng nhưng mà mắt thấy si vu liền muốn triệt để thất bại thời điểm nhưng vào lúc này một đầu dị vật từ trên trời giáng xuống si vu vội vàng truy xét lập tức phát hiện dị vật lại có thể là một đầu thiên ngoại dị yêu dị yêu hung tàn vô cùng thì ăn thịt người thịt mà lại có thể nuốt ra hoa cốt si vu mừng thầm trong lòng biết luyện chế vật này tất thành thân binh thế là không ngừng lấy người cho ăn cuối cùng liền thân sinh cốt đ ụ c cũng trở thành đồ ăn dì yêu vệ ăn v ạ n người về sau tích tụ vô tận đ và khí cuối cùng hóa thành kỳ thạch si vu muốn đem nó luyện thành binh khí ai ngờ dì yêu vậy mà cắn c ắ n trả si vu vật c ủ chiến hổ nóng lòng cứu chủ đem dì yêu một ngụm thôn vệ dì yêu cùng chiến x ư ơ n g đã hợp thành một thể biến thành hung bên trong chỉ hung hổ phách si vu đạt được hổ phách về sau t i ê n công h i ê n viên h i ê n viên dùng h i ê n viên kiếm lên chiến một chính m ộ t tà bảy gia thiên bang địa liệt cuộc chiến hổ phách càng đánh càng tà càng dùng càng hung mắt thấy si vu nắm chắc thắng lợi trong tay ai ngờ hổ phách chỉ tà không chỉ đả thương s cv cuối cùng bị tà khí vào cơ thể kinh mạch vỡ vụn lúc này mới bị h i ê n viên chiến bại phong ấn nhân gian hổ phách đao cũng bởi vậy được xưng là tà ác nhất binh khí hổ phách đao tuy tốt thế nhưng thương chủ đặc điểm lại làm cho trần lâm trong lòng còn có kiên kỵ hh ắ c ắ c lập tức trần lâm cười khổ trực lắc đầu chính mình đây có phải hay không là tướng h i ề u lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào còn không chút bắt đầu liền suy nghĩ miên man hóa huyết ma đao nhất định phải đạt được h ổ ẩn nữa còn một đ o ạ n bạo kích trả về chính mình không muốn hổ phách đao tin tưởng hệ thống sẽ không thật cho mình bạo kích trả về hổ phách đao có lẽ là a tì kiếm trần lâm thiên nguyên thế giới công thể k nhận đệ nhất Trần phát. Đến cường n giả khác, phàm có diễn thái sơ khiến cho đại lôi âm tự phong bệ sân môn do a đến giao chỉ thánh địa nhượng bộ lui m ì n h gây sự với ngọc hư thánh địa ngươi không làm muốn chết là cái gì cái h ư u duyên pháp có thể hay không đạt được cơ duyên liền xem vận khí của mình trần lâm cũng không giúp được một tay thánh địa cũng c h ó i không đến cửa hóa huyết ma đ a o trần lâm cũng thật bất ngờ thế mà tại thái sơ cổ khoáng bên trong nói lên này thái sơ cổ khoáng liền không thể không nói một cái cường h ã n t r ù n g tộc hoàng kim chiến tộc hoàng kim chiến tộc một cái cổ lão mà vừa thần bí chủng tộc cũng là kẻ ngoại lai lúc đó có tam đại kẻ ngoại lai nhân tộc ma tộc cùng hoàng kim chiến tộc hoàng kim chiến tộc nhường trần lâm nghĩ đến một chủng、tộc. một cái hồng hoang bách tộc bên trong t r ù n g tộc bất quá bài danh không phải rất cao đại khái tại liền là nhiều vị hoàng kim nhất tộc máu tươi chạy xuôi lấy hoàng kim huyết mạch am hiểu chế tác hoàng kim chiến đến giáp sau lưng có được hai cánh mà lại tướng mạo đều là nửa người nửa thú dáng vẻ so như nhân thân đầu dê so như nhân thân đầu chó các loại cái này khiến trần lâm nhớ tới một cái tự xưng thần tồn tại có phải hay không thần đối với hắn hiện tại mà nói cũng biết cái gọi là thần cũng bất quá là mạnh lớn một chút người vô luận là tiên nhân thân nhân thánh nhân không đều mang một cái chữ nhân bọn hắn là thần điều kiện tiên quyết nhất định phải là người hoàng kim chiến tộc nhân số không nhiều đại khái mấy ngàn người mà thôi mà lại bọn hắn thiên sinh so với người bình thường cường hắn hơn một khi trưởng thành liền có được thần thông cảnh giới sức chiến đấu mà lại tuổi thọ cũng là loài người gấp mười lần thế nhưng vô luận bọn hắn tu luyện thế nào trở thành đại đế cũng chỉ có vạt tuổi chính là bởi vì tuổi thọ một ngàn tuổi cũng tạo thành bọn hắn trưởng thành k ỳ kéo dài nhân loại mười tám tuổi trưởng thành bọn hắn muốn một trăm tám mươi tuổi một trăm tám mươi năm đầy đủ một người bình thường qua hết hai ba đời mà coi như là tu luyện người một trăm tám mươi năm nhiều ít có thể đi đến cảnh giới trường sinh coi như là thần thông cũng đều là hợp đạo cảnh giới t hoàng,、so、hoàng kim chiến tộc a h ế giáp sinh hoạt tại thái sơ cổ khoáng. khoáng mà là tại thái sơ cổ khoáng bên trong tồn tại một cái tiểu vị diện bị hoàng kim chiến tộc biết sinh tồn thành lập văn minh của mình cùng thứ tự mà bảy đại dị tộc bên trong bọn hắn cũng là một cái duy nhất không có làm sao chinh phạt nhân tộc dị tộc bất quá bọn hắn cũng không phải đối nhân tộc không có chút nào tổn thương hoàng kim chiến tộc một cái tự xưng là thần t r u n g tộc mà bọn hắn thích nhất liền là thu thập nhân tộc tín ngưỡng mấy trăm vạn năm trước thậm chí theo tư tưởng bên trên nô dịch nhân tộc về sau nhân tộc không ngừng có cường giả sinh ra nhân tộc mười tám đế mà bọn hắn hoàng kim chiến tộc không có sinh ra một cái đại đế kỳ thật cũng không phải là không có mà là một khi sinh ra đại đế thiên nguyên lão tặc trước tiên liền sẽ ra tay đem hắn bóc chết hắn không cho phép có một tôn đại đế xuất hiện đại đế liền là phá hư hắn luyện hóa thế giới ý thức chướng ạ i vật vì luyện hóa thế giới thiên nguy thậm chí đoạn tuyệt vô số người trở thành đại đế cơ duyên càng là đoạn tuyệt vô số người mơ ước thành t i ê n hắn tựa như là một tòa núi cao đại xuyên một dạng gắt gao đặt ở mỗi người đỉnh đầu ép đến bọn hắn không t h ở nổi làm thật đáng giận á hiện tại hóa huyết ma đao lại có thể là hoàng kim chiến tộc cất giữ một trong trần lâm hứng thú xem ra chính mình muốn trực tiếp đánh tới cửa hoặc là chính mình lấy đi hóa huyết ma đao xoay người rời đi hoặc là chỉ có thể chính mình đại khai sát giới giết bọn hắn trong lòng rún sợ sau đó tại lấy đi hóa huyết ma đao lựa chọn thế nào liền xem này chút hoàng kim chiến tộc thái sơ của khoáng ở vào trung n ự c Là trong u châu n lớn nhất một chỗ nguyên g bực thạch h một k á mạch, năm đó bị thái a m t a n h h t n h địa l ê n thanh thánh biến thành hợp khai thác, tam thanh thánh địa bị diệt, biến thành thái tam địa diệt, bị sơ thánh địa giao chiếm n nhau h thác. Trong đó, thái sơ thánh h c đó, địa i sơ cứ cổ phần nhiều nhất chiếm cứ 50%. bởi vậy nơi này cũng gọi là thái sơ cổ khoáng hiện tại thái sơ thánh địa bị d i ệ t trong lúc nhất thời thái sơ cổ khoáng thành vật vô chủ bởi vì ai cũng không dám chiếm lĩnh giao trì thánh địa bảo trì quan sát thái độ đại lôi âm tự lựa chọn phong bế sơn môn mà những tiên môn khác giáo phái triều tông tại ngọc hư thánh địa không có làm ra lựa chọn trước đó ai dám chiếm lĩnh đây chính là thái Sơ cổ k huyền o á n g A. vực trước đó do ba đại hoàng triều chung nhau tồn tại nơi này chỉ có một cái đế triều thái huyền đế triều đế triều có thể so với tiên môn tồn tại thực lực so với trước kia ngọc hư tiên môn thời điểm mạnh hơn nhiều lắm có thể đủ xếp vào gần với tam đại thánh địa trước ba liệt kê Khai tại h h á c t hắn không có xác nhận không chiếm cứ thái sơ、so、cổ khoáng trước đó ai cũng không dám tùy tiện cản rỡ chứng cứ thái sơ cổ khoáng chứng cứ thái sơ cổ khoáng ngươi không muốn sống trần lâm lai、like、đến thái sơ cổ khoáng cũng không có bắt cấp thiên bảo mà là đi vào dưới núi thái sơ thành thái huyên đế triều thứ ba đại thành trì Đô g ầ cả, cả khai thác cổ khoáng chỉ là t h ấ n thủ nơi này đại quân liền có mười vạn còn có khai thác nhân viên gần vạn người mà lại thái sơ cổ khoáng còn có ngũ đại bảo vật đệ nhất liền là nguyên phấn khai thác nguyên thạch lưu lại một phấn cũng là số lượng khổng lồ nhất thái sơ cổ khoáng mỗi ngày có khả năng khai thác hơn vạn cân nguyên thạch mà nguyên phấn cũng cao tới hơn vạn cân n à y chút nguyên thạch chẳng những có thể dùng luyện đan còn có thể tăng cao tu vi đồng thời còn có thể chế làm pháp bảo p h ù lục quyền viết p h ù văn chế giáp các loại mà lại chủ yếu nhất là nguyên phấn là có thể mua bán vì thế tại thái sơ thành liền có hơn m ộ ư ơ i nhà nguyên phấn thương hội chuyên môn theo thái huyên đế triều trong tay đạt được nguyên phấn tiến hành buôn bán cùng nguyên phấn cùng nguyên thạch giá cả tỷ lệ là một m ư ơ i đệ nhị bảo vật tên là huyền tinh n à y là sinh hoạt tại thái sơ cổ khoáng bên trong sinh vật trong cơ thể một loại tinh thạch bộ câu chứng lớn nhỏ mọi người nắm loại sinh vật này gọi là huyền thú nghe nói là hoàng kim chiến tộc sùng vật số lượng khổng lồ sinh sôi rất nhanh bọn hắn dùng ăn nguyên thạch mà sống nghiêm trọng phá hủy nguyên thạch cho nên cũng để bọn hắn thành vì nhân loại đánh chết mục tiêu một lần tình cờ một cơ hội để bọn hắn phát hiện này chút huyền thú trong cơ thể huyền tỉnh này chút huyền tỉnh là luyện chế thần thông đan tốt nhất tài liệu một viên thần thông đan tương đương với m ộ ư ơ i cân nguyên thạch có thể không nên xem thường m ộ ư ơ i cân nguyên thạch một cân nguyên thạch có thể là giá trị một vạn lượng bạch ngân m ộ ư ơ i cân liền là m ư ơ i vạn lượng mà một lượng bạch ngân đầy đủ một cái nhà ba người tiền sinh hoạt phí một tháng mà lại chất lượng sinh hoạt cũng không tệ lắm loại kia một cái điểm tiểu nhị một tháng cũng mới một lượng hai tiền bạc mà thôi đồng thời thái nguyên đế triều cũng cho phép châu có người tiến vào thái sơ cổ khoáng đánh giết huyền tỉnh huyền tỉnh tồn tại có thể là nghiêm trọng nhường nguyên thạch sản tượng giảm bót là nguyên thạch trời sinh kẻ địch vô luận là ai đều muốn giết chỉ cho thông khoái Thứ ba, kiện bảo vật. Liên là thái sơ cổ khoáng bên trong trưởng một loại tên là trắng Một trắng trị thạch, thường trắng trăm trắng khoáng sinh hoa vương phẩm linh dược. Một gốc trắng đàm hoa nhưng bình hoa, ba bảo kiện Liên loại giá bên vương vạn cân nguyên thạch, nhưng mà này còn năm là là là đàm đàm mà đàm đà sơ cổ dược. gốc và năm trắng đàm hoa cái kia chính là thập nhị phẩm t i ê n cấp đương nhiên đây là bình thường tiên dược không phải bất tử tiên dược bất tử tiên dược là hắn thuộc tính đặc biệt phần độc nhất thưa tớt h đồng thời có không nguyên nhân cái chết con ở bên trong mà không phải niên đại xa xưa trở thành tiên dược liền là bất tử tiên dược cứ việc không có bất tử tiên dược c h â n quý nhưng lại cũng là giá trị liên thành rất nhiều người làm ngắt lấy trắng đàm hoa tại thái sơ cổ khoáng bên trong ngẩn ngơ liền là mấy năm ngươi hai tới một gốc trắng đàm hoa ngươi cả một đời đều không cần vì cuộc sống phát sâu thậm chí ngươi cầm lấy trắng đàm hoa giao cho thái u y ê n để triều lập tức ngươi chính là thất phẩm chức quan. gia nhập tiên môn cũng sẽ bị tiên môn thu làm n g o ạ i môn đệ tử mà trăm năm trắng đàm hoa trực tiếp trở thành lục phẩm chức quan cũng lại trở thành nội môn đệ tử ngàn năm trắng đàm hoa cái k i a chính là quan ngũ phẩm chức hạch tâm đệ tử thân phận thậm chí liền thánh địa đều sẽ thu người nhập môn và năm trắng đàm hoa quan tam phẩm chức tiến vào thánh địa đều có thể trở thành hạch tâm đệ tử thân phận đệ tứ kiện bảo vật tên là kim loại hiếm đây chính là luyện chế như ý thần binh nhất tài liệu quý hiếm giá trị liên thành so trắng đàm hoa càng thêm thưa tớt đạo cho đến trước mắt mấy trăm vạn năm thời gian bị phát hiện không cao hơn một trăm khối có người nói này kim loại hiếm có phải hay không khai thác nguyên thạch thời điểm bị phát hiện vậy liên sai kim loại hiếm hết sức bình thường nhìn xem liền cùng bình thường màu đen nhánh tảng đá một dạng thậm chí có khả năng ngươi cầm lấy nó đều nhận không ra duy nhất có thể phân biệt biện pháp liền là đem hắn bóp nát sau đó phát hiện ẩn chứa trong đó một chút màu vàng kim hạt tròn người không bóp nát thật đúng là không phát hiện được bởi vì hắn liền là màu đen đây chính là hắn chỗ thần kỳ có người nói kim loại hiếm hết sức tương tự một loại sinh vật giỏi về che giấu mình sở dĩ cần bóp nát mới bị phát hiện nguyên nhân chủ yếu là vì che giấu mình cho nên tìm tới kim loại hiếm đã có thể toàn bằng vật khí còn có kinh nghiệm mà lại một khi nắm kim loại hiếm bóp nát liền mất đi luyện khí giá trị cho nên muốn phân biệt kim loại hiếm cần phải thâm hậu kinh nghiệm tại thái sơ thành này hoàn thành một môn sinh ý mà lại xem xét phí dị thường đắt đỏ không phải kim loại hiếm vậy sẽ phải một cô bạc nếu như là kim loại hiếm một vạn cân nguyên thạch mà lại rất nhiều người đều nguyện ý cầm số tiền này nếu thật là kim loại hiếm một khi mua cái kia chính là hơn trăm vạn cân nguyên thạch kim loại hiếm t h ư t ớ t thế nhưng hàng năm đều sẽ xuất hiện một hai khối th vì kiên định kim loại hiếm nuôi sống nhiều nhà đang d á m định tâm mà lại này xem xét kỹ thuật đều là nhất mạch tương thừa chuyến nam không chuyển nữ chuyến bên trong bất chuyển bên ngoài cuối cùng một kiện bảo vật tên là thần nguyên thần nguyên cái kia chính là nguyên thạch tỉnh t ù y chỗ một cân thần nguyên tương đương với một vạn cân nguyên thạch mà lại nguyên thạch có khả năng khai thác thần nguyên cũng có thể khai thác thế nhưng thần nguyên có khả năng phong ân ngủ say người chậm lại tuổi thọ t r u n g kết đối những thánh địa đó có chút tin môn liền dùng thần nguyên phong ấn lao tổ không cảm thấy kinh ngạc đương nhiên ngoại trừ này nằm kiện bảo vật bên ngoài còn có vô số bảo vật thế nhưng những bảo vật này đều là cựu phẩm một thoáng bảo vật sẽ không để cho thánh địa tiên môn giáo phái động tâm thế nhưng y nguyên nhường các thế lực lớn động tâm a triều tông thái huyên đế triều các thế lực lớn các loại cũng bởi vì dạng này vô số bảo vật đặt cơ sở tình hồ dưới thái sơ thành bị phát triển tiến vào thái sơ thành trần lâm trong nháy mắt bị phồn vinh hấp dẫn hạn tới đến thiên nguyên thế giới mấy năm cũng là đi qua đại đường hoàng thành mà đại đường hoàng thành đã là toàn bộ thái huyền vực p h ồ vinh nhất thành trì thế nhưng cùng trước mắt thái sơ thành vừa so sánh vẫn là kém một đoạn dài vô luận là chiếm diện tích vẫn là mặt khác chân sáu trăm hai mươi một vận mệnh có thể bị cải biến vị đại nhân này ngươi lại là lần đầu tiên tới thái sơ thành mới vừa vào thành liền có một cái một mươi một m ư ơ i hai tuổi bé trai chạy tới nói ra trần lâm ban đầu không có ý định để ý tới nhưng khi hắn trong lúc vô tình thấy bé trai tư chất thời điểm liền dừng bước rất là ngoài ý muốn vương phẩm thể chất đáng tiếc không có tu luyện dấu vết chân mang một đôi giày cỏ quần áo đất bạc mang theo một điểm bùn đất còn có không ít miếng vá thoáng một cái nhường trần lâm nghĩ đến một loại nghề nghiệp chân chạy cũng tục sưng hướng dẫn du lịch phạm là người bên ngoài vào thành liền có cái này tiểu hài tử mang theo người bên ngoài làm người dẫn đường đến lúc đó cho điểm tiền t h ư ở n g chính là này chút địa l ầ u x à biết tất cả mọi chuyện cùng hắn ngươi chẳng có mục đích khắp nơi tìm kiếm đi theo đám bọn hắn cũng là dễ dàng rất nhiều sau đó tùy tiện khen thưởng hai cái tiền đồng liền tốt hai ba cái tiền đồng liền đủ người ta tiểu hài tử một ngày không đói bụng có chút hào phóng người sẽ còn nhiều khen thưởng mấy cái trần lâm nói ra mang ta đi thái sơ thành tốt nhất từ lâu này thỏi bạc liền là của ngươi trong lòng hơi đậu trần lâm trong tay thêm ra tới một lượng bạc vụn không phải hắn không cho nhiều có câu nói là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý nên cũng biết chính mình thật cho nhiều đứa bé trai này chỉ sợ tuyệt đối không gặp được ngày mai thái dương bé trai mừng rỡ một lượm bạc hắn làm chân chạy đến mấy năm theo không được đến qua một lượm bạc nhiều nhất một lần cũng mới năm tiền bạc đại nhân thỉnh đi theo tiểu nhân ta dẫn ngươi đi bé trai vội và nói g n đại nhân ngươi có thể gọi ta tiểu phong t r â n lâm gật đầu ra hiệu tiểu phong dẫn đường rất nhanh t r â n lâm liền được đưa tới một tòa cao cấp đại khí quán rượu tiền trọn vẹn năm tầng lầu cao chiếm diện tích mấy trúng mẫu ánh sáng từ bên ngoài nhìn vào tới liền cho người ta một loại bức người khí tức quán rượu bên ngoài không chỉ một tòa cựu phẩm đại trợn cộng để đó hai cái sư tử đá lại có thể là b ắ t phẩm cơ quan khôi lỗi đây chính là động huyền cảnh tu vi khá lắm không hổ là thái sơ thành tốt nhất từ lâu tiểu phong nói ra đại nhân nghe đồn tiểu lâu này sau màn lão bản tới từ chúng ta thái huyên đế triều ngũ đại môn p h i ệ t một trong n g ư y i gia n h a ngũ đại môn p h i ệ t trần lâm còn thật không biết tiểu phong cái này hướng dẫn du lịch vẫn là hết sức xứng trước xem trần lâm vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc lúc này liền đem thái sơ thành các thế lực lớn nói n g ư ờ gia liền giống với trước đó đại đường tạ ra giống như thầm gia bất quá quyền thế của bọn hàn lớn hơn Tạ r qua qua bởi vì theo thế giới ý thức cho trong tin tức của hắn muốn đạt được hóa huyết ma đao nhất định phải là ban đêm đi ban này căn bản đến không đến mặc dù không biết vì cái gì trần lâm vẫn là có ý định tuân theo thế giới ý thức tin tức cho nên mới tới thái sơ thành đi một chút thuận tiện nhấm nháp một phiên thái sơ thành mỹ thực phàn lâu bên này là t i ể u lâu này tên đi thôi cùng ta đi vào chung trần lâm nói ra tiểu phong a một tiếng còn cho là mình không nghe thấy một dạng kinh ngạc nhìn xem trần lâm liền vội vàng lắc đầu nói đại nhân ngươi cứ việc đi vào dùng cơm chính là ta chở ở bên ngoài lấy chính là đây chính là p h à n lâu chỉ là đi vào nhập môn phí một người đều muốn năm l n g bạc tiến vào p h à n lâu liền đại biểu có tiền chỉ chọn đắt nhất mà lại p h à n lâu hết thệ đều dùng tôn quý tôn hưởng làm chủ nhập môn năm lựa bạc ăn một bữa cơm ít nhất phải tốn hao một phần mười miếng nguyên thạch trần lâm nói ra đi thôi ta đi theo ta chính là ta nói ngươi có tư cách đi vào liền có tư cách đi vào nói xong trần lâm liền lấy ra mười l n g bạc hướng phía cổng ạc cổng ném tới gác cổng lập tức cung kính mang theo hai người tiến vào bé trai tiến vào tự nhiên dẫn tới toàn bộ quán rượu chú ý phải biết nơi này chính là phần lâu không có tiền căn bản không có tư cách tiến vào bé trai xuyên qua khi thế điểm nào nhất giống như là kẻ có tiền ngược lại là trần lâm không chắc xem xét liền là người xa lạ thế nhưng loại chuyện đó hết sức mê cao quý khí tức ép tới mỗi người đều có một loại cảm giác không thờ đổi thậm chí để bọn hắn kém chút hỏng mất cái này người chẳng lẽ là trong tiên muôn người tiểu h phong i mộ mộ trong ớ i c gì lòng ạ h suy nghĩ chờ chính mình sau khi trở về đầy đủ cho đồng bạn của mình nói khoác cả đời chính mình lại có tư cách tiến vào phần lâu suy nghĩ một chút liền cảm thấy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tới đại nhân tiểu phong nói ra trần lâm mỉm cười nói t ố t không cần câu thúc không phải liền là phản lâu sao về sau ngươi cũng sẽ có tư cách tới tiểu phong sướng sở đột nhiên phản phất quyết định một dạng đột nhiên hướng phía trần lâm liền quỳ xuống nói ra còn mời đại nhân thu ta làm đồ đệ trần lâm sướng sở lắc đầu nói ta tại sao phải thu ngươi làm đồ mà lại ngươi là gan không nhỏ thế mà trực tiếp quỳ xuống cho ta m u ố n bài ta làm thầy không sợ ta là người xấu sao bé trai nói ra ta không sợ ta biết đại nhân ngươi là người tốt với ta mà nói duy nhất có thể cơ hội thay đổi số phận liền là luyện võ thế nhưng chúng ta thái sơ thành rẻ nhất võ quán cuộc ũ n g m ố n lượng b bái sống ư phí, h ta t như vậy sống sót cũng là cái xác không hồn đại nhân nếu như là người xấu cùng lắm thì giết ta đối ta mà nói cùng hắn làm một cái cái xác không hồn không bằng chết đi coi như xong đại nhân cầu ngươi thu ta làm đồ đệ thiểu phong đối trần lâm liền dập đầu dâng lên trần lâm lắc đầu nói đứng lên đi ta cũng không có tay ngươi làm đồ đệ tâm tư bất quá ta có thể vì ngươi chỉ bảo một con đường sáng thiên sinh vương thể tư chất không tệ trần lâm không khỏi đ ẩ y tính toán ra lại phát hiện đứa bé trai này tương lai lại có thể là một tôn vương giả kỳ ngộ khí vận một t ầ n g không thay đổi mà lại hạn khí vận ban đầu chỉ có ba màu khí vận thế nhưng tại gặp được chính mình thời điểm liền biến thành ngũ sắc khí vận cũng chia đẳng cấp kém n h ấ t khí vận liền là màu đen cái k i a chính là vận r ù i cực độ uống nước đều muốn thẻ ít hầu bước đi đều có thể còn cái n ã nay loại khí vận cách cái chết không xa loại thứ hai liền là màu trắng khí v ậ n n à y loại khí v ậ n người bình thường khí v ậ n cứ thấp phần lớn người liền là này loại khí v ậ n cả một đời chỉ có thể là một người bình thường loại thứ ba khí v ậ n liền là hai màu khí v ậ n cái này khí v ậ n hoặc là liền là thần thông võ giả hoặc là liền là một phương cường hảo hoặc là liền là một phương phú hảo hoặc là làm quan chương sáu trăm hai mươi hai cùng thánh nhân k ị c bái loại thứ tư liền là ba màu khí v ậ n loại người này có thể trở thành trường sinh cảnh hoặc là chúa tể một phương thì như thái sơ thành người cầm quyền loại hình loại thứ năm liền là tứ sắc tiếp theo là ngũ sắc ngũ sắc liền là có thể trở thành vương giả khí vật đương nhiên trở thành ngũ sắc khí vận đầy đủ còn cần tư chất của ngươi cùng cơ duyên bé trai khí vận cũng bởi vì gặp được chính mình theo ba màu biến thành ngũ sắc có chút ý tứ vậy liền chứng minh hắn có duyên với ta người hữu duyên trần lâm đương nhiên sẽ không bạc đại hắn tiểu phong s ư ơ n g sở vừa biểu hiện ra một mặt thất vọng thế nhưng sau đó lại trong nháy mắt phản ứng lại cao hứng ghê gớm vội vàng mong muốn dập đầu lại bị trần lâm cản lại nói ra ngươi có thể biết mình tư chất bé trai rõ ràng không hiểu ra sao tư chất có ý tứ gì trần lâm nói ra được rồi ngươi bây giờ cái gì cũng không biết nói cũ vô dụng về sau ngươi tự nhiên sẽ biết ai nha đây là tại thu đồ đệ a nhưng vào lúc này đột nhiên cửa bao xương bị người mở ra một cái tuổi trẻ nam tử đi đ ế n bên hông treo một thanh màu xanh bảo kiếm một bộ trang phục màu xanh nên ngang đi đến lời nói tràn đầy kinh ngạc thế nhưng trên nét mặt lại không chút nào kinh ngạc ý tứ điểm trọng yếu nhất là trần lâm thế mà không có phát hiện trước mắt nam tử trẻ tuổi này đến cái này mới thật sự là khiến cho hắn thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương phải biết hắn nhưng là một tôn chân tiên trung kỳ một con muối bay qua con kiến chạy qua hắn đều có thể cảm nhận được Chớ chi đừng nói là m ộ thế người đến. Nơi này là p n Trần nghiêm túc nói, sưng như lâu Lâm mặt túc vẻ hạ hôi h các nhưng à o c í n mình cũng không h phát có giác đ ợ c thế thế à o đều cảm thấy trước mắt thấy n ư ờ i tuổi giống trẻ n hắn ư người bình thường. Như vậy nói rõ cái này, người nhưng là làm là lao này này một điểm thể trừ thiên tặc. Thế bình nói không đơn giản, có thể làm đến điểm này trừ phi là thiên nguyên cái phi h vậy có rõ cực kỳ biết rõ người trước mắt căn bản không phải thiên nguyên lao tặc chúng chính mình nguyền rủa nếu quả như thật là thiên nguyên lao tặc như vậy trong cơ thể chắc chắn có nguyền rủa lực lượng như vậy thân phận của người này lại là cái gì hắn cũng không cho rằng trên thế giới không có lợi hại hơn người xuất hiện tại không quan trọng một cái thiên nguyên thế giới một cái có thể giấu giếm được tiên h nguyên lao tặc người đâu cái này người tối thiểu nhất cũng là tiên vương một tôn tiên vương xuất hiện cái này hết sức nói do vấn đề có chút ý tứ fvz đến từ tiên giới trần lâm nói tiếp nam tử trẻ tuổi hơi s ứ n g sở sau đó n ở nụ cười ngươi vì cái gì nói ta đến từ tiên giới trần lâm nói ra bởi vì trừ phi tiên giới người tới mà lại ít nhất là tiên vương nam tử trẻ tuổi nói ra ngươi thật đúng là coi trọng ta, ta cũng không phải tiên vương trần lâm nói ra như vậy ngươi thừa nhận chính mình đến từ tiên đến giới không phải tiên vương cái k i ế t chính là không ngừng tiên vương c h u ẩ n tiên đế tiên đế vẫn là c h u ẩ n thánh hoặc là thánh nhân trần lâm nhường nam tử trẻ tuổi lập tức đối với hắn hưng thú càng đậm mỉm cười nói ngươi cũng là d á m đoán liền thánh nhân cũng dám suy đoán trần lâm toàn thân dung mạnh gương mặt bất khả tư nghị nói ngươi là thông thiên giáo chủ Ồ, nam tử trẻ tuổi nói ra ngươi vì cái gì nói ta là thông thiên giáo chủ trần lâm nói ra bởi vì ngươi bên h ư n g kiếm thanh bình kiếm đương nhiên trần lâm còn có một chút không nói đó là bởi vì vừa rồi chính mình nói đạo thánh người thời điểm nam tử trẻ tuổi thật đúng là bởi vì hơi có chút rung động hơi hơi nhúc nhích một chút liền là này k h ẽ động thế mà nhường trong cơ thể hắn chu tiên kiếm hãm tiên kiếm lục tiên kiếm có phản ứng mặc dù này ba thanh kiếm là hệ thống ban thưởng không phải thông tin ê giáo chủ bốn thanh trong kiếm ba thanh thế nhưng nếu như nói trên cái thế giới này người nào đối ba thanh kiếm hiểu rõ sâu nhất như vậy thì không phải thông tin ê giáo chủ không còn ai chỉ có thông tin ê giáo chủ mới có tư cách nhường này ba thanh kiếm có phản ứng đến lúc này hắn còn đoán không được đối phương liền là thông thiên giáo chủ hắn liền là kẻ ngu nam tử trẻ tuổi nói ra ngươi lại như thế nào khẳng định ta thanh kiếm này là thanh bình kiếm xem ra ngươi đoán sai ta cũng không phải thông t i ê n trần lâm lắc đầu nói không ta hết sức khẳng định điểm này bởi vì ta chu tiên kiếm có phản ứng ngươi xuất hiện ở đây có phải là vì chu tiên kiếm nắm lúc này trần lâm nói tới chỗ này đột nhiên trong lòng hơi động cười nói mà lại từ khi ngươi tiến vào cái này bao xương bắt đầu hết thẻ t r u n g quanh đều là giả đi ha ha ha trần lâm nhường nam tử trẻ tuổi phá lên cười t ố t t i ể u tử ngươi không sai thế mà có thể đoán được thân phận của ta nam tử trẻ tuổi đồng ý hắn thế mà thật chính là thông tin ê giáo chủ lần này nhưng làm trần lâm triệt để cho rung động đến mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi suy đoán là một chuyện nhưng khi chân chính tìm được chứng minh thời điểm lại là một chuyện khác thông tin ê giáo chủ ba đại thánh nhân một trong địa vị cao chỉ sợ toàn bộ vũ trụ hắn là địa vị cao nhất vài người một trong chân chính có thể chống lại người chỉ có một người h ư n g quân lúc trước hắn một mực nghe được tam thanh nghe đồn nhưng là chân chính nhìn thấy thời điểm lại là một chuyện khác lúc này thật gặp được chân nhân sâu trong nội tâm rung động cũng không phải giả lúc này đứng dậy cung kính nói tại hạ trần lâm giao qua giáo chủ thông tin lắc đầu nói đừng gọi ta giáo chủ ta sớm cũng không phải là cái gì giáo chủ trần lâm rất là thoải mái nói cũng thế năm đó dễ tin người khác quá mức tự tin dẫn đến cuối cùng chiến bại làm ngươi biết lúc sau đã đến muộn ra mặt cũng không đủ d à i đúng rồi giáo chủ không đúng gọi ngươi thiên tôn như thế nào không bằng chúng ta kết b á i đi p h ú c trần lâm nhường thông tin ê vừa mới ứng nhưng tự đ ắ c uống một hóc nước trà trực tiếp phun ra đối trần lâm liền là trên dưới một hồi giò xét thánh nhân hoàn toàn chính xác phải có thánh nhân uy nghiêm thế nhưng trước mắt bất quá là thông tin một cọng lông tóc mà thôi căn bản không phải hắn bản thân bất quá hắn cũng đại biểu cho thông tin ê bản thân cùng hắn kết bái chẳng khác nào cùng thông tin ê kết bái khá lắm này lời nói quá càn dỡ đi trần lâm lại không chút phật lòng ngược lại cười tưởng tìm nói ra thiên tôn không n g u y ệ n ý thông tin ê vừa muốn nổi giận tuyệt đối thật tốt trừng phạt trần lâm một chầu thánh nhân không thể mạo phạm thế nhưng trong nháy mắt hắn từ bỏ mà là nhiều hứng thú nói nói tốt chúng ta kết bái tốt trần lâm cao h ứ n g không đã đến làm thật kết bái tự nhiên thông tin nói ra cũng may nhờ ta là bản thể một cọng lông tóc tính cách thoải mái nếu là bản thể tiểu tử ngươi chỉ bằng câu nói mới vừa rồi kia liền phải chết mà lại ngươi cùng ta kết bái coi ta trở về bản thể thời điểm cũng chẳng khác nào cùng ta bản thể kết bái trần lâm hai mắt không thể tưởng tượng nổi lúc trước hắn liền đoán được trước mắt thông thiên không phải bản thân không nghĩ tới thế mà thật có khả năng kết bái một khi kết bái điều này có ý vị gì đại ca của mình là thánh nhân nghĩa nó nay loại kinh hỷ đơn giản so với chính mình trở thành thánh nhân còn muốn thấy không thể tưởng tượng nổi dâng lên còn chờ cái gì kết bái đi thông thiên nói ra ta chính là thánh nhân cho dù là thiên địa cũng không có tư cách chịu ta cúi đầu ngươi đối ta cúi đầu một cái l i tốt chương sáu trăm hai mươi ba đưa tặng càn c h n định đại ca trần lâm đối thông thiên liền thật sâu bái cứ như vậy cùng một cái thánh nhân c á i bái vẫn là tam thanh một trong linh bảo thiên tôn sao chẳng phải là thành đại nhật như lai sư thúc ha ha ha đối còn có quan â m cũng là như thế nhị đệ thông thiên nói ra tốt đã người bái ta v ì m ì n h làm đại ca liền đưa cho ngươi một kiện lễ gặp mặt tốt nói xong thông thiên liền lấy ra một vật đưa tới sáu h ồ n cờ lại có thể là sáu h ồ n cờ dựa vào thực phẩm tiên thiên linh bảo a mà lại đây là sát lục vô song tuyệt thế trí bảo mấu chốt là đây là kiện thứ hai có thể thương thánh nhân vũ khí đệ nhất liền là thí thần thương đệ nhị liền là sáu hồ n cờ chu tiên kiểm đều không có chức năng này chu tiên kiếm rất mạnh nhưng lại chỉ có thể vây k h ố n thánh nhân ba t ba ba đánh mặt mà lại là sát lục trí bảo chấn áp khí vận phương diện cũng hơi yếu một chút khí vận chấn áp nhất định phải tiên tiên trí bảo mới có thể chấn áp xẻn giáo thiệt giáo bực này kêu to khí vận nếu như là bình thường đạo tràng còn tốt chu tiên tư kiếm mặc dù cũng là tiên tiên trí bảo nhưng lại chỉ dết không phòng có đi không về đương nhiên lúc trước phân bảo nhai điểm bảo thời điểm hồng quân kỳ thật cũng là chính vì vậy cho nên đưa cho thông tin ê c ự c phẩm tiên tiên linh bảo nhiều nhất c ự c phẩm tiên tiên linh bảo cũng có thể chấn áp khí v ậ n chẳng qua là so tiên tiên trí bảo kém không ít mà thôi sáu hồn cờ hiện lên hình tam giác dưới lá cờ có sáu đầu cờ đôi nhẹ nhàng tung bay vì thông tin ê giáo chủ tuyệt thế đòn sát thủ năm đó tại phong thần đại chiến thời điểm thông tin ê dự định dùng cái này a m t o á n tư thánh cải biến vũ trụ địa thủy hỏa phong xóa đi thiên số tại sáu hồn trên lá cờ viết ra sáu người tên liền có thể bái đi sáu người tính bệnh đáng tiếc là sáu hồn cờ bị môn hạ phản đ ồ đệ tử trường nhĩ định quang tiên tự mình trộm đi lặng lẽ cầm lấy đi giao cho nguyên thủy thiên tôn trận danh dẫn đến thông thiên giáo chủ kế hoạch không có đạt được nếu là thật dùng tới hậu quả có thể nghĩ vì thế kinh động đến hồng quân đạo nhân làm hồng quân đạo nhân khi biết thông thiên giáo chủ mở ra vạn tiên trận cùng sáu hồn cờ sát ý về sau cố ý đem hắn mang đi cũng khiến cho cùng lão tử nguyên thủy thiên tôn tam thánh riêng phần mình uống vào một hạt tự hủy thần viên hiện tại thông thiên giáo chủ thế mà nắm bảo vật này cho mình mà lại là thông qua phân thân đưa tới phân thân hạ phàm thanh bình kiếm t h y theo tới sáu hồn cờ cũng cùng đi、theo. nói cách khác nhìn như chính mình vừa rồi đột nhiên đưa ra kết bái sự t ì n h thông thiên giáo chủ đã sớm tính tới hắn sở dĩ kinh ngạc không phải là bởi vì hắn mới biết được mà là kinh ngạc hắn trần lâm thật to gan lớn mật dám yêu cầu cùng hắn thông thiên kết bái thánh nhân thủ đoạn vô cùng vô tận trần lâm tiếp nhận sáu hồn cỏ đây chính là hàng thật giá thật c h ự c phẩm tiên tiên linh bảo mà không phải b ả o kích trả về b ả o vật b ả o vật này giữ g ố c b ả o kích trả về về sau là một kiện tiên thiên t r í bảo a đồ tốt đã cũng không biết chính mình cái này đại ca có thể hay không bạo kích trả về ken chúc mừng ký chủ cùng thánh nhân kết bái hệ thống thăng cấp bên trong hệ thống thăng cấp chúc n tràn mong. 10, 9, 8, 3, 2, 1, thăng cấp hoàn thành.、Thật、nhanh lâm Thật chờ 10, 1, 9, 2, cấp này mừng ớ i giây liền 10 đồng thăng hồ hoàn thành. Chúc là cấp m ký chủ cùng thánh nhân kết bái đánh vỡ thông thường chấn kinh hệ thống hệ thống quyết định ban thưởng ký chủ bạo kích trả về bội số gia tăng đến 1.000 vạn lần hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng nhiều cùng thánh nhân kết bái có ý tứ gì thánh nhân kết bái ngươi cho rằng đây là bên đường bán rau cải trắng nghĩ kết bái liền kết bái biết đạo vũ trụ bên trong mới vài vị thánh nhân sao thánh nhân kết bái liền đừng nghĩ tìm đạo lữ còn có khả năng cân nhắc thế nhưng hắn đã có hai cái đạo lữ tự nhiên cũng là không tính ở bên trong được à một ngàn vạn lần bạo kích liền một ngàn vạn lần bạo kích tốt đến mức có thể hay không có thu hoạch vậy liền coi là chuyện khác sáu hồn cờ bạo kích trả về giữ gốc đạt được một kiện tiên thiên trí bảo lúc này trần lâm nghĩ đến c à n k h ô n đỉnh đối với hắn mà nói có được bạo kích trả về hệ thống c à n k h ô n đỉnh liền vô dụng tiên thiên trí bảo chân áp khí vận còn không có chu tiên kiểm dùng tốt hắn lại không lập giáo tự nhiên cũng không có cái tiêu cẩn lúc này nói ra đại ca ta nhớ không lầm ngươi liền chu tiên tứ kiếm là tiên thi bảo đáng tiếc sát lục qua thịnh trấn áp đại giáo khí vận phương diện kém một bậc vừa vạn tiểu đệ liền đưa cho đại ca một kiện lễ gặp mặt tốt nói xong trần lâm liền đem c à n khôn đỉnh đem ra c à n khôn đỉnh thông thiên giáo chủ liếc mắt liền nhận ra được thập đại tiên tiên trí bảo một trong nói lên này thập đại tiên tiên trí bảo mỗi một kiện đều giá trị lên i thành tạo hóa ngọc điệp thái c ự c đồ bản cổ phiên chu tiên kiếm t r ợ đông hoàng trung hôn n ộ châu thí thân thương c à n khôn đỉnh côn lô tính này c à n khôn đỉnh chính là một cái trong số đó bao quát trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp cũng là một cái trong số đó bất quá tạo hóa ngọc điệp tính là một cái trong số đó. thế nhưng cuối cùng chẳng qua là một khối nhỏ không coi là số nhưng mà cứ việc dạng này lại có thể xuất ra càng k h ô n định tới vì c h ấ n áp khí vận lúc trước thông tin ê nhãn nhìn xem tiện giáo theo vạn tiên tới triệu đạo sụp đổ hắn cũng ý thức được c h ấ n áp khí vận tầm quan trọng từng một lần tìm kiếm những bảo vật này thế nhưng cuối cùng vô tật mà chấm dứt nay càng khôn định không phải tại hồng quân l á o tổ trong tay sao có thể c h ấ n áp khí vận có thể hậu thiên lại tiên thiên thật muốn khí vận thì thôi mấu chốt là hậu thiên lại tiên thiên đây chính là làm trái thông thường phá hủy toàn bộ vũ trụ cân bằng cho nên hồng quân lão tổ mới chính mình nắm ở trong tay người nào cũng mơ tưởng được mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình chu tiên kiếm trận hắn sở dĩ xuất hiện ở đây cũng là bởi vì hắn cảm nhận được đệ nhị bộ chu tiên kiếm trận tồn tại chính mình rõ ràng cảm nhận được chính mình chu tiên kiếm trận tại chính mình t r ư ờ n g k h ô n g bên trong nhưng mà lại xuất hiện đệ nhị bộ chu tiên kiếm trận này đã nói lên vấn đề không nghĩ tới đi vào thiên nguyên thế giới cũng nhìn được đệ nhị bộ chu tiên kiếm trận thế nhưng không hoàn chỉnh thiếu khuyết tuyệt tiên kiếm có thể là hắn luôn có một loại cảm giác hiện tại chính mình vị này nhị đệ trong tay chu tiên kiểm trận không đầy đủ thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ đầy đủ hết đây cũng là tại sao phải kết bài ý tứ hắn phát hiện hắn thế mà nhìn không thấu chính mình cái này nhị đệ tương lai kết bái lại có làm sao hiện tại thứ nhất niềm vui ngoài ý muốn xuất hiện c à n k h ô n đỉnh xuất hiện hơn nữa còn là đưa cho mình thông tin nói ra ngươi cũng đã biết này là vật gì ngươi xác định còn phải đưa cho ta không trần lâm cười nói tự nhiên không quan trọng một kiện c à n k h ô n đỉnh lại như thế nào có thể cùng huynh đệ chúng ta tình cảm tướng so sánh tốt tốt một cái tình cảm huynh đệ thông tin thật bất ngờ trần lâm một lời nói ngươi người huynh đệ này ta giao định cái này c à n k h ô n đỉnh hoàn toàn chính xác đối ta hữu dụng ta liền nhận c à n k h ô n đỉnh không am hiểu đối địch cùng phòng ngự am hiểu là hậu thiên lại tiên tiên h đặc tính thế nhưng cũng không trở ngại hắn chấn áp khí vận chỗ cường đại từ khi phong thần một trận chiến thông tiên h chiến bại t i ệ t giáo mặc dù y nguyên tồn tại nhưng lại một mực tồn tại một cái to lớn thai hoa n g ẩ m không có chấn áp khí vận đồ vật hiện tại tốt c ả n k h ô n đỉnh tồn tại hoàn toàn đền bụ t i ệ t giáo cuối cùng một khối n h ư ợ c điểm lại nói chính mình cái này nhị đệ đem c ả n k h ô n đỉnh b ự c này chấn áp khí vận trí bảo nói là đưa liền đưa chương sáu trăm hai mươi b ố có hay không thu đồ đệ ha ha ha có thông tin câu nói này trần lâm lập tức bị vũ chính mình cũng là có chỗ dựa người ít nhất đối mặt mặc khắc thánh nhân đại năng tính toán người nào còn không sợ theo lý thuyết gặp được thông tin ê thu làm đệ tử cái k i a chính là thiên đại vinh hạnh hiện tại ngược lại tốt kết bái làm huynh đệ cao hứng thật cao hứng k e n a hệ thống thế mà v ă n g lên trần lâm hơi s ứ n g sở rất là kinh ngạc dâng lên hệ thống có phản ứng có chút ý tứ hắn đến muốn nhìn xem hệ thống này muốn làm cái q u ỷ gì chẳng lẽ mình đưa cho thông tin ê bảo vật còn có thể b ả o kích trả về một đọn tiên trí bảo bạo kích trả về ít nhất cũng là tiên thiên trí bảo đặt cơ sở nói không chừng có thể tới một kiện hỗn độn linh bảo a giữa thiên địa đã từng có ba kiện hỗn độn hỗn độn hư không sinh ra tới kiện thứ nhất bản cổ phủ chia ra làm ba thái cực đ ồ bản cổ phiên hỗn độn trung kiện thứ hai hỗn độn tạo hóa thanh l i ê n phân ra mấy chục món pháp bảo thứ ba kiện tạo hóa ngọc điệp bị đánh nát thành vô số mảnh vỡ trong đó lớn nhất một khối bị hồng quân đạt được trở thành thập đại tiên tiên trí bảo đứng đầu đến cùng là thứ nào trần lâm tràn ngập trờ mong có hỗn độn linh bảo ta dựa vào mình bây giờ chẳng phải là đều có thể một trận chiến tiên vương ký chủ đưa tặng kết bái đại ca thông thiên giáo chủ tiên tiên trí bảo cản cố đình phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích, bảo kích. tự nhiên là bạo kích mà lại đã không kịp chờ đợi muốn bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được hỗn độ n linh bảo d i ệ t thế cối say đây là hỗn độ n linh bảo một kiện chính mình không biết hỗn độ n linh bảo thật sự có thể thành công bạo kích trần lâm thậm chí đều muốn đem chính mình chu tiên kiếm lấy ra bạo kích một đợt đáng tiếc chu tiên kiếm không được đầy đủ tăng thêm chu tiên kiếm bản thân liền là người ta bản mệnh pháp bảo đã có một bộ còn muốn đệ nhị bộ nói đi thì nói lại diện thế cối say làm trần lâm đạt được về sau thế mới biết thập đại tiên tiên trí bảo là mở ngày sau xuất hiện mà ở trong hỗn độn không chỉ có riêng chỉ có thập đại tiên tiên trí bảo nhưng đều bị sẽ diệt ba nghìn hỗn độn ma thần lại có trọn vẹn ba n g h n kiện tiên tiên trí bảo năm đó hỗn độn một trận chiến tiên tiên trí bảo chỉ còn lại có năm chắc mười món sau này tạo hóa ngọc điệp thí t h ầ n thương bản cổ phiên thái cực đ ồ các loại đều là ba kiện hỗn độn linh bảo biến thành mà hỗn độn linh bảo lại có trọn vẹn năm kiện nhiều d i ệ t thế cối say chính là một cái trong số đó bản cổ phủ khai tiên tích điệm tạo hóa thanh niên sáng tạo thế giới tạo hóa ngọc điệp diễn hóa thế giới diễn thế cối say hủy diệt thế giới lôi đình phương chu giám sát thế giới trong đó uy lực lớn nhất không phải bàn cổ phủ lại là này d i ệ t thế cối say khá lắm chính mình trực tiếp đạt được tối cường bảo vật công kích mạnh nhất đáng tiếc là mẹ nhà hắn chính mình không dùng đến được a thành gân gà chỗ tốt duy nhất đại khái liền là chấn áp khí v ậ n đồng thời một khi chính mình nhận trí mạng công kích d i ệ t thế lớn mà i liền sẽ khởi động nghiên ép hết thẻ kẻ địch cho dù là một tia uy lực t h á n h nhân cũng có thể đánh g i ế t thậm chí là h ư n g quân cảm thụ được trong cơ thể diện thế cối say trần lâm không thể tưởng tượng nổi phát hiện mình lúc này tu vi thế mà cũng đi đến kim tiên sơ kỳ trước đó chân tiên trung kỳ đi đến kim tiên sơ kỳ chẳng qua là ý là khí tức này vẫn không thể vận dụng tình huống dưới này nếu có thể vận dụng này diệt thế cối say tu vi của hắn sẽ còn gia tăng dựa vào trước đó đạt được tiên tiên trí bảo đều không có đạt được bực này c h ỗ t ố t không hổ là hỗn độn linh bảo a i trần lâm làm sao biết ai bảo hắn là tiên tiên ma thần tư chất tư chất tăng lên động dùng pháp bảo hạn mức cao nhất tăng lên tiên tiên trí bảo người ta đạt được cũng không dùng đến a nhiều nhất tiên tiên linh bảo còn có khả năng sử dụng nếu là hắn hỗn độn ma thần tư chất ngươi nhìn hắn có thể hay không sử dụng diệt thế lớn mài ngươi xem còn có thể không trợ giúp hắn tăng cao tu vi a bất quá mặc dù không có thể động dụng diệt thế lớn mài thế nhưng có diệt thế lớn mài thủ hộ chí ít có một điểm hắn đối phó kẻ địch thời điểm thủ đoạn càng nhiều cường hãn hơn chính là lúc này trần lâm có thể không đã đơn giản đối phó thiên nguyên lao tặc dựa theo võ chiếu lời giải thích thiên nguyên lao tặc cũng là kim tiên sơ kỳ bởi vì thế giới này cực hạn liền là kim tiên sơ kỳ không nghĩ tới chính mình lại có bực này niềm vui ngoài ý muốn trước đó đối thiên nguyên lao tặc tràn đầy kiên kỵ thật muốn phát sinh xung đột chính mình không nhất định là đối thủ hiện tại bóp chết hắn liền cùng bóp chết một mực con kiến một dạng chuyện dễ dàng đến lúc này trần lâm thật đúng là không sợ hãi. a thông thiên giáo chủ mặc dù đây chỉ là hắn một sợi tóc thế nhưng thánh nhân liền là thánh nhân trần lâm đột nhiên nhiều diệt thế lớn m à i mặc dù tới cũng nhanh đi cũng nhanh nhưng là vẫn bị hắn bắt được nhường thông thiên giáo chủ rất là kinh ngạc dâng lên hỗn độn khí t ứ c không nên a chẳng lẽ đương thời còn có hỗn độn linh bảo tồn tại đối với mình cái này nhị đệ thông thiên triệt đ ệ bị chấn động đến chính mình vẫn là thánh nhân càng không đỉnh nói cầm liền đem ra chính mình mặc dù có thể xuất ra sáu hồn cờ nhưng lại cũng không bỏ ra nổi tiên t i ê n trí bảo a vì chấn áp khí vợt hắn một mực tìm kiếm mấy kiện bảo vật này thí thân thương côn lôn kính đặc thù vô cùng m ộ chi trần mực t g hồng tay lâm tự nhiên không biết thông tin ê giáo chủ ý nghĩ nếu là biết tất nhiên khịt mũi coi thường trước kia không biết hệ thống hạn mức cao nhất cao bao nhiêu thế nhưng hiện tại bằng vào d i ệ t thế lớn mài xuất hiện nói ra hiện liền xuất hiện hắn lòng tự tin b ạ o giảm tự nhiên hiểu rõ đ i ể m này tiếp lấy chung quanh cảnh tượng lại xuất hiện bé trai cũng chính là tiểu phong đột nhiên thấy trong phòng thêm một người cũng rất là s ữ n g sở thông thiên nhìn bé trai l ư ớ t mắt nói ra kẻ này không sai thiên sinh vương thể nếu tại đây bên trong gặp được liền giúp ngươi thành tiểu tiên thể đi nói xong liền là vung tay lên sau một khắc bé trai tư chất trong nháy mắt đạt được tăng lên không chỉ tư chất tăng lên hơn nữa còn truyền thụ một môn thần thông đến mức con đường tu luyện vậy liền dựa vào hắn tương lai mình như thế nào phát triển trần lâm lại một lần nữa nhìn về phía tiểu phong thời điểm rất là ngoài ý m u ố n hắn khí vận lại một lần nữa phát sinh biên hóa trước đó là ngũ sắc khí vận hiện tại lại có thể là bảy sắc khí vận mà lại là bảy sắc lọc tre đây chính là thế tục giới cấp cao nhất khí vận thành tiên khí vận a muốn thành tiên cho dù là tiên thể cho dù là không có thiên nguyên lao tặc đều không có dễ dàng như vậy trước đó tiểu phong là bởi vì gặp được chính mình cho hắn một phần tiền đồ như vậy hiện tại gặp được thông tiên cho hắn một phần tương lai mà lại đột nhiên trần lâm trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu cái tiểu đồ đệ. phong chỉ ó ể gia tăng quán đ cảm thấy đầu góc trong nháy mắt nổ tung lên hắn tự nhiên biết thánh địa nhị chữ hàm kim lượng vì có thể tiến vào tiểu v õ quán cải biến vận mệnh cất năm năm tiền mới tám lượng bạc lần này gặp được trần lâm cho một lượng bạc vốn cho rằng chính mình lần này làm sao cũng có thể lại tồn một chút không nghĩ tới vận khí tốt như vậy trực tiếp bãi sư hơn nữa còn là thánh địa toàn bộ thế giới đứng đầu nhất tồn tại liền là thánh địa một cái thánh địa đệ tử đến thái sơ thành cho dù là thái sơ thành thành chủ đều muốn cẩn thận linh luận chớ đừng nói chỉ là thái sơ thành chủ tại lúc trước hắn muốn gia nhập vó quản quán chủ trước mặt vậy liền là tiểu hải tử không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị lúc này tiểu phong làm sao không biết chính mình cải biên vận mệnh thời điểm đến đông đông đông liên tiếp dập đầu chín cái đầu trần lâm này mới khiến tiểu phong đứng lên tốt đứng lên đi theo tiểu phong đứng vậy trần lâm nói ra từ giờ trở đi ngươi chính là của ta chín đệ tử thân phận của v i sư ngươi tự nhiên cũng cần biết v i sư tên là trần lâm đến từ ngọc hư thánh địa thái ớt sơn tiền nhiệm thủ tọa ngươi có tám cái sư h u y n h sư tỷ đại sư tỷ cố thiên tuyết hiện tại thái ớt sơn thủ tọa nếu bái ta làm thầy vi sư tự nhiên không thể thiếu muốn vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật như vậy đi vi sư liền ban thượng ngươi một món pháp bảo tốt chưa bao giờ tu luyện lúc này tự nhiên tốt nhất liền là một món pháp bảo thần cấp pháp bảo tốt c ự c phẩm thần cấp pháp bảo sau một khắc một thanh lợi kiếm thành hình hồng loan thiên kinh quy tắc chi lực n ô n s u ấ t pháp t h ủy trở thành kim tiên sơ kỳ trần lâm phàm là thập nhị phẩm tiên cấp dùng trở xuống pháp bảo cho dù là c ự c phẩm tiên bảo cũng có thể n ô n s u ấ t pháp t h ủy lăng không sáng tạo ra tới mà thậm chí tiên vương pháp bảo cũng có thể lăng không sáng tạo tốt một cái hồng loan thiên kinh đáng tiếc là hồng loan thiên kinh dù sao chẳng qua là thiên kinh đẳng cấp cao nhật cũng chính là sáng tạo ra hậu thiên trí bảo mà thôi thiên thiên linh bảo lại sáng tạo chế trần lâm trước đó còn cho là mình thậm chí có thể đem tiên thiên pháp bảo sáng tạo ra đ e n đáng tiếc là cùng nguyện vọng hồng loan tiên h kinh vẫn là kém một chút cũng may hồng loan tiên h kinh có mười đại thần thông sáng tạo bảo vật có cực hạn thế nhưng không trở ngại thi triển mặt khác thần thông bí pháp trần lâm thần kỳ biểu hiện chính hắn đều không có chú ý lúc này đã xóm đem một bên thông thiên giáo chủ triệt để bị t r ò n váng hắn nhìn thấy cái gì giống như chính mình cái này nhị đ ệ tại xuất gia thần cấp pháp bảo thời điểm lại có thể là lăng không lấy ra nói cách khác hắn là lăng không sáng tạo mà chính mình cũng có thể không đúng thần cấp pháp bảo cũng không thể nói là lăng không sáng tạo chính mình có thể cải tạo vật chất bản thân nhưng lại cũng muốn xuất ra vật chất một kiện thần cấp pháp bảo cho dù là một khối đá cũng tồn ta mà trần lâm không có lấy gì chống rông xuất hiện thông tin làm sao biết trần lâm hồng loan thiên kinh điểm mạnh căn bản không phải cái vũ trụ này công pháp mặc dù bạo kích trả về là dùng cái vũ trụ này làm chủ nhưng lại cũng không là chỉ có một cái vũ trụ bao quát muôn vàn bao quát hắn kiếp trước thấy tiểu thuyết nghe đồn các loại các loại bảo vật d i ệ t thế lớn mài liền là như thế một khi bị hắn đặt được liền sẽ cưỡng ép đổi biến đại đạo ý chí nhiều đại đạo thừa nhận có cái này pháp bảo công pháp tồn tại Mà điểm này kỳ thật, trần Lâm cũng không rõ ràng lắm.、Trần、lâm, đem cái này, thần cấp pháp bảo cực phẩm này ràng này đưa đúng cái Tiểu nói Trần cũng không Trần thần Phong kỳ thật pháp cho rõ ra, r cấp cực bảo ồ i nguyên trần ê kêu n ngươi Phong nói ra, đúng rồi, nguyên tên của ngươi kêu cái gì. Tiểu a Thanh đệ tử t gọi Phong、thanh、Dương. Ồ, r lâm rất là n g o ạ i ý muốn phong thanh dương khó trách danh tự tốt cùng trước đó thế giới võ hiệp kiếm thánh một cái tên khó trách lại bị thông t i ê n trợ giúp hạ sinh ra tiên thể lại có thể là kiểm đạo tiên thể thiên sinh kiếm cốt、tốt. phong thanh dương thanh kiếm này liền gọi hắn hoa sơ tốt phong thanh dương thế giới võ hiệp xuất thân hoa sơn thanh kiếm này liền gọi hoa sơn hy vọng ngươi xứng đáng thanh kiếm này mặc dù chỉ là vừa mới lấy được kiếm thế nhưng một đoạn thời gian rất dài ít nhất một năm hai năm bên trong thanh kiếm này sẽ nương theo lấy phong thanh dương đệ tử ghi nhớ phong thanh dương xúc động vạn phần nói keng ký chủ thu đồ đệ c ử u đệ con phong thanh dương ban thưởng mỗi ngày bạo kích trả về cơ hội một lần ban thưởng quán đỉnh cơ hội một lần ban thưởng bảo vật bạo kích trả về cơ hội một lần ban thưởng thập nhị phẩm tiên cấp tiên dược hoàng tuyển thủy thần cấp công pháp hàn mai kiếm pháp tẩy luyện đan dược đây là hoàng tuyển thủy lớn nhất công hiệu tẩy luyện xuất đan dược chất bẩn mặc dù chỉ là thập nhị phẩm tiên dược thế nhưng hiệu quả có thể là rất đúng phẩm tiên đan cũng có dùng cho dù là cực phẩm tiên đan cũng có chất bẩn chất bẩn quyết định đan dược đẳng cấp đan dược chia làm không hợp cách cái k i a chính là phế đan trực tiếp báo hỏng đan dược đẳng cấp đều bình không lên tiếp theo là hợp cách lương tài ưu tú không rảnh h o à n mỹ năm cấp bậc mà dùng hoàn g tuyển thủy tẩy luyện đan dược chất bẩn có thể nhường đan dược đẳng cấp tăng lên vừa đến hai cấp bậc nói cách khác phế đan là không thể nào tồn tại hợp cách có được năm mươi chất bẩn lương tài có bốn mươi chất bẩn ưu tú có hai mươi chất bẩn không r ả n h có một mươi trở xuống chất bẩn hoàn mỹ có một trở xuống chất bẩn này có thể là độ tốt thu đô đạt được hoàng việt thủy ngoại trừ hoàng việt thủy còn một bộ kiếm pháp hàn mai kiếm pháp thần cập kiếm pháp đây là một bộ trí âm kiếm pháp kiếm pháp thoải mái hào phóng chủ yếu là một chữ nhanh hàn mai đại biểu là s ắ c ý kiếm pháp vừa ra s ắ c ý như là mùa đông khắc nghiệt hàn mai giết người trong vô hình không sai vậy liền truyền thụ bộ kiếm pháp kia cho phong thanh dương đi ban đầu dự định theo cơ sở kiếm pháp bắt đầu đang truyền thụ thái ớt thần kiếm thái ớt thần kiếm sớm đã bị trần lâm theo nguyên bản vương phẩm đ ỉ n h phong kiếm pháp phát triển đến thần cấp đ ỉ n h phong kiếm pháp nhất là tuyệt chiêu mạnh nhất kim giao tiễn càng là trở thành thập nhị phẩm tiên cấp kiếm pháp trở thành thái ớt sơn tuyệt học mạnh nhất một trong đến mức đại chu thiên tinh thần kiếm pháp trần lâm cũng không có người người truyền thụ bởi vì đây là thuộc về hãn đệ tử cùng thủ tọa nhất mạch mới có thể dùng tu luyện đại chu thiên kiếm pháp thập đại kiếm pháp một trong vô cùng cường đại tiền đồ vô lượng hàn mai kiếm pháp lại không phải hết thể chín chiêu mỗi một chiêu theo chín ba mươi sáu bốn mươi lăm năm mươi bốn sáu mươi ba bảy mươi hai tám mươi mốt mà lại mỗi một cái kiếm pháp biến hóa đều sẽ đối ứng một cảnh giới theo nhất phẩm đạo cựu phẩm luyện thể luyện k h í luyện thần ngưng sát thiên cương hợp đạo hóa thần động huyền tạo hóa cảnh giới đến lúc này tu luyện thái ớt thần kiếm so trực tiếp tu luyện thái ớt kiếm pháp càng tốt hơn keng ký chủ ban thưởng đệ tử phong thanh dương thần cấp tiên kiếm hoa sơn phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn bạo kích trả về đạt được đại đạo kim tiên tiên kiếm ngũ nhạc tiên kiếm chương sáu trăm hai mươi sáu lại là một đợt thu hoạch năm thanh tiên kiếm thế mà tạo thành một bộ kiếm trận ngũ nhạc kiếm trận hơn nữa còn phụ tặng năm bộ kiếm pháp cái này bạo kích cũng là kiếm lời không lô sách ngàn vạn bội số bạo kích trả về a ngũ nhạc kiếm pháp phân biệt là tung sơn hoa sơn hàng sơn thái sơn hành sơn đây không phải cùng tiền thế ngũ nhạc giống nhau sao bộ kiếm pháp kia chẳng lẽ là l à m t i n h người sáng tạo hoặc là hệ thống tạm thời sáng tạo ra thế nhưng trần lâm vẫn là cẳng có khuynh hướng người sau diễn thế mâm lớn đều đi ra còn có cái gì không thể nào c nói c h ồ n lên này ngũ nhạc kiếm pháp tung sơn kiếm khí tượng sâm nghiêm liền giống như thiên quân vạn mã lao vực tới trường thương đại kích cắt vàng nàng giảm hoa sơn kiếm nhẹ nhàng nhanh nhẹn linh hoạt giống như ngày xuân sông yến phi múa liêu ở giữa cao tốc tả hữu quay lại như ý hàng sơn kiếm pháp dày đặc n g h i ê m cẩn lớn ở thủ ngự mà thường thường tại nhất làm người xuất kỳ bất ý chỗ đột xuất giết lấy kiếm pháp đầy đặc có thửa lăng lệ không đủ mà lại môn này kiếm pháp thích hợp nhất nữ tử sử dụng kiếm pháp cũng không bằng mặt khác bốn n h ạ kiếm pháp như thế uy manh hung hãn nhưng hàng sơn kiếm pháp nhưng nói là sơ hở cực ít kiếm pháp một t r ồ n g như nói thủ ngự chỉ nghiêm có một không hai ngũ đại kiếm pháp tại cực bình thường chiêu thức bên trong tối xúc phơ mang sâu hợp trong đông có kim yêu quyết nay bộ kiếm pháp dùng từ bi làm gốc trong đông có kim tựa như là dấu diếm kim thép một đoàn sở đông người bên ngoài nếu như không thêm xúc phạm sợi bông nhu hòa mềm mại tại người không n ă n g ngược nhưng nêu lấy tay l ự c bót sợi bông bên trong cất dấu kim thép liền đâm vào tay cầm đâm vào sâu cạn cũng không phải là quyết tại kim thép mà quyết tại trên bàn tay dùng lực lớn nhỏ dùng lực nhỏ thì thụ thương nhẹ dùng lực lớn thì thụ thương nặng này trốn kiếm pháp y ế u quyết bản nguyên liền xuất phát từ phật gia nhân quả bảo ứng nghiệp duyên tự tác thiện ác tùy tâm chi ý thái sơn kiếm pháp d à y nặng trầm ồn quy củ nghiêm trình hành sơn kiếm pháp linh động khó dò biến ảo còn như quỷ mị k i ế mà lại bộ này ngũ nhạc kiếm trận chẳng những có thể có năm người thi triển cũng có thể một người thi triển năm thanh kiếm năm bộ kiếm pháp tạo thành xây thành p h o ký chủ truyền thụ đệ tử phong thanh dương thần cấp kiếm pháp hàn mai kiếm pháp phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy trăm l i h vạn bạo kích trả về đạt được đại đạo t h ầ n tiên kiếm pháp thái huyền kiếm kinh so với trước bạo kích trả về đưa liền thiếu một trăm linh vạn lần không đến mức lớn như vậy đi bất quá trong nháy mắt trần lâm cũng đã nghĩ thông suốt cũng thế nhìn như tranh l ệ n h to lớn trên thực tế không có chút nào tranh l ệ n h bởi vì thứ nhất mặc dù là tám trăm vạn thế nhưng đó là phong thanh dương lần thứ nhất bạo kích trả về đây là có hệ thống tăng thêm cùng ban thưởng tăng thêm kể từ đó nhìn như là mấy trăm vạn trên thực tế là hai lần bạo kích kết quả thái huyền kiếm kinh bao quát muôn vàn hết thẻ chín bộ kiếm pháp tựa như là hàn mai kiếm pháp chín chiều kiếm pháp một dạng biến hoa thiếu thế nhưng tốc độ nhanh dùng sát ý cùng tốc độ thủ thắng mà thái huyền kiếm kinh lại là dùng bác đại tinh tâm để thủ thắng đều có ưu điểm không thể nghi ngờ là có khả năng gia tăng bọn hắn kiếm pháp nội tỉnh thu đồ đệ phong thanh dương lại một cái kiếm đạo cao thủ được các đệ tử của mình giống như từng cái đều là nhân trung lắm phượng tuyệt đại thiên tiêu đáng tiếc là thiên nguyên lão tặc tồn tại dẫn đến đệ tử của mình không thể đi ra thiên nguyên dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là bọn hắn thời gian tu luyện vẫn là quá ngắn không có đầy đủ thời gian đi phát huy tài năng của mình để cho mình nhất phi trùng thiên hiện tại tốt giờ này khắp này tràn diện giống như cho bọn hắn tuyệt đối tự do là thời điểm tìm thiên nguyên lão tặc tính sổ thời điểm đen bất quá này trước đó lấy trước đi hóa huyết ma đao lại nói trần lâm một loạt kỹ thuật thấy một bên thông thiên giáo chủ cả người đều trở nên chọn mắt ố c mồm dâng lên này tính là cái gì kỹ thuật thông thường kỹ thuật sao thông thiên đi mang theo vô số nghi vấn đi mang theo càn k h ô n đỉnh đi trần lâm đem hắn đưa e m hắn đ tiễn nếu phong thanh dương là đệ tử của hắn bất quá tiến đến thái sơ c ổ khoáng cũng không có ý định mang theo hắn trần lâm hỏi t h i ể u phong ngươi nhưng còn có thân nhân có phong thanh dương nói ra đệ tử còn có phụ mẫu cùng một người m u ộ i m u ộ i phong thanh dương cũng không là cô nhi mà là phụ mẫu song toàn một cái ba tuổi muộn muộn gia đình bình thường phụ thân tại một cái thương hội làm lao động tay chân khiến bao tải mẫu thân ở nhà chiếu cố m u ộ i muội cho người ta may may va vá phụ cấp gia dụng n i ê n k ỷ của hắn quá nhỏ liền tới cửa tìm người bên ngoài làm dẫn đường phụ mẫu kiếm tiền cũng có thể người một nhà chỉ tiêu thậm chí còn có một chút xíu còn thừa thế là hắn tiền không có n ộ lên cha mẹ của hắn hết sức hai sáng đều biết con trai của mình miệt mài l u y ệ n võ cải biến vận mệnh của mình phụ mẫu cũng là ủng hộ ai không muốn mong con hơn người chính mình làm cả một đời người hạ đắng cũng không thể để con của mình cũng cùng chính mình một dạng làm một cái người hạ đẳng k h u n vác trần lâm nói ra nếu d ạ n g này ngươi mang theo cha mẹ của ngươi cùng ta cùng một chỗ đến thái huyền vực tốt ngọc hư thánh địa tại thánh giới m ắ t đất cũng có một tòa thành trì tồn tại làm hắn trần lâm đệ tử phụ mẫu mội mội tự nhiên sẽ có người an bài thật kỹ không nói cao cao tại thượng thế nhưng đại phú đại quý còn có thể tùy tiện làm được tòa thành trì này ban đầu liền có ngọc hư thánh địa đệ tử thường xuyên đến hướng không thiếu thái ất sơn đệ tử phong thanh dương miệng đầy đáp ứng cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua này bằng với là giải quyết triệt để nỗi lo về sau của hắn rốt cuộc không cần vì cha mẹ của mình lo lắng có thể một lòng một dạ tu luyện thậ còn có khả năng nhường mội mội tiến vào ngọc hư tiên môn cho phong thanh dương một chút bạc trần lâm liền nhường hắn chờ dâng lên lúc này mới quay người rời đi tiến vào thái sơ cổ khoáng thái sơ cổ khoáng lúc này đã chậm rãi t i ê n đen lại sở dĩ muốn đêm tối đi tới thái sơ cổ khoáng đó là bởi vì muốn muốn tiến vào hoàng kim chiến tộc liền nhất định phải là ban đêm bởi vì đến ban đêm hoàng kim chiến tộc nhỏ đường nối vị diện là yếu nhất thời điểm bằng không cho dù là tiên nhân cũng rất khó mở ra tiểu vị diện lối đi trừ phi là từ nội bộ mở ra năm đó hoàng kim chiến tộc sở dĩ chiếm cứ cái này tiểu vị diện nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì lúc ấy là không chủ vị diện mà bây giờ biến thành có chủ vị diện mà thôi chương sáu trăm hai mươi bảy phong thanh dương cao quan thời khắc làm trần lâm bước vào thái sơ cổ khoáng chỗ sâu thời điểm đêm tối triệt để bùng xuống trần lâm thần thức q u á c ngang tâm linh lực lượng không ngừng thăm dò rất dễ dàng đã tìm được tiểu vị diện chỗ hoàn toàn chính xác ban đêm vị diện phòng ngự yếu kém nhất thế nhưng đây cũng là so ra mà nói không phải đại đế không có thể vào trần lâm là đại đế thế giới ý thức nhưng không biết hắn hiện tại không chỉ không phải bình thường tiên nhân vẫn là kim tiên sơ kỳ so sánh với hắn không thua bao nhiêu thậm chí càng mạnh thiên nguyên láo tặc kim tiên sơ kỳ có thể áp chế hắn thế giới ý thức tiêu vong sắp đến mà trần lâm sẽ chỉ so thiên nguyên láo tặc càng mạnh t h ậ t muốn đối phó hắn thế giới ý thức không đến mười phút đồng hồ triệt để đem hắn tiêu diện một cái tiểu vị diện nếu muốn đánh mở chuyện dễ như t r ở bàn tay nơi này chính là tiểu vị diện sao hoàng kim chiến tộc chỗ có chút ý tứ trần lâm vung tay lên một cánh cửa xuất hiện sau đó thần không biết quỷ không hay đi vào ngay tại trần lâm tiến vào hoàng kim chiến tộc chỗ tiểu vị diện thời điểm phong thanh dương bên này lại gặp phải phiền thoái về đến trong nhà, phong thanh dương đem chính mình bái sư sự tình nói cho cha mẹ của mình cha mẹ tiểu mội sư phụ ta nói hắn lúc trở về sẽ mang theo ta còn có các ngươi đi thái huyền b ự c đến lúc đó sẽ an bài các ngươi tại thánh địa dưới núi sinh hoạt các ngươi yên tâm nhi tử nhất định thật tốt tu luyện chờ ta tu luyện có thành tựu thời điểm lại để cho mọi m ộ i bái nhập thánh địa còn có các ngươi nhị lão đến lúc đó đệ tử cầu sư phụ ban cho đan dược kéo dài tuổi thọ ta nhất định sẽ làm cho các ngươi nhị lao sống lâu trăm tuổi phong thanh dương phụ mẫu rất là vui mừng vì con của mình cao hứng tốt quá tốt rồi ta liền tin tưởng ta con trai của phong thiên tương lai nhất định sẽ có tiền đồ vốn cho rằng ngươi sẽ bái nhập võ quán tu luyện võ công không giống vi phụ dạng này là một cái khuôn vác lại không nghĩ rằng ngươi thế mà có thể bái một cái sư phụ nhi tử ngươi có này phân tâm liền tốt ngươi vừa bái sư cha chúng ta tại thái sơ thành sinh sống rất thoải mái ngươi nỗ lực tu luyện có thành tiệu chúng ta liền đủ hài lòng đạo là lúc sau có thành tiệu thời điểm không nên quên y giúp ngươi mội mội một thanh là được rồi con ta cuối cùng có thể tu luyện t ố t quá tốt rồi ta ra ngoài đánh hai lượng ít rượu đêm nay nhất định phải uống một chén hài nhi mẹ nàng ngươi đi cắt nửa cân thì đi、ừ. mẫu thân của phong thanh dương cười đáp ứng nếu là lúc trước bọn hắn không muốn nói c á t tịp ít rượu đều không bỏ uống được cha mình làm lao động bình thường uống rượu cũng đều là đánh một lượng rượu đổi nửa c â n nước sau đó mỗi lần uống một ngủ nhỏ lần này trực tiếp hai lượng rõ ràng trong lòng cao hứng biết bao nhiêu a nhìn xem cha mẹ mình cao hứng như thế phong thanh dương trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải thật tốt tu luyện tuyệt đối không để cho mình phụ mẫu thất vọng ngay tại phụ mẫu chu ẩ n bị lúc ra cửa đột nhiên cửa phòng bị người một c ư ớ c đặt ra phòng ở không phải thuộc về bọn hắn mướn nơi này là toàn bộ thái sơ thành nổi danh nhất liệu m ạ khóc một nhà bốn chiếc người chen tại mười mấy mét vông trong phòng, đáp hai tấm phòng cửa bị mở ra đứng ngoài cửa hai đại hán đối phong phụ nhất chỉ nói ra ngươi đi ra cho ta phong thiên ban đầu cao hứng thần s ắ c trong nháy mắt n h ấ t biến một mặt sợ h a i nói cường ca sao ngươi lại tới đây nói xong khẽ cắn răng nên đón tiếp lấy ta cái nhà này quá nhỏ liền không mời các ngươi t i ề n đến cường ca liền là hai đại hán một trong bọn hắn là thái sơ thành một cái tam lưu tiểu bang phái người bình thường liền là tại thế hệ này thu chút phí bảo hộ chuyên môn bóc lột như là phong phụ dạng này người nghèo cường ca hừ lạnh một tiếng nói ra bóp nói nhảm ngươi nói phí bảo hộ lúc nào cho a xa phong phụ sắc mặt đại biên trên một tháng phí bảo hộ hắn không cho xong một cái là bởi vì bọn hắn nguyên bản bất quá năm tiền bạc phí bảo hộ đột nhiên đã tăng tới tám tiền trong lúc nhất thời không đủ tiền đệ nhị là bởi vì chính mình l a o bà bị bệnh nhặt được một điểm dược phong phụ vội và nói g n cường ca có thể hay không tại chậm mấy ngày năm ngày liền năm ngày ta nhất định nắm phí bảo hộ b ổ đủ năm ngày phát thảo má ngươi cho rằng mấy cái năm ngày bớt nói nhảm hôm nay hoặc là đưa tiền hoặc là liền c h ơ i trách chúng ta không khắc h í nói xong cường ca một phát bắt được phong phụ cổ liền muốn một quyền đập xuống mắt thấy liền muốn một quyền đập chúng phong phụ phong thanh dương giận dữ hét dừng tay nói xong một cái b ư ớ c xa trong nháy mắt xuất hiện tại cường ca hai người trước mặt đem phụ thân của tự mình cho cứu lại cường ca nhún mày chỉ cảm thấy thấy hoa mắt người đã không thấy t â m hơi này mới nhìn rõ ràng phong phụ thế mà bị người cho cứu đi mà cứu đi hắn người thế mà là con của hắn l ử a giận trong nháy mắt bốc cháy lên m a n g to phát thảo sao tiểu tạp thoái dám động thủ với ta muốn ăn đòn nói xong nâng lên bàn tay liền hướng phía phong thanh dương một bàn tay quả tới cường ca cường ca không nên đánh con trai của ta van cầu ngươi phong phụ dọa đến vội vàng ngăn lại nói con của ta liền muốn bái nhập thánh địa phốc phốc cường ca lập tức n ở nụ cười ha ha ha ha thánh địa ngươi cho rằng cái gì thánh địa phong nhị ngươi chính là một cái bán khuôn vác ngươi tự nhiên không biết thánh địa phân lượng nói cho ngươi tùy tiện một cái thánh địa đệ tử chúng ta thái sơ thành thành chủ thấy đều muốn cẩn thận đối phó l i ề u mạng định bỏ ngươi lại còn nói con của mình bái nhập thánh địa ngươi tại sao không nói bị thánh địa trưởng lao thu làm đệ tử ta nhổ vào tìm cái lý do cũng tìm cái tốt lựa gạt lao tử xem lão tử không giết chết ngươi nói xong liền một bàn tay quả tới mắt thấy liền muốn một bàn tay trong quạt phong phụ phong thanh dương đậu hắn nổi giận không chính xác đánh phụ thân ta đánh hắn có khả năng thế nhưng khi dễ phụ thân hắn lại không được phong thanh dương hét lớn một tiếng trong cơ thể hoa sơn thần kiếm lập tức nổ bắn ra một đạo cường hãn kiếm ý tới đạt được hàn mai kiếm pháp mặc dù không có tu luyện thế nhưng hoa sơn thần kiếm nhận hắn làm chủ phản phất cảm nhận được phẫn nộ của hắn một dạng lập tức buộc phát ra một đạo dọa người kiếm ý hàn băng t h ấ u xương như là hàn mai trong nháy mắt đem cường ca hai người cho đông kết biến thành một ngôi tượng đá phong thanh dương cũng bị giật này mình tự băng liền vừa rồi chính mình nổi giận không tự chủ triệu hắn trong cơ thể thần kiếm tạo thành kết quả chẳng những là hắn cha mẹ của hắn cũng bị dọa phát sợ nhi tử đây là có chuyện gì phong thanh dương cũng may phản ứng nhanh khẽ cắn răng nói ra cha mẹ lần này sư phụ thu ta làm đồ đệ không chỉ thu ta làm đồ đệ hơn nữa còn đưa ta một thanh kiếm nói xong liền đem trong cơ thể kiếm cho triệu hắn đi ra hòa sơn thần kiếm chống rông xuất hiện chiêu này nhưng làm phong thanh dương phụ mẫu cho rung động đến kiếm giống như là theo con trai mình trong thân thể xuất hiện nhi tử thanh kiếm này đến cùng là chuyện gì xảy ra phong thanh dương phụ mẫu dò hỏi thật bất khả tư nghị quá thần kỳ phong thanh dương kỳ thật cũng là lần đầu tiên triệu h o á n thanh kiếm này mặc dù hắn không giống cha mẹ mình như thế rung động cùng kinh ngạc thế nhưng nội tâm cũng là rời sông lớp biển gương mặt không thể tưởng tượng nổi n à y chính là mình sư phụ đưa cho bảo vật của mình sao quá lợi hại chương 628, t i ế n vào tiểu vị diện phong thanh dương nói ra cha mẹ các ngươi hiện tại nên yên tâm ta đi thanh kiếm này là sư phụ đưa cho ta bảo vật phong phụ thở dài một hơi bất quá trong nháy mắt hắn ở sâu trong nội tâm trong nháy mắt lo lắng nhi tử ngươi nhanh lên bọn hắn là phi long ba n g ờ i chu cường bọn hắn cũng chính là con kiến hôi ban chủ của bọn hắn phi long c ó thể là cao thủ ngươi vừa mới bại sư căn bản không phải là đối thủ của hắn phong thanh dương lắc đầu nói không muốn đi cùng đi mà lại ta còn không thể đi sư phụ ta phân phó ta tại thái sơ thành chờ hắn ta muốn chờ sư phụ nếu như nói trước đó phong phụ đối với phong thanh dương lời còn thái độ hoài nghi như vậy hiện tại hắn là hoàn toàn tin tưởng không phải b á i một cái tốt sư phụ tại sao có thể có một thanh lợi hại như thế kiếm mà lại ta có sư phụ đưa cho thần kiếm của ta ta có thể bảo vệ tốt chính mình ngay tại vừa rồi phong thanh dương cũng xem như chính thức thấy được trong tay mình thần kiếm lợi hại Mặc kiếm, có chỉ dù dựa không không thế nhưng chỉ dựa vào thần luyện, tu vào phong ả cảnh căn bản không phải i đối Phi ngưng căn không mình. sát thủ của là l Bang thanh r ợ giúp Tống p tên là i giới thôi. Long, luyện Phong thần cảnh giới mà thôi. Đúng. t h mà dương mặc dù không có tu luyện nhưng là vì tu luyện cả biên vận mệnh của mình đối với thái sơ thành hết thệ so người khác hiểu càng nhiều ít nhiều biết thái sơ thành một chút biến hóa hiện tại tốt cũng biết thái sơ thành một chút thế lực phi long bang làm đối bọn hắn một nhà trực tiếp kẻ bóc lột kẻ lợi dụng hắn rõ ràng nhất hết thệ có hơn hai trăm người một cái bất nhập lưu tiểu bàn phái Kỳ、thật những bang phái này cũng là t ầ n g tân bóc lột bọn hắn bóc lột như là phong phụ dạng này người bình thường mà bọn hắn cũng muốn hướng bọn hắn thượng cấp bang phái tiên cống bằng không bọn hắn liền không có sinh tồn không gian thanh thần kiếm này sớm đã bị trần lâm giao phó linh tính thông linh tiên thuật cường hắn đối ở hiện tại hắn hắn không đáng giá nhắc tới nhưng là đối với phong thanh dương dạng này không có chính thức tu luyện chi người mà nói cái k i a chính là so linh đan d ư ợ u dược cường hắn hơn Cha, ngư Chính mình còn có chút mình khả thời hàn năng lợi dụng này chút thời gian tu luyện hàn mai kiếm lợi tu phong á p c h dù là vừa mới h thần cấp liền là thần ậ p cấp cấp. môn, liền n c là ũ không phụ ả i phi loại giác rời tống tu thể long này loại tu luyện phẩm võ học có thể、so、sánh. Phong phẩm học h so võ có khe cắn răng nói ra vậy thì tốt ta cùng ngươi điên một thanh thế nhưng mẫu thân ngươi cùng mội mội nhất định phải giấu đi Chà! cái cứ cùng Phong thanh dương vừa muốn nói cái gì? Lại bị phong phụ bị đánh gãy, kiên định lạ thường nói, cứ như vậy định, nhường thân ngươi cùng tiểu trốn. Phong thanh dương muốn nói kiên nói, ngươi trốn. gì? gãy, tiểu vừa vậy mẫu mội Lại lạ bị bị phong thanh dương còn có cái gì dễ nói đ ạ t được con trai mình khẳng định trả lời chắc chắn về sau phong phụ lúc này mới thở dài một hơi phong thanh dương lắc đầu nói cha ta đáp ứng ngươi điều kiện ngươi có phải hay không cũng phải đáp ứng điều kiện của ta h ả nói đi muốn ta làm cái gì phong phụ hỏi phong thanh dương nói ra ngươi cũng muốn đi theo mẫu thân cùng rời đi đúng đây mới là phong thanh dương mục đích thực sự phong phụ vừa muốn nói cái gì nhưng lại bị phong thanh dương cho trực tiếp cắt ngang kiên định lạ thường nói cha lần này nghe ta mà lại ta một người tại ta đánh không thắng ta còn có khả năng chạy chủ yếu nhất là ta còn có sư phụ đưa thần kiếm của ta thần kiếm nhiều nhất chỉ có thể bảo hộ chính ta một khi nhiều một cái ngươi một phần vạn ngươi bị đối phương cho bắt dùng ngươi tới uy hiếp ta ngươi nói ta nên làm cái gì một câu nói kia không thể nghi ngờ là đánh chúng vào phong phụ cánh cửa lòng đúng vậy ai chính mình không đi lưu lại đứa con của mình mà nói liền là một cái vương hữu vậy thì tốt ta mang mẫu thân ngươi rời đi phong phụ không có kiên trì rất nhanh ba người liền chọn rời đi chỉ để lại phong thanh dương phong thanh dương nhìn xem phụ mẫu mội mội rời đi lúc này mới thở dài một hơi phi long bang lại như thế nào không khỏi nhường hắn nhớ tới tới trong đầu của mình hàn mai kiếm pháp đáp lấy lúc này không bằng tu luyện một phiên hoàng kim chiến tộc tiểu vị diện trần lâm vừa bước một bước vào t r u n g quanh phong cảnh lập tức nhét biến tại bên ngoài là đêm tối thế nhưng tại tiểu vị diện lại là ban ngày một tòa vàng so n lộng lẫy trải rộng toàn bộ tiểu vị diện cung điện đầu tiên xuất hiện tại trần lâm trước mặt cung điện to lớn nhường trần lâm không khỏi nhìn mà than thở so với trước gặp phải thâm h ả i đế thành con mùa lớn một tòa nhảy vọt toàn bộ cung điện cầu lớn càng là dẫn tới trần lâm rung động không thôi vô số cung điện tầng, tầng lớp lót tràn đầy kiếp trước tây phương mùi vị một tòa pho tượng to lớn trước hết nhất ánh vào vành mắt hắn nửa người nửa thú bộ dáng nhân thân đầu hưng một hai cánh bày ra tay nắm một thanh quần trượng toàn thân hoàng kim ngưỡng vọng hư không nhàn nhạt tuy áp quét ngang toàn bộ dây cung điện hoàng kim chiến tộc nhân số thưa thớt bất quá mới mấy ngàn người mà thôi thế nhưng đa số đều là bình thường hoàng kim chiến tộc thế nhưng ngươi có thể không nên xem thường hoàng kim chiến tộc tại hoàng kim chiến, tộc bên trong, có mạnh mẽ chiến sĩ trần lâm xuất hiện cũng không có che giấu mình mà là vừa xuất hiện tại tiểu vị diện bên trong còn chưa tới đến cung giới điện liền toàn thân tản ra nồng đầm khí tước Địch tập. trần lâm xuất hiện lập tức kinh động đến hoàng kim chiến tộc một bóng người một ngựa đi đầu vào r a bất ngờ liền là thân người đầu ứng tại hoàng kim chiến tộc có đại biểu hoàng tộc nhân thân đầu ứng có đại biểu tử vong nhân thân đầu chó các loại nhân thân là tiêu phối mà đầu chó trở lại là đại biểu cho h à n g nghĩa khác nhau nói cách khác cái gọi là chết đi chiến tranh lôi đ ì n h hoàng tộc thái dương các loại đều là huyết mạch tương truyền dĩ nhiên có thể phủ quyết tâm huyết mạch có thể thức tỉnh đạo một bước nào liền cần ngươi đau khổ tu luyện người tới một tia chấp lói lên kéo ra hai cánh tốc độ cao đến vừa ra hiện tại trần lâm trước mặt liền là nhún mày trong tay cầm một thanh trường mâu đối trần lâm nhất chỉ nói ra ta chính là hoàng kim chiến tộc tác nhĩ hoàng tử lôi đình chiến thần ngươi là người phương nào lại dám xông vào ta hoàng kim cung điện hoàng tử trần lâm cảm thấy ngoài ý muốn cười nói ta muốn hóa huyết ma đao cầm tới liền đi dĩ nhiên các ngươi cũng có thể không cho ta không ngại đối với các ngươi đại khai sát giới tắc nhĩ phần nộ nói trong tay trường m â u nhất chỉ nói ra nhân loại ngươi thành công chọc giận ta ngươi đang chết xông vào ta hoàng kim chiến tộc ta hiện tại liền giết ngươi đúng trường m â u tựa như là một thanh bắn đi ra mũi tên bị ném ra ngoài phá t h o i hư không xuất hiện tại trần lâm mặt Tắc tử. tiếp theo nhĩ hoàng hoàng Đời i k m thần h vương. Có c ú t ý tứ, t đáng i ế cô tu vi thấp điểm, tạo hóa điểm, cảnh mà i giá tới. Đối không kích nhắc mình công đáng trường mâu, trần mặt mâu, lực â m Một không không tránh nẻ, không liền là con ngón búng tay ra. đưa là l lượng khổng lồ trong nháy mắt bạo phát đi ra hung hăng công kích tại trường m â u phía trên trường m â u lập tức dừng lại trên không trung sau đó buộc phát ra một đạo tia sáng màu vàng sau đó hóa thành cho t à n tiêu tán tại hư không trường m â u bị hủy tắc nhĩ lập tức ý thức được đối phương cưỡng hãn vũ khí của mình có thể là một kiện vương phẩm pháp bảo cứ như vậy bị đối phương ngón tay búng một cái trong nháy mắt phá hủy chương sáu trăm hai mươi chín hoàng kim chiến tộc các hạ rốt cuộc là ai tắc n h ĩ vẻ mặt nghiêm túc hỏi trần lâm lạnh nhạt nói ta chỉ cần hóa huyết ma đao không nên ép ta giết người can dỡ dóng dạc nhân loại là ai cho ngươi tự tin dám đến ta hoàng kim chiến tộc quấy r ố i g ầ m lên giận dữ chuyển đến một tôn to lớn bóng người xuất hiện tại hư không cũng là thân người đầu hưng khí thế cường hãn nhường trần lâm trong nháy mắt biết tu vi của hắn chuẩn đế đ ỉ n h phong vô tận kim sắc quang mang từ trên người hắn bạo phát đi ra nhường trần lâm không khỏi liền là hai mắt tỏa sáng dĩ nhiên hắn kinh ngạc không phải thực lực của hắn cảnh giới mà là này tạo hình chỉ là này tạo hình hướng nơi đó vừa đứng liền có thể đủ thu hoạch vô số tín đồ hoàng kim chiến tộc là một cái kỳ quái trung tộc bọn hắn phương thức tu luyện cũng hết sức không giống nhau bọn hắn đi là hương hỏa con đường thành thần liền nhất định phải cần đại lượng tín ngưỡng mà thu được tín ngưỡng tự nhiên cần muốn tín ngưỡng n g ư ờ i người cho nên ban đầu bọn hắn n ắ m ánh mắt nhìn về phía nhân loại vì thế cùng nhân loại bạo phát vô số xung đột cuối cùng bị nhân tộc đại đế đánh bại chỉ có thể có đầu rút cổ tại đây tiểu vị diện bên trong hoàng kim chiến tộc toàn thịnh thời kỳ nhân số một lần đi đến hơn năm trăm ng liếc nhìn lại bất quá bảy tám ngàn người không có tín ngưỡng nơi phát ra thế mà cũng có thể có được chuẩn đế tu vi trần lâm rất nhanh liền biết đáp án tín ngưỡng đến từ chính mình mà bọn hắn cũng khai phá mặt k h á c con đường tu luyện mà lại tín ngưỡng chính m ì n h hoàng lấy được tín ngưỡng cũng càng thêm thuần túy đáng tiếc là không có nhân tộc tín ngưỡng nơi phát ra chuẩn đế đỉnh phong cũng đã là cực hạn của bọn hắn nếu như mình tu luyện nhiều nhất là vương giả có thể trở thành chuẩn đế là người một nhà tín ngưỡng gia trì dù tín ngưỡng gia trì tiến hành tu luyện đáng tiếc này phần gia trì có thể để cho tăng lên tới chuẩn đế cảnh giới trừ phi là đi đến thời kỳ toàn tỉnh h hơn năm trăm n g h n người hoàng kim chiến hoàng liên la bọn hắn hoàng kẻ thống trị nhân thân đầu hưng người khoác hoàng kim chiến giáp sau lưng hai đôi hoàng kim cánh chim tản ra vô tận kim quang trần lâm cười không sai tạo hình ta cho ngươi đánh m ắ t phân thế nhưng thực lực ta chỉ cho ngươi đánh mười phần nhân loại ngươi đang tìm cái chết hoàng kim chiến hoàng nổi giận mặc dù bọn hắn hoàng kim chiến tộc bị nhân tộc đại đế hạ gục co đầu rút cổ ở đây trải qua cuộc sống của mình thế nhưng, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào có khả năng khiêu khích chủ yếu nhất là hắn biết nhân tộc hơn mười vạn năm không có sinh ra đại đế đại đế người khác không phải nói hắn lại biết thiên nguyên lao tặc tuyệt không cho phép một tôn đại đế sinh ra lúc này sinh ra đại đế thiên nguyên lao tặc không ngại tự mình ra tay nếu không phải đại đế hắn không e ngại bất luận cái gì người vây anh hoàng kim chiến hoàng ra tay rồi trong tay trường mâu hướng phía trần lâm liền ném tới hoàng kim c h i ế n hoàng đại biểu lôi đ ỉ n h cùng trừng phạt trong tay trường mâu, liền là hoàng kim chiến tộc nhất tộc tối cường thập nhị phẩm tiên khí lôi đ ỉ n h chiến mâu. trường mâu tựa như là một tia chớp một dạng trực kích trần lâm trái tim trần lâm mỉm cười liền như là đối mặt tác nhĩ một dạng con ngón búng ra một đạo kiếm ý bùng nổ trước đó hắn thấy trần lâm liền là một người bình thường tộc cường giả thôi thế nhưng hiện tại phen này kỹ thuật phía dưới hắn mới ý thức tới trần lâm cường hãn đây chính là thập nhị phẩm tiên khí hoàng kim chiến tộc công kích mạnh nhất cứ như vậy bị tùy tiện hư hại đơn giản khiến cho hắn vẫn có một loại kích động đến mức phát điên ngươi đến cùng là thân phận gì hoàng kim chiến hoàng từng chữ nói ra mà hỏi trần lâm nói ra thân phận của ta ngươi không cần hỏi đến ta cho các ngươi hoàng kim chiến tộc một cơ hội cuối cùng ta muốn hóa huyết ma đao cho ta ta lập tức rời đi không cho ta diệt ngươi hoàng kim chiến tộc không phải tộc ta trong lòng ngắt n g h ĩ khác đối mặt dị tộc trần lâm chưa từng có bất luận cái gì sắc m ặ tốt t nói g i ế t liền g i ế t g i ế t bọn hắn ngược lại là đối với nhân loại một cái bảo hộ mấy trăm vạn năm n h â n tộc khổ nạn còn thiếu sao dân tộc giao ra bao nhiêu đau đớn đại gia dân tộc m ư ơ i tam đế trọn vẹn m ư ơ i một m ư ơ i hai vị đại đế nỗ lực mới sáng tạo ra hiện tại sống trung hòa bình một màn cứ việc dạng này y nguyên khiến cái này dị tộc thỉnh thoảng bước lên quy mô nhỏ tranh đấu liên như là trước đó yêu ma hoàng triều một dạng một lòng thông chi nhân loại mà hoàng kim chiến tộc cũng là như thế một lòng nô dịch nhân loại thành vì tín ngưỡng của bọn họ nguyên nếu không phải trước đó bọn hắn bị rết chỉ còn lại có không đủ vàng người lúc này chỉ sợ hoàng kim chiến tộc đã sớm bừa bãi tàn phá hoàng kim chiến tộc chiến hoàng một vị thập nhị vương giả còn có bọn hắn khủng bố c h i thần cũng là một tôn chuẩn đế trọn vẹn hai tôn chuẩn đế a mà vương giả cũng không vẹn vẹn mặt xấu hổ trong lòng tràn đầy vô tận phẫn nộ thế nhưng hiện thực trước mặt hắn biết mình bất lực nhất chỉ, liền triệt để hủy hoại chính mình thập nhị phẩm tiên khí chiến âu cái này cần nhiều thực lực cường đại đại đế trừ phi là đại đế đại đế có thể làm được sao hắn chưa từng gặp qua đại đế không thể xem như hiểu rõ đại đế phân lượng cùng thực lực thế nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ tới chỗ này kim tiên sơ kỳ nghĩ cũng không dám nghĩ chính mình hoàng kim chiến tộc tại chính mình dẫn đầu hạ khôi phục rất nhiều thực lực thế nhưng cũng không dám nói cả tộc lực lượng có thể đối phó một tôn đại đế a coi như là có thể đối phó bọn hắn hoàng kim chiến tộc cũng gặp phải tổn thất thật lớn cùng thương vong được trần lâm lắc đầu nói hóa huyết ma đao tràn đầy tà tính ý chí không kiên định người liền sẽ lâm vào điên cuồng còn có nhất trọng yếu hơn một điểm trần lâm không nói cái tiêu chính là hóa huyết ma đao một khi nhận chủ mặc dù mình có khả năng giết đối phương cướp đi hóa huyết ma đao thế nhưng này hóa huyết ma đao không giống như là những vũ khí khác giết chủ nhân liền là vật vô chủ mà hóa huyết ma đao chủ nhân đã chết thế nhưng tại nhận chủ trước đó sẽ hấp thu chủ nhân máu tươi coi như là chủ nhân đã chết hắn cũng sẽ tìm kiếm nghĩ cách nhường chủ nhân phục sinh trừ phi hắn chủ động từ bỏ chủ nhân hoặc là rõ ràng chủ nhân huyết dịch hóa huyết ma đao chủ nhân máu tươi cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi hắn là sẽ từ từ tiêu tán tại hoàng kim chiến tộc không biết thả bao nhiêu năm thật là có khả năng thật biến mất đến lúc này tự nhiên không thiếu được phải thật tốt ngự tính một phen này hoàng kim chiến hoàng trong nháy mắt khó xử trần lâm hừ lạnh nói xem ra ngươi là không đồng ý mạnh mẽ s á c ý từ trên người trần lâm bùng nổ lập tức nhường trận chờ hoàng kim chiến h o à n toàn thân run lên lộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ đến khẽ cắn răng nói ra ta cái này dẫn ngươi đi không đi làm sao bây giờ chẳng lẽ chờ lấy bị d ị t ộ c chương sáu trăm ba mươi thỏa hiệp hoàng kim chiến tộc tàng bảo khố lại có thể là một cái b á t vật quán trần lâm rất là ngoài ý m u ố n bất kỳ tộc nhân nào đều có thể đi vào tham quan mỗi một kiện đồ cất giữ đều để đó một cái t h ạ bài phía trên ghi chép lai lịch cùng ý lực dùng kim diệu thạch làm thành vòng bảo hộ bảo hộ lấy Kim rượu t lúc này hoàng kim chiến hoàng đã không phải là nhân thân đầu hương gián vẻ mà là hoàn toàn nhân tộc bất quá dáng người nhưng so với người bình thường cao lớn một chút trọn vẹn hai m năm tạ hữu này còn không phải cao nhất cao một chút đại khái hai m bảy gián g vẻ tắc nhi liền là hai m t sáu hoàng kim chiến hoàng nhìn xem hơn sáu mươi tuổi sinh mệnh lực đang trôi qua chuẩn đế cương giả nhân tộc năm ngàn tuổi mà hoàng kim chiến tộc là tám ngàn tuổi hoàng kim chiến hoàng đã sáu ngàn tuổi nhân loại nơi này chính là hóa huyết ma đao hoàng kim chiến hoàng chỉ hóa huyết ma đao nói ra ngươi nói rất đúng cây đao này rất lợi hại nhưng lại tràn ngập tà tính ngươi muốn lấy đi có khả năng thế nhưng nhất định phải cẩn thận đây cũng không phải hoàng kim chiến hoàng hảo tâm mà là hắn cũng thấy một hồi sợ hãi hóa huyết ma đao có thể khiến người ta nhập ma đối máu tươi khát vọng nhất là bị phong ấn nhiều năm như vậy một khi bị xuất ra lập tức sẽ dẫn dụ người khác t i ê n hành s á t lục hút máu tươi nếu là trần lâm phát cuồng đại khai sát giới một tôn đại đế bọn hắn hoàng kim chiến tộc ai có thể ngăn cản chỉ sợ chỉ có d i ệ t tộc một con đường có thể đi vì dự phòng trần lâm phát cuồng hoàng kim chiến hoàng cũng không phải cái gì đều không làm đã sớm triệu tập hoàng kim chiến tộc thị vệ đại quân theo sát phía sau trọn vẹn hơn trăm người trần lâm mỉm cười hóa huyết ma đao thượng phẩm tiết khí nếu như là thả trước kia hắn thật đúng là không dám nói có thể tùy tiện trấn áp thế nhưng hiện tại ngươi có, có, có t ký chủ trần lâm tư chất thiên thiên báo tắp thần ma thể chất đỉnh phong phong vũ lôi điện đại viên mãn tư chất cũng tăng lên đỉnh phong tiên chất, thiên ma thần tư chất đây chính là so với cái kia xa cổ đại thần thì như tam túc kim ô c h i thân đế tuấn hỗn độn hỏa linh đông hoàng thái nhất hỗn độn thổ linh trấn nguyên tử cũng không thua bao nhiêu năm đó vô luận là tam thanh vẫn là tây phương hai giáo tại không có có trở thành thánh nhân trước đó đều là đỉnh phong tiên t i ê n ma thần thân thể cũng là bọn hắn trở thành thánh nhân về sau tốn hao trăm ngàn năm thời gian mới thành tựu hỗn độn ma thần thân thể mà còn t r ờ cấp cũng không cao tối đa cũng liền trung học đẳng cấp mà thôi t r â n lâm đây là có thành thánh một cái điều kiện một trong muốn thành thánh thật không đơn giản cũng không phải như bây giờ tùy ý có khả năng thành thánh nhất định phải mấy cái điều kiện tiên quyết Cảnh giới, thiên tiên thiên nguyên thế giới chiến giới nguyên xếp lược mà n g t h ứ n h ấ trầm chứ thiên vạn giới vạn tiên bảng danh c rãi phát triển thánh nhân mất tích chuẩn thánh không nhận ra tiên h giới là đại la kim tiên định đoạn mà lại cổ lão đại la kim tiên cũng rất ít hiện thế dần dần mới đại la kim tiên liền trở nên c u ồ n g vọng từ lớn thời kỳ thượng cổ có thiên đế có đại đế có đế quân vì cái gì bọn hắn không thể xưng chính mình vì tiên h đế thế là thiên vương chuẩn tiên h đế tiên h đế như vậy sinh ra đại la kim tiên cũng thay đổi thành tiên h đế thái ớt kim tiên thành chuẩn tiên h đế kim tiên thành tiên h vương mà thiên tiên biến thành kim tiên kim tiên bất hủ thiên tiên nói thế nào bất hủ d ầ n già cảnh giới mới phân chia như vậy bị xác định cho nên hắn mới có hai cái cảnh giới phân chia một cái chân thực phân chia một cái là hiện tại tiên giới công nhận phân chia chân thực phân chia cũng không phải lung tung phân chia mà là thiên đạo sở định chủ phó nghiệp đại đạo kim tiên đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư nghệ phụ thập nhị phẩm tiên cấp t r ậ n pháp sư đại đạo kim tiên luyện k h í sư thập nhị phẩm tiên cấp phủ luật sư thập nhị phẩm tiên cấp phủ văn sư thập nhị phẩm tiên cấp tiên ý n h ệ thập nhị phẩm tiên cấp độc ý n h ệ thập nhị phẩm tiên cấp chế giáp sư các loại thần cấp cơ quan khôi lỗi sư tỉnh thông c ẩ m ký t h ư họa thi tử ca phú các loại tạp học cũng đều đi đến nhân gian cực hạn nghệ phụ tạp học các loại cũng là không pháp a công pháp cựu chuyển huyền công c h ư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầng thứ năm hậu kỳ nắm giữ diễn sinh thần thông bất tử bất diệt trí thể pháp thiên tượng địa lực lớn vô cùng ba đầu s á u tay thái hư pháp nhãn có thứ năm môn diễn sinh thần thông thật liền là con mắt loại thần thông thái hư pháp nhãn hiểu rõ hư hảo sở định mục tiêu kỳ thật nói lên pháp nhãn trần lâm sớm đã có hồng loan pháp nhãn hồng loan pháp nhãn lại xưng là c ắ t hung song đồng có thể hiểu rõ các hung hai đại pháp mắt phối hợp lẫn nhau đối với trần lâm mà nói nhất là con mắt loại thần thông liếp mắt nhất định vật công pháp tiên tiên lôi bản h võ thần ma quyết cực hạn đặc tính chín đại bản nguyên phiếu huyện thân l thông thôn pháp. Pháp, t phổ độ trung sinh chu tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý hãm tiên kiếm ý tuyệt tiên kiếm ý tù tiên trị cựu phẩm công đức kim liên pháp cựu phẩm tạo hóa thanh liên pháp minh vương đại thủ tấn vô lượng thánh thể nhất khí hóa tam thanh tri pháp trí tôn thần quyền bản đầy đủ vạn kiếm quy tông thần long tham trào đại chu thiên kiếm thuật bảy chiêu hợp nhất đại thủ hội cháo tam thanh thần lôi tiên tiên trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim quang hô phong h o á n vũ vô cực chân hỏa ý chí chiến đấu chiến đấu bi pháp chiến thiên chiến địa chương sáu trăm ba mươi mốt đệ nhất thế giới trận pháp phong hướng trận hàn băng trận kim quang trận chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận một phần năm tàn trận pháp bảo d i ệ t thế mâm lớn hỗn nội linh bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm khuyết phẩm chu tiên kiếm tiên tiên trí bảo hãm tiên kiếm, tiên thiên trí bảo lục tiên kiếm tiên tiên trí bảo chu tiên trận đồ sáu hộp cực phẩm tiên tiên linh bảo tiên tiên phụ thạch c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đẳng cấp nguyên đồ kiếm c ự c phẩm tiên tiên linh bảo c h ạ m tiên kiếm đại đạo tiên vương tiên khí thần long c h i ể n l ã n giáp đai lưng t à n tiên tiên linh căn khổ trúc một cây đáng tiếc không thể luyện chế thành lục căn thanh t ị n h trúc phu tăng m ụ c tiểu vị diện một cái thất bảo linh l ư n g tháp nhiều diện thế mâm lớn thiếu đi càn k h u n đỉnh cũng có một thanh nguyên đồ kiếm đến mức hóa huyết ma đao không hợp với hiện tại pháp bảo chuyên mục bên trong trấn lâm vốn chính là dự định đưa người bạo kích trả về hắn không tâm sao đặc thù bảo vật tuyền qua đồ trời mưa cầu phong hào không phong hào không có trước đó từ ý hẻ kiềm đế trở thành kim tiên rõ ràng đã không thích hợp mà lại hắn còn không có biểu hiện ra kim tiên tu vi cho nên trực tiếp liền là không càng đáng nhắc tới chính là tiên vương nhất kích không có cái này kỳ thật không khó lý giải mặc dù hắn mới kim tiên sơ kỳ thế nhưng luận lực công kích luận chiến lược đã sớm siêu việt bình thường tiên vương cho tới nay trần lâm đều nắm tiên vương nhất kích xem như đối phó thiên nguyên lao tặc tối cường át chủ bài a có thể nghĩ đến một ngày kia tiên vương nhất kích lại bị chính mình cho siêu việt càng ô n đỉnh cho thông thiên đổi lấy diễn thế lớn mải lực p h o n g ngự hoàn toàn chính xác có chỗ yếu bót thế nhưng đây cũng là hắn hiện tại không vận dụng được diện thế lớn mài nếu như có thể thành tựu hỗn độn ma thần thân thể liền tốt một khi vận dụng diện thế lớn mài chỉ sợ tiên vương trên bảng danh sách cũng có thể đủ tiến vào bên trong không giống như là hiện tại kim tiên bảng đệ nhất nhân tiên vương bảng danh sách không có cái gì tại tiên giới mấy đại giáo phái vì chư thiên vạn giới hết thệ tiên nhân định một cái bảng danh sách chân tiên mười vạn người kim tiên một vạn người tiên vương một ngàn người chuẩn tiên đế một trăm người tiên đế mười người tiên giới vô cùng minh mông tiên nhân có thể là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn nhiều kim tiên cũng có mấy chục vạn người tiên vương mấy vạn người vẫn phải có c h n tiên đế mấy ngàn người tiên đế hơn mười người thậm chí vài trăm người quy mô lên bảng người mới là ngang cấp cảnh giới cao thủ chân chính thời kỳ viết cổ tuy cường hãn nhưng là đồng dạng cũng tồn tại một cái to lớn chế ước tồn tại cái kia chính là con đường tu luyện nắm giữ tại mấy đại giáo phái trong tay vì đạo thống chi tranh liều chính là ngươi chết ta sống tam thanh thánh nhân đó là thân huynh đệ a đều là bản c ổ nguyên thần biến thành xem thấy kết quả vì đạo thống trở thành kẻ thủ muốn có thành tựu nhất định phải bái nhập này chút giáo phái cho nên tu luyện chi rất nhiều người thế nhưng có thành tựu người cũng rất ít trừ phi là tam giáo tử đ ệ đệ tử phật môn tiên đế cũng chính là đại la kim tiên không siêu trăm người nhưng mà bây giờ lại không giống nhau mặc dù cao giai công pháp cao cường tiên bảo sớm đã bị đại năng trường khống thế nhưng phương pháp tu luyện lại lưu truyền ra đến tam giáo phật môn đạo tràng thánh địa thánh địa có thể nhập tiên vương có tiên vương truyền thừa có thể so sánh thế tục thánh địa cường hắn nhiều đạo tràng có thể nhập tiên đế có tiên đế truyền thừa mấy đại giáo phái phật môn các loại đây chính là sẽ vượt qua tiên đế truyền thừa tiên đế hơn nghìn người nhiều cũng là không cảm thấy kinh ngạc đương ạ nhiên thế, này chút đối trần lâm mà nói quá mức xa vời liền giống với thông thiên giáo chủ hai người kết bài thời điểm thông thiên giáo chủ cũng chính là một chóm tóc mặt thôi tuyến qua đổ cùng trời mưa cầu vẫn là trần lâm trọng điểm đối tượng nghiên cứu này hai môn công pháp cường hãn trần lâm thấm sâu t r o người n g thấu hiểu rất rõ năm đó lưu lại này hai bức cầu người tất nhiên là tiên vương trở lên cừng g i ả mà lại hẳn là tiên nguyên l á o tặc đám người kêu bên trong có người theo tiên giới mang tới cũng không biết lần này mưa cầu cùng tuyển qua đồ phải chăng còn có chỗ đặc thù trần lâm thậm chí cho rằng này hai bức cầu có thể là tiên đế lưu lại đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra trần lâm hiện tại còn không biết may mắn mà có này hai bức cầu còn có tạo hóa ngọc điệp tăng thêm vạn kiếm u y tông cùng lực lượng linh hồn đạt được nhảy vọt tăng lên vạn kiếm pi t ô n g đã đi đến thượng phẩm tiên quyết đẳng cấp cũng chính là đại đạo tiên vương đẳng cấp mà lực lượng linh hồn cũng siêu việt sơ cấp kim tiên mà lại bởi vậy hắn theo bên trong lĩnh ngộ được một môn linh hồn bí pháp thực lực như thế còn có ai hắn thấy sợ hãi hóa huyết ma đao xuất hiện chỉ có thể dạy hoa trên tấm đáng tiếc muốn nhường hóa huyết ma đao có bạo kích trả về giá trị đầu tiên muốn tẩy trừ phía trên ma tính cùng tàn niệm muốn làm đến điểm này cũng không phải dễ dàng như vậy đương nhiên đây cũng là đối người bên ngoài đối trần lâm mà nói lại không phải vấn đề nan dài gì kim tiên sơ kỳ chỗ tốt lớn nhất cái t i ế chính là có thể sử dụng tiên đế tuyệt học ha ha ha siêu việt tiên đế tuyệt học sẽ rất khó nhất định phải tiên vương cảnh giới đi đây là hắn trần lâm mới có năng lực như thế coi như là thiên nguyên l ã o tặc hoàn toàn chính xác sẽ một môn tiên đế thần thông thế nhưng cái kia cũng là bởi vì hắn bản nguyên tiên phú thần thông liền là môn này tiên đế tuyệt học mới có thể đủ thi triển mà thôi người khác mơ tưởng thi triển trần lâm cũng là bởi vì tu luyện c ử u chuyển huyền công tiên tiên bản võ thần ma quyết hồng loan tiên h kinh tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật các loại công pháp sáng tạo ra hắn cường hát pháp lực pháp lực là cùng các loại cảnh giới mấy trăm vạn lần nhiều đương nhiên thành cũng công pháp bại cũng công pháp tu luyện độ khó đồng dạng tăng lên tới mấy trăm vạn lần này nếu là người khác đã sớm tuyệt vọng cựu truyền huyền công có ai tu luyện dương tiến a bắt cựu huyền công cùng cựu truyền huyền công tồn tại ở cùng một đẳng cấp có ai tu luyện tôn nộ g không a thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ đều là cùng cảnh giới vô địch mà trần lâm tại cơ sở này bên trên tu luyện tiên thiên bản võ thần mã quyết hồng loan thiên kinh tiên thiên lôi đ ỉ n h luyện thể tiên thuật nhất là tiên thiên bản võ thần mã quyết đây chính là trong nháy mắt mở ra một chín trăm sáu hai cái k i ế u huyện tại cơ sở này bên trên gia tăng một chín trăm sáu hai lần a cũng may hệ thống ra x ư c khiến cho hắn đem những này nan đề giải quy không chỉ tu luyện có thành tựu mà lại hắn hiện tại tu vi cảnh giới càng là đi đến kim tiên sơ kỳ a đây là diệt thế tối say lần thứ nhất cho chỗ tốt lần thứ hai một khi sử dụng chỗ tốt còn sẽ có rất nhiều trần lâm cố kỵ ít nhất hắn có thể được đến ba lần g i a trì tiến vào tiên vương vẫn là không có vấn đề đây là một kiện hỗn độn linh bảo nhiều tới mấy lần liền tốt đương nhiên chỗ tốt này hiện tại xem ra là càng nhiều càng tốt nhưng khi ngươi nếu muốn trở thành hỗn độn ma thần thân thể thời điểm ngươi liền không dạng này v ă n g lên ngược lại sẽ đối ngươi đột phá thời điểm tạo thành to lớn cửa khó phong hỏa lôi điện bốn hệ đại v i mãn nếu muốn trở thành hỗn đ ộ ma thần thân thể đầu tiên chính là muốn nhường phong hỏa lôi điện hóa thần h ô n độn chi lực chương sáu trăm ba mươi hai núi cao cầu hóa huyết ma đao nắm bắt tới tay trần lâm cũng không định rời đi mà là hướng phía t à n g b ả o khố địa phương khác nhìn lại b á t vật quán hoàng kim chiến tộc tâm thật là lớn a nhân loại hóa huyết ma đao đã cho ngươi ngươi đây là ý gì thấy trần lâm cũng không hề rời đi ý tứ hoàng kim chiến hoàng gấp chủ yếu nhất là nơi này chính là bọn hắn hoàng kim chiến tộc chân chính hạch tâm chỗ thành lập thành bắt vật quán đó là vì nhường tộc nhân của mình biết mình công tích vĩ đại không phải là vì trần lâm dạng này người ngoài tới tham quan chủ yếu nhất là người ngoài này còn trong lòng còn có bất tiện một lòng nghĩ như thế nào đem bọn hắn hoàng kim chiến tộc bảo vật cho c h n g đi người xấu như vậy dù như thế nào cũng không thể để hắn đ ạ t được trần lâm khẽ mỉm cười nói làm sao các người cứ như vậy bậy để ở chỗ này không phải là cho người ta thấy sao đuổi ta đi nếu là ta không đi lời còn chưa dứt trần lâm trên thân liền b ộ c phát ra mạnh mẽ sát ý đến mắt sáng như đuốc tràn đầy t r e o tức ánh mắt kêu phẳng phất tại nói cho hoàng kim chiến hoàng một dạng tới a thì ta phiền bay a khiêu khích ta a tới a người dám khiêu khích ta, ta liền dám diệt người không quan trọng hoàng kim chiến tộc mà thôi ta đang lo không có cơ tiêu diệt các người chính mình đưa tới cửa vậy liền tốt nhất phù hợp cực kỳ n g ư ơ i hoàng kim chiến hoàng lúc này đơn giản hận không thể trực tiếp giết trần lâm thế nhưng suy nghĩ một chút thì cũng thôi đi thật muốn động thủ hắn còn thật không dám không muốn sống không biết trần lâm cường hắn sao tuyệt đối là một tôn đại đế một tôn đại đế có thể tùy tiện d i ệ t bọn hắn toàn bộ hoàng kim chiến tộc hoàng kim chiến hoàng hít sâu một hơi nỗ lực gạt ra một vệ nụ cười đến cười nói tự nhiên là có khả năng đại nhân muốn nhìn vậy thì liền tùy tiện nhìn kỹ các á i này vì đại nhân người dẫn đường trần lâm nói ra không cần các ngươi tàng bảo khố thành lập rất không tệ đủ loại bảo vật tồn tại tác dụng đều ghi chép hết sức kỹ càng c h í n h ta xem chính là hoàng kim chiến tộc hận không thể cho mình một bàn tay không đúng là thứ một trăm ba mươi đời tộc trưởng một bàn tay liền là hắn nói lên thành lập hiện tại loại mô thức này nhường chỗ có chủ nhân đều có thể tùy ý thấy những bảo vật này hơn nữa còn có thể đổi lấy những bảo vật này đương nhiên đổi lấy về sau ngươi chỉ có quyền sử dụng không có có được quyền làm ngươi sau khi chết những bảo vật này nhất định phải trả lại mà muốn đổi lấy nhất định phải có công v n công v n cái kia chính là muốn vì bộ tộc làm ra thiên đại công hiến Mới có tư cách có tư đúng ư bước như được ợ c công vân, có công có tục cùng chân không được biết rồi. Món pháp bảo này không vân, vân, Từng nào liền Món này nhanh, Trần Lâm tìm đến, toàn bộ tàng bảo khố bên trong, cùng hóa huyết ma đao một dạng bảo vật. vậy vật Lâm hóa mới một tìm ma một đổi tiếp đi, biết rồi. thể thế tệ Rất huyết pháp khố đủ đao đ lấy bảo bảo bộ bảo bảo à. quý. Đúng, liền là một bức tranh cùng tuyển qua đồ trời mưa cầu một dạng cầu này là một bộ núi cao cầu một toàn núi cao cao vút trong m â y tại thâm hải đế thành thời điểm bị những vương g i ả kia chuẩn đế tùy thân mang theo xem như chân bảo tồn tại xem ra hoàng kim chiến tộc cũng là người biết hàng không phải nhân g ó a h u y ế loại ngươi đây là tại khiêu chiến ta hoàng kim chiến tộc sao khiêu chiến hoàng kim chiến tộc tín ngưỡng thành thần bị nhân tộc hạ gục kéo dài hơi tàn tại đây cái tiểu vị diện bên trong thời điểm Tín ngưỡng bị mất, ngưỡng bọn hắn bị h k ô các triều n n đại hoàng kim chiến tộc tộc nhân lĩnh hội phía dưới cá nhân có người duyên phận thích hợp bản thân chính mình lĩnh ngộ mới là thích hợp nhất chính mình núi cao cầu cũng một mực để ở chỗ này trăm ngàn năm qua sáng tạo ra nhiều ít công pháp chính là bởi vì núi cao cầu mọi có hiện tại hoàng kim chiến tộc bằng không vì tu luyện vì sinh tồn hoàng kim chiến tộc sớm đã bị vội vã đi ra bên ngoài theo trong nhân loại đạt được tín ngưỡng hiện tại trần lâm muốn lấy đi bọn hắn núi cao cầu nay bằng với là đoạn tuyệt tương lai của bọn hắn không được tuyệt đối không được hoàng kim chiến hoàng khẽ cắn răng tại chỗ lựa chọn cự tuyệt trần lâm cười ngươi xác định không được sao ta có khả năng cho ngươi thêm một cái một lần nữa tổ chức n ô n ngữ cơ hội chính mình nghĩ rõ ràng đến cùng là có thể làm cho ta lấy đi vẫn không thể để cho ta lấy đi đang khi nói chuyện trần lâm tràn đầy trêu tức cùng phẫn nộ đồng ý thì thôi không đồng ý thật xin lỗi chớ có trách ta không k h á c h khí không phải một mực tại tìm tìm một cái biện pháp dễ động thủ sao hiện tại chẳng khác nào cho ta cơ hội để cho ta ra tay đối phó ngươi phu hoàng quyết không thể khiến cho hắn lấy đi núi cao cầu núi cao cầu có thể là chúng ta hoàng kim chiến tộc căn bản một cái nhân loại cùng lắm thì l i ề u mạng với ngươi chính là ta cũng không tin bằng vào ta hoàng kim chiến tộc cả tộc lực lượng còn không giết được hắn tắc nghĩ một mực lặng lẽ đi theo trần lâm cùng hoàng kim chiến hoàng trước đó hóa huyết ma đao thì thôi theo bọn hắn nghị cũng là gân cả không đáng giá nhất tới thế nhưng này một bộ núi cao cầu nhưng là khác rồi đây chính là bọn hắn hoàng kim chiến tộc nhất bảo vật c h â n quý không có cái thứ hai im miệng cho ta hoàng kim chiến hoàng vô cùng tức giận hắn một mực phòng bị chán của mình nhi tử nhảy ra thật đúng là liền nhảy ra ngoài cho ta trở về tắc nghĩ căn bản không sợ ngược lại nghiến răng nghiến lợi nói phụ hoàng ta không đi ta nếu là đi núi cao cầu liền lạc của hắn rồi quyết không thể khiến cho hắn lấy đi núi cao cầu trần lâm cười lắc đầu nói ra ngươi nói coi như là ngươi tại đây bên trong ta muốn lấy đi núi cao cầu có thể hay không cầm đi ngươi lấy đi tự nhiên có thể cầm đi sự thật bậy ở trước mắt trần lâm ý cười tại hoàng kim c h i ế n hoàng xem ra cái kia chính là nụ cười của át ma hắn biết trần lâm trong lòng vẫn luôn nghĩ đến độc thủ một khi độc thủ hậu quả nghiêm trọng a có thể cuối cùng một phiên nội tâm kịch liệt dãy rủa về sau hoàng kim chiến hoàng làm ra quyết định sau cùng không thể cùng trần lâm ngạch cường nhân loại có một câu nói rất hay lưu được núi xanh không lo không có c ử i đốt đến lúc này hắn không có lựa chọn khác chỉ có liều mạng núi cao cầu lấy đi lại như thế nào mấy chục vạn năm bọn hắn lợi dụng núi cao cầu đạt được vô số phương pháp tu luyện mặc dù đại đa số đẳng cấp không cao thế nhưng nhường hoàng kim chiến tộc c h u y ể n thừa tiếp còn có thể làm được đáng chết thiên nguyên lao tặc nếu không phải hắn bọn hắn hoàng kim chiến tộc làm sao đến mức bị nhốt ở chỗ này sớm liền rời đi nơi này biết vậy chẳng làm thật tốt tại tiên giới đợi không tốt tiên tổ tại sao lại muốn tới đến cái thế giới này làm hại con cháu đời sau trôi qua hớt tước như thế có núi cao tồn tại để bọn hắn như thế nào đánh vỡ núi cao trở thành đại đế người xin nói ngộng giữa v à i đi thế giới chỉ có dẹp ý niệm này chương sáu trăm ba mươi ba hắn là đại đế phụ hoàng không thể tác nhi gấp nhân loại có ta tác nhi tại ta quyết không thể nhường ngươi lấy đi núi cao cầu im miệng nghe được con trai mình rong dạng hoàng kim chiến hoàng tức g i ậ n đến sắc mặt cũng thay đổi h é t lớn một tiếng một q u y ề n hướng phía con trai mình đập tới Đụng. một q u y ề n này ở giữa t ắ c nhĩ ngực t ắ c nhĩ tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bị một q u y ề n nện bay ra ngoài hung hăng ngã xuống đất miệng phun màu tươi t ắ c nhĩ tại chỗ bồi dối đơn giản không thể tưởng tượng nổi chính mình đây là bị đánh bị chính mình phụ hoàng đánh hoàng kim chiến hoàng lúc này cũng không lo được quản con của mình mà là liền vội vàng xoay người đố trần lâm nói ra nhân tộc nay trương cao n u i cầu ngươi đem đi, đi. hh trần lâm rất thất vọng kẻ thức thời mới là t u ấ n thiệt không hổ là hoàng kim chiến tộc hoàng giả để cho ta tìm không thấy lý do ra tay với ngươi vung tay lên núi cao cầu xuất hiện tại trần lâm trong tay lần này thu hoạch tương đối khá a hóa huyết ma đao lớn nhất kinh hỷ liền là này trường cao núi cầu cùng tuyển qua đồ trời mưa cầu tồn tại ở cùng một đẳng cấp cụ thể đẳng cấp trần lâm không rõ ràng lắm thế nhưng ít nhất là tiên vương đẳng cấp bảo vật thậm chí có thể là tiên đế bảo vật một vị nào đó tiên đế lưu lại suốt đời truyền thừa mặc dù chỉ là trần lâm suy đoán trần lâm đoán chừng cũng là tám mươi chín đến mức hoàng kim chiến tộc những bảo vật khác trần lâm còn thật không có để mắt mấy thứ liền bạo kích trả về cũng không xứng mỗi một kiện t i ê n khí cũng là hai kiện thập nhị phẩm t i ê n bảo còn không có được luyện chế thành t i ê n khí còn lại t h â n cấp vương phẩm mà thôi cầm lấy cũng ngại nhiều nhìn xem trần lâm rời đi hoàng kim chiến tộc hoàng kim chiến hoàng lúc này mới thở dài một hơi cả người vẻ mặt lạ thường âm trầm nếu như nói ánh mắt có khả năng giết người hắn lúc này có khả năng giết chết trần lâm vô số lần đương nhiên đây là bóng lưng hoàng kim chiến hoàng đi đến tác nhĩ trước mặt nói ra ngươi không sao chứ tác nhĩ không nói một lời yên lặng đứng gậy nhìn chòng chọc vào trần lâm rời đi phương hướng cắn răng ta muốn biết vì cái gì đây chính là ta hoàng kim chiến tộc căn bản a căn bản là cùng bàn sao hoàng kim chiến hoàng cười khổ nói cùng hắn nói là căn bản thế nhưng ngươi biết vừa rồi nhân loại kia thực lực sao thực lực thực lực gì t ắ c nhi c a o mày nói chẳng lẽ hắn vẫn là đại đế không thành k h ị t mũi coi thường hắn liền là đại đế hoàng kim chiến hoàng một câu triệt để nhường t ắ c nhi nói không ra lời lộc cộc chật vật nuốt xuống nước miếng một cái phụ hoàng ngươi gạt ta có đúng hay không hắn làm sao có thể là đại đế đại đế căn bản không có thể trở thành đại đế có hắn tại hắn sẽ không cho phép bất luận cái gì người trở thành đại đế hoàng kim chiến hoàng thở dài nói thời đại biến có lẽ đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt chuyện tốt nhân tộc có đại đế là chuyện tốt cái gọi là đơn giản im lặng bất quá lúc này hắn nghĩ không ra này chút mà là cái chán một sợi mồ hôi lạnh không ngừng hướng xuống sông ra nguy hiểm thật à? suy nghĩ một chút tình huống trước hắn liền thấy một trận hoảng sợ nếu là vừa mới không phải là phụ thân mình ngăn cản chính mình chính mình sẽ như thế nào có thể hay không chết vừa nghĩ tới chết tắc n h ĩ liền không bình tĩnh hoàng kim chiến hoàng hít sâu một hơi nói ra t ắ c n h ĩ đời ta là k h ô n g thể n à o c ó đ ộ t p h á t h ế n h ư n g ngươi không giống nhau ngươi mới một n g h n năm trăm tuổi tạo hóa cảnh ít ngày nữa trở thành vương giả ta lại đem chiến hoàng vị trí truyền cho ngươi ngươi có khả năng mượn nhờ tín n g ư ỡ n g lực xóm ngày thành tựu chuẩn đế cảnh giới nói không chừng sinh thời còn có thể đụng chạm đến đại đế cảnh giới đại tranh chỉ thế ta có một cái dự cảm hán khả năng cũng đã không thể ngăn cản chúng ta có thể hay không trở về ta hụt o à Mà n nhất liền như ngươi. ngươi nhất g kim thiếu h tộc duy liền hổ thẹn bên trong mang theo một tia không phục thấy cảnh này hoàng kim chiến hoàng nhịn không được trực lắc đầu thái sơ thành bên trong trần lâm tại hoàng kim chiến tộc tham quan thời điểm phong thanh dương gặp phiền bài lớn hàn mai kiểm pháp dù sao tu luyện quang ngắn bằng vào trong tay thần kiếm đánh lui hai người rất nhanh phi long bang liền phát hiện hai người chưa có trở về lập tức tìm kiếm rất nhanh đã tìm được phong thanh dương trụ sở vì để cho cha mẹ mình cùng mội mội trốn đi phong thanh dương cũng không hề rời đi một người nhất kiếm trở về sau phi long bang người tống phi long tham lam nhìn xem phong thanh dương trong tay thần kiếm tiểu tử giao ra ngươi thu bảo kiếm của ngươi Ta sư phụ ngươi tạng phải, tống h phi long khinh thường nói tiểu tử nói láo cũng không nghĩ một chút sư phụ ngươi ngươi cho rằng sư phụ ngươi là ai ta không nhìn lầm trong tay ngươi kiếm ít nhất là thất phẩm trở lên bảo kiếm ngươi cho rằng ngươi bái tiên môn trưởng lao vi sư ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ngu xuẩn mất hôn kêu chiến sự kiên nhẫn của ta một khi ta kiên nhẫn hao hết cái kia là tử kỷ của ngươi phong thanh dương phẫn nộ nói vậy thì tới đi vừa vặn nhìn xem sư phụ truyền thụ kiếm pháp của ta hàn mai kiếm pháp mặc dù tu luyện không đến một giờ tống phi long lại là luyện thần cảnh giới thế nhưng hắn nhưng là có thần kiếm nơi tay ai sợ ai muốn chết tống phi long triệt để phẫn nộ không giao ra thần kiếm vậy liền đi chết đi giết theo một tiếng quát lớn tống phi long hướng phía phong thanh dương liền xung phong liều chết tới tống phi long tu luyện là một môn tên là đá vụn quyền quân pháp chỉ có thể tu luyện tới luyện thần cảnh giới mà lại luyện thần cảnh giới công pháp cũng rất bình thường thế nhưng dù sao cũng là luyện thần cảnh giới cùng bình thường rất nhiều võ q u á n quán chủ võ công cũng không thua bao nhiêu thế là liền thành lập phi long bang tại phụ cận cũng xem như một vị bá chủ đẳng cấp tồn tại ban đầu là bởi vì phong thanh dương giết mình hai người thủ hạn h ư n g khi hắn thấy phong thanh dương trong tay thần kiếm thời điểm hắn hoàn toàn thay đổi chủ ý đạt được thần kiếm đây là hắn lúc này lớn nhất ý nghĩ vô luận là tăng lên tu v i của mình vẫn là bán đi đều đầy đủ hắn kiếm một m ó n hời đương nhiên như thế bảo vật tự nhiên không có khả năng bán hắn dự định đưa cho phủ thành chủ sau đó tại phủ thành chủ dành một cái việc phải làm so hiện tại làm cái gì phi long bang bang chủ mạnh hơn nhiều nhìn như dưới tay ngươi hơn một trăm n g ư ờ i mỗi tháng thu nhập bên trên trăm lạng b m ặ g dòng thế nhưng đó là ngươi không có gặp được cao thủ gặp được cao thủ gặp được có vài người ngươi chẳng phải là cái gì phủ thành chủ liền không đồng d ạ n g ít nhất phủ thành chủ liền là của ngươi chỗ dựa mà bây giờ hoàn toàn không có, có chỗ dựa tồn tại cho nên phong thanh dương phải chết trong tay hắn thần kiếm nhất định phải là hắn mạnh mẽ n ắ m đấm một quyền ném ra thư không đều phát ra đụng một tiếng vỡ vụ thanh âm lực lượng cường hãn thẳng bức phong thanh dương phong thanh dương đã sớm chuẩn bị hít sâu một hơi dựa theo chính mình tu luyện còn không thuần thục chiêu thứ nhất hàn mai kiếm pháp hướng phía tống phi long liền nên đón đi lên chương sáu trăm ba mươi bốn trần lâm giáo đệ tử tiểu tử dám động thủ với ta muốn chết tống phi long khinh thường nói đối với phong thanh dương hắn đã sớm điều tra tốt một cái thái sơ thành tiểu tử nghèo không biết từ nơi nào đạt được một thanh thần binh lợi khí giết hắn hai cái thuộc hạ thuộc hạ không thuộc hạ hắn mặc kệ thế nhưng trong tay hắn thần kiếm nhất định phải là chính mình đã vô quyền mặc dù chỉ là một môn tam phẩm võ học thế nhưng thắng tại công kích cường hãn liền thạch đầu có tội đạo lý chẳng lẽ ngươi không biết sao tính toán ra đây là phong thanh dương lần thứ nhất độc thủ mà lại hắn mới thập nhị tuổi trước đó đánh giết hai người hoàn toàn là thần kiếm tự vệ phát ra tới công kích lần này là chủ động xuất kích hắn nỗ lực ổn định tiếng lòng của mình độc thầm hàn mai kiếm pháp p h á t quyết nhất kiếm hướng phía tống phi long liền phát động công kích Vâng anh. Hàn thần Phong Thanh Dương mới tu luyện chừng 10 giờ. Mai pháp thể pháp. Thế là kiếm kiếm Mặc mới cấp có tu dù tống phi long tựa như là một chiếc thuyền đơn độc một dạng trong nháy mắt bị đánh thành phân vụn tại chỗ chết không có chỗ trôn phong thanh dương tại chỗ ngây ngẩn cả người chết rồi tống phi long chết rồi tống phi long phi long bang ban g chủ đối bọn hắn mà nói như một toàn núi cao g ắ t gao ép trên người bọn hắn áp chế bọn hắn thở không nổi trước kia đối với này toàn núi cao chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao hắn chưa từng nghĩ tới chính mình một ngày kia có năng lực giết hắn thế nhưng sự thật bày ở trước mắt hắn thật mà đưa hắn dễ đi mà lại là làm cho đối phương không hề có lực hoàn thủ nắm đối phương dễ đi chết rồi ban chủ chết rồi hắn giết ban g chủ một đám ban g chúng người người cảm thấy bất an phù phù hơn một trăm ban g chúng hào hào hào quỷ d i ả m xuống phong thanh dương trước mặt chúng ta bài kiến ban g chủ ban g chủ đúng mọi người rất nhanh phản ứng lại sau đó nhanh chóng quỷ gối phong thanh dương trước mặt phong thanh dương cũng giật này mình vội vàng lui lại một bước khua tay nói không ta đã bài sư không có khả năng làm ban g chủ của các ngươi các ngươi đều đi thôi không đi nếu như ngươi cho chúng ta ban g chủ chúng ta liền quỷ hoại không dậy tống phi long chết rồi bọn hắn phi long ban chẳng khác nào mất đi ban chủ mất đi chỗ dựa bọn hắn liền là một đám người ô hợp Cái gọi là bác phong á đám á i liền là một b đ o à sửa n ư người ờ i Khi nghèo dễ đồng thanh ờ người i khi cũng cho tránh Phong t h bị dễ. dương có còn có thích chủ của thể dết Tổng thành Thanh Phi Long, còn có ai、so、với nàng thích hợp hơn thành vì bang chủ của bọn hắn. Phong Long, nàng bang bọn Dương ai với so vì mặc dù b á i sư trần lâm đồng thời vừa mới còn giết người thế nhưng cuối cùng là lần đầu tiên giết người trong lòng cho tới bây giờ đều còn tại sợ hãi làm ban g chủ làm sao có thể trọng yếu nhất chính là hắn muốn cùng sư phụ của mình rời đi thái sơ thành phong thanh dương lắc đầu nói các ngươi quỳ hoại không dạy cũng vô dụng ta lập tức liền muốn cùng sư phụ ta rời đi thái sơ thành a sư phụ rời đi nói cách khác phong thanh dương thật sự có sư phụ trong tay hắn kiếm không phải nhặt là sư phụ ban cho biết tình huống người đứng ngựa dọa đến một thân mồ hôi lạnh trước đó bọn hắn nhất trí đến nay phong thanh dương cái gọi là sư phụ là chính mình hướng trên mặt mình tiếp vàng là giả dối không có thật sự tình bây giờ mới biết mẹ nhà hắn lại có thể là thật tống phi long a tống phi long ngươi hại giết chúng ta may nhờ đây chỉ là một tiểu hải tử nếu là sát lục quả quyết đại nhân bọn hắn đều phải chết ở chỗ này vừa rồi nhường phong thanh dương làm ban chủ của bọn hắn một cái là hắn lợi hại thứ hai là nhìn hắn là một đứa bé dễ lừa gạt hiện tại xem ra kế hoạch thất、bại. xem ra chỉ có đi mọi người vội vàng nói xin lỗi chuẩn bị rời đi vừa đứng dậy lại bị trần lâm cho gọi lại hư l ệ n h một tiếng nói người nào nói các ngươi muốn đi đúng trần lâm xuất hiện kỳ thật tại phong thanh dương gặp được phiên toái thời điểm hắn liền biết đệ tử của mình tại thái sơ thành chưa quen cuộc sống nơi đây chính mình vẫn là muốn quan tâm một thoáng không có gặp được nguy hiểm tính mạng liền không có ra tay đây cũng là hắn thành vì chính mình đệ tử cho hắn bên trên khóa thứ nhật hiện tại xem ra vẫn là không hợp cách ga nếu này bài học không có hợp cách vậy liền lại cho hắn thật tốt bổ học thêm sư phụ phong thanh dương toàn thân r u lên vội vàng hướng trần lâm trào sư phụ tiểu tử này thật sự có sư phụ mà lại sư phụ hắn còn xuất hiện mọi người dọa đến toàn thân k h ẽ run rẩy nhìn xem trần lâm dáng vẻ người trẻ tuổi một cái thế nhưng bọn hắn cũng không dám khinh thường một cái tùy tiện xuất ra ít nhất bảy tám phẩm bảo kiếm người đâu sẽ kém nói không chừng thật chính là tiên môn đệ tử thánh địa bọn hắn nghi cũng không dám nghĩ trường lao bọn hắn hết hy vọng đều có chớ đừng nói chi là biết phong thanh dương sư phụ có thể là tiên nguyên thế giới đệ nhất cao thủ đại nhân chúng ta cái này cáo lui cái này cáo lui mọi người vội vàng muốn rời khỏi trần lâm hử lệnh nói ta có để cho các ngươi rời đi sao Phi long bang tính toán đệ tử ta đệ tử ta nhân tử ta trần lâm cũng không phải người tốt trần lâm đang khi nói chuyện vô số kiểm ý tung hành trong nháy mắt ở đây hơn một trăm người trực tiếp bị vô số đạo kiểm ý bắn thành cái dây phơi thây tại chỗ chết rồi phong thanh dương toàn thân run lên không biết làm sao dâng lên sư phụ đệ tử biết sai rồi sau một khắc phong thanh dương hướng phía trần lâm quỳ xuống trần lâm nói ra đứng lên đi chuyện này cũng không c h t ngươi vị sư sở dĩ giết bọn hắn chẳng qua là n h ư ờ ngươi hiểu rõ một cái đạo lý nhân tử đối với địch nhân liền là t à n n h ẫ n đối với mình những người này có thể là làm đủ trò xấu trong đó tốt ít nhân thủ bên trong đều có mạng người ta trần lâm đệ tử làm việc chỉ có một cái nguyên tắc không gây chuyện không sợ phiền p h ứ c không chủ động xuất kích thế nhưng phạm là chọc tới ngươi người chết trần lâm nhất không nhìn nổi những cái kia t h á n h mẫu biểu nhìn như ngươi là m người tốt trên thực tế thật mẹ nhà hắn làm người buồn nôn đồng d ạ n g hắn không ngỡ nhất những cái kia tự cho là đúng khắp nơi hạ thủ lưu tình người đâu đối lại kẻ địch vậy sẽ phải nhất kích trí mạng thế giới ngăn chặn đối phương cổ họng làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì phản kích khả năng tiếp trước những cái k i a tiểu thuyết trong tv không phải thường xuyên xuất hiện hình ảnh như vậy sao nhân vật phản diện tự cho là vô địch thiên hạ khắp nơi lưu thủ nhường nhân vật chính chậm dại trưởng thành sau đó đem kỳ phản giết tiên h nguyên lão tặc đối với mình không phải cũng là có điểm này sao tự nhận là trưởng không hết thảy đối với hắn khắp nơi lưu thủ đến cuối cùng thật sự là đằng không ra tay đến hiện tại càng là đâm lao phải theo lao trình độ đệ tử ghi nhớ phong thanh dương nghiêm túc gật đầu giờ khắc này tại trần lâm một phiên kỹ thuật cùng dạy vào dưới phong thanh dương ánh mắt cũng triệt để biến trở nên tràn ngập sát ý cùng dứt k á t suy nghĩ một chút chính mình hơn mười năm trải qua mặc dù có phụ mẫu che gió che mưa thế nhưng làm thái sơ thành tầng dưới chóc nhất thường thấy trong đó h ắ t đám vì sinh tồn phụ mẫu không đúng sống tựa như là một con chó hiện tại hắn có cơ hội trở thành người trên người vì cái gì còn muốn muốn lấy trước một dạng lo trước lo sau trần lâm gật đầu nói nhớ kỹ liền tốt đi thôi cần phải trở về chương sáu trăm ba mươi lăm giới thiệu mọi người thái ất sơn trần lâm mang theo phong thanh dương trở về đến mức phong thanh dương phụ mẫu cùng m u ộ i m u ộ i bị trần lâm sắp đặt dưới chân núi ngọc hư thành bên trong mấy lần chiêu thu đệ tử về sau ngọc hư sơn hạ đã sớm tạo thành một tòa quy mô không nhỏ thành trấn thái huyền vực duy nhất thánh địa nội thành có rất nhiều ngọc hư thánh địa người trực tiếp dặn dò một tiếng an bài thỏa đáng không cầu đại phú đại quý chỉ cầu an độ cả đời vì thế lập tức có người đầu tiên là vì bọn họ an bài một tòa chiếm diện tích ngàn mét vông t r ạ c h viện đưa lên mấy tên nha hoàng người hầu mấy vạn lựa bạc nhiều cửa hàng lúc này mới rời đi tại chỗ có thể là năm phong thanh dương phụ mẫu kinh ngạc t r ợ n mắt h ố t mồm ban đầu bọn hắn là cự tuyệt thế nhưng tại những người này một phiên lý do thoái thác dưới lúc này mới tiếp nhận con của mình trở thành thái ất sơn chân truyền đệ tử bọn hắn đây là cha bằng con quý chỉ có bọn hắn sinh hoạt tốt con của mình mới có thể an tâm tại ngọc hư thánh địa t u luyện vì nhi tử bọn hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt trở lại sơn môn trần lâm đem phong thanh dương giới thiệu cho chính mình mấy cái đệ tử cố tiên h tuyết cùng thẩm lĩnh lung đám người không quan trọng thế nhưng võ chiếu có thể là hứng thú có rất nhiều a đối phong thanh dương nói ra tiểu sư đệ về sau cùng sư tỷ ta trộn lẫn sư tỷ tuyệt đối sẽ không bạc đ á y ngươi đến gọi một tiếng sư tỷ phong thanh dương đi vào thái ất sơn bắt đầu liền triệt để bị chấn động đến cái này là thánh địa sao đơn giản liền là nhân gian tiến cảnh hắn không nghĩ tới chính mình này chăn mền thế mà còn có nghịch t i ê n cải b ệ n h thời điểm bái nhập thánh đ i ệ n trong lòng không khỏi âm thầm t h ề hắn phong thanh dương nhất định phải bắt lấy này kiếm không dễ cơ hội thật tốt tu luyện tương lai xứng đáng sư phụ thu chính mình làm đồ đệ võ chiếu nhường phong thanh dương lập tức có chút không biết làm sao dâng lên cố thiên tuyết mỉm cười nói sư muội t ố t không nên làm khó phong sư đệ luận bái sư thứ tự trước sau ngươi thật sự là sư tỷ thế nhưng luận tuổi tác ngươi thật giống như mới tám tuổi đi tám tuổi lớn như vậy phong thanh dương có chút một vòng võ chiếu không cao hứng vậy n ô i nói ra đại sư tỷ lời này không đúng Ta mặc dù bây giờ thân thể mới tám tuổi thế nhưng linh hồn của ta tuổi tắc có thể là trọn vẹn mấy v ạ n thuế không tin ngươi vẫn sư cha sư phụ đệ tử có phải hay không mấy v ạ n thuế võ chiếu đối trần lâm hỏi phong thanh dương trong lòng liền là nhảy một cái m ấ y v ạ n tuổi ai ra cái này sư tỷ thật là lợi hại a mấy v ạ n tuổi nghị cũng không dám nghĩ số tuổi a trần lâm mìm cười nói không phải ngươi chỉ có tám tuổi phốc phốc trần lâm nhường mọi người nhịn không được nhẹ cười rộ lên cho tới nay võ chiếu có thể là không ít lấy chính mình linh hồn tuổi tác mấy vạn tuổi tới nói sự tình nói chính mình là trùng sinh trở về trước khi trùng sinh có thể là tiên đệ còn lời t h ể son s ắ c nói sư phụ có khả năng làm chứng bọn hắn cũng không có hỏi tham q u a trần lâm ai biết là thật hay giả mọi người đều biết võ chiếu tính cách cũng làm như chuyện tiếu lâm nghe cho kỹ vì thế võ chiếu không ít phàn nàn hiện tại tốt có trần lâm tự mình làm chứng nhìn ngươi còn không biết xấu hổ nói chính mình linh hồn tuổi tác mấy vạn tuổi tiên đế trùng sinh trở về võ chiếu sư muội ngươi không phải nói ngươi mấy vạn thuế sư phụ biết không ngươi còn là tiên đế trùng sinh hiện tại sư phụ tại đây bên trong làm sao chúng ta nghe đến nói cho ngươi không giống nhau à cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua người sư muội này có thể là để bọn hắn nhiều lần dở khóc dở cười vô pháp vô thiên nhớ kỹ vừa tới thái ất sơn còn không có thức tỉnh trí nhớ thời điểm liền nhận thức chữ cũng khó khăn hiện tại mặc dù thức tỉnh trí nhớ thế nhưng vẫn là vô pháp vô thiên tính tình thật đúng là thật đáng yêu nhìn xem võ chiếu cái k i a dáng vẻ lo lắng có đôi khi còn thật đáng yêu đúng đây sư muội chính ngươi thật mấy vạt thuế có phải hay không nhớ lờ dù sao mười tám tuổi giả lão thành cũng không tô ta Võ chiếu lần này nhường võ chiếu càng gấp hơn khóc không ra nước mắt kìm nén miệng liền giống như là muốn khóc mở dạng nói ra sư phụ ngươi khi dễ người ha ha ha ha trần lâm nhìn không được bật cười trêu ghẹo nói bây giờ nói sư phụ khi dễ người ngươi khi dễ người còn thiếu sao về sau không chính xác khi dễ ngươi tiểu sư đệ biết không ta mới không có khi dễ ý tứ của hắn ta đây là nhường tiểu sư đệ đi theo ta trộn lẫn ta làm sư tỷ còn có thể khi dễ tiểu sư đệ không thành võ chiếu nói ra bất quá sư phụ b i ế p trước ngươi nhưng không có thu hắn làm đồ cũng thế không muốn nói tiểu sư đệ liền đại sư tỷ tạ sư minh thẩm sư tỷ còn có sư m i n h ngươi đều không có thu bọn hắn làm đồ đệ mới đúng à? chẳng lẽ lại là hiệu ứng hồ điệp trần lâm trước đó liền nghe võ chiếu nói qua chính mình chỉ chiêu thu thẩm linh lung hán trần thạch sinh cùng tiểu bạch làm đồ đệ thẩm linh lung mới là đại sư tỷ hiện tại tốt nhiều một cái cô thiên tuyết không chỉ như thế còn nhiều thêm tạ thanh sơn thẩm quyên thẩm mộng khê phong thanh dương mà tạ thanh sơn cùng thẩm quyên còn tốt một chút đều là thái ớt sơn đệ tử chỉ là không có thành vì chân truyền đệ tử mà thôi thẩm mộng khê cùng phong thanh dương cố thiên tuyết liền là c h ố n g rông xuất hiện phản phất trong lúc vô hình có một nhánh bàn tay lớn tại điều khiển tất cả những thứ này một dạng bị điều khiển trần lâm cũng không cho rằng như vậy thông thiên giáo chủ đều nói qua vận mệnh của mình đã sớm hư vô mờ mịt liền hắn đều nhìn không thấu và không cũng sẽ không cùng chính mình kết bái làm h u n h đệ dùng một câu hình dùng Chính mình đó là không tại tam giới ngũ hành ngũ bên trong. tam đó là giới tại vận mệnh căn bản không thể chói buộc chính bản không mình. thể đệ i liền giống với ể m m này, vận nhất quy tắc một dạng. Gần n h cho thời ớ i nay, c ư t n vạn gian ớ i nói vậy, đại điểm lưu như truyền một nhất. thể vậy, vận mệnh nhất. Có thể nghĩ vận mệnh điểm mạnh. Vận mệnh câu Có đạo, đệ là tôn không gian là vừa rất nhiều người đều quên một điểm cái kia chính là lực lượng hôn đ ộ n thế giới lực lượng lúc này đệ nhất vận mệnh có thiếu hụt có khắc tinh thời gian cùng không gian mặc dù cường hãn thế nhưng nhưng cũng không phải không thể đánh phá mà lực lượng nhưng không có chỉ cần của người lực lượng đủ mạnh có thể đánh vỡ hết thẻ quy tắc lực lượng ba n g à n ma thần vì cái gì bản cổ có thể nhất cử tiêu diệt hết thẻ ma thần cũng là bởi vì hắn tu luyện lực lượng c h i đạo lực chi sở trí phấn thoái chất không chính mình đã là vận mệnh hư vô giả là thích hợp nhất tu luyện lực lượng tri đạo ba n g h n ma thần vì cái gì bản cổ có thể nhất cử tiêu diệt hết thầy ma thần chương sáu trăm ba mươi sáu hóa huyết thần đao lực r ầ n lâm kỳ thật có một chút không biết thiên thiên bản võ thần ma quyết kỳ thật liền là một tôn đại năng trong lúc vô tình đạt được một chút xíu bản cổ ấn ký căn cứ điểm này ấn ký sáng tạo dù sao hắn không phải bản cổ nguyên thần tinh huyết dạng này bản cổ chính thống biến thành mà l à như là minh hà giáo chủ là theo bản cổ máu đen bên trong sinh ra một dạng tăng thêm hắn còn không có triệt để chứng đạo liền chết tại long phượng sơ tiếp bên trong bị t h a i bay vạ gió chớ đừng nói chi là trở thành tử tiêu ba ngàn khách một trong cho nên tiên thiên bản võ thần ma quyết đẳng cấp mới như thế thấp chẳng qua là c ự c phẩm đại đạo tiên vương đẳng cấp công pháp theo đem môn này tiên thiên bản võ thần ma quyết tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn diễn sinh ra một phẩy chín sáu i hai cái khiếu h u y ệ t bắt đầu trần lâm cũng cảm giác môn công pháp này căn bản không có hoàn toàn trình bảy vạn bản võ thần ma lực lượng đây rõ ràng chính là lấy lực chứng đạo lực lượng chưa hết hắn cũng ở trong tối từ bản tính lúc nào m ư ợ n nhờ tạo hóa ngọc điệp thật tốt thôi diễn một phiên tiên thiên bản võ thần ma quyết một phiên môn công pháp này là lấy lực chứng đạo chi pháp là đúng cựu chuyển huyền công tốt nhất bổ sung nói không chừng chính mình thật đúng là có thể dựa vào môn công pháp này thành thánh cựu chuyển huyền công mặc dù là thánh nhân sáng tạo hết thẻ cựu chuyển đệ cựu chuyển có khả năng thành thánh thế nhưng đó cũng là trên lý luận đệ cựu chuyển thành thánh thật có thể không thành thánh vẫn là một tần số trần lâm cảm giác nếu như chính mình có thể đem tiên thiên bản võ thần ma quyết thôi diễn đến thiên kính cấp độ phối hợp cựu chuyển huyền công nhất định có khả năng thành thánh. hồng loan thiên kinh hoàn toàn chính xác cường hãn nhưng lại cũng là phụ trợ công pháp đối với mình lĩnh ngộ lấy lực chứng đạo căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào chẳng qua là gia tăng chiến l ự c của mình cùng đủ loại thủ đoạn mà thôi lắc đầu trần lâm phát hiện mình giống như nghĩ xa hiện tại có thể là giới thiệu phong thanh dương thời điểm đem phong thanh dương giới thiệu cho mấy cái đệ tử trần lâm nhường mấy cái đệ tử rời đi lưu lại phong thanh dương chuẩn bị trợ giúp hắn tu luyện trước đó ban cho hắn một thanh thần kiếm một bộ kiếm pháp thế nhưng tu luyện công pháp nhưng không có truyền thụ thái ất thần, thần cấp công pháp đây là hết thể bước vào thái ớt sơn đệ tử bắt buộc công pháp đến mức chuyên tu những công pháp khác vậy thì chờ hắn bước vào thần thông cảnh giới về sau lại nói vô luận là cố thiên tuyết vẫn là võ chiếu đám người chủ tu thái ớt thần công phụ tu tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật chờ đến vương g i ả cảnh có thể đổi tu vô lượng thánh thể quyết đây là phục hy đại đế lưu lại thích hợp nhất nhân loại thể chất công pháp một trong cũng là nhân tộc cao nhất một trong những pháp quyết thậm chí nhất định trên ý nghĩa do cựu chuyển huyền công tiên thiên bản võ thần ma quyết đều thích hợp nhân loại tu luyện con người thực sự thánh kinh keng ký chủ truyền thụ đệ tử phong thanh dương thập nhị phẩm tiên cấp công pháp th Phù hợp kích bạo trả về đây i kiện, ề u có h chính là tập r ả về, đ ạ hợp nho phật đạo ba nhà hợp lưu chỉ pháp năm đó bổ để lão tổ truyền thụ tôn nộ không phương pháp tu luyện thời điểm l i ê n là r ư ớ c chuyển thụ cho hắn đại phẩm thiên tiên quyết sau đó lại chuyển thụ cho hắn bắt cửu h u y ề n công trần lâm có chút tiếp hận môn công pháp này rèn đúc vô thượng căn cơ so thái ớt thần công tốt hơn nhiều ban đầu dựa theo trước đó thái ớt tiên môn con đường trước tu thái ớt thần công tại tu luyện vô lượng thánh thể quyết hiện tại xem ra muốn cải biến một thoáng vô lượng thánh thể quyết đích thật là thích hợp nhất nhân tộc thể chất công pháp thế nhưng bàn về làm chắc căn cơ thật đúng là so ra kém lớn phẩm thiên tiên quyết tới trần lâm lúc này làm ra một cái quyết định trọng đại sửa đổi phương pháp tu luyện từ giờ trở đi nói làm liền làm trần lâm lập tức hành động vung tay lên môn này đại phẩm thiên tiên quyết liền truyền thụ cho chính mình mấy cái đệ tử hơn nữa còn phân phó môn này lớn phẩm thiên tiên quyết muốn tại bọn hắn đi đến vương giả cảnh mới có thể tu luyện đến mức trước đó đổi tu vô lượng thánh thể quyết vậy liền chỉ hoãn tại sau khi thành tiên mới bắt đầu tu luyện keng ký chủ truyền thụ đệ tử cố thiên tuyết thẩm linh lung thẩm mộc khê tạ thanh sơn thẩm quyên võ chiếu trần thạch sinh tiểu bạch lớn phẩm thiên tiên quyết phù hợp bạo kích trả về điều kiện công pháp này vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá ban thưởng đạt được đại đạo tiên vương công pháp hóa huyết thần nào như thế nào là hóa huyết thần đao? chính mình giống như đạt được một thanh hóa huyết ma đao đi nói lên này hóa huyết thần đao có thể là đại danh đỉnh đỉnh a tên đầy đủ vì thiên la hóa huyết thần đao đao này cực kỳ h u n g á c bất luận người nào chỉ cần bị chặt phá một k i a t ì máu liền sẽ hóa huyết m à c h trước nếu là bị đao này chính c h i n h chém chúng không nhưng khi c h à n g bỏ mình liền nguyên thần đều sẽ bị hút vào trong đao chủ yếu nhất là hóa huyết ma đao bất quá thượng phẩm tiên khí mà thôi hóa huyết thần đao theo lý thuyết ít nhất là hậu thiên trí bảo mới đúng làm sao biến thành thượng phẩm tiên khí cấp bậc xem ra này nắm hóa huyết thần đao căn bản không phải cái tia một thanh hóa huyết thần、đao. mà lại chủ yếu nhất là hóa huyết thần đao giống như là pháp bảo làm sao biến thành công pháp làm trần lâm t u y ể n lựa nhận lấy thời điểm thế mới biết môn này hóa huyết thần đao lại có thể là cùng phiên thiên ấn cựu long thần hỏa cháo một dạng vô thượng thần thông mà chính mình lấy được lại có thể là tàn h u y ế t lại là cuối cùng bà chiêu hóa huyết thần đao là một môn pháp bảo luyện chế c h i pháp có thể luyện chế hậu thiên chi bảo hơn nữa còn ẩn chứa một bộ hóa huyết thần đao trị pháp hết thẻ trí chiêu mà hắn lấy được chỉ có sáu tầng khá lắm n g u y ê bảo kích trả về tới cái hoàn chỉnh công pháp thế mà tới cái tàn h u y ế t công pháp bất quá sau đó trần lâm đã hiểu cái gọi là hóa huyết ma đao kỳ thật liền là một thanh huyết luyện mà thành hóa huyết thần đao thượng phẩm t i ê n khí mà hóa huyết thần đao chỉ pháp chính là vì thi triển này hóa huyết ma đao cấp pháp hóa huyết ma đao có thể khiến người ta nhập ma bị ma đao tả hữu trở thành ma đao khôi lỗi mà hóa huyết thần đao chỉ pháp lại ghi chép khống chế, chế hóa huyết ma đao theo mà không bị hắn khống chế cũng không bị hắn dẫn dụ càng sẽ không nhập ma trần lâm đạt được hóa huyết ma đao thời điểm đang nghĩ mọi bạo kích trả về lại không dám hiện tại tốt có này hóa huyết thần đao chỉ pháp đến có khả năng cho người ta chính mình mấy cái đệ tử giống như không phải hết sức thích hợp cũng là có thể cho một vị nào đó thủ t ạ n dù sao đây là đại đạo tiên vương đẳng cấp thượng phẩm tiên quyết có thể đủ thành tiên công pháp trước kia không muốn nói thành tiên đại đế đều khó có khả năng trở thành thiên nguyên lao tặc trấn áp hết thảy tuyệt không cho phép có người trở thành vô thượng đại đế mà bây giờ không cần lo lắng cái này trần lâm đã có đánh giết thiên nguyên lao tặc dự định đánh giết thiên nguyên lao tặc ngay tại gần nhất xem ra là muốn cho hóa huyết ma đao tìm người chủ nhân tốt nhất bạo kích trả về một lần thì tốt hơn si vu hổ phách đao cũng không muốn rồi chương ế n h n g m sáu trăm ba mươi bảy đặt được ca tỷ kiếm thật muốn sử dụng nguyên đồ a tị song kiếm trừ phi là tiên tiên ma thần thân thể sống suốt là vô thượng tiên vương cố tiên h tuyết đều không có, đủ. Nếu không có đủ vậy liền giúp hắn cỗi chuẩn bị tốt thật muốn có điểm này dùng hắn vương giả cảnh giới có thể vô địch tại vương giả cảnh đại chiến chuẩn đế cảnh nói làm liệt giám chờ hoàn thành này chút lại sát thiên nguyên láo tặc không mượn mang theo hóa huyết ma đao cùng hóa huyết thần đao chi pháp trần lâm lai đến chủ sơn tìm được tô huyên cây đao này bộ này pháp quyết xử lý như thế nào giao cho hắn tốt vương giả đỉnh phong hắn so người bên ngoài bạo kích ban thưởng càng tốt hơn tô huyên nhìn xem trần lâm đi lên hóa huyết ma đao cùng hóa huyết thần đao tại chỗ liền bị giật nảy mình mặt m ũ i tràn đầy rung động ngươi lây là đúng đại đạo tiên vương đẳng cấp truyền thừa trần lâm từng chữ nói ra nói、Phốc. tô u y ê n lập tức có một loại thổ huyết xúc động trong lòng sóng c à m á c liệt thật lâu không thể lắng lại trước đó vì một cái đại đế truyền thừa liều sống liều chết thậm chí uống đưa tính mệnh liền giống với trước đó mấy lần đế lộ cơ duyên một dạng không phải liền là tranh đoạt đại đế cơ duyên sao trần lâm ngược lại tốt trực tiếp xuất ra một phần tiên vương truyền thừa đạt được hóa huyết ma đao đạt được hóa huyết thần đao có thể thành tiên vương nếu muốn ở tiến một bước trừ phi đạt được tốt hơn công pháp và ma đao dù sao này phần truyền thừa không hoàn chỉnh chỉ có thể đi đến một bước này thế nhưng đầy đủ lại nói nay hóa huyết thần đao chi pháp bản thân liền là tiết giáo truyền thừa chính mình có thể là thông thiên giáo chủ kết bái đệ đệ ngọc hư thánh địa nhìn như cực kỳ giống xiển giáo truyền thừa thế nhưng hắn lại không phải xiển giáo truyền thừa mà là đến từ thiện giáo tam thanh đại đế tâm rất lớn chuẩn bị kết hợp tam thanh c h i pháp lợi dụng thế giới ý thức lực lượng tam thanh hợp nhất tái hiện huyền thanh c h i pháp n à y mới có ngọc hư thế nhưng ngọc hư trên bản chất vẫn là thiện giáo vẫn là thượng thanh tô huyên hít sâu một hơi nói ra trần lâm sư đệ này phần truyền thừa q u á c h â n quý ta không thể nhận trần lâm nói ra sư minh ta cũng không có nói nhất định cho ngươi này phần truyền thừa chẳng qua là nhường ngươi thích hợp vì này phần truyền thừa tìm một cái truyền thừa người ngươi mặc dù đẩy nhậm t r ư n g môn t h ừng trần lâm rất là hài lòng keng h ký chủ đưa tặng trưởng môn tô huyên thượng phẩm tiên khí hóa huyết ma đao thượng phẩm tiên quyết hóa huyết thần đao phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín trăm chín mươi chín vạn lần bạo kích trả về đạt được a tỷ kiếm một thanh thật bạo kích thành công a tỷ kiếm hệ thống a không sai cho ngươi một cái to lớn tán trần lâm mừng rỡ như điên hệ thống này chính là cho lực hoàn toàn đền bù thiếu suất của mình cùng thiếu hụt đến lúc này hết t h ả đều giải quyết triệt đề trần lâm bản thân liền nghĩ như thế nào đạt được nguyên đồ a tỷ kiếm đây mới là thi triển kim giao tiến này môn vô thượng kiếm pháp thích hợp nhất c ự c phẩm tiên t i ê n linh bảo tê t i ệ u song kiếm là một chuyện thế nhưng muốn phát huy này kiếm y lực nhất định phải nhường cố thiên tuyết tư chất đạt được tăng lên tối thiểu nhất muốn tiên t i ê n ma thần thân thể mà lúc này cố thiết mới tiên t i ê n đại đạo thân thể mà lại là trung đẳng tư chất trở thành tiên tiên ma thần thân thể gánh nặng đường xa a trí âm chỉ thể biện pháp tốt nhất liền là có thể hay không đem nguyện quế thụ luyện hóa thật là có cơ hội trở thành tiên tiên ma thần thân thể trần lâm có hệ thống tại thân cũng là đơn giản lúc này vẫn là đ ỉ n h phong tiên tiên ma thần thân thể mà nhìn một chút thiên nguyên lao tặc vì trở thành tiên tiên ma thần thân thể nhu tính năm trăm vạn năm luyện hóa hồng hoang mảnh vỡ biến thành tiên nguyên thế giới mà tìm tới vừa ra hồng hoang mảnh vỡ so đạt được giữa thiên địa thập đại linh căn độ khó có thể là nhỏ hơn nhiều chỉ bất quá này một khối hồng hoang mảnh vỡ biến thành một phương thế giới sinh ra thế giới ý thức. nếu là không có biến thành thế giới sinh ra thế giới ý thức mạnh vỡ luyện hóa đơn giản nhiều thập đại tiên tiên linh căn giữa thiên địa chỉ có một khỏa một khi tổn hại liền không còn có n g u y ệ t quế thụ ai cũng biết tại n g u y ệ t cung bên trong mấu chốt là n g u y ệ t cung sớm sẽ phá hủy n g u y ệ t quế thụ cũng bị phá hư đã sớm mất tích thập đại tiên tiên linh căn bất luận cái gì một khỏa luyện hóa vào trong thân thể đều có thể thành tựu tiên tiên ma thần thân thể chấn nguyên tử liền là luyện hóa cây quả nhân sâm mới trở thành hôn đồn thổ linh một đoạn nguyện quế thụ ít nhất có thể trở thành tiên tiên ma thần thân thể nắm đạt được bạo kích trả về trần lâm trở lại thái ớt sơn bên trong liền gọi tới cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung đối hai người bọn họ đều gọi tới hắn lúc này chẳng những có nguyệt quế thụ còn có p h ù tăng mục vừa vặn vì hai người tăng lên tư chất đều tăng lên tới tiên tiên ma thần tư chất tốt trừ cái đó ra còn có k h ổ u trúc k h ổ u trúc còn kém điểm nhìn một chút tăng lên hai người tư chất có thể được cái gì ban t h ư ở n g tại làm quyết định tốt cố thiên tuyết cùng thẩm linh、lung、làm u n g l hắn muốn nhất chiêu thu nhận đệ tử tự nhiên là điểm cuối cùng nuôi dưỡng thẩm quyên có thập nhị thông tiên kiếm trận nay tới thượng phẩm tiên khí kiếm trận có thể so với t ự c phẩm tiên khí mà lại là t ự c phẩm đẳng cấp sư phụ nhìn xem hai cái trước hết nhất thu nhận đệ tử trần lâm rất là hài lòng gật gật đầu nói không sai linh lùng không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng ba ngày có thể bước vào vương gia cảnh trong vòng ba ngày thẩm linh lung kinh hỷ và phần hắn còn thật không có nghĩ qua chính mình trong ba ngày bước vào vương giả cảnh lúc này hắn tạo hóa cảnh định phong lại cảm giác thủy trùng kém một chút liền la điều này khiến cho hắn căn bản không có khả năng trong ba ngày bước vào vương giả trần lâm nói ra ngươi yên tâm đi vi sư nói ba ngày liền là ba ngày sư phụ thật sao thẩm linh lung nói ra trần lâm gật đầu nói tự nhiên là thật trước đó trần lâm chưa thành t i ê n coi như là đạt được phụ tam mục nguyễn quế thụ cũng không có năng lực trợ giúp đệ tử của mình luyện hóa vào trong cơ thể thành tựu tiên tiên ma thần thân thể mà bọn hắn cũng giống như thế coi như là đạt được rất khó bị luyện hóa thế nhưng hiện tại liền không đồng d ạ n g trần lâm có thể là tiên nhân cuối cùng là có thể giúp đệ tử luyện hóa phù tăng một cùng n g u y ệ t quế thụ trần lâm nói ra ta chỗ này có một g ố c n g u y ệ t quế thụ ta dự định nhờ vào đó n g u y ệ t quế thụ giúp ngươi thành tựu tiên tiên ma thần thân thể đến lúc đó đột phá vương giả cảnh tự nhiên là nước chạy thành sông sự tình tiên tiên ma thần thân thể thẩm linh l h u n g tự nhiên là biết hắn chỗ c h â n quý nàng mặc dù sớm liền nghĩ đến sư phụ của mình nhất định sẽ trợ giúp chính mình thành t ự tiên tiên ma thần thân thể thế nhưng không nghĩ tới, tới nhanh như vậy đây không thể nghĩ ngờ là nghe được tin tức tốt nhất